Chương 290 phát hiện thần thức tinh thạch. Dạ Phong mắt thấy bốn phía âm khí sông dài đều dốc vào Minh Hà bên trong, trong lòng cũng càng phát ra mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình táng chi lực vậy mà tại nơi này có thể không ngừng ngưng tụ, còn lần thứ nhất táng lực biến hóa, hình thành Minh giới sông dài. Đây chính là một lần không tiểu phi vọng, lần sau gặp lại những cái kia đuôi ngủ, một đạo Minh Hà thế ra, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nhảy vào đến chịu chết đi. Theo Minh Hà không ngừng mà ngưng thực, Dạ Phong phát hiện từ Minh Hà phía trên còn truyền ra một loại cùng chung quanh âm thú giống nhau âm lãnh khí tức, thu hút tâm thần người ta, cùng vừa mới cái kia một tia âm khí nhập thể cảm giác hoàn toàn giống nhau nếu như có thể đem tránh thức Minh Hà thế ra, lại chính là một lần không nhỏ thực lực tăng lên. Mà mắt thấy Minh Hà không ngừng lớn mạnh, cái kia vô cùng vô tận âm thú cùng âm khí trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Minh Hà ngừng thực như vậy dừng lại. Trung quanh huyễn cảnh biến mất, âm khí cũng tán loạn trong không. Thạch Lâm y dị nhiên là Thạch Lâm, nơi xa bạch mặt tránh né trong đạo phủ, không có có bất kỳ biến cố gì. Dạ Phong khen như mày, nếu như không có âm khí biến nào âm thú xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa hắn Minh Hà không cách nào tránh thức ngưng thực lên. Có chút không cam tâm Dạ Phong không có đem trước mắt táng chi lực thu nhập thể nội, Y Nguyên cổ động trưởng thương nhắm ngay trước đó Thạch Phong đánh xuống đi. Đồng dạng cuồng bạo linh lực, đồng dạng cuồng bạo lực lượng. Khác biệt duy nhất là, lần này Trường Thương không có chút nào ngoại ý muốn oanh tại thạch phong phía trên, không có bất kỳ cái gì huyền cảnh xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản âm khí. Oanh một tiếng vang thật lớn, mấy trăm trượng thạch phong bị Dạ Phong một thương này vành thành toái phiến. Dạ Phong thần thức quét qua, tại những thứ này phá nát thạch phong toái phiến bên trong cũng không có phát hiện có bất kỳ thần thức tinh thạch, trừ cục đá vụn vẫn là cục đá vụn. Vừa mới xuất hiện các loại huyền cảnh lần này, đều không có lại xuất hiện. Dạ Phong đứng dậy tiến lên, lại tìm kiếm được một tòa càng thêm to lớn cao ngàn trượng thạch phong, đồng dạng là một kích vành gia. Quả nhiên lần này loại kia âm khí lần nữa bất ngờ cuốn lên Dạ Phong thần kích đột nhiên một trận. Lần này Dạ Phong đã sớm chuẩn bị, không đợi hắn thức hại chịu ảnh hưởng, táng chi lực biến ảo minh hà trước tiên thì xuất hiện tại trước người. Cuồn cuộn âm khí phiêu đã tại Dạ Phong bốn phía, âm thú cũng là tại một lần liên tiếp không ngừng xuất hiện, bất quá lần này, không đợi âm thú đối với mình phát động cái gì tiến công, theo minh hà bên trên truyền ra giống nhau khí tức hấp dẫn âm thú chú ý, ở giữa liền không ngừng mà hướng về Dạ Phong minh hà bên trong xông đi vào. Xem ra lần này không còn là âm thú nào vào minh hà bên trong, mà chính là những thứ này âm thú cũng nhận nguồn gốc từ minh hà mê hoặc chủ động hấp thu bốn phía những thứ này âm thu đến lớn mạnh chính mình lực lượng Minh Hà hình thái cũng tại từ từ ngưng thực Dạ Phong bị trước mắt một màn cũng kinh ngạc đến ngây người chẳng lẽ cái này Minh Hà còn có thể làm được từ chủ công kích sao? Chính khi Dạ Phong rơi vào mừng rỡ thời điểm theo Thạch Phong bên trong truyền ra âm khí toàn bộ biến mất đây là lại phát sinh quá nhiều chuyện lần này xuất hiện âm khí cùng âm thu số lượng có thể là xa xa không kịp vừa mới số lượng vừa mới bắt đầu không bao lâu thì toàn bộ tiêu tán trong không Dạ Phong trong lúc nhất thời cũng không biết vì sao có điều hắn vẫn là cùng vừa mới một dạng một kích đi xuống trực tiếp đánh nát tòa này cao ngàn trượng thạch phong vẫn như trước là không có vật gì, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. chẳng lẽ cái này thần thức tinh thạch quả thật không tại những thứ này thạch phong bên trong, mà mỗi cái thạch phong bên trong xuyên ẩn chứa âm khí cũng chỉ có như thế một điểm sao? Dạ phong mang theo hoài nghi lần nữa tìm kiếm được một tòa mấy ngàn trượng cao thạch phong, mặc kệ như thế nào, vẫn là chọn trước mấy cái này độ cao tương đối cao thạch phong công kích, vẫn như cũng là không có vật gì, mà lại lần này đều không có bất kỳ cái gì âm khí cùng âm thú xuất hiện, thành phong cũng biến thành phổ phổ thông thông thành phong. Dạ Phong không có dừng lại lần nữa tìm tới một tòa so vừa mới càng cao thạch phong, ước chừng có hơn 2000 trượng. Lần này, âm phong xuất hiện lần nữa, Dạ Phong rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ có hắn huynh mở càng cao thạch phong mới có âm khí bao phủ. Hắn đánh nát ngàn trượng thạch phong về sau, tiếp theo ngàn trượng phía dưới thạch phong thì không còn có âm khí, chỉ có bên mở cao hơn ngàn trượng thạch phong mới được. Coi như như thế, đang huynh kích thạch phong sau xuất hiện âm khí cũng là càng ngày càng ít. Theo Dạ Phong một kích chính nát mảnh này trong vùng bên trong một tòa ba cao ngàn trượng phong, cùng sử dụng minh hà đem tất cả âm khí thôn vệ không còn về sau, Dạ Phong dừng lại. Hắn biết còn như vậy tìm đi xuống cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Toàn này ba cao ngàn trưởng Thạch Phong chỉ sợ là mấy ngày nay đến nay gặp phải tối cao Thạch Phong, trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến càng cao Thạch Phong, mà lại cao độ càng cao, xuất hiện âm khí số lượng cũng là càng ngày càng ít, cứ việc âm thu thực lực có tăng lên, có thể còn chưa kịp lần thứ nhất xuất hiện một phần năm nhiều. Dạ Phong đoán đến nơi đây có lẽ cũng là nhân hoàng đặc biệt bố trí một tòa mê Viễn Thạch Phong trận, giống trước mắt dạng này cũng là uy lực tránh cho xuất hiện Dạ Phong dạng này mượn nhờ âm khí tu luyện công pháp hoặc là thăng cấp pháp bảo loại hình. Dạ Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng không khỏi đoán thầm vài câu, dù sao nơi này âm khi đối với mình táng chi lực tăng lên hiệu quả thế nhưng là cực lớn. chứ những thứ này âm khí phát hiện về sau cũng là một năm thu hoạch. Dạ Phong bắt đầu, chuẩn bị đi trong động phủ, đeo lên bạch mặc cùng hắn làm tiếp thương thảo, tìm kiếm ra ngoài biện pháp. lúc này, một đạo nhàn nhạt hào quang lóe lên Dạ Phong trước mắt, hắn cấp tốc mở rộng xuất thần biết, đem vừa mới đánh nát ba cao ngàn trượng thạch phong lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện cái này tràn ra ánh sáng độ vận, là một cái cùng ngon cái đồng dạng lớn nhỏ màu đen hòn đá tinh thể. Dạ Phong bước nhanh đi qua, lấy tay thu lấy cái này mai lớn chừng ngón cái thạch đầu tinh thể, phát hiện là có mấy phần độ cứng mà lại tại trong tay mình không ngừng dùng lực dưới vậy mà đều không có hư hao phải biết hắn hiện đang thi triển lực lượng thế nhưng là liền thiên nhân cảnh đều có thể tùy tiện bóp nát. Dạ phong không còn dám tiếp tục dùng lực sợ có chỗ sơ suất theo hắn cầm tới cái này một hòn đá nhỏ trong nấy mắt hắn thức hải chỗ thì có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mắt lạnh đây chính là bạch mạc sợ thuyết thần thức tinh thạch trước đó đang tìm kiếm âm khí quá trình bên trong hắn đánh nát thạch phong cũng không dưới mười mấy cái coi như hắn sẽ phải từ bỏ thời điểm không nghĩ tới vậy mà phát hiện thần thức tinh thạch tồn tại thật sự là tạo hóa người a. Dạ Phong theo trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này Mai Thần Thức tinh thạch án ổn địa để vào bên trong, thì bắt đầu tiếp tục quanh kích chúng quanh những thứ này thạch phong. Liên tiếp 2 ngày thời gian, Dạ Phong không phân ngày và đem địa tại mảnh này thạch lâm bên trong oanh mở hơn ngàn tòa thạch phong. Trừ cái kia 3000 trượng thạch phong được đến một khối thần thạch tụy bên ngoài, hắn tại cái này về sau oanh mở thạch phong bên trong không còn trông thấy bất luận cái gì thần thạch tụy. Tại bên trong, hắn cũng đánh nát qua 3000 trượng khoảng trường thạch phong, vẫn là không có thần thạch tụy. Sau cùng đang tính toán trở về trên đường, làm lộ phân tiện tay đập ra một tòa cao mấy trượng độ thạch phong bên trong vậy mà phát hiện một khối thần thức tinh thạch, Dạ Phong cũng là dở khóc dở cười, xem ra đây thật là tạo hóa trêu người. Dạ Phong lắc đầu, xem ra cái này thần thức tinh thạch thu hoạch được cũng không phải tùy tiện được đến còn phải một số vật khí, hắn dự định trở về kêu lên Bạch mạc, cùng một chỗ động thủ. Chương 291 mừng rỡ như điên Bạch mạc, Dạ Phong hướng về động phủ vừa đi chưa được mấy bước, đối diện thì đụng tới Bạch Mặc, theo Bạch Mặc trong ánh mắt còn có thể nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Dạ huynh, ngươi thực lực này thật sự là đến, nhớ năm đó ta ở chỗ này tu luyện tới thiên thần cảnh tu vi lúc Còn nghĩ qua tại thử một lần, không nghĩ tới một choáng thì choang có hơn nửa tháng, nhìn Dạ huynh khôi phục tốc độ cũng nhìn không ra có nửa phần ảnh hưởng, quả thật là thực lực siêu quần. Dạ Phong cũng biết Bạch Mặc khẳng định là cho là mình đã tại huấn cảnh bên trong mất phương hướng, lại khôi phục lại. Cũng là cười xấu hổ cười nói, ta còn không có bị mất phương hướng ngươi muốn sai. Không giống nhau Dạ Phong nói xong, Bạch Mặc đột nhiên chú ý tới Dạ Phong sau lưng cái này một đống sụp đổ thạch phong, "Dạ huynh, đây đều là ngươi làm? Ngươi không nói đùa chớ. Đánh nát nhiều như vậy thạch phong đều không có mất phương hướng, có phải hay không lại có cái kia lại có thể đi vào nơi này chế tạo một phen?" Dạ Phong liên tục cười khổ, xem ra chính mình bất động động thủ, Bạch Mặc là sẽ không tin tưởng. Nói, hắn lại tế ra thần kích, hướng lên trước mặt gần nhất một tòa cao trăm trượng Thạch Phong đáp tới. Dạ huynh, ngươi làm gì Bạch Mặc cả kinh hô to, vừa muốn đi lên ngăn cản Dạ Phong, có thể kích đã bay ra. Mời anh, một trận anh Minh sau đó, Thạch Phong bị đánh cho toái phiến, Dạ Phong hướng về Thạch Phong Phương hướng nô ra miệng, nhìn xem, hiện tại bất kể thế nào đánh nát bọn họ, cũng sẽ không có âm phong cùng âm thú xuất hiện. Dạ Phong đem vừa mới xuất hiện từng màn cùng chính mình phát hiện cùng Bạch Mặc giải thích một phen, nhưng liên quan tới trước đó táng chi lực ngưng tụ Minh Hà sự tình, hắn không có nhiều lời tìm cái lý do lấp liếm cho qua, mới quen Bạch Mặc, cứ việc tâm lý đối với người này cũng có chút hảo cảm, có thể cũng không đến mức thành thật với nhau, huống chi cái này cũng liên lụy đến chính mình bí mật lớn nhất Dạ Phong cũng không muốn như vậy chọc cái gì sự đoan, rơi vào trong nguy cơ. Dạ Phong lời mới vừa nói một nửa, còn chưa nói xong, hướng về vừa mới đánh nát tòa kia thạch phong chạy tới, hắn vừa mới dùng thần thức đảo qua về sau phát hiện một khối thần thức tinh thạch, không để ý đến Bạch Mặc, tiến lên đem phát hiện khối kia tinh thạch nhét vào trong tay, cẩn thận chu đáo, cùng vừa mới phát hiện cái kia hai khối tinh thạch mở dạng, bất quá kích thước thì nhỏ chút, chỉ có lớn chừng hạt đậu. Dạ huynh Đây là một bên bạch mặc nhìn đến Dạo Phong sông lên phía trước, cũng vội vàng theo sau lưng, nhìn lấy Dạo Phong trong tay hòn đá, không biết như thế nào cho phải, lơ ngác nhìn qua, hắn lại mở miệng nói: Dạ huynh, khối này tinh thạch chẳng lẽ cũng là thần thức tinh thạch? Dạ Phong cười hắc hát hắc, hát, nhìn lấy bạch mặc nói: Không sai, như thế một điểm lớn nhỏ tinh thạch cũng là như lời ngươi nói cái kia thần thức tinh thạch, bất quá cũng là rất hi hữu, không biết mỗi một cái thạch phong bên trong đều có tồn tại. Trước đó ta ta cũng là đánh nát có mấy trăm tòa thạch phong mới đến có hai khối loại này tinh thạch, mà lại kích thước cũng rất nhỏ, chỉ so với cái này muốn lớn một chút. Dạ Phong nói chuyện lại một lần nữa dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện những thứ này, Thạch Phong bên trong thần thức tinh thạch xuất hiện tựa hồ có chút môn đạo, tựa hồ là trận pháp sắp xếp trận môn cùng trận đạo trung tâm. Hắn cho dù đối với trận đạo thăm dò không có yêu nguyện tâm hậu, có thể trước đó tốt xấu cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo đến, so ra kém một số đỉnh phong thần trận sư, thế nhưng hơi thông một hai. Hắn thần thức lần nữa tư tán mà ra, trải rộng cái này phương viên mấy cái trong vòng trăm dặm, đem chính mình đánh nát những cái kia Thạch Phong địa điểm cùng xuất hiện thần thức tinh thạch địa điểm tại trong đầu đánh dấu vị trí. Dạ Minh, ngươi đây là lại bạch mặc nhìn đến Dạ Phong thật lâu không có có phản ứng gì, lên tiếng nhắc nhở. Dạ phong khoát qua tay, cầm trong tay phát hiện thần thức tinh thạch ném cho Bạch Mặc, nói ra: Ta muốn tìm hiểu một chút cái này trợ pháp, có lẽ có thể cho chúng ta tìm tới đường ra cùng tìm kiếm thần thức tinh thạch mang đến một số trợ giúp. Ngươi ngay tại bốn phía tìm một chút nhìn xem còn có hay không loại này thần thức tinh thạch. Nếu có phát hiện lời nói, ngay tại phía trên đánh dấu ra địa điểm, dùng thần thức cáo chi bên ta vị liền tốt. Bạch Mặc hai tay nhận lấy cái kia lớn chừng hạt đậu thần thức tinh thạch, trong mắt tâm tình vui sướng, không nắm nói nên lời, còn chưa sử dụng thì cảm nhận được trong thức hải cái kia cố mắt lạnh, trong lúc nhất thời ngây ngất bên trong gặp bạch mà không có động tĩnh, một mặt hưởng thụ, giả phong cũng là vụng trộm cười cười, mở miệng nhắc nhở, bạch huynh đợi chút nữa lại phò vị, hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. bạch mặc hổ thẹn cười cười, còn nói thêm, giả huynh, cái này xâm ngộ trận đạo biện pháp ta cũng sớm đã dùng qua, có thể trừ hưởng phí hết mấy chục năm quan cảnh, như cũng là không thu hoạch được gì, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ con đường này, cùng đi với ta thử thời vận cũng tốt ta. bạch mặc cũng là một cái trận pháp đại sư, hắn ở chỗ này không có cái gì pháp môn tu luyện, chỉ có thể nghiên cứu trận đạo chi lực, có thể cuối cùng vẫn là không có, có kết quả gì, hắn không tin giả phong tuổi còn nhỏ hắn trận đạo mức độ còn có, có thể so với chính mình cao thấp hơn. Dạ Phong lại bổ sung, ta cũng là ở chỗ này thử một chút thôi, nếu như không có phát hiện lời nói, cũng sẽ không một đầu sông tới không. ra. Bạch Minh yên tâm tốt. gặp Dạ Phong khang khăng như thế, Bạch Mặc cũng không có lại ngăn lại, vừa mới cũng là hắn nói cái này Thạch Phong bên trong không có thần thức tinh thạch, muốn Dạ Phong không muốn đi tùy tiện đến thử, cũng không đến một chút thời gian. Dạ Phong thì dẹp viên vùng này tất cả Thạch Phong, còn ở bên trong phát hiện thần thức tinh thạch, có lẽ cũng có chính mình không có phát hiện địa phương, chính mình chút thực lực ấy tại Dạ Phong trước mặt cũng không đáng chú ý đi. Tốt, ta cái này đi tìm thần thức tinh thạch nói bạch mặc cầm trong tay khối kia thần thức tinh thạch lại thả lại dạ phong trước mặt cứ việc rất là không đỡ nhưng bạch mặc biết đây là dạ phong phát hiện vốn là chính mình nói muốn giúp hắn tìm được ra có thể sau cùng lại làm cho dạ phong đến giúp đỡ chính mình người ta nguyện ý nói cho thần thức tinh thạch bí mật đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ chính mình càng không có lý do gì lại đi cơn bước chung chi bạch mặc tin tưởng bằng vào chính mình thực lực cũng có thể tìm được thần thức tinh thạch gặp bạch mặc lại thả ra trong tay khối kia tinh thạch ánh mắt chắc chắn dạ phong cười cười cũng không chối từ nữa thu lại liền lập tức bắt đầu nghiên cứu mảnh này thạch lâm bên trong trận cơ bảy đặt vị trí. Mấy canh giờ trước đó vẫn là Dạ Phong công kích Thạch Phong, Bạch Mặc trong động phủ bế quan, mà bây giờ hai người vị trí đúng lúc làm một cái đổi, Dạ Phong bế quan nghiên cứu trận đạo, mà Bạch Mặc thì là ra đi tìm thần thức tinh thạch. So sánh lung tung là, Bạch Mặc kể từ cùng Dạ Phong phân biệt về sau, tiếp tục không ngừng mà hành kích xung quanh Thạch Phong chờ mong tìm tới một khối thần thức tinh thạch, có thể liên tiếp mấy ngày một khối đều không có tìm được, thẳng đến 10 ngày sau, hắn vận khí mới có chuyển biến tốt, tại một lần hành kích quá trình bên trong được đến lớn chừng ngon cái một khối thần thức tinh thạch, chính là như vậy, hắn cũng là mừng rỡ như điên, cao hứng tiếng gào thét chỉ sợ nửa cái mình tổng tiểu, thế giới đều có thể nghe đến. Sau đó hắn vận khí cũng càng phát ra tốt không quá 2 ngày thì lại tìm đến một khối, ước chừng 1 tháng sau, Bạch Mặc cũng kết thúc chính mình tìm đòi, lúc này ở trên người hắn có chừng 10 khối thần thức tinh thạch, Bạch Mặc cũng không có nuốt riêng dự định đây đều là Dạ Phong trợ giúp phía dưới mới đến, hắn cũng dự định phân mấy khối cho hắn hoàn. Chương 292 Nhân hoàng hộ vệ, đem gần 1 tháng đi qua, trong động phủ bế quan nghiên cứu trận cơ bảy đặt vị trí Dạ Phong đột nhiên tránh ra hai mắt, đứng dậy đứng lên, tại trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thông qua cái này hơn một tháng nghiên cứu, Dạ Phong đối so với chính mình cùng Bạch Mặc phát hiện thần thức tinh thạch vị trí cũng phát hiện mảnh này mê lâm trận pháp một số manh mối cứ việc bằng vào năng lực chính mình còn thoát khỏi không trận pháp này có thể nếu muốn tìm đến lấy thần thức tinh thạch làm trận cơ thạch phong vẫn là không có vấn đề gì động phủ môn đột nhiên mở bạch mặc đẩy cửa tiến đến trông thấy dạ phong đã đứng lên mừng rỡ nói ra dạ phong ngươi bế quan kết thúc có phát hiện gì không ta nói cho ngươi một tháng qua vận khí ta thế nhưng là bùng lên ta muốn cái này nhất định là cùng ta trải qua thời gian dài góp nhặt nhân phẩm có quan hệ một tháng liền phát hiện khối thần thức bất quá yên tâm tốt ngươi phần kia ta cũng giúp ngươi chuẩn bị tốt Nói bạch Mặc theo trong giới chỉ xuất ra 5 cái hồ ngọc, bên trong rõ ràng là 5 khối thần thức tinh thạch. Dạ Phong nhìn đến Bạch Mặc cử động, trong lòng cũng là dâng lên một tia ấm áp, gia hỏa này đáng giá thăm giao, không có uổng phí ăn một mình. Nhưng là Dạ Phong trên mặt cười cười, mở miệng nói, "Bạch huynh, đây đều là ngươi nên được, là ngươi cơ duyên thì không cần cho ta." Bạch Mặc trực tiếp đánh gãy Dạ Phong lời nói, mở miệng nói, "Không, Dạ huynh, nếu như không có ngươi trợ giúp, những thứ này tinh thạch chỉ sợ ta một khối cũng không chiếm được, hiện tại vẫn là một đống cốt, mà lại trước đó nói muốn giúp ngươi, nhưng bây giờ?" Dạ Phong vô, vô Bạch Mặc bả vai, "Những thứ này đều không có gì." khắc nghi những thứ này vẫn là ra ngoài quan trọng nói cùng bạch mặc cùng nhau đi ra độc phủ mà cái kia năm khối tinh thạch dạo phong cũng không có chối từ nhận lấy đến mục đích cũng là để bạch mặc tâm lý không đến mức cảm thấy mình thua thiệt quá nhiều hai người vừa ra động phủ thì theo dạo phong chỉ dẫn hướng về một cái phương hướng bay thẳng đi nửa đường đường lối một tòa một cao ngàn trượng thạch phong lúc bạch mặc đột nhiên mở miệng nói dạo phong ngươi chờ một chút ta đi đem tòa này thạch phong cho đánh ác theo ta một tháng qua kinh nghiệm đến xem tòa này thạch phong bên trong thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ xuất hiện thần thức tinh thạch bạch mặc một mặt kiêu ngạo thần sắc nhìn lấy dạo phong Dạ Phong thổi phù một tiếng bật cười, Bạch Hinh, không dùng làm chuyện vô ích, cái này Thạch Phong bên trong không có thần thạch tinh thạch, không tin ngươi thử một chút. Bạch Mặc sững sờ xuống thần, vẫn là không có tin tưởng, hướng lấy trước mắt ngàn trượng Thạch Phong một truy đánh ra. Đây là Dạ Phong lần thứ nhất trông thấy Bạch Mặc xuất thủ, quả thật là luyện thể cường giả, một truy này đánh ra, không có một tia linh lực phóng thích, chỉ dựa vào mượn đủ thân chi lực, ngàn trượng Thạch Phong hóa thành vỡ nát, Dạ Phong có thể nhìn ra, hắn trả hoàn toàn không có dùng ra toàn lực. Lúc này Bạch Mặc so với trước đó dáng người khôi phục không ngừng một giờ rưỡi phân, khôi nô kỳ vĩ, sáng sủa bất phàm phát hiện không có bất kỳ cái gì thần thức tinh thạch ở bên trong, bạch mạc cũng là gai gai đầu, nhìn lấy Dạ phong, hầm hực địa đi về tới. Dạ huynh, quả thật không có, bất quá, ngươi còn không có xuất thủ làm sao lại biết rõ bách phổ biến tòa thạch phong bên trong không có thần thức tinh thạch đâu? chẳng lẽ ngươi lực lượng thần thức đã cường đại đến có thể động phá cái này huyễn trận trận pháp chói buộc sao? bạch mạc hỏi ý, hắn có thể không tin linh thành thần thức có thể thẩm thấu tiến những thứ này thạch phong, loại này thạch phong ngăn cách sức mạnh thần thức xa xa mạnh xúc nhóm tu vi. Dạ phong cười cười, hồi đáp, đó cũng không phải, chẳng qua là tìm tới một ít quy luật thôi. nói. Dạ Phong tế ra thần kích hướng về bạch mặc vừa mới đánh nát thạch phong đông nam phương hướng, một kích đánh ra, một tòa cao trăm trượng thạch phong trong nháy mắt vỡ vụn. Theo thạch phong rơi xuống hòn đá bên trong rơi xuống ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thần thức tinh thạch. Bạch mặc ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Dạ Phong, trong lúc nhất thời sững sờ nửa ngày, đều không nói gì, dường như thấy cái gì khó có thể tin đồ vỡ. Sau đó mới kêu sợ hai nói, Dạ Huynh, phát, phát, ngươi đây thật là tuyệt, nhất định phải mang theo ta cùng một chỗ tìm bảo bối a. Dễ nói, dễ nói, đều là chuyện nhỏ. Dạ Phong cũng là cười nói. Sau đó, Dạ Phong cùng bạch mặc hai người chia binh hai đường. Hướng về phương hướng khác nhau bay đi, mà Bạch Mặc cũng tại Dạ Phong giới chỉ thị, nói cho hắn biết ở đâu tòa thạch phong bên trong khả năng giấu có thần thức tinh thạch, ở sau đó trong năm ngày, hai người trực tiếp thu hoạch có hơn 100 mai thần thức tinh thạch, mà lại kích vô hư phát, khắp nơi một kích đánh ra thì là một cái thần thức tinh thạch rất xuống đất. Ngẫu nhiên có mấy lần anh kích sai lầm cũng là bởi vì hai người cách xa nhau quá xa, địa hình có chút kỳ quái, thần thức giao lưu hơi có sai lầm, Bạch Mặc tính sai chuẩn xác phương hướng. A, nơi này có một bộ bạch cốt nằm tại thạch phong phía trước nghe đến Dạ Phong lời nói, Bạch Mặc cũng chạy tới. Hai người phát hiện câu này, Bạch Cốt đúng lúc cũng là tại Dạ Phong thăm dò một cái trận cơ vị trí. Trước mắt cái này bộ Bạch Cốt y phục trên người còn hoàn hảo không chút tổn hại, còn mang theo đạn mạc bảo quan bộ lộ mà ra, xem xét thì không phải là phạm vật, Dạ Phong còn phát hiện ở bộ này Bạch Cốt thủ hạ còn có một đạo thần bí trận đạo xuất hiện tại trước mắt. Người kia là ai, nhìn cái này quần áo, cũng không giống là người bình thường nhà đi ra, có lẽ là cái kia đại gia tộc nào người đi. Dạ Phong ở đây người ống tay áo chỗ phát hiện bốn chữ nhân hoàng hộ vệ. Cái gì? Cái này người là người hoàng hộ vệ. Bạch Mặc vừa nghe đến bốn chữ này, trong nháy mắt thanh em sách cao hơn mấy cái để xì si hét lớn ra. Dạ Phong hỏi: "Này nhân hoàng hộ vệ là ai a? Ngươi làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy?" Dạ huynh, đây chính là đem chúng ta vây ở chỗ này đại năng. Chúng ta tông môn được đến tin tức cũng là tại mảnh này, Nhân Hoàng Mê Lâm bí cảnh bên trong có bốn vị thượng cổ thời kỳ Nhân Hoàng thủ hạ thủ hộ, bọn họ tại Nhân Hoàng lúc còn sống liền bị điều động đến tận đây, thủ vệ Nhân Hoàng bí mật, bốn người tại tiến vào nơi đây trước đó cũng là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, từ đó lại chưa rời đi phiến khu vực này, làm người bảo vệ một cái giữ nghiêm đến bây giờ. Những tin tức này vốn là chúng ta tông môn tại chém giết một tên dị vực ma tu tại Tùy thân mang theo một mảnh trong ngọc giản được đến tin tức. Vốn đang coi là chỉ là hư cấu, không nghĩ tới, cái này lại là thật. Dạ Phong nghe Bạch Mặc giải thích, trong lòng cũng là kinh hãi, nếu như nói bốn người này tại tiến vào bí cảnh trước đó cũng là thần vương hậu kỳ tu vi, cái này vài vạn năm tiếp theo, thực lực bọn hắn cái kia đến hạng gì cao tu vi. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại những lao quái vật này dưới tay hành động, Dạ Phong không khỏi một thân mồ hôi lạnh toát ra. "Dạ huynh, ta đoán chừng những người này hoàng hộ vệ cũng cùng ta trước đó mở dạng đều hóa thành bạch cốt, nếu không chúng ta trước đó như vậy động tác đã sớm dẫn đến bọn hắn xuất thủ ngăn lại." Bạch Mặc nói ra, nhưng ở trên mặt hắn cũng có thể nhìn ra một chút hoảng sợ thân sắc. Dạ Phong cũng nói tiếp, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đợi ngày sau tu vi tăng lên, lại đến cũng không muộn. Bạch Mặc gật đầu biểu thị đồng ý, hai người chính muốn rời khỏi, Bạch Cốt Thủ hạ trận văn đột nhiên sáng lên. Chương 293 Thần thức thôn vệ chủ. Không tốt, cái kia Bạch Cốt Thủ hạ trận văn bị kích phát. Đi mau. Dạ Phong phát giác được dị thường, trước tiên kêu đi ra, nhắc nhở bên cạnh đạo Bạch Mặc, tranh thủ thời gian rút lui. Dạ Phong rời đi trước, dùng lực lượng thần thức thu lấy cái này, bộ bạch cốt tay trái xương một đoạn lại hai người rời đi tại chỗ vẫn chưa tới nửa cái hô hấp thời điểm, một đạo chùm sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, đem hai người trước kia đợi địa phương trực tiếp đánh cho toái phiến. Nguy hiểm thật. Bạch Mặc trà trà toát ra mồ hôi lạnh, nhìn lấy tiếng nổ mạnh xuất hiện địa phương. Ngay sau đó, lại là đếm chùm ánh sáng liên tục không ngừng mà đánh vào Dạ Phong cùng Bạch Mặc nơi đặt chân, mỗi một lần chùm sáng về sau, lần công kích sau đều sẽ gấp bội tập kích xuống. Dạ Phong phát hiện hai bọn họ chạy trốn quy tích giống như bị khóa bình tĩnh sau đó mở miệng nói. Bạch huynh dạng này không được. Chúng ta mỗi lần đợi qua địa phương chắc chắn sẽ có công kích, ta đoán chừng chúng ta lại là không cẩn thận rơi vào trận pháp, nếu là một mực tiếp tục như vậy, chúng sáng công kích hội càng ngày càng nhiều, phạm vi bao phủ cũng sẽ càng rộng, từ giờ trở đi chúng ta vẫn là trước chia binh hai đường, hướng 004 cùng phương hướng chạy trốn, cũng tốt chậm lại cái này ánh sáng bó công kích tốc độ. Về sau nghĩ biện pháp lại tụ hợp. Bạch Mặc nghe, cũng là gật gật đầu. Siêu, siêu, hai người thực lực đều không tầm thường, hóa thành hai vệ cầu vồng, một cái hướng bắc, một cái hướng phía tây nam hướng chạy trốn. Quả thật chúng sáng công kích chậm lại, nhưng vẫn là có không nhỏ sát thương phạm vi. Hai người từ khi tách ra chạy trốn cũng có hai ngày thời gian. Tại trong lúc này, Dạ Phong không có một khắc ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều tại hết sức chăm chú địa chú ý trùm sáng xuất hiện phương vị. Những quang thúc này lực công kích cực cao, có thể bù đắp được thần vương cảnh trung kỳ nhất kích. Có lẽ là Dạ Phong như vậy cường độ thân thể viễn siêu đồng cấp người đều có thụ thương mạo hiểm. Trong lúc đó Dạ Phong cũng nhanh kháng qua những quang thúc này công kích có thể một đạo hai đạo còn dễ nói. Tại cùng một địa phương nốc lập dần, dần dần, cái này ánh sáng bó công kích số lượng liền sẽ điên cuồng địa gia tăng, lại một đạo càng mạnh hơn một đạo. Đoan Trường Bạch mặc bên kia tình huống cũng là như thế. Dạ Phong mày nhíu lại nhăn, tại hắn thần thức bao phủ phía dưới, phát hiện tại cái này mê lâm trong trận pháp giống là có người tại thao túng đồng dạng. Theo hai ngày này chạy trốn quý tích đến xem, chính mình giống như tại không tự giác hướng lấy một cái đại khái phương hướng tiến lên, chỉ cần mình làm trái cái phương hướng này dẫn hướng, liền sẽ có tính ra hàng trăm chùm sáng xuất hiện ngăn cản phương hướng đi tới, sau cùng chỉ có thể trở lại nguyên lai tiến lên góc độ. Mặc kệ tòa trận pháp này sau lưng thao túng người ra sao mục đích, Dạ Phong lúc này cũng chỉ có thể chiếu vào các ý nghĩ hành động. Tại tiến lên quá trình bên trong, Dạ Phong cũng đem vừa mới thu lấy giường tay lấy ra cẩn thận chủ đáo lúc đó hắn tại chạy trốn thời khắc cũng là bởi vì trông thấy tại cái cục xương này phía trên có chữ viết xuất hiện, cho nên mới lâm thời xuất thủ. xương tay phía trên chữ viết viết ngoáy có nhiều chỗ đã xuất hiện một chút tàn quyết chỗ. khi Dạ Phong dùng thần thức tra xét rõ ràng thời điểm, Thình linh phát hiện thần thức thôn vệ chú năm chữ, ở phía dưới là bốn năm hàng chữ nhỏ. Dạ Phong tại sau khi xem, biểu hiện trên mặt phức tạp, phía trên ghi chép là một môn thần thức thôn vệ công pháp tà môn, có thể thông qua thôn vệ một số so với chính mình thức hải tiểu hoặc là thức hải giống tu sĩ thần thức, đến lớn mạnh chính mình thần thức công pháp. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là lắm, nhưng đối với dạ phong tới nói thì rất quen thuộc. Táng Thăng Quyết vận dụng cũng là loại này bí thuật đến hấp thu linh lực, dị năng, âm khí chờ đến cường hóa pháp thuật ý năng, để cao mình tu vi chi lực. Theo thu hoạch đến bây giờ hắn cũng còn chưa hoàn toàn xác minh cái này táng chi lực thôn vệ phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng có chỗ khác biệt là tăng chi lực là hệ thống phân phát, tăng lên một bộ thánh cấp công pháp, liền xem như hấp thu lại nhiều dị năng cũng có thể đều thôn vệ, có thể cái này thần thức thôn vệ chút nhưng lại có đủ loại không xác định nhân tố. Cùng địch nhân đối chiến thời điểm thôi không cẩn thận, liền sẽ bị loại này thần thức thôn vệ chi lực chỗ phản vệ, nghiêm trọng tình huống dưới sẽ còn dẫn đến thần thức pha tạp hỗn tạp, sau cùng khó có thể phân rõ chính mình là ai, rơi vào tinh thần phân liệt trong hỗn loạn. nhưng là Dạ Phong cũng là sợ hai thán phục tại sáng tạo bộ công pháp kia người, vậy mà có thể nghĩ ra loại pháp thuật này đến để thằng tự thân lực lượng thần thức, quả thật là cái kỳ tài. đây là xuất từ ma tông thủ đoạn, có thể chẳng biết tại sao vậy mà lại xuất hiện tại cái kia bạch cốt trên đây, mà lại bộ công pháp kia cũng chỉ là bản thiếu. tại ngũ hành này tiểu trong chữ còn kỷ lục một loại thần thức công kích pháp thuật, thần thức ai? là sử dụng tu sĩ lực lượng thần thức, hóa thành một đạo ngôi sao đâm, trực tiếp thương tổn là tu sĩ thần thức, đến lúc đó có thể cho mình sử dụng. Theo Dạ Phong, cái này giống như là cho mình lượng thân mà làm chính mình thần thức vốn là phi thường cường đại, chỗ ngưng tụ thần thức đâm càng là uy lực hùng hậu, đối với những cái kia thần thức không bằng chính mình được nhân, khắp nơi một đạo thần thức đâm khả năng thì tiêu đối phương rơi vào hôn mê không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là giao đấu những cái kia so với chính mình tu vi cao thâm người mà nói, tại tác chiến quá trình bên trong, đột nhiên đến một cái thần thức đâm, cũng có thể để đối thủ thần thức có một kia chỉ đột, cao thủ giao chiến, từng giây từng phút có lúc đều có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nhìn bộ này thần thức pháp quyết, sau cần phải còn ghi lại có hắn thần thức diệu dụng chi pháp, nếu có thể được đến lời nói, chính mình chiến lực có có thể có tăng lên rất nhiều. Dạ Phong đang trốn tránh trùm sáng công kích quá trình bên trong, lại dùng mấy canh giờ đến quen thuộc một chiêu này thần thức đâm, đến mức cái kia bộ thần thức thôn vệ pháp quyết, hắn cũng không tính sử dụng, có lẽ tại sau khi ra ngoài có thể thông qua hệ thống giúp đỡ, đem công pháp thần thông cải tiến một chút, đi trừ bộ này 727 công pháp cố có tai hại, một chiêu có thể trong nháy mắt tiêu hao địch nhân thần thức thần thông cũng cũng tệ. Đang phi hành quá trình bên trong Dạ Phong cũng thời khắc tại phỏng đoán những quang thúc này, rốt cuộc muốn đem chính mình bước đến nơi nào? Vừa rồi tại siêu tập thần thức tinh thạch quá trình bên trong, Dạ Phong đem mỗi một khối tinh thạch xuất hiện vị trí đều tại trong đầu của mình làm tiêu ký, một phần mê trận từng trận khu vực đồ xuất hiện tại Dạ Phong trong đầu. Thông qua liên tiếp không ngừng phương vị phỏng đoán, Dạ Phong phát hiện mình đang theo mê mỗi trận góc đông nam phương hướng tiến lên. Trong lúc đó, Dạ Phong lại tiện tay đánh nát vài tòa dấu có thần thức tinh thạch thạch phong, toàn bộ để vào chính mình tu di giới bên trong. Trước đó cùng bạch mặc hai người cùng nhau đánh nát được đến thần thức tinh thạch đã bị hai người cùng nhau chia cắt. Cũng không lâu lắm, đại khái lại là khoảng một canh giờ. Dạ Phong nhìn đến một đạo bóng trắng lướt qua, ngay tại phía trước mình cách đó không xa. Dạ Phong thần thức mở rộng mà ra, hướng về cái hướng kia rõ xét qua đi. Là Bạch Mặc. Liên tiếp không ngừng bạch quang trùng kích đánh tại hắn sau lưng, mỗi một lần đều kém chút đánh trúng hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp thế công đánh tới, Bạch Mặc rốt cuộc ngăn cản không nổi, khoảng trừng tránh læ, mắt thấy từng đạo từng đạo ánh sáng bó sắp lần nữa rơi xuống, tay phải Hạo Thiên chủ ý đánh ra, hắn muốn ngăn Lại ngăn trở hai ba chùm ánh sáng về sau, một vệt sáng sắp công kích đến hắn trên thân lúc, Dạ Phong xuất thủ. Chương 294 trước đi chịu chết. Siêu một đạo thần kích bay ra, ngăn trở sắp rơi xuống hắn trên thân công kích. gần như đồng thời, Dạ Phong vọt tới bạch mặc trước người, trực tiếp mang theo hắn hướng về phía trước bỏ chạy. ý niệm chuyển một cái, thần kích hướng về Dạ Phong trước người bay tới. Dạ Minh, làm sao ngươi tới? đều dự định làm sao cùng liều chết đánh cược một lần bạch mặc giờ phút này nhìn đến Dạ Phong xuất hiện, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta không đến, ngươi còn dự định cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa à? giao dịch còn chưa hoàn thành liền muốn chạy trước đường, ta có thể không đáp ứng. Dạ Phong nhìn lấy bạch mặc, cười nói. nghe đến Dạ Phong lời nói, bạch mặc trong lòng tuôn ra một cỗ cảm động. Không đợi hắn lại nói cái gì tuyệt hảo lời nói, Dạ Phong còn nói thêm: Bạch huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phía sau ngươi vì cái gì thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy trùng sáng? Ngươi lại vụng trộm làm gì? Bạch Mặc nghe đến Dạ Phong trêu chọc, cũng không tiện địa gai gãi đầu. Hai ngày trước cùng ngươi sau khi tách ra, ta chỉ có một người hướng về phía bắc chạy trốn, tránh né những quang phúc này, cũng không đến nửa ngày quang cảnh thì gặp phải cùng trước đó bộ bạch cốt kia giống như lúc khô lâu, trên người bọn họ y phục cũng giống nhau như lúc, xem ra giống như là cùng một tông phái. Giận bị truy thời gian dài như vậy, lại nghĩ tới trước đó cũng là cái kia khô lâu thủ hạ trận pháp gây nên nguyên do ta liền tiên hạ thủ vi cường, dự định một hạo thiên chủ y đánh nát hắn hài cốt, tránh khỏi có cái gì nỗi lo về sau. nhưng ai biết, cái này hài cốt vậy mà cứng rắn dị thường, ta liên tục trọng kích ba nện, sau cùng một truy còn dùng toàn bộ khí lực đều không có cản động may may. nhưng ai biết, bạch mặc lời còn chưa nói hết, lại là liên tục đếm trùm ánh sáng xuất hiện tại sau lưng. dầm dầm dầm. dạ phong ngạc nhiên phát hiện, cái này truy kích bạch mặc trùm sáng công kích vậy mà bù đắp được thần vương hậu kỳ nhất kích chi lực, trách không được hắn mới vừa rồi bị đuổi đến thê thảm như vậy, cũng là lớn như vậy uy lực. bạch mặc lại mở miệng nói ta đánh ra ban nệnn về sau vốn muốn lập tức chạy trốn, tu này bạch cốt vậy mà đột nhiên thẳng đứng lên, bạch cốt tay phải nâng lên, hướng về phía trước nhất kích, ta cũng cảm giác trong nháy mắt ngất một giống như, may ra ta rủ cho cắn chốt lưới, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển bí pháp chốn tới, bạch mặc nói đều tại lúc này, trên mặt còn lòng còn sợ hãi, hẳn là vừa mới một màn kia cho hắn không nhỏ rung động, nghĩ đến bạch mặc vừa rồi nói ngất, dạ phong giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gấp bận điệu mở miệng hỏi, có phải hay không cảm giác mình thần thức đột nhiên bị trúng kích, rơi vào ngất, uý cái này bạch mặc nửa ngày không có trả lời chắc chắn, vẫn còn nhớ lấy trước đó cảm giác. Dạ Phong trực tiếp nhất kích thần thức thứ sự ra, bất quá dùng đến là mức thấp nhất lượng công kích. Bạch Mặc trong đầu dường như đột nhiên bị một cái trọng truy, hai mắt trước đều là đen kịt, liền muốn ngất đi thời điểm, Dạ Phong vội vàng xuất ra một khối thần thức tinh thạch để vào Bạch Mặc trong tay, cũng truyền vào một cỗ linh lực tiến vào trong cơ thể hắn, bình phục lăn lộn khí huyết. Thì là thì là loại cảm giác này, Dạ huynh cẩn thận. Dạ Phong cười khổ không được, nói cho hắn biết là chính mình công kích thủ đoạn, lại đem vừa mới thần thức thôn vẽ chú sự tình cùng Bạch Mặc nói chút, bất quá liên quan chính mình suy đoán cũng không có nhiều lời. Loại này ma tông thủ đoạn cùng công pháp tại sao lại xuất hiện ở Nhân Hoàng cung bí cảnh bên trong, cũng vẫn là ẩn số. Một bên Bạch Mặc nghe được gần như ngấp xế, sững sờ nửa ngày, mới kêu sợ hai đến, lại là thần thức công kích thuật pháp, Dạ huynh ngươi thật sự là có đại cơ duyên người, cùng với ngươi chỉ sợ là cái kẻ ngu đều có thể phi thăng thần vương cảnh giới, làm nhất phương bá chủ. Dạ huynh, ngươi nhất định muốn dạy ta, ta về sau thì lại lấy ngươi. Nói xong còn trực tiếp ôm lấy Bạch Mặc bắt đuổi. Tuyệt không như cái thần vương cảnh đại năng. Dạ phong liên tục cười vài tiếng, đáp ứng Bạch Mặc thỉnh cầu, hắn mới lên. Tranh này thì có chút rất không thích hợp à? Một cái thần vương cảnh sơ kỳ đại năng ôm lấy một ngày người cảnh tiểu tu sĩ cầu công pháp thần thông, cái này nói ra ai có thể tin tưởng? Được được, vẫn là chạy trước đường lại nói. Nói Dạ Phong lại mang theo Bạch Mặc bắt đầu một vòng mới chạy trốn, cũng đem trước đó học được thần thức đâm công pháp dạy cho hắn, Bạch Mặc cũng coi là cái võ học kỳ tài, cũng không lâu lắm, liền có thể thu phóng tự nhiên. Ha ha ha cái này trở lại tông môn, cùng thế hệ tu sĩ, ta nhìn còn có ai có thể vượt qua ta? Bạch Mặc kích động đến cất tiếng cười to, nhưng vừa mới hắn xuất ra cái kia mấy chiêu thần thức đâm theo Dạ Phong sát thực không được tốt lắm, có điều hắn cũng không nói gì đúng, Bạch Huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước phát hiện cái kia cố hải cốt ở nơi nào a? Dạ Phong đánh gãy bạch mặc tu liền hỏi, vị trí chính xác cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại khái phương vị vẫn là có thể tìm được, hẳn là những quang thúc này ngược lại phương hướng. Bạch Mặc thân thủ chỉ chỉ sau lưng vị trí. tốt. Bạch Mặc nhìn lấy Dạ Phong một mặt kinh dị, Dạ Minh, ngươi không phải muốn về sau lời nói hắn đã không dám nói tiếp nữa. Dạ Phong bị mỉ cười một tiếng, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Dạ Phong, ngươi đây không phải đi chịu chết ta? Thần Vương cảnh hậu kỳ nhất kích khủng bố đến mức nào không dùng ta nhiều lời a? chúng chỉ những quang thúc này giống như có sinh mệnh một mực tại để chúng ta hướng về một phương hướng tiến lên nếu là hơi chút lại kém một chút sẽ xuất hiện mấy lần công kích hiệu quả dạ phong đánh gây bạch mặc lời nói ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước ta vẫn là muốn đi thử xem ta muốn chứng thực phía dưới chính mình phỏng đoán sau đó trực tiếp hướng về sau lưng tiến lên đây cũng quá kích thích đi thật là một cái quái thai bạch mặc xem xét bẻ nhưng là dạ phong trực tiếp theo sau hai người tốc độ lại gia tăng gấp đôi sau lưng trùm sáng dồn sức không ngừng không biết tại sao lần này trở về thời điểm tiêu phí thời gian cũng rất ít bất quá nửa canh giờ Hai người tới Bạch Mặc sở thuyết bộ bạch cốt kia vị trí, Dạ Phong trực tiếp tiến lên, giơ tay cầm lên hải cốt tay phải xương, phía trên thỉnh lỉnh cũng là ghi chép một đạo liên quan tới thần thức thần thông, tên gọi thần thức lưới. Quả nhiên Dạ Phong nhìn đến về sau, thổn thức một tiếng, vừa mới thần thức đâm là tiến công thần thông, mà cái này thần thức lưới thì là vì phòng ngừa người khác thần thức điều tra phòng ngự tính thần thông. Bạch Mặc cũng là ngạc nhiên một tiếng, nhìn tới đây chính là Dạ Phong vừa mới vừa nói ghi chép pháp môn. Dạ Phong thu hồi xương tay về sau, cùng Bạch Mặc lại cấp tốc trở về, lúc này trùm sáng liên tiếp không ngừng mà rơi xuống. Dạ huynh, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nhìn đến Dạ Phong lại tìm được một khối xương tay, Bạch Mặc giờ phút này đối Dạ Phong chỉ hướng đã là chậm rãi biến thành phục tùng tính. Dạ Phong luôn có thể phát hiện một số người bình thường phát hiện không độ vật. Hai người lại tiếp tục hướng về trước đó tìm kiếm góc đông nam phương hướng phi hành, thời gian dài như vậy thăm dò, cũng chỉ có cái phương hướng này bị trùng sáng công kích lực độ càng ngày càng nhỏ. Dạ huynh, cái này rõ ràng là muốn chúng ta hướng về cái phương hướng này tiến lên, không biết bên trong người bảy trận này cái bẫy a?" Bạch Mặc đặt câu hỏi. Hiện tại cũng không có biện pháp gì, đi một bước nhìn một bước đi. Đúng lúc này, hai người phía trước xuất hiện một tòa độc phủ. Động phủ phía trên là hộ đô hai chữ cố. Chương 295 Cường đại động phủ chủ nhân. Bạch huynh, tòa động phủ này ngươi trước gặp qua sao?" Dã Phong đối với Bạch Mặc nói ra. "Ta ở chỗ này phiêu bạt thời gian dài như vậy không giả, có thể mảnh này mê lâm lớn bao nhiêu ta cũng không biết, rất nhiều nơi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá phải cùng giữa chúng ta nhìn thấy hai bộ bạch cốt có chỗ liên quan." gia huynh, lần này ta đi vào trước thăm dò đường tốt, ta tinh thông đoán thể chi đạo, hẳn là sẽ an toàn hơn chút." Bạch Mặc ý nghĩ, Già Phong cũng biết, thời gian dài như vậy ở chung hắn ngược lại không phải là loại kia thấy lợi quên nghĩa người lần này sợ là muốn báo đáp chính mình vừa mới ân cứu mạng, dạ phong cũng không có cự tuyệt, dặn dò vài câu. bạch mặc lẻ loi một mình tiến vào trong động phủ, dạ phong cũng không hề rời đi bao xa khoảng cách, để phong có cái gì ngoại ý muốn phát sinh. động phủ phủ nơi cửa vẹn vẹn có thể chứa được hai người ra vào, vừa tiến vào động phủ bạch mặc liền bị một cỗ không biết tên lực lượng bắn ra, trực tiếp bay rất ra ngoài có vài thước xa. Dạ phong thấy thế đuổi bước lên phía trước đỡ dậy hắn, bạch mặc cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là đầu não cảm giác có chút ngất, cùng vừa mới bị thần thức công kích trạng thái một dạng. giả dạ huynh vừa mới đi vào, ta thần thức thì bị người đánh lén may mắn là tại tới trên đường hơi quen thuộc một số thần thức lưới chiêu số có thể cẩn thận độ sức nhưng đối phương thần thức trên ta xa căn bản không có kịp phản ứng liền trúng chiêu nói xong bạch mặc mắt 983 trước lại là một trận đen kịt xem ra thần thức bị thương tổn còn không nhỏ tại xác nhận bạch mặc thương thế cũng không lo ngại về sau dạ phong bay người lần nữa tiến vào dạ huynh bên trong thần thức công kích tuyệt không phải thiên nhân cảnh tu sĩ có thể ngăn cản vẫn là chờ ta hơi khôi phục một số lại cùng nhau tiến vào đi bạch mặc lại nhắc nhở lần nữa nói. Dạ Phong nhìn xem sau lưng trùm sáng chính đang áp sát, mặc dù nói đến chỗ này, tốc độ đi tới đã chậm lại không ít, có thể xem ra cũng trèo chống không bao lâu thời gian. Bạch huynh cũng có thể nhìn ra ta cùng đồng dạng thiên nhân cảnh tu sĩ khác biệt, có lẽ có ít phát hiện cũng có nói. Nói, thân thể một càng, hướng về phía trước chỗ động khẩu nhảy vào đi. Từng có Bạch Mặc một lần bị thương này kinh lịch, Dạ Phong tại tiến vào động phủ trước đó thì dùng thần thức lưới nghiêm mật phong tỏa chính mình thức hải, để tránh bị đột nhiên tập kích, đồng thời, thần thức đâm cũng thời khắc ở vào chờ phát trạng thái, hắn thần thức sớm tại tiến vào động phủ trước đó thì mở rộng ra ngoài, thăm dò bên trong động tĩnh tiến vào động phủ về sau, dạ phong phát hiện, nơi này cùng đồng dạng động phủ cũng không có gì sai biệt, giường đá, bàn đá, còn có ba cái lại phòng. hẳn là dùng đến đặt tạm vật loại hình đồ vật. chỉ bất quá thoáng có chút quỷ dị chỗ, tại động phủ góc đông nam có một cái nhỏ hộp đen tử. chính khi dạ phong dự định tiếp tục đi vào dò xét thời điểm, siêu. đột nhiên một đạo thần thức đâm về hắn tức hải chỗ đâm tới, trước đó bố trí thần thức lưới trong nháy mắt phá nát, dạ phong sắc mặt đại biến, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy thần thức công kích, cảm giác được đối phương cường đại về sau, dạ phong lại vội vàng bố trí lên ba đạo thần thức lưới. ầm, ầm. Ẩm. Ba đạo thần thức lưới lần nữa phá nát, bất quá cũng tiêu hao thần thức đâm tuyệt đại bộ phận lực lượng công kích, còn sót lại chút ít công kích xâm nhập dạo phong trong thất hải. Trong ngay mắt, quay cuồng một hồi, tại trên mặt hắn, to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống mà xuống, thần thức ở giữa chiến đấu quả nhiên càng tiêu hao tâm thần chi lực. Đáng sợ là, dạo phong cũng không biết đạo này thần thức đâm là từ cái nào phương hướng phát ra, hắn cương ép đè xuống trong thất hải lam lộn khí tức, theo trong giới chỉ lấy ra một cái thần thức tinh thạch vững vàng nắm trong tay, trong tinh thạch truyền đến đạo mạc mát lạnh để dạo phong cảm thấy một trận thư thái, vừa mới bị thương tổn cũng lập tức biến mất. Hắn tại thất hải bên trong lại bố trí bốn đạo thần thức lưới. Loại này thần thức thần thông vốn là cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức, phổ thông thiên nhân cảnh tu sĩ chỉ sợ liền đạo thứ hai thần thức lưới đều không có dư lực lại đi thi triển, mà Dạo Phong bên này liên tiếp bố trí tám đạo, còn không có Thức Hải bảy tận dấu hiệu. Lúc này nguyên bản bên ngoài bạch mạc không yên lòng Dạo Phong một người cũng đi tới, từng có một lần bị thương này kinh lịch, hắn cũng trước tiên thì làm tốt phòng ngự công tác, trong tay nắm chặt mấy viên thần thức tinh thạch, siêu lại là một đạo thần thức đâm, mục tiêu lại là vừa vận tiến đến bạch Phong lần này sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại cảm giác được trong nháy mắt thì kích phát tại Thức Hải bên trong chuẩn bị đã lâu thần thức đâm, đâm đi qua. Mục tiêu chính là cái kia màu đen dương nhỏ. Dạ Phong vừa mới cảm giác được, cái kia đạo thần thức đâm cũng là theo bên kia chuyển tới, một phương diện khác. Trước kia chuẩn bị mấy đạo thần thức lưới phòng ngự, bị hắn làm bên ngoài thiết lập phòng ngự, thi triển tại bạch mặc trước người. Thần thức lưới vỡ vụn, bạch mặc cũng trốn qua một tiếp. Dạ Minh, đa tạ. Bạch Mặc chắp tay hướng Dạ Phong nói lời cảm tạ. Lúc này cái kia màu đen cái dương chậm rãi mở ra, từ đó truyền ra một đạo thanh âm giàn mua. Thần thức đâm, tiểu bối, ngươi từ chỗ nào trộm cho ta phái bí thuật? thành thật khai báo. Dạ Phong cùng Bạch Mặc hai người nhìn thấy một màn như thế, lẫn nhau trương liếc mắt một cái, sau đó. Dạ Phong đi về phía trước hai bước, mở miệng nói ra, là tại cái này mê trong rừng hai bộ xương khô tro được đến. Khô lâu. Trong hộp người kia dường như bị cái gì kích thích thanh âm cũng run dậy lên, còn mang theo chút bi thương sắp điệu, qua một hồi lâu mới lần nữa truyền xuất ra thanh âm, bọn họ mặc lấy gì quần áo? Bạch Mặc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Bẩm báo tiền bối, ta hai người phát hiện thời điểm, bọn họ đã hóa thành một đống mảnh cốt, duy trì có quần áo còn giữ lại hoàn hảo, hẳn là tốt nhất loại hình phòng ngự hộ giáp, ở trên điêu khắc có mấy đạo màu đỏ khô lâu hình dáng đám mây kiểu dáng." Ta hai người tại phát hiện không có bao lâu thời gian liền bị đếm chùm ánh sáng xua đuổi đến nơi này, đến mức cái này hai đạo thần thức thần thông cũng là theo bên kia được đến. Đều chết đều chết ta còn sống làm cái gì? Ha ha ha! Trong hộp thanh âm rơi vào cực đoan trong điên cuồng, trong lúc nhất thời lại khóc lại cười. Bạch Mặc hai người cũng không biết như thế nào cho phải. Một lát nữa, thanh âm kia cũng không có động tĩnh, giả Phong thấy thế, chắp tay nói, tiền bối, hai người chúng ta cũng không biết tại bên trong một số quý cũ, chỉ là bị sau lưng chùm sáng chỗ truy đi vào ngài trong động phủ lãnh nạn như có mạo phạm còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Dạ Phong tư thái thả rất thấp, trước mắt gái này tồn tại có lẽ cũng là nhân hoàng dưới trường bốn vị hộ vệ bên trong một cái, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ là một đạo thần tức đông, thì có thể làm cho mình hoàn toàn chống đỡ không được. dạ Phong có thể cảm giác được, đây nhất định không phải hắn toàn bộ thực lực. Nghĩ đến đây nhân hoàng bí cảnh bên trong còn có khủng bố như thế nhân vật, hai người giờ phút này trong lòng cũng là run sợ. Qua có rất lâu, cái kia trong hộp thanh âm mới truyền tới, không có gì, thiên hạ to lớn, ân ân đoán đoán, cũng chỉ là cảnh còn người mất thôi, một trăm ngàn năm qua đi, lại còn có thể thừa thứ gì? Mọi chuyện nghỉ, nghỉ. Ngắn ngủi mấy câu cho hai người mang đến rung động thực sự không thể phụ ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mặt mình lại là một cái 100.000 ngàn năm lão quái vật. Chương 296 lại gặp tạo Hóa. "Tiểu tử, ngươi qua đây." Trong hộp thanh âm lần nữa truyền ra. Nghe đến thanh âm, hai người hướng về màu đen hộp nhỏ vị trí đi qua. "Không phải ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách." Từ đó lần nữa truyền ra một trận cự lực, đem Bạch Mặc đánh lùi lại mấy bước, nhưng vẫn chưa đối với hắn có tổn thương gì. Bị đánh lùi Bạch Mặc cũng không dám nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía dạ phòng, cười xấu hổ cười. Dạ Phong từng bước một đi đến hộp trước, lúc này khoảng cách đã đầy đủ Dạ Phong nhìn đến trong hộp đồ vật, là một cái mặt nạ, phía trên là tiểu quỷ mặt trang sức. "Tiểu tử, ta có thể tham dò đạo, ngươi thực tế tu vi tuyệt đối không cao hơn thiên thần cảnh, chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, có thể ngươi thần thức số lượng dự trữ, thức hải rộng lớn độ ngay cả ta đều cảm thấy có chút kinh hãi, có thể nói cho ta biết tại sao không?" Đương nhiên nói hay không là ngươi tự do, lão hủ còn không có ép buộc một tên tiểu bối mặt mũi. "Xin lỗi tiền bối, còn mời tha thứ vãn bối không thể nói rõ sự thật." Dạ Phong suy nghĩ một chút, vẫn là chưa nói cho hắn biết dự định, cái này là mình bí mật lớn nhất, hệ thống tồn tại tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết. Không sao, không sao, không nói cũng được. Thực các ngươi trước đó chỗ tao nổ hết thể công kích đều là huynh đệ chúng ta bốn người bố trí mê trận trận pháp, mục đích chính là vì để ngoại nhân chết ở nơi này, tuyệt không lưu bất luận cái gì sinh miệng. Bất quá một trăm ngàn năm, quy củ này cái kia thay đổi một chút. Hắn lần nữa nói tiếp đi, lão hủ tên thật ma thiên, các ngươi trước đó gặp phải hai người khác tên gọi ma địa, ma tuyệt, còn có một người cũng tại cái này trong sân động, bất quá cũng cùng lao phu đồng dạng dung nhập này mặt nạ bên trong. Tên cứ gọi ma tôn, huynh đệ chúng ta bốn người sớm tại 10 vạn năm trước đã tu tới thần vương cảnh, lúc đó ma tông vẫn là một phương thế lực, cùng nhân gian, thiên giới, quỷ địa, yêu vực cùng thuộc tại thế giới này thế lực lớn nhất, có thể bởi vì ma tông tu luyện công pháp quá mức khó khăn, sinh ra đức gãy, dần dần sự suy thoái. Có thể từ khi huynh đệ chúng ta bốn người tu thành bộ này thần thức thôn vệ đại pháp về sau, các vực tu sĩ, yêu thần cạnh tranh tranh chất đoạn, trong lúc nhất thời vì được đến phương pháp này quyết, đối ma đạo chúng nhân đại hạ sát thủ vốn là thực lực không đủ ma tông, trong lúc nhất thời, vậy mà thành những cái được gọi là danh môn chính phái trong miệng bảng môn tà đạo nói đến đây, lão giả kia tính khí đột nhiên tới, động phủ bốn phía áp bách vô hình ở giữa gia tăng mấy lần. nghe đến dạo phong hai người một trận tiếng ho khan, cái này uy áp mới dần dần nhạt đi. ma thiên lão giả lại tiếp tục nói, chúng ta ma tông mọi người thoáng cái trở thành toàn bộ thế giới thù địch mặt, thậm chí người người có thể chu diệt. tại kinh lịch cùng nhân giới tiên giới một phen sau đại chiến, ma đạo chúng nhân thương vong thảm trọng, số lượng không nhiều ma đạo người đánh phải bốn phía chạy trốn. ẩn tính mai danh, ta huynh đệ bốn người vì khôi phục ma tông cùng những danh môn chính phái này lần lượt chiến đấu, nhưng cuối cùng bởi vì làm thực lực quá mức cách xa, bị bắt làm tù binh mà đi. may ra có người hoàng trợ giúp giới. Huynh đệ chúng ta bốn người lấy nhân hoàng hộ vệ thân phận bị điều động nhập nơi đây, tên vị bảo vệ mảnh này mê lâm thế giới, trên thực tế, sát thực vị bảo vệ chính chúng ta không nhận những người kia bức hiếp. Trong lúc đó cũng có vô số người muốn tiến vào nơi đây đến tìm kiếm chúng ta, đều bị chúng ta liên thủ giết sát, vì duy trì trận pháp phi huy năng, huynh đệ chúng ta 4 người mỗi người tọa trấn không đồng căn nền, căn cứ, nhân hoàng lưu cho chúng ta bộ này trận pháp, kéo dài hơi tản, cái này vừa trốn cũng là 100 năm. Có điều, chúng ta trốn đến những người kia đối bắt, có thể chạy không thoát này thời gian tàn phá, lúc trước ta cùng Ma Tôn là đầu tiên tạm biến. Hai người bọn họ đem chúng ta phong cấm tại cái này mặt quạt cô bên trong, thật không nghĩ đến, sau cùng. Dạ phong hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì, đang nghe cố sự này về sau, hai người bói là buổi mai thôi. Dạ phong mở miệng nói, tiền bối, đi qua đều đã qua, ngày hai vị huynh đệ di hải chúng ta cũng sẽ đi giúp ngài hạ táng, nhập thổ vi ăn. Người tiểu tử này, cũng coi là có tuyệt ăn, mà lại ta nhìn ra, ngươi không giống như là những cái kia nguy quân tử, thư giả biện sĩ. Một trăm ngàn năm, ta cũng sắp tan biến. Lao giả thổn thức một tiếng mặt này ma cụ là huynh đệ chúng ta bốn người dốc hết sức lực cả đời sợ luyện chế ma đạo chí bảo, lại có ta cùng sư đệ hai người cái này vài vạn năm linh hồn ẩn dưỡng, đã sớm không thua gì một kiện tiên tiên linh bảo. bên trong còn tồn tại có ta cái này suốt đời liên quan tới thần thức nghiên cứu. hôm nay cùng nhau truyền thụ cho ngươi, cái này ma cụ một số chỗ khắc thường ngươi ngày sau có thể tỉ mỉ trải nghiệm. bên trong ta thiết lập có mấy đạo cấm chế, ngươi tu vi đến nhất định cảnh giới tử sẽ mở ra. đây cũng là đối ngươi một loại bảo hộ, chúng ta ma tông cũng coi là có cái truyền nhân y bát. Dạ Phong lấy một loại kính để thái độ, trang trọng địa tiếp nhận ma đạo quỷ diện, trực tiếp quỷ xuống đất, bái tạ ma thiên sư tôn. Tiểu tử, ngươi tôn ta một tiếng sư tôn, ta cũng hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Dạ Phong hỏi vội, sư tôn tình giảng, nhưng lại đệ tử có thể làm chỗ, bình tĩnh đem hết toàn lực. Chuyện này ngươi lượng sức mà đi chính là, ta cũng không có cương chế yêu cầu, cũng là giết hết thiên hạ ngụy nói người, làm cả đời tự tại tiên. Sư phụ không có làm được sự tình, hy vọng ngươi có thể thay vi sư làm được. Dạ Phong lúc này cũng bị trước mắt cái này mới quen biết không bao lâu sư tôn rung động thật sâu đến, phần này lồng ngực cùng căng đảm để dạ phong không khỏi đói mắt, tận tình mở miệng nói: đại trưởng phu sinh làm như thế, có gì sợ e ngại sợ, sinh coi như nhân tuyệt, chết cũng là quỷ hùng, toàn sống một cái thoải mái tự tại, có người cản chi, chém hết chi, có người cản chi, tận giết chi, ha ha ha ha tốt một cái sinh coi như nhân tuyệt, chết cũng là quỷ hùng. tiểu tử, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, muốn là ta trẻ lại cái mấy vạn năm, nhất định phải cùng ngươi đến trên đời này thật tốt náo một phen, dùng cái này thoải mái hùng tráng một lời can đảm trên thế gian đi một lần. một bên bạch mặc cũng là bị hai người thật sâu tin phục, dạ minh, sau này sông sáo thời điểm, nhất định phải kêu lên ta bạch mặc. Chỉ cần một câu, mặc kệ ở đâu ta Bạch Mặc, ta đến. Ha ha ha ha ha, Bạch huynh, yên tâm. Dạ Phong một tay khoác lên Bạch Mặc trên bờ vai, khoái y ân sầu khá lắm ma đạo. Được, các ngươi đi thôi, ta cũng nên đi, mảnh này mê lâm liền để hắn tự mình vận chuyển đi. Sư phụ gì không tồn tại ở này, mặt nạ bên trong, cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài. Dạ Phong gặp Ma Thiên ngay tại theo mặt nạ bên trong dần dần bay ra. Sư huynh đệ ta đều ở nơi này, ta đi bọn họ hội cô đơn, lại nói ta cũng nên đi bồi cùng bọn họ. Nói Ma Thiên thần hồn dần dần tiêu tán, chấp dái cho nhập mảnh này trận pháp bên trong. Trận pháp ta sẽ tạm thời đóng lại một phút, các ngươi tận mau đi ra đi. Tiểu tử kia cũng còn không tệ lắm, đây cũng là cho người tạo hóa. Nói một đạo chớp lóe xuất hiện lại Bạch Mặc mi Tâm, mà hắn không đợi hai người nói chuyện thì dung nhập trong trận pháp. Dạ Phong thật lâu nhìn chằm chằm trên trời trận đạo, cũng không núc ních, sau cùng tại Bạch Mặc Huyền Táo dưới, đem hai vị sư thúc Hải Cốt vùi lấp về sau, hướng về Ma Thiên Chỉ phương hướng nhảy lên sông ra cái này Mê Lâm Bí Cảnh Linh. Chương 297 nghiêm. Một trận trời đất quay cuồng, Phong cùng Bạch Mặc trong tầm mắt cái nào còn có cái gì thạch phong thạch lâm thì liền trước kia sau lưng sau lưng cửa lớn cũng đều tiêu tán không còn, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua mở dạng. Lúc này vị trí đã không là trước đó cái kia chữ vật thất bên trong, mà chính là một cái lạ lẫm địa phương. thất ở một mảnh trong rừng rậm, Dạ Phong tại hạ xuống nơi đây một khắc, một đạo thần thức trong nháy mắt mở rộng ra ngoài, kinh lịch mê lâm bí cảnh ma luyện, hắn thần thức vậy mà so trước đó cường đại không ít, chính là mình tu vi cũng đã có muốn đột phá dấu hiệu, phải biết, hắn có thể vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh bất biến, chuyến này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Đây là nhìn đến Dạ Phong kinh ngạc liên tục, Bạch Mặc mở miệng nói, mảnh này thạch lâm bí cảnh cũng là như thế. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại mảnh này thượng cổ di tích chi địa không cùng vị trí, địa điểm còn cực kỳ bí ẩn. A, Trương huynh, ngươi không phải một mực đợi tại bí cảnh bên trong sao? Là như thế nào biết được việc này? Bí mật này ta cũng là theo tiến đến những tu sĩ kia trên thân phòng đoán đi ra. Đã từng ta tại một chiếc nhẫn bên trong ngẫu nhiên được đến một phần thượng cổ di tích địa đồ, mặc dù là làm thô bản, nhưng bên trong tiêu chí có mấy cái mê lâm thế giới cửa vào, đến mức thật giả vậy mà không biết. Cái kia địa đồ là khắc vào một cái ngọc giản phía trên, thật lâu không có linh lực ẩn dưỡng, đã thất là không còn, muốn là dạ cần, ta có thể vẽ tiếp làm ra một bộ tới. Bạch Mặc nói thì dùng thần thức đem trong trí nhớ mê lâm địa đồ điều khắc ở một cái mới ngọc giản phía trên giao cho Dạo Phong trên tay. Bạch Mặc có thể nhìn ra, Dạ Phong vẫn là rất muốn lại tiến mê trong rừng. Dạ Minh, không đổi, đợi ngày sau chúng ta tu vi đủ cường đại, lại tới nơi đây tiếp kiến tiền bối cũng không muộn. Ma Thiên tiền bối trước đó thần hồn dung nhập trong chất pháp, vẫn chưa thật tiêu tán, vẫn là có cơ hội gặp lại. Bạch Mặc gặp Dạ Phong tâm sự nặng nề, tiến lên trấn an nói, tại vừa mới Ma Thiên tiền bối nhất chỉ phía dưới, trong đầu hắn nhiều rất nhiều liên quan tới thần vương cảnh giới phương pháp tu hành. Bạch Mặc đi là luyện thể, linh tu, biết tu ba đạo cùng tiến tuyệt thánh cường giả chi lộ. Loại tu luyện này bản thân thì cực kỳ khó khăn, đối tu sĩ sau Lương Tư Nguyên, thời gian tu hành, cá nhân kiên quyết cùng cơ duyên yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt. Trước cả hai, Bạch Mặc làm Tinh La Đế quốc nhất lưu thế lực tông môn chắc hẳn đều không phải là vấn đề gì, có thể lẻ loi một mình đi tới nơi này hư vô mở mịt mê lâm bí cảnh một đợi vạn năm cũng chứng minh hắn không phải bình thường thế hệ, mà sau cùng bậc này cơ duyên cũng vừa mới tu hồi được, sau đó tu hành nhất định là xuôi gió xuôi nước, vùng đất bằng thẳng, Bạch Mặc lúc này cũng mừng rỡ vạn phần. Ha ha ha ha một vạn năm, ta Bạch Mặc cuối cùng là trở về đã bị vây ở chỗ này mặt một và nằm thật sự là không kịp chờ đợi muốn muốn đi ra ngoài bạch mặc thần thức quét đến nơi xa nhân hoàng cung đứng lên cười ha ha tuy nói hai người tại mê lâm bí cảnh bên trong cũng là bạn cùng chung hoàn nạn, có thể dạ phong tới này thượng cổ di tích lớn nhất mục đích vẫn là vì tìm kiếm được huyết mạch chi ngọn nguồn đến tiến hóa thể bên trong tổ long huyết mạch có bạch mặc dạng này một vị thần vương cảnh cường giả ở bên người làm tay chân tự nhiên là thuận tiện rất nhiều nhưng cũng không thể không chiếu cố đến hắn dự định nhìn thấy bạch mặc lúc này hương phấn tâm tình dạ phong suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói bạch huynh thực không dám dếm Ta vốn là muốn đi trước nhân hoàng cung đi tìm huyết mạch chi ngọn nguồn, không nghĩ tới tại Mê Lâm Bí cảnh bên trong lại lãng phí hơn một tháng thời gian, mặc kệ phần cơ duyên này đến cùng còn có hay không, chỗ đó tuy nhiên hung hiểm dị thường, thậm chí là thần vương cảnh trong miệng quyết tử chi địa, bất quá ta vẫn là muốn đi xem. Bạch huynh nếu như hồi tông môn lời nói, chúng ta như vậy phân biệt, ngày sau ta Dạ Phong nếu như may mắn sống sót, về sau chắc chắn lại gặp nhau. Gặp Dạ Phong đột nhiên tự nhủ ra như thế tới nói, trong lúc nhất thời, bạch mặc trên mặt vẫn là có mấy phần hoang hốt, có điều rất nhanh thì thoải mái, hồi đáp, Dạ huynh nói lời này, nhưng là thương thế phân, nếu là không, có Dạ huynh Ta Bạch Mặc cho đến bây giờ đều vẫn là một bộ động cũng không thể động khô lâu mà thôi, cuối cùng là phải thần hồn tiêu tán. Bạch Mặc nhìn xem Dạ Phong, lại nói tiếp đi, về đêm huynh cho ta cơ hội lần này không nói, còn mang ta tìm được lớn như vậy cơ duyên, ta Bạch Mặc cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu tiểu nhân, không phải liền là nhân hoàng cung thôi, ta Bạch Mặc một vạn năm trước chưa sợ qua người nào, một vạn năm về sau, như cũng như thế. Nhìn lên trước mặt hào khí ngất trời Bạch Mặc, Dạ Phong cũng chấn chấn thần, chắp tay nói, đa tạ Bạch huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Lúc đang hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một tràng tốt lên. A, ngươi là Hạo thiên tông Bạch Mặc. Một cái kinh dị âm thanh vang lên, rất nhanh tên áo sám nam tu rừng ở Dạ Phong cùng Bạch Mặc trước mặt. Bạch Mặc đánh đo một cái trước mắt tu sĩ, gật gật đầu nói, "Không sai, ta chính là Bạch Mặc." Tu sĩ này hắn căn bản cũng không nhận biết, chắc là đã từng thấy qua hắn. "Năm đó không phải đều nói ngươi đi Mê Lâm bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên sao?" "A, ngươi vậy mà cũng tấn thăng thần vương cảnh, ngươi không phải là ở bên trong bên trong lốc một vạn năm mới ra ngoài a?" Tu sĩ này tựa hồ đối với Bạch Mặc rất là giải, há miệng liền nói ra Bạch Mặc tại Mê Lâm bí cảnh bên trong nốc bao nhiêu năm. Nói xong, Hắn căn bản cũng không chờ Bạch Mặc trả lời, lại đem ánh mắt rơi vào Dạ Phong trên thân, cười cười, vị tiểu huynh đệ này ngược lại là rất là mặt, là người mới chiêu tiểu tùy tùng. Sắp thực hai người tu vi chênh lệnh rất xa, Dạ Phong đều bị tưởng lầm là Bạch Mặc tôi tớ. Dạ Phong không để ý đến cái này áo xám tu sĩ, cái này áo xám tu sĩ là một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ, so Bạch Mặc cao hơn một màn lớn, hắn ánh mắt lấp lóe, hiện nhiên là muốn đánh hắn cùng Bạch Mặc chủ ý cũng thế, hắn cùng Bạch Mặc tại Mê Lâm Bí cảnh bên trong ngốc một và năm. Theo đối phương, chỉ sợ trên thân tài liệu quý hiếm, linh thảo chỉ sợ là dùng giới chỉ đều không giả bộ được. Không chỉ có như thế, Hắn cùng Bạch Mặc hai người đều không có thần vương cảnh trung kỳ tu vi, chỉ có Bạch Mặc một người là thần vương cảnh sơ kỳ, hắn linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay đều đang tránh né trùm sáng công kích, đều không thời gian khôi phục, hắn thân thể phù hợp trình độ còn cùng ngay từ đầu không kém bao nhiêu, cả người xem ra cũng chỉ so ra bọc xương tốt hơn một số. Mà một bên Dạ Phong bất quá chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, áo xám tu sĩ trừ ngay từ đầu nhìn một chút, ánh mắt của hắn thì không còn có đặt ở Dạ Phong trên thân, đoán chừng thiên nhân cảnh tu vi ở tên này thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ trong mắt cũng bất quá chỉ là nhất trưởng tồn tại. Dạ Phong, ta đoán chừng tên trước mắt này cũng là nghĩ ăn cấp chúng ta ta vừa mới dò xét một chút hắn tu vi, phát hiện hắn trên thân có một đạo nhàn nhạt, nhạt thần thức bảo hộ, cha ra không rõ. nếu như không có ẩn nạp tu vi lời nói, cần phải tại thần vương cảnh trung kỳ, bạch mặc thần thức truyền âm kịp thời đến dạo phong bên hai. dạo phong gật gật đầu, đối cái này thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ ôm quyền nói ra, không biết bằng hữu là cái nào tông môn. tới này thượng cổ di tích chi địa có gì muốn làm. chương 298 trăm chín hắc hắc, áo xám tu sĩ hất lên tay áo, thần vương cảnh khí thế hướng về dạo phong trước người tới gần, chủ nhân nói chuyện, nơi nào có người xen vào phẫn. dạo phong chính muốn xuất thủ. Sau lưng Bạch Mặc đoạt trước một bước vọt tới dạ phong trước người dùng đồng dạng thần vương cảnh khí thế nghiên ép mà ra, cùng áo xám tu sĩ lĩnh vực chi lực va vào nhau, song phương lĩnh vực chi lực tương xứng, chỉ bất quá, Bạch Mặc bởi vì linh lực thiếu thốn, trong lúc nhất thời không đáng kể, ngay tại sắp sụp đổ thời điểm, áo xám tu sĩ thần vương lĩnh vực đột nhiên rút lui lực. Ha ha ha ha Bạch huynh không hổ là năm đó đệ nhất nhân, cái này một vạn năm đi qua, vẫn là khí thế không giảm a. Bội phục bội phục. Áo xám tu sĩ chắp tay nói. Bạch Mặc sắc mặt tái nhợt, có thể thấy tại vừa mới trận kia trong bóng tối đấu sức quá trình bên trong cũng không có đạt được chỗ tốt gì ôm ội nói đạo hữu quá khen hắn không nói bao nhiêu lời trong thân thể khí huyết sôi trào bị hắn cưỡng ép áp chế thanh âm ngược lại là cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều nhưng dạo phong có thể nhìn ra bạch mặc cũng thụ chút ám thật áo sam tu sĩ cười hắc hắc bạch huynh trở về thế nhưng là một chuyện đại hỉ sự đến lúc đó có thể đừng quên mời ta không muốn đến tông môn một lần dễ nói dễ nói bạch mặc mang theo chút khách sáo điệu cười sau đó tiên kia thần vương cảnh tu sĩ quay người mau chóng đuổi theo tốc độ rất nhanh bạch mặc cái ngồi dưới đất tay che ngực phun ra một miệng tụ huyết. Dạ Phong thấy thế, đổi bước lên phía trước đỡ dậy hắn, cũng xuất ra một cái ngưng huyết đan để vào Bạch Mặc trong miệng. "Dạ huynh, mau bỏ đi." Bạch Mặc thanh âm yếu ớt nói ra câu nói này. Dạ Phong không nói hai lời, mang theo Bạch Mặc hướng một cái cùng vừa mới tu sĩ phương hướng khác nhau bay đi, mà Bạch Mặc thì tại lập tức vận công điều tức, làm dịu trong cơ thể mình linh lực dung chuyển. Hai người bay có một phút thời điểm, Bạch Mặc chuyển biến tốt đẹp chút, mở miệng nói, "Người kia vừa mới gây nên chắc là vì thử thăm dò hư thực, thừa dịp ta không chú ý thời điểm, đem một đạo ám kình đánh vào trong cơ thể ta, vừa mới nhiều lần cùng ta đối thoại cũng là vì thăm dò ta có hay không tụ thương trước đó động thủ thời điểm cưỡng chế đến trong thân thể linh lực dung chuyển, may mắn không có bại lộ. Dạ Phong cười lạnh một tiếng, sợ là người kia sáng sớm liền phát hiện. Bạch Mặc nghe vậy kinh hãi, không thể nào, Dạ huynh ngươi, không có gì, ngươi xem một chút chúng ta sau lưng liền biết. Bạch Mặc theo Dạ Phong chỉ thị, hướng hai người sau lưng nhìn một chút, phát hiện xác thực có cái bóng người màu đen đang kéo dài truy kích, nhưng từ đầu tới cuối duy trì cùng chính mình có khoảng cách nhất định, khoảng cách này đúng lúc là tại Bạch Mặc thần thức dò xét phạm vi bên ngoài. Dạ huynh cái này đều tại ta, ngươi trước chạy trốn a, chúng ta chia binh hai đường, hắn cần phải còn sẽ không xuống tay với ngươi. Bạch huynh không cần lo lắng nhiều, hắn tại tính kế ta, ta lại làm sao không còn tính kế hắn, đợi chút nữa liền đợi đến xem kịch vui đi. Nói xong, ra Phong hướng về phía bên cạnh Bạch Mặc cười cười, nụ cười kia để Bạch Mặc đều có chút kinh hồn bạc vía. Hắn thực sự không nghĩ ra, thiên nhân cảnh chẳng lẽ có thể có bản lĩnh gì cùng thần vương cảnh trung kỳ nhất chứ sao? Hai người đi không có có bao xa, ngay tại một mảnh chỗ dựa trong rừng cây dừng lại, Bạch Mặc vẫn còn đang đánh ngồi khôi phục, Dạ Phong lại tại rơi xuống đất trước tiên thì vậy ra mấy viên trận kỳ, xếp vào tại bốn phía khác biệt địa phương, tại bốn phía lại bố trí một đạo ẩn nặc trận pháp. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không những thứ này trận kỳ tồn tại. Thấy hai người dừng lại, áo xám tu sĩ lập tức từ một bên trong rừng cây đi tới. "Bạch huynh, ngươi thế nhưng là nhường ta dễ tìm à, vừa mới đi được vội vàng, đều không có cho ngươi lưu lại cái liên hệ bí thuật, vạn nhất về sau Bạch huynh trở lại tông môn quên mình người bạn này, nhưng làm sao bây giờ, gặp lại tức là duyên, đây là ta một cái cổ trùng, có gì có thể trực tiếp dùng thần thức truyền vào trong cơ thể hắn, ta bên này thì có thể biết." Nói áo xám tu sĩ liền chuẩn bị đem cổ trùng giao cho Bạch Mặc trên tay. Hắn cũng không để ý đến Bạch Mặc có nguyện ý hay không tiếp nhận, trực tiếp đi tới, còn cười giặn, "Dở" Bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Cái kia liền đa tạ đạo hữu, còn không biết bạn tục danh, có thể hay không cáo chi. Bạch Mặc thấy mình không lay chuyển được, cũng là chuẩn bị đưa tay đón, nhưng cũng là cực kỳ cảnh giác. Áo sam tu sĩ cười hắc hắc, Bạch Hinh nói giỡn, ta chỉ là một cái tán tu. Vẹn vẹn nói mấy chữ, cái này thần vương cảnh tu sĩ lĩnh vực đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt thì bao phủ lại Dạ Phong cùng Bạch Mặc, đồng thời một mặt cự đại tấm vong lớn màu đỏ từ không trung rơi xuống. Hai vị trong này ngốc mấy phần năm chắc hẳn trên người có chút đồ tốt, ta muốn mượn một chút áo sám tu sĩ thấy mình lĩnh vực nhẹ nhon thì bao lại dạng phong cùng bạch mặc, đưa khí một dạng dễ dàng hơn. lĩnh vực chói buộc chặt dạng phong cùng bạch mặc, lưới lớn cũng rơi xuống, hắn vẫn chưa yên tâm. một cây búa to cuốn lên ngàn vạn vụ ảnh bổ về phía tại hắn trong lĩnh vực dạng phong cùng bạch mặc, lĩnh vực vừa ra liền có thể chói buộc chặt dạng phong cùng bạch mặc, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. dạng phong cùng bạch mặc dù sao đều không có chính mình tu vi cao, mà lại cái kia thần vương sơ kỳ bạch mặc mới vừa rồi còn đang chính mình một đạo ám bây giờ nghĩ ổn định tâm thần cũng khó khăn. Một thương tổn một tàn muốn tại hắn một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ đột nhiên xuất thủ tình huống dưới đào cậu, vậy cũng đừng nghĩ. Bạch Mặc Sắc thực bị kinh sợ, hắn tại cảm nhận được áo xám tu sĩ động thủ đồng thời, liền muốn mở rộng lĩnh vực chống cự ở, sau đó kéo Dạ Phong rút đi lại nói, chỉ là hắn thực lực mới khôi phục một nửa cũng chưa tới, lần này vậy mà không có dây dù mở, trực tiếp bị áo xám tu sĩ chói buộc chặt. Lo lắng phía dưới, Bạch Mặc đang muốn bắt chuyện dạo Phong cùng một chỗ thiêu đốt tinh máu tránh thoát áo xám tu sĩ lĩnh vực chói buộc, lại trong thời áo xám tu sĩ đỏ 840 sắc lưới lớn cùng đũa lớn rơi xuống áo xám tu sĩ như thế quả quyết ngày từ đầu thì toàn lực xuất thủ, hiển nhiên là đánh tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Bạch Mặc thở dài, hắn cùng Dạ Phong hai người cùng nhau thực lực cùng cái này áo xám tu sĩ vốn cùng hắn kém không nhiều lắm, có thể chính mình vừa mới càng muốn cạnh mạnh, bên trong người này quỷ kế, vốn là linh lực thiếu thốn, hiện tại liền một nửa thực lực đều không đạt được, càng là khó làm. Ngay tại Bạch Mặc chuẩn bị liều mạng một lần, vì Dạ Phong tranh thủ một đường sinh cơ thời điểm, xung quanh lĩnh vực chi lực đống nhiên buông lỏng, Dạ Phong một đạo thần thức đâm đâm vào áo xám tu sĩ trong tứ hải, ngay sau đó, một cố liền Bạch Mặc đều cảm thấy tim đập nhanh, khí tức theo Dạ Phong ở giữa chạy ra giống như cổ giống như phách. này khí tức phát triển mảy may, màu xám tu sĩ lĩnh vực chi lực bị trong nháy mắt thôn vệ hết hơn phân nữa Dạ phong công kích vậy mà có thể tan rã thần vương cảnh trung kỳ thần vương lĩnh vực. Bạch Mặc không lo được sợ hai thán phục Dạ Phong làm sao có cường đại như thế thực lực, có điều hắn lĩnh vực cũng tranh thủ thời gian mở rộng ra ngoài, giúp đỡ Dạ Phong ngăn cản áo xám tu sĩ lĩnh vực cấp chế. tuy nói hơi có thôn vệ, mà dù sao đó cũng là thần vương cấp bậc. Kèn kẹt lĩnh vực tiếng vỡ vụn âm truyền đến. sau một khắc, Dạ Phong thần kích thì cuốn lên từng đạo từng đạo thương, xuống. vanh ra, vô cùng vô tận thần kích thương, súng van giống như bình hồ lay động ra nước sóng, trực tiếp đem cái kia đỏ sắc lưới lớn ngăn trở. Chương 299 Minh Hà Chi Uy. Dạ Phong thần kích cùng áo xám tu sĩ búa lớn vênh cùng một chỗ, rồi rào vô biên thần kích uy thế bao phủ tại búa lớn bên trong. Cuốn lên từng trận ánh minh, Khủng bố công kích tiếng bạo liệt bên trong, Dạ Phong đã mang theo bạch mặc theo nhất thời chậm lại hồng vong phía dưới bay rất ra ngoài, mà cái kia áo xám tu sĩ đồng dạng bay rất ra ngoài. Một đạo ngàn trượng lớn lên khe danh xuất hiện tại thần kích cùng chiến phủ giao kích chi phía dưới, đạo này khe danh hoàn toàn là uy thế nổ tung, hai người đều không dùng thần thông. Áo Sam tu sĩ không thể tin được nhìn lấy Dạ Phong, một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thấy Dạ Phong thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh viên mãn cũng chưa tới, hắn thật là không có dùng thần thông. Bất quá đối với diện đi hai cái nguyên khí đại thường, hắn cần phải tế ra thần thông sao? Mới vừa rồi còn lấy vì cái này nho nhỏ tu sĩ chẳng qua là bạch mặc bên người tôi tớ, không có sức chiến đấu gì, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hắn để ở trong mắt, có thể tình huống thực tế dưới, Dạ Phong thực lực chỉ sợ còn tại cái kia bạch mặc phía trên, thế thì còn đánh như thế nào? Áo Sam tu sĩ bộ mặt thần sắc biến hóa vài cái. Hắn đã chuẩn bị rời đi nơi này, bạch mặc sau lưng còn đứng lấy một cái hạo thiên tông, vốn là muốn làm thần không biết quỷ không hay, nhưng mà ai biết nửa đường giết ra như thế một cái như yêu nghiệt thiên nhân cảnh tu sĩ. Vạn nhất bị cái kia một tông môn người phát hiện, chính mình ý đồ mưu hại hắn, chỉ sợ chỉ có một cái bị đuổi giết tới chết kiếp hao tổn. Vừa nghĩ lấy bạch mặc đặc thù thân phận, hắn càng là chiến tranh lạnh tinh hãi. Hắn đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn khẳng định bắt không được bạch mặc cùng cái này thiên nhân cảnh tu sĩ. Huống hồ nơi này lui tới tu sĩ rất nhiều, vạn nhất bị người khác trông thấy hắn cùng bạch mặc tranh đấu, cho dù là ra ngoài, hắn cũng đi không nổi. Dạ Phong huynh, Dạ Phong có thể chạy ra vạn thú quật đoạn báo truy sát, còn phản sát một vị thần vương, là hắn biết Dạ Phong không đơn giản. Lúc đó cũng chỉ là coi là cái kia đoạn báo có lẽ là bị thương thật nặng, hoặc là trong lúc nhất thời chủ quan, bị Dạ Phong đánh lén đắc thủ, lại không nghĩ tới, Dạ Phong liền thần vương cảnh trùng kỳ đều có thể chính diện cứ thế mà ngăn trở, cái này há lại không đơn giản mà thôi. Dạ Phong dống nhiên túi người, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó cả người đều hề phải lên. Thân thể phía trên khí tức lộ sổn, sắc mặt cũng biến thành trắng xám không gì so sánh được, giống như là tại vừa mới một lần kia trong đối kháng bị thương nặng. Dạ Phong hình. Bạch Mặc trông thấy Dạo Phong bộ dáng, liền biết Dạo Phong nguyên khí đại thương. Xem ra mới vừa rồi cùng cái này áo xám nặng đạo tu sĩ đại chiến phía dưới, làm bị thương căn bản. Cái này cũng không kỳ quái. Một ngày người cảnh tu sĩ cùng một cái thần vương cảnh trùng kỳ tu sĩ toàn lực liều mạng một cái, không trọng thương mới là quái sự. Vốn là muốn rời khỏi áo xám tu sĩ cũng trông thấy Dạo Phong vẻ ngoài trạng thái, hắn lập tức thì bỏ đi bỏ chạy ý nghĩ, không chút suy nghĩ lần nữa súng lên. Lần này hắn hùng vong đống nhiên vỡ ra, hóa thành vô cùng vô tận quang, đem vương viên trong dặm đều hoàn toàn bao phủ lại. Đây là hắn bản mệnh chiêu, thiên cơ dù viêm, tại áo xám tu sĩ xem ra bằng vào lúc này hai người trọng thương tức tử trạng thái tuyệt đối không cách nào đào thoát cái này thiên la địa vong thế công cái này hào xám tu sĩ đắc tội bạch mặc, nếu như cứ như vậy thả hắn trở về hạo thiên tông người biết được về sau nhất định sẽ không dễ dàng buông thả hắn nổ cọp phải nổ tận gốc làm liền muốn làm thần không biết quỷ không hay có thể có cơ hội đem hai người toàn bộ xử lý tất nhiên là tốt nhất còn có thể không duyên cớ được đến một phần vạn năm cơ duyên dạ phong trông thấy hào xám tu sĩ xung lên túi người bỗng nhiên thẳng đến thẳng tắp ánh mắt cũng sáng ngời không gì so sánh được thân thể phía trên khí tức hùng tráng nơi nào có nửa phần thụ thương bộ dáng không tốt mắt lửa Áo xám tu sĩ tế ra thiên cơ rủ viêm sau trông thấy Dạ Phong bộ dáng, liền biết hắn mắc lửa. Hắn thật là mắc lửa, Dạ Phong thực lực còn không đến mức cùng một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ liều mạng một cái thì hội trọng thương như thế. Dạ Phong chỗ lấy biểu hiện ra vẻ hoài trạng thái, chính là sợ cái này áo xám tu sĩ đào tẩu. Một khi đối phương đào tẩu, hắn thật đúng là bắt không được. Vừa rồi tại truy kích quá trình bên trong, Dạ Phong thần thức cũng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm sau lưng áo xám tu sĩ, phát hiện cái này thần vương cảnh tu sĩ vậy mà như thế cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không có từng tiến vào Bạch Mặc thần thức phạm vi cực hạn sau 100m cũng đúng là như thế hắn xem nhẹ dạo Phong dạng này một ngày người cảnh tu sĩ, vô cùng vô tận hồng quang hóa thành vô hình người lớn, đem không gian hoàn toàn khung ở bên trong. Bạch mặc thực lực không có khôi phục, thực sự quá yếu, đối mặt loại này cơ hồ muốn đem không gian đều cắt ra lời lớn, căn bản là thuốc thủ vô sách. Lúc này Dạ Phong giữa ngón tay xuất hiện lần nữa loại kia khí tức khủng bố, quần quần minh hà theo Dạ Phong trong thân thể liên tục không ngừng địa chạy xôi mà ra, trong đáy mắt, quần quần âm khí liền đem tiên địa che lại. Áo sam tu sĩ thiên cơ rủ viêm lại cường đại, cũng vô pháp khóa lại cái này quần, quần âm khí xâm thực. Phúc chốc, cái kia cắt không gian tấm vóng lớn màu đỏ chậm rãi thu nhỏ ngưng tụ lên. Hóa thành một kiện màu đỏ hình lưới pháp bảo rơi vào Dạ Phong Minh Hà bên trong. Áo xám tu sĩ kịp phản ứng, hắn thậm chí quên phối hợp hắn thần thông hồng vong còn không có thu hồi, không chút do dự quay người thì muốn chạy trốn, hắn thực lực có thể không nhịn được cái này địa ngục minh hà sát khí ăn mòn. Vừa mới lĩnh vực lỗ thủng chỉ sợ sẽ là cái này, Minh Hà hộ thực chi lực gây nên. Lúc này áo xám tu sĩ vừa quay người lại, Dạ Phong trong tay sau cùng một cái trận kỳ lập tức cắm vào trước kia thiết lập tốt trận cơ chỗ, phương viên vài bên trong nhất thời tình quang đại trán. nồng đậm âm khí theo Minh Hà bên trong phiêu mà ra, trong nháy mắt thì tràn ngập khiến khu vực này tất cả địa phương. Tại âm khí yêu thú hình thành về sau, áo xám tu sĩ si hai ánh mắt lộ ra đến nồng đậm hoảng sợ, tay bên trong thần thông liên tiếp phóng thích mà ra, công kích cái kia hư vô mở mịt tâm thú, hắn âm thanh run rẩy không chịu nổi, giờ khắc này, hắn mất đi đấu trí. Dạ Phong còn là lần đầu tiên điều động Minh Hà phối hợp trận đạo chi lực ngăn địch, hắn trận đạo mức độ bản thân liền là cái gà mờ, chỉ là tại Mê Lâm bí cảnh bên trong có thể ngộ ra đến một tia viễn trận môn đạo, thì mới dùng loại này thả pháp chế tác được một bộ có thể dẫn động Minh Hà âm khí mini trận. Trong lúc nhất thời, trận pháp vận chuyển có một chút sơ hở, để sắp tiến vào Minh Hà áo xám tu sĩ si một lần nữa tỉnh lại thần trí, hắn sắc mặt hoảng sợ. Áo xám tu sĩ rốt cục kịp phản ứng, hắn không thể mất đi đầu trí, hắn muốn tránh thoát nơi này. Đụ lớn tế ra, một đạo phủ ảnh ảnh ra ngoài, phủ ảnh rơi tại dưới thân Minh Hà bên trong, Minh Hà la lộn, phúc chốc mơ hồ, Dạ Phong há miệng thì phun ra một ngụm tinh huyết. Lần này không phải được, hắn là thật bị áo xám tu sĩ công kích Minh Hà phản vệ chi lực. Ngay tại áo xám tu sĩ sắp bổ ra đạo thứ hai phủ ảnh thời điểm, Dạ Phong trong lòng đối với Minh Hà trưởng không thuần thuộc hơn mấy phần, một loại quyết định sinh tử ý niệm xuất hiện tại Dạ Phong trong óc, hắn đối cái này Minh Hà khống chế cũng là như cá gặp nước. Dạ Phong trong đầu ý niệm chuyển một cái, Áo xám tu sĩ si dưới thân Minh Hà phảng phất có sinh mệnh hóa thành Minh Hà vòng xoáy dâng trào mà lên, đem bao khỏa ở bên trong. Minh Hà gợn sóng lại không dừng lại chuyển động. Chương 300 diệt sát. Tạo hóa, áo xám tu sĩ si trong mắt dần hiện ra một kia dây rựa, cái này dây rựa chỉ có trong chốc lát, vẫn là bị Minh Hà vững vàng khóa chặt. Mơ hồ lăn lộn Minh Hà tại cái này áo xám tu sĩ si thôn vẻ không còn về sau, tựa hồ rõ ràng hơn ngưng thực một số. Dạ Phong cũng mơ hồ cảm giác được táng lực Minh Hà lại thành lâu một chút, hắn âm thầm trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng minh bạch để táng lực Minh Hà trưởng thành mặt khác cội nguồn là cái gì. Hít một hơi, Dạ Phong tay một trương Theo Minh Hà bên trong bay ra một chiếc nhẫn rơi trong tay hắn, chiếc nhẫn này chính là áo xám tu sĩ. Thời điểm đáng tiếc không có cơ hội mở ra hắn vết nước không gian, giống như vậy một cái thần thông quảng đại thần vương cảnh tu sĩ, nhất định có không ít pháp bảo. Tư Nguyên, đem rơi chỉ thu hồi về sau, Dạ Phong vừa chuyển động ý nghĩ, táng lực Minh Hà hội tụ đến Dạ Phong trong thân thể, linh thành lấy ra đến viên thuốc nuốt vào. Dùng Minh Hà xử lý một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ, xem ra rất đơn giản, trên thực tế mức tiêu hao này cũng không tiểu. Kém xa chính mình dùng nhục thân chi lực phối hợp thần kích cường thế công kích Có thể trải qua trận này cũng bộc lộ ra Dạ Phong lúc chiến đấu một số tai hại, thần thông cùng pháp bảo có ít, chỉ dựa vào chính mình thân thể cùng thần kích cùng địch nhân cứng đối cứng, nếu như gặp phải là một số phổ thông tu sĩ còn dễ nói, như hôm nay Ngộ 867 đến loại này, nắm giữ thực lực cường đại thần vương cảnh tu sĩ mà thôi cũng có chút lực bất tòng tâm, tu sĩ thần thông cùng pháp bảo có lúc vẫn là đối với chiến đấu lên ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Bạch Mặc cái này mới phản ứng được, vừa mới Dạ Phong triển lộ ra thực lực cường đại, quả thực để hắn bị kinh ngạc, hắn một phát bắt được dạo Phong cánh tay kinh ngạc nói: "Dạ Phong, vừa mới ngươi tế ra là đó là cái gì thần thông?" Như thế nào cùng chúng ta tại Mê Lâm Bí cảnh bên trong gặp phải âm thu tập kích không khác nhau chút nào." Dạ Phong cười cười, "Đây là ta tại lĩnh hội Huyễn trận trận cơ thời điểm, trùng hợp đem trước mắt trận kỳ từng cái bày đặt, trùng hợp hình thành một bộ phiên bản thu nhỏ Mê Lâm Huyễn trận, ta nghiên cứu một phen sau phát hiện, những thứ này Huyễn trận so với bình thường Huyễn trận còn thiếu khuyết vài thứ, sau đó thì dùng ta thần thông làm trận đạo căn nguyên, cái này gọi Táng Sinh quyết là ta ngẫu nhiên mà được, tu hành thời điểm cần có đại cơ duyên mới có thể cùng Táng lực dung hợp." Táng Sinh quyết? Dạ huynh, ngươi không phải là gạt ta a?" Ừm. "Chẳng lẽ ngươi nghe qua bộ này thần thông?" "Đâu chỉ nghe qua." Đây chính là Quỷ tộc trí bảo. Theo ta phụ thân nói cho ta biết, cái này Táng sinh quyết hiện tại chỉ có bản thiếu tôn thế, vẫn như trước bị quỷ tộc coi là truyền thế trí bảo, mà mỗi một thời đại cũng chỉ có Quỷ vương một người có thể tu luyện. Đời trước Quỷ vương tại qua đời trước đó sẽ đem trong thân thể toàn bộ táng lực dốc vào một đời mới Quỷ vương trong thân thể. Mỗi một cái Quỷ vương từ đăng ký ngày lên, liền có thần vương cảnh hậu kỳ tu vi. Quả thực làm cho người hâm mộ. Mặt khác, Táng chi lực danh xưng là có thể thôn vệ vạn vật hồn lực, tu hành đến chí cao cảnh giới có thể đạt đến thôn thiên thổ địa tuyệt thế bí năng. Bất quá, cái này Táng chi lực có rất ít người biết được. Khả năng đây cũng là ngươi cho tới bây giờ còn bình yên vô sự nguyên nhân a? Về sau ngươi có thể phải cẩn thận chút, vạn nhất bị quỷ tộc người phát hiện, nhưng là hả bét, nhưng là Dạ Phong, ngươi đây thật là kiếm đại phát. Ha ha ha ha ha! Bạch Mặc trong mắt toát ra kim quang, nếu thật là cái đồ chơi này, Dạ Phong ngươi tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Loại này đại sát khí, quả thực quá trâu. Về sau có người cùng ta đánh nhau, đến lúc đó ta tế ra táng chi lực, hoảng sợ cũng vụt chết hắn. Dạ Phong sảng mặt lại, cảm tình gia hỏa này mới vừa nói nhiều như vậy, đều là vì trước hù dọa một chút chính mình. Dạ Phong gật đầu. Cái này táng chi lực khẩu quyết bộ phận thứ nhất ta trước cho ngươi, nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, ta lại cho ngươi còn lại bộ phân, bất quá, ngươi cũng phải cam đoan không còn một mình lộ ra mảy may, cho dù là ngươi người thân nhất người. Bạch mặc nhất trà sát tay, kích động nói ra, tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Hai người tại đem chiến đấu hiện trường lại cấp tốc chỉnh lý một phen, bảo đảm không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại về sau, lại lần nữa phi hành, nửa ngày về sau, tìm tới một gian vứt bỏ đạo phủ. Dạ Phong tại động phủ bên ngoài bố trí mấy cái ẩn nấp trận pháp cùng cấm linh trận pháp, xác thực bảo vệ chính mình hai sẽ không nhận địch nhân phát giác về sau, liền cấp tốc tiến vào trong động phủ, đều tìm một kiện văn phòng, tính toa khôi phục. Bạch Mặc vừa tiến vào động phủ, thì lập tức bế quan khôi phục, hắn xuất ra Dạ Phong cho hắn đến viên thuốc đưa vào bên trong miệng, đây đều là ngũ phẩm linh đan, mỗi một hạt đều mấy vị chân quý, lại một lần đổi mới chính mình đối với hắn cái nhìn. Trước đó tại bí cảnh bên trong thụ thương còn không có tốt, tại vừa mới trong chiến đấu lại thụ thương thương tổn, mặc dù là luyện thể cường giả, có thể thân thể dù sao mới vừa vặn tu thành, còn chưa kịp tối luyện giống như phổ thông tu sĩ chỉ có thể bằng vào linh pháp tác chiến may ra hắn cũng không phải bình thường thần vương cảnh có thể kịp thời ước ở trong thân thể linh lực giờ phút này việc cấp bách vẫn là mau chóng khôi phục ngay tại bạch mặc vội vàng khôi phục đồng thời tại một bên khác dạ phong lại tại cha xét rõ ràng cái kia mặt theo ma thiên sư tôn tay bên trong chiếm được ma đạo quỷ diện nghĩ đến đây cái tên dạ phong cũng không nhịn được liên tục cười khổ chính mình cùng ma đạo quỷ đạo thật đúng là có duyên phận vừa ra tay không là ma đạo chí bảo thì là quỷ đạo công pháp chính mình lại hết lần này tới lần khác là người bình thường loại vạn nhất có một ngày bị cái này ba đạo đều không cho chính mình tìm ai khóc đi suy nghĩ một chút đều nhức đầu. Theo bạch mặc cái kia được đến tin tức quả thật làm cho dạ phong bị kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới táng sinh quyết sau lưng còn có như vậy cố sự. Nếu để cho quỷ đạo nhân biết được trong tay mình nắm giữ bản đầy đủ táng sinh quyết công pháp, sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. bất quá, hắc hắc, nếu biết minh hà bổ sung biện pháp, tự nhiên cũng phải thật tốt sử dụng. xem ra tu vi càng cao thần hồn đối minh hà trưởng thành trợ giúp lại càng lớn. hạ quyết tâm về sau, dạ phong trên mặt lộ ra trận trận làm người ta sợ hãi cười lạnh. tùy cơ hắn đem chú ý lực chuyển rời đến trong tay ma đạo quỷ diện phía trên, đây là ma thiên sư tôn đưa cho hắn lễ vật, tay vừa lộn quỷ diện bị mang lên mặt, tại một tiềm tát này, dạ phong thể bên trong sát lục chi đạo như là bị dẫn đốt từ trên người dạ phong mỗi một cái lộ chân lông trù ra, hóa thành màu đỏ sương máu, trên mặt nạ quỷ diện cũng hé miệng lộ ra răng nanh, rất là khủng bố dị thường. Dạ phong tu vi liên tục tăng lên trong nháy mắt đột phá thiên nhân cảnh, tiến vào thiên thần cảnh sơ kỳ sau cố này kinh lực mới chậm rãi hòa hoãn, sau cùng ổn định tại thiên thần cảnh trung kỳ. Lúc này dạ phong chỉ có đồng đậm thích giết chóc chi tâm, thần can giết thần, phật can giết phật, nhưng lúc này thần trí lại lại cực kỳ rõ ràng, biết mình giờ phút này cụ thể trạng thái, loại kia cảm giác thật mỹ diệu, là thực lực cùng cường đại. Cái này là Ma đạo huyết tiên truyền thừa. Mặt nạ tại mang một khắc trước đều hóa thành màu đỏ, đó là một trường mặt nạ, một trường trừ hai mắt, không, có hắn ngũ quan mặt nạ, liền xem như hai mắt, cũng đều là màu đỏ thắm, có thể lại không, có điên cuồng, mà chính là lênh khốc vô tình. Một thân trường sang màu xanh, mái tóc dài màu đen, tại cái này ánh trăng bên trong, tại cái này uy phong bên trong, trước lộ ra một cô yêu dị cảm giác. Chỉ bất quá này khí tức vẫn là Dạ Phong khí tức. linh 301 Ma đạo quỷ diện bí mật. Theo Dạ Phong mang lên cái này, mặt nạ màu đỏ ngầm một khắc kia trở đi, động phủ này bên trong thiên địa linh khí toàn bộ tràn vào mặt nạ bên trong. Từ đó phản hồi đi ra ngoài là từng đạo từng đạo huyết sắc u mang, hướng về không gian xung quanh bên trong tăng giá, lan truyền. Trong lúc nhất thời, dạo Phong ở lại lại phòng huyết quang đại trạm, lại lại có cô âm lảnh đến cực hạn yêu dị khí tức tồn tại. Nơi này là Dạ Phong khẽ dần mình, Thân thức không chút do dự tản ra, tỉ mỉ quan sát bốn phía. Một lát sau hắn thở sâu. Nhất thời nơi này rồi rào linh khí bỗng nhiên ngược lại có tới. Theo dạo Phong toàn thân lỗ chân lông, đại lượng vào tới, dung nhập thể nội, hóa thành hắn tu vi. Trong thân thể nhanh chóng vận chuyển lúc, bị hút vào hắn bên trong, lại theo vết nước tản ra một số Tốt linh khí nồng nặc cuối cùng là địa phương nào? Ở chỗ này tu hành một ngày, quả thực có thể so với ngoại giới một tháng. Dạ Phong mường rỡ. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn táng lực minh hà cũng có loại muốn xông ra dục vọng, dường như tại phiến thiên địa này ở giữa tồn tại một số để hắn cực kỳ trọng thị thôn vệ chi vật. Dạ Phong phóng khai tâm thần, đem trong thân thể táng chi lực đều thả ra, vừa tiến vào phiến thiên địa này bên trong, dường như cũng đang hấp thu. Trung quanh huyết sắc tương dịch bên trong ngưng tụ từng trận âm hồn để Dạ Phong đều cảm thấy giật mình, những thứ này âm hồn tuyệt đối không chỉ là phổ thông tu sĩ, so biết rõ thần vương cảnh cũng đã có chim mà đều cùng. Dạ Phong tiến vào một cái tân thần cảnh kỳ lạ giới bên trong, đây là một loại hư huyễn, cũng giống như thế giới chân thật. Tại Dạ Phong trước mặt, tất cả mọi thứ đều là một cái huyết sắc thế giới xây dựng. Dạ Phong thì độ ở và ở giữa vùng thế giới này, cơ hồ tại hai mắt đóng mở một chớp mắt kia. Dạ Phong thân thể bỗng nhiên phi lên, thể nội tu vi trực tiếp khuyết tán ra tới. Đống nhiên khẽ hấp phía dưới, thiên địa ầm ầm, lôi đình chấn động, khắp nơi run dậy. Có đếm mãi không hết linh khí không ngừng tràn vào Dạ Phong trong thân thể, thậm chí tại cái này hấp thu bên trong. Dạ Phong trong đầu xuất hiện cảm giác mê liệt, dường như hắn đứng ở chỗ này hắn cũng làm mảnh thế giới này chi chủ. Bầu trời lôi điện oanh minh ở giữa, dạ phong tóc bay múa, thân thể giữa không trung lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về khắp nơi nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, khắp nơi nước bùn chấn động mạnh một cái. Cái kia vô số vươn tay cánh tay, cùng nhau đình chỉ. Còn có cái kia đến mãi không hết gương mặt, lại ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều nhìn về phía dạ phong. Trong thần sắc lộ ra không còn là địch ý mà chính là kính nể, càng có kích động. Đúng lúc này, một nói cái khe to lớn, thinh linh ở giữa theo cái này khắp nơi nước bùn phía trên xuất hiện. Cái này vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, theo trong cái khe rũa ra một cái to lớn huyết trảo. Đây cũng không phải là nhân loại tay, mỗi một ngón tay lên đều cuốn quanh lấy ngàn vạn vòng linh, đang giãy rủa, đang gào gọi, nhưng trên thân nồng đậm huyết tương đem ngón tay vững vàng bao khỏa, ở giữa hướng phía dưới nhấn một cái, cũng là mấy ngàn vòng linh tan thành mấy khói. Ta là ma đạo huyết tiên thủy tổ, tự lập ma đạo màu phái truyền thừa, mười vạn năm năm tháng, tìm kiếm ta người thừa kế cái, cái kia bàn tay màu đỏ ngằm tại thanh vẫn chưa nói xong thì lần nữa trở về nguyên lai vết nứt ở giữa, không có bất kỳ cái gì tung tích. Tại thanh âm này biến mất trong ngay mắt, Dạ Phong chỗ rơi vào mảnh thế giới này hóa thành lấm ta lấm tấm tay phiến, tiêu tán không còn, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Dạ Phong chỗ lại phòng bên trong linh khí cũng khôi phục như lúc ban đầu, huyết quang tề tụ tại trên mặt nạ, mà này mặt nạ cũng một lần nữa hóa thành một đạo phủ phổ thông thông ma đạo quỷ diện. Lúc này Dạ Phong hai mắt đóng mở, không còn có vừa mới thế giới thần bí. Dạ Phong sau khi tỉnh lại, trước tiên cũng là cẩn thận xem xét trong tay mặt nạ, hắn lần nữa đem mặt nạ mang lên lại không có bất kỳ cái gì nguyễn cảnh xuất hiện, dạ phong nhìn trong tay mặt nạ thì thảo thấp giọng nói, này mặt nạ bên trong thế giới nhất định chân thực tồn tại, nếu như ta không có đoán sai lời nói, này mặt nạ hẳn là một cái chìa khóa, một thanh mở ra máu tiên truyền thừa chìa khóa, vùng thế giới kia còn hoàn toàn không phải mình trình độ này có thể tiến vào, có thể một phương nhớ lại vừa mới loại kia hủy thiên diện địa uy năng, dạ phong thực sự không nguyện ý lại dễ dàng buông tha, đây là một lần cơ hội, một lần có thể một lần hành động lên trời cơ hội, hắn thế tất đoạt được. Lúc này dạ phong bên ngoài cửa đá truyền đến thanh âm, là bạch mặc. dạ minh, ngươi có khỏe không? không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Bạch Mặc thanh âm truyền tới, vừa rồi tại khôi phục thân thể linh lực thời điểm, đột nhiên cảm thấy phương thiên địa này bên trong linh lực tiêu tán không còn, mà phương hướng chính là Dạ Phong Đạo Vũ, vốn cho là Dạ Phong là muốn chuẩn bị trùng kích gian buộc, nhưng từ trong cửa đã truyền đến âm lãnh khí tức để hắn đều sợ hãi. Bạch Mặc cũng bởi vì hoài nghi Dạ Phong tu luyện lúc Tẩu hỏa nhập ma, mới đặc biệt đến điều tra, tốt xuất thủ cứu rút. Cửa đã ẩm một tiếng mở ra, Dạ Phong đi ra. Dạ Minh, ngươi lại thăng. Bạch Mặc trong mắt mang theo từng trận thật không thể tin ánh mắt. Dạ Phong nghe vậy cũng bắt đầu điều tra chính mình tu vi đã đến thiên nhân cảnh cựu biến đỉnh phong khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một tia dạ phong biết được đây cũng là vừa rồi tại mặt nạ màu đỏ ngỏm trong thế giới được đến tạo hóa mặt nạ bên trong lưu lại chi lực chỉ có lần này tiêu hao năng lượng chỉ là lại để dạ phong một chút lần đột phá ba cái tiểu tầng thứ trực tiếp theo thiên nhân cảnh bắt biến trung kỳ tăng lên tới thiên nhân cảnh cựu biến đỉnh phong xem ra máu này tiên nơi trôn xương chính mình không đi không được dạ minh gặp dạ phong còn ở vào tinh thần rời giạc bên trong bạch mặc lần nữa lên tiếng ra hiệu hả không có ý tứ vừa mới nghĩ đến một số chuyện còn chưa kịp phản ứng. Dạ Phong cũng không nghĩ nữa hắn. Dù sao những vật này khoảng cách hiện tại mình còn có chút hư vô mơ ảo, bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Vừa mới ngẫu nhiên có tâm đắc, trong lúc vô tình thí luyện công pháp. Xin lỗi quay dậy Bạch huynh tu hành. Dạ Phong ôm quyền căng lợi. Dạ huynh nói giỡn, ta dù sao cũng là Thần Vương cảnh tu vi, hiện tại cũng đã khôi phục bảy tám phần, ngược lại là Dạ huynh công pháp này định là bất phạm. Bạch Mặc sớm cũng chúc Dạ huynh tu luyện có thành tựu. Bạch huynh, trước đó tại bí cảnh đã trì hoãn một tháng có thừa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi qua đi bạch mặc gật đầu, hai người một trước một sau hướng về nhân hoàng cung phương hướng màu chóng đội theo. tại ở gần nhân hoàng cung không đến trăm số trượng khoảng cách, là dài đến một trăm trượng khe rãnh, nơi đây cũng thiết trí có cấm bay trận pháp tồn tại, không cách nào phi hành. hai người đi đến nơi đây duy nhất một con đường. hai người hành tẩu tại thông hướng nhân hoàng cung dãy núi đường nhỏ. rõ ràng là thượng cổ di tích tri địa, có thể bốn phía hết thể như đảo viên tri cảnh, kỳ thạch quái thụ chỗ nào cũng có. non xanh nước biết ở giữa, khắp nơi trong mây mù xa hoa lầu cát, dường như mái ngói đều là dùng ngọc thạch trải thành. nhìn dạo phong cảm thán liên tục, một cái thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Thả mắt nhìn đi, thiên sơn san sát, lầu các khắp nơi, dường như không phải trần thế, mà chính là tiên nhân hiện đang ở địa phương, càng là ở chỗ này, thiên địa linh khí chi nồng, khó có thể hình dung, rồi giao trình độ siêu ra phía ngoài gần như nhiều gấp 10, khiến cho đến nơi này lại đều xuất hiện một chút linh vụ thi. Chương 3023 tòa cửa đá. Trước mắt cảnh trí để hai người mở rộng tầm mắt, chẳng biết tại sao, cái này sớm đã hoang phế vài vạn năm thượng cổ di tích chi địa lại còn có như thế một chỗ sơn lâm bí cảnh chi địa. Tại mảnh này nhân hoàng trong tầm cùng, chưa từng có một tia hư hao chỗ có lẽ là bởi vì cái này nhìn không thấy trận pháp thủ hộ chi lực, có thể kỳ quái là tại cái này bốn phía hết thề đều là tường đổ vec siêu, từng đạo từng đạo lộn xộn thời không chi lực, ảo chi lực, thời gian chi lực trên không trung vĩu đắng, những thứ này vô chủ vài vạn nằm quy tắc chi lực, chỉ cần nhiễm mảy may, nhẹ thì gãy chi lôi bái, có lưu một đường sinh cơ, nặng thì trực tiếp để phần này lực lượng sinh sinh sẽ bỏ, liền một tiêu huyết dịch đều lưu không xuống tới. Dạ Vinh, chẳng lẽ này nhân Hoàng không chết? cường đại như vậy trận pháp chi lực cũng không phải vẹn vẹn linh thạch khu động là được rồi. Dạ Phong cũng cảm giác có chút chỗ không ổn, cái nghi vấn này hắn cũng từng nghĩ tới liên quan tới nhân hoàng truyền thuyết, dạ phong biết cũng không có bao nhiêu, đã biết tin tức cũng đều là đến từ kim tuyết phong cùng cao mẫn hai người đôi câu vài lời, chỉ là căn cứ ma thiên sư tôn miêu tả, này nhân hoàng ngược lại là một vị có ngực lớn văn áo, khí phách thật lớn nhân tộc trí cường người. Dạ phong đem hắn phỏng đoán nói đơn giản chút, cũng không có bài trừ nhân hoàng phải trăng chết phỏng đoán, sinh làm như thế mới có thể làm cả đời anh kiệt, bạch ngũ ngày sau cũng muốn làm lần này khí phách thật lớn, trí lớn nam nhi bảy thước, chạm tận thiên hạ hết thảy chuyện bất bình. bạch mặc vừa đi, một bên miệng phun chí khí, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn bên cạnh Dạ phong, có hay không bị chính mình tiên tư mê đến. Dạ Phong giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, cười khúc khích, "Vậy ta cũng muốn chúc ngươi may mắn, nhân hoàng có thể hy vọng ngươi giống như hắn, làm bảy thước đàn ông." Bạch Mặc cảm giác giống như bị một thành, có thể cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Dạ Phong một trận cười vang bên trong, hai người trước người chợt hẹp đường nhỏ cũng đã đi qua hơn một nửa, Dạ Phong thần thức đã trải rộng xung quanh hết thảy, phát hiện nơi này đúng là duy nhất một đầu ra vào đường. Lộ trình hơn phân nửa, dưới chân trên đường dần dần xuất hiện thanh sắc gạch đá lót đường chân văn, trong lúc nhất thời, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải đang định tiếp tục đi tới. Theo nhân hoàng cung ba chữ to bên trên truyền ra đến một cố đạo vận khí tức, loại này đạo vận dạ phong rất quen thuộc. Hắn thứ nhất mắt trông thấy cái này ba chữ thời điểm, thì từng bị bên trong ngẩn chứa to lớn đạo vận kém chút cho kích thương ngũ tạng lục phủ. May ra có yêu nguyện trợ giúp mới lấy thoát hiểm. Từng có lần trước kinh nghiệm về sau, dạ phong không tiếp tục tùy tiện nhìn qua, nhưng lúc này đây đạo này vận vậy mà chủ động đối với mình ra tay, dạ phong tâm lý trong chốc lát nhấc lên sóng to gió lớn, kéo bên cạnh bạch mặc liền muốn lùi lại. Nhưng lúc này đây, theo nhân hoàng cung ba chữ bên trên truyền đến đạo vận thần thông sự tình từ trên người hắn trực tiếp truyền đi, không có bất kỳ cái gì động tác. Dạ Phong kinh ngạc nhìn lấy chính mình hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nhân hoàng cung thẻ vào cửa. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng Dạ Phong còn chỗ tại nghi hoặc bên trong, lúc này, tại người trước cửa hoàng cung, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lách mình tiến vào trong, cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Dạ huynh, hai người đều thấy cảnh này, Bạch Mặc nhìn xem Dạ Phong, hắn gật đầu ra hiệu. Siêu, hai người tốc độ lập tức tăng tốc mấy lần, cứ việc chỉ là tại trên mặt đất đi nhanh, có thể tốc độ này so với bay cũng không kém bao nhiêu, tại hai người thân ảnh cũng lần lượt biến mất tại trong môn thời điểm, tại cái kia tảng đá trên đường. Một bóng người dần dần từ hư chuyển thực, nhìn về phía dạo Phong biến mất địa phương. Thanh âm giản mùa theo đạo thân ảnh này trong miệng truyền ra, tăng thêm hai cái này thì đủ, chỉ là cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ tu vi vẫn còn có chút không đủ, không biết phù không phù hợp yêu cầu, mấy ngàn năm nhu đổ, thì nhìn lần này thành bại, khắc khắc khắc sau đó bóng người lần nữa độ nhập hư không, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nếu là có người ở chỗ này thấy cảnh này, chắc chắn cả kinh con người đều sẽ rơi xuống, nơi này chính là thượng cổ di tích chi địa, không gian vô cùng không ổn định, đừng nói hư không độ thuật, cũng là một số phổ thông không gian pháp tắc vận dụng đều cực kỳ khó khăn. Tôi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát liên tiếp không ngừng trùng kích. Dạ Phong hai người tốc độ không giảm, hướng về trong đại điện vọt thẳng đi vào, nơi này Dạ Phong trước đó đã cùng yêu Nguyệt đi vào một lần. Bên trong trận Nguyên Châu cũng bị hắn vụng trộm đánh cắp, lúc đó chỉ lo ứng phó liên tiếp địch nhân tiêu hao, đều quên đa bảo thú vật nhỏ này chạy đi nơi nào. Dạ Phong cũng không lo lắng, gia hỏa này vốn là giỏi về bỏ chạy, tại này nhân hoàng trong tầm cung, càng là như cá gặp nước, hiểu được hướng lợi tránh hại. Cũng là mình hoa tốt đại công phu mới bắt vào tay, chỉ bất quá bây giờ không có vật nhỏ này, chính mình tìm lên bảo vật đến lại muốn tốn nhiều sức lực hai người rất nhanh xuyên qua trước kia châu đến trong cung điện dưới lòng đất, phát hiện thông hướng phòng chính giữa cửa van xin đường đắp lên mới rơi xuống một đống đá vụn gạch nói vụn hết thảy bao phủ, căn bản không có ra vào khe hở. hai người nếm thử nhiều lần, còn dùng pháp bảo chi lực chuẩn bị hành ra một đầu thông đạo, có thể cái này đống đá vụn, vậy mà đều vẫn chưa có hấp thu linh lực kỳ lạ công hiệu, dã phong hai người công kích cũng không có hiệu quả, dứt khoát sau lại lần tìm lại, phòng trực tiếp tiến vào, nhìn xem có hay không tiến lên đường, vừa bước vào trong phòng trong nấy mắt, bốn phía trong phòng quan mang và trượng, mấy cái viên dạ mình châu cảm khắc vào bốn phía trên vách tường, lóe bạch quang, mỗi một khỏa giá trị cũng không vừa thì liền mặt đất đều phủ kín ngọc thạch làm gạch lát sàn, cực điểm xa hoa. Ở trung ương là một tòa cung phụ đại, ở phía sau thì là ba cái cửa lớn màu đen, trừ cái đó ra không có vật gì. Dạ Phong, nơi này hẳn là một chỗ tế tự công dụng chỗ, ngươi nhìn bên này còn có viễn cổ xương thú, đều là bị lửa hỏa thiêu chết. Bạch Mạc sờ lấy trước người một đống xương thú nát đá sỏi, bên trong đã không có quá lớn xương cốt lưu lại, chỉ có một ít nhao nát chi vật. Dạ Phong thần thức quét mắt một vòng, trong lòng có mấy phần định số, những thứ này viễn cổ cự thú là chịu qua hỏa diễm đốt không, giả có thể cũng không phải là cũng là vì vậy mà chết, bọn họ toàn bộ là bởi vì trong thân thể tinh huyết tinh cả tu vi bị hút không còn, mới bi thảm vậy rồi. Dạ Phong vốn là đối huyết dịch cực kỳ mất cảm, trước đó không lâu lại vừa lúc tập được máu tiên chi đạo, đối với máu mẫn cảm trình độ, hắn tuyệt đối được xương tụng là người trong nghề. Theo Dạ Phong quan sát, đám hung thú này hài cốt bên trong liền cốt tủy đều bị sinh sinh hút không còn, rất là đáng sợ. Mà đám lửa này diễm hẳn không phải là viễn cổ thời điểm tiêu đốt, mà là tại gần đây mới có người lai like đặc đem những thứ này xương cốt tiêu đốt. Dạ Phong cũng không biết vì cái gì sẽ có người vẽ vời cho thêm chuyện ra, nghĩ đến chắc là vì ẩn tàng thứ gì. Tại hỏa diễm bên trong còn có đặc biệt làm cũ thủ đoạn bình thường tu sĩ còn rất khó nhận ra tới. Dạ phong âm thầm trầm âm, một bên bạch mặt lại không có phần này kiên nhẫn, chỉ phía trước ba mặt màu đen cửa đá, mở miệng nói, Giả huynh, bên trong ba mặt cửa đá, chúng ta cái kia lựa chọn cái nào một mặt đâu? Này Nhân Hoàng Cung không so chỗ hắn, khả năng một cái lựa chọn không đúng, đến cũng là vượt sâu và trượng, thịt nát xương tan. chương 303 Trăm mà chảo sát ý, ta ngược lại là có khuynh hướng tòa thứ nhất cửa đá, cái này khó nhất có lẽ cũng là cái kia một đầu chính xác đường. Bạch Mặc đi đến tòa thứ nhất cửa đá trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cửa đá phải chăng có chỗ đặc biệt. Lúc này Dạ Phong cũng chạy tới, hắn tỉ mỉ quan sát lấy cái này ba mặt cửa đá, mỗi một mặt lên đều điêu khắc có một bộ đồ án, mặt thứ nhất trên cửa đá là một cái hình người đồ án, mặt thứ hai trên cửa đá là một đầu ác quỷ diện mạo, mà thứ ba mặt trên cửa đá thì là một bộ ma viên. Ba mặt cửa đá đúng lúc đại biểu là ba loại không đồng đạo, người chỉ đạo, ác quỷ chi đạo, ma chi đạo. Ba loại hoàn toàn khác biệt đạo lực, thế tất đại biểu cho ba loại khác biệt khiêu chiến. Theo dạ Phong góc độ đến xem lựa chọn người chỉ đạo sát thực cực kỳ có nhất nắm chắc, có thể ẩn nặc ma đạo quỷ diện lại tại từ nơi sâu xa lan truyền ra một loại khát vọng ý niệm, phương hướng kia chính là đạo thứ ba ma chi đạo. Dạ Phong liên tục cười khổ, xem ra chính mình nhất định là cùng ma có quan hệ chặt chẽ. Tại tỉ mỉ thăm dò các môn chỗ đặc biệt về sau, Dạ Phong hướng về Bạch Mặc chắp tay tạ lỗi, "Bạch huynh, cái này không buồn lần chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới cái này thí luyện chi địa, tuy nói ta cũng rất muốn xông vào một lần cái này người chỉ đạo, có thể trong cõi u minh có loại cảm giác nhường ta không thể không tuyển chọn thứ ba cửa đá." Ta phỏng đoán cái này ba đạo cửa đá về sau tất nhiên đều có xuất khẩu, chỉ bất quá các từ kinh lịch thí luyện khả năng có chỗ khác biệt. Chúng ta hai người có thể hẹn bình tĩnh, sau khi ra ngoài, làm tiếp hắn dự định. Bạch Mặc há hốc mồm, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không nói gì, gật gật đầu, hai người hướng về hai phiến hoàn toàn khác biệt cửa đá đi vào. Trong cửa đá chỉ có một con đường, chỉ là rộng 3 trượng, đúng lúc có thể cho phép một người tiến vào, chỉ có thể vào, không thể ra. Dạ Phong hai chân vừa mới rơi vào trên thêm đá, sau lưng cửa lớn phanh một tiếng đóng lại. Dạ Phong lật bàn tay một cái, một đạo hỏa long bị thế ra, Cái này trong cửa đá con đường bằng đá hai bên cây đèn bị hỏa lòng đều nhen lửa, đi có ước chừng nửa giảm đường trình, Dạ Phong đến một cái hình tròn trong phòng, Trung quanh nhập mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì thông đạo. Băng một tiếng, Dạ Phong cảm giác được trên thân hết thảy chói buộc tại thời khắc này toàn bộ mất đi, hắn không tự chủ được rơi xuống, đứng tại một khối nô lên gạch xanh phía trên. Dạ Phong thân thể hơi lay động một chút, kém chút hướng phía trước quán tính hướng mấy bước. Hoặc là nói nếu như hắn không phải sớm đã phát giác nói chính mình chỗ vị trí, hắn đã xông về phía trước mấy bước. Giờ phút này hắn đứng ngay địa phương chỉ có phương viên một thước không đến, miễn cưỡng một người đứng thẳng. Tại dưới chân hắn gạch xanh trung quanh, toàn là căn bản thì thấy không rõ hấp động hang sâu. Dạ Phong nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nói cách khác hắn trừ đứng ngay địa phương bên ngoài, tùy tiện hướng bất kỳ một cái nào phương hướng bước ra một bước, đều sẽ lọt vào cái này vô tận hấp động hang sâu bên trong. Cái này vô biên vô hạn hấp động hang sâu chẳng những dùng thần thức quét không tới đáy, còn truyền đến một loại âm trầm sát ý loại này sát ý cho Dạ Phong cảm giác chính là, một khi hắn lọt vào cái này hang sâu, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là hải quất không còn. Dạ Phong vô ý thức dùng mình một cái, đây là địa phương nào? Thật giống như âm gian địa phủ miêu tả chẳng lẽ cái này thượng cổ động phủ chính là như vậy một cái âm u tri địa loại này đáng sợ địa phương nếu không phải mình vừa mới mọc thêm cái tâm nhãn hiện tại chỉ sợ cũng không biết nên làm cái gì tự mình lựa chọn mà chi đạo bên này lại có loại nguy hiểm này cảnh ngộ cũng không biết bạch mặc bên kia đến tuột cùng như thế nào người chỉ đạo cần phải muốn đơn giản một số đi dạ phong đã sau khi ổn định tâm thần bố trí nơi này người nếu như muốn bọn họ chết lời nói căn một cũng không cần phiền vãi như vậy tiến vào nơi này đến nơi đây nên có đặc nguyên nhân một đạo nhạt ánh sáng yếu mang để dạ phong suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn đạo kia sáng này là hướng dạ phong bên này quát tới nhưng là ánh sáng bên trong mang theo loại kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác để Dạ Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngã xuống Dạ Phong sắc mặt có chút tái nhợt hắn biết mình một khi lọt vào cái này giống như hấp động đồng dạng hang sâu đó là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này Dạ Phong hai chân đinh tại phương này tròn một thước không đến gạch xanh chi tối hôm hang sâu Dạ Phong vừa mới ngã xuống một đạo quang mang thì dán vào Dạ Phong mũi thở tức đi qua thậm chí đem Dạ Phong tóc đều mang bay múa ánh sáng đi qua Dạ Phong lần nữa đứng ở gạch xanh phía trên cũng là hắn cái chán cũng chạy ra từng đạo từng đạo nhỏ bé mồ hôi Vừa mới ánh sáng giống như mang theo một tia sát ý dạo phong tránh thoát lần này công kích, trong lòng cũng tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích đạo tia sáng này nơi phát ra chi địa. Vừa mới cái kia chính là một đạo ma chảo sát ý, vốn cho rằng nơi này chính là những thứ này hắc động hang sâu, không nghĩ tới còn có khó có thể dùng phòng bị ma chảo sát ý. Xem ra muốn rời khỏi nơi này rất khó a dạo phong tự lầm bầm. Vừa mới cái kia một đạo ma chảo sát ý là mang theo một chút yếu sát ý ánh sáng. Một khi ngộ thấy không có sát ý ánh sáng cái này, chúng ma chảo sát ý hắn càng là khó có thể tránh né. Đây chính là ma chảo sát ý thần thông a. Đã nơi này có những vật này, vậy liền khẳng định là người làm bố trí đi ra. Chơi không tuyệt được người, người làm bố trí đi ra đồ vật, càng là không thể nào tuyệt được người. Dạ phong chuyển cái phương hướng tiếp tục hướng về sau lưng vị trí nhìn qua, vừa mới ánh sáng xuất hiện một sát, dạ phong có thể cảm giác được, tại chính mình sau lưng lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra sát ý, cứ việc chỉ có trong ngay mắt, có thể dạ phong thần niệm đệ nhất lúc ở giữa thì dò xét đến loại này sát ý tồn tại. Hoàn cảnh này bên trong tựa hồ có thể tu luyện sát ý, thậm chí có thể tu luyện sát ý bên ngoài đồ vật. Theo thần niệm truyền ra giây phút đầu tiên, theo dạo phong trong đầu bắn ra sát lục chi đạo dục vọng, ma thú này sát lục khí tức vậy mà cùng chính mình sát lục chi đạo có một cô đến từ giống nhau khí tức. Dạ Phong ngay từ đầu suy đoán ra lần này đồ vật đều là nhân hoàng bố trí, có thể đi qua một phen tra xét rõ ràng sau phát hiện, nơi này đồ vật còn thật không nhất định toàn bộ là người làm bố trí đi ra, chính mình dưới chân những thứ này gạch xanh, hoặc là cũng là nhân hoàng dùng trận pháp bố trí đi ra, nhưng là cái này căn bản liền nhìn không thấy đáy sát ý sâu, nói không chừng là nguyên lai like thì tồn tại cái này bên trong. Dạ Phong Hoài nghi ở chỗ này tu kiến hình tròn trận đạo mục đích chính là vì ẩn nấp những thứ này hấp động hang sâu mà đến. Dạ Phong suy tư thời điểm lại là mấy đạo ma chảo sát ý quét tới bên trong một đạo thậm chí không có bất kỳ cái gì ánh sáng, phương hướng chính là Dạ Phong sau chỗ cổ. May ra Dạ Phong cực kỳ cẩn thận, cái này mấy đạo ma chảo thầm sát quang mang đều bị hắn tránh thoát. Cái kia một đạo không có ánh sáng xuất hiện sát lục khí tức, bị Dạ Phong dùng trong thân thể táng chi lực trực tiếp thôn vệ. Dạ Phong thần thức không ngừng mở rộng ra ngoài, cùng cái này trong hang sâu âm u sát ý đối kháng, đồng thời cũng tại thời thời khắc khắc phòng bị quanh thần thông sát ý trương sát thế ngưng tụ quang. Dạ Phong cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, đem tất cả tâm thần đều đặt ở đối phó những thứ này vô ảnh vô tung ma chảo sát ý phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dạ Phong đang không ngừng tránh né một số ma chảo sát ý đồng thời cũng đang không ngừng nếm thử kéo dài chính mình thần thức phạm vi. Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Phong thần thức đột nhiên đụng chạm đến một đạo vô hình bình phướng. Cát một thanh âm vang lên động tại Dạ Phong thức hải truyền đến, Dạ Phong thần thức tựa hồ đột nhiên đột phá lớp bình phong này, kéo dài đến một cái thế giới. Một cái đồng dạng gạch xanh bình đại xuất hiện tại Dạ Phong giữa thần thức, Dạ Phong tâm lý vui vẻ, chỉ cần có lối ra thì đại biểu đạo này mà chi đạo cửa đá thì lại biện pháp tiếp tục đi tới. Không bao lâu, Dạ Phong từ ngón tay lan truyền ra một số táng chi lực hóa thành dưới chân trèo chống vật, hướng hắn vừa mới phát hiện cái kia gạch xanh bình đài phi độn đi qua. Một cỗ cường đại sát ý hấp lực truyền đến, cơ hồ muốn đem Dạ Phong toàn bộ thân thể tính cả trong thân thể táng chi lực đều toàn bộ kéo vào hang sâu bên trong. May ra Dạ Phong thần thức so với trước đó, tiến bộ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại thể nội linh lực cùng thần thức điệp ra phía dưới, táng chi lực bên trong hóa thành một đạo lợi kiếm, tính cả chính mình thần thức chạm, rất nhanh liền thoát khỏi loại này cường đại hấp lực, phút chốc rời đi. Dạ Phong đứng tại mới gạch xanh chi trên bình đài, sát ý sức chói buộc lượng lại một lần nữa truyền đến. Dạ Phong càng phát ra khẳng định, nơi này chính là ngưng luyện sát ý địa phương. Ba ngày thời gian trôi qua, Dạ Phong không biết trải qua bao nhiêu gạch xanh, hắn khẳng định một khi chính mình rời đi nơi này, sát ý cùng thần thức thăm dò chi lực tăng cường gấp đôi cũng không chỉ. Dạ Phong đỗi nhiên đối cái này bốn phía đều là âm trầm sát ý khe danh có chút mong đợi, sát ý cường đại, thì mang ý nghĩa thực lực cường đại, mà hắn hiện tại cần có nhất cũng là thực lực. Dạ Phong sát lục chi đạo từ khi tu thành đến nay đã thật lâu không tiếp tục tiếp tục tăng trưởng qua, những thứ này sát lục chi đạo cuối cùng là có chút tăng trưởng chi lực. Không bao lâu theo dạo phong trong thân thể thì lại từng trận sát lục chi khí bị hấp dẫn mà ra. Bất quá nhiều lúc theo bốn phía thật sâu khe danh bên trong lại có sát lục khí tức liên tục không ngừng địa bị dạo phong thể bên trong sát lục khí tức hấp dẫn đều bị dạo phong hấp thu tiến trong thân thể. Khi dạo phong lại một lần rơi vào một khối gạch vông màu xanh phía trên lúc lại là một đạo ma chảo sát ý xuất tới. Đối cái này chúng ma chảo sát ý, dạo phong đã thành thói quen. Hắn tại nhiều như vậy thiên lý mặt, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần cái này chúng ma chảo sát ý cũng có mấy lần bị quét trúng thụ một chút thương tổn nhưng là Dạo Phong rất nhanh liền cảm thấy được khác biệt đạo này ma chảo sát ý cùng trước đó hắn gặp qua ma chảo sát ý hoàn toàn khác biệt đạo này ma chảo sát ý vậy mà cũng không bởi vì hắn tránh né mà đi qua mà chính là trực tiếp khóa chặt hắn Dạo Phong rõ ràng tránh thoát khỏi đi đạo này ma chảo sát ý thế nhưng là cái tia sát ý lại tùy ý lượn quanh một cái ngọn lớn theo Dạo Phong bên hông xoát đi qua lưu lại một đạo không cạn vết thương đây là Dạo Phong lần thứ nhất thụ như thế thương tổn hắn thể phách mạnh để đông đạo thần vương cảnh cường giả đều khó mà nhìn bóng lưng có thể sưng khủng bố thể phách lại bị đạo này sát ý làm bị thương thể phách dạo Phong toàn thân linh lực đều ở vào vận chuyển trạng thái cái này một vết thương đống nhiên phá vỡ vốn là đã cấp tốc lưu truyền huyết dịch trong nháy mắt tung tóe bắn ra. Dạ Phong thật giống như không biết hắn thụ thương y nguyên nơ ngác đứng tại gạch xanh phía trên, tựa hồ nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Ta minh bạch. Dạ Phong thật giống như giật mình giác nộ lẩm bẩm vừa nói nói. Dạ Phong cười ha ha một tiếng, sắc ý cũng là có thể khống chế, chỉ cần ngươi thần thức đủ cường đại, đầy đủ linh hoạt. Ban đầu tới tu luyện thần thức, trừ thần thức công kích bên ngoài, còn có loại này chỗ tốt. Nếu đem chính hắn lực lượng thần thức tu luyện tới có thể tự do khống chế trong cơ thể mình sắc ý liền có thể tại chính mình thần kích xuất thủ trong nháy mắt, đem tất cả thần kích sắc bén chi mang vây kín mít một tầng sát ý trừ cái đó ra còn có đem trên thân sát ý trực tiếp cụ thể hóa, hình thành cùng loại với thần thức trạng công kích thủ đoạn, vậy coi như là đối mặt mạnh mẽ hơn hắn càng nhiều đối thủ, hắn cũng có khả lượng. Nếu như hắn thật có thể làm được điểm này, hắn thực lực đâu chỉ phía trên tăng gấp đôi. Đó là đếm ra tăng gấp bội a. Ở chỗ này lĩnh ngộ sát ý không chế, hắn liền có thể tùy ý tại cái này hang sâu phía trên phi hành, những cái kia tùy thời tùy chỗ đều sẽ đi ra ma sát ý đối với hắn đã mất đi hiệu quả. Dạ Phong tốc độ tăng tốc không ít, phía trên trong khoảng thời gian ngắn Dạ Phong thì rơi trên mặt đất. Dạ Phong lại quay đầu nhìn lên, lại phát hiện những cái kia gạch xanh, những cái kia âm trầm hàn sâu, còn có cái kia tùy thời tùy chỗ đều sẽ quét tới ma trảo sát ý, đều biến mất không còn tâm hơi vô tung. Bọn họ đứng tại một mảnh tại hiện trường. Trung quanh linh khí tuy nhiên cũng không tệ. Vậy mà kém xa mới vừa tiến vào cửa đá kia sau cảm giác. Nếu như không có suy đoán lời nói, nơi này mới thật sự là ma chi đạo mục đích. Lúc này theo mặt nạ bên trong lan truyền ra một loại nồng đậm tham lam dục vọng, mục đích cũng là ở phía xa một bộ bằng đá phao thượng. Pho tượng kia lại là một bộ quỷ đạo ma thần, ma thần hai mắt tại Dạ Phong nhìn lại cùng một trong nấy mắt, tựa hồ chuyển động một cái. Dạ Phong cũng là trước tiên thì tế ra trong tay thần kích, chuẩn bị không cẩn thận xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn. Dạ Phong càng là tiếp cận thạch tượng, tại hắn chỗ mi tâm giấu lấy ma đạo quỷ diện thì càng phát ra nóng rực, thiếu đốt địa mi tâm đều không có cảm giác, nhưng là Dạ Phong dù sao cũng là nương tựa theo chính mình thân thể cường độ đến thắng, trong lúc nhất thời, đến cũng có thể chịu được. Ma đạo quỷ diện bên trong lan truyền ra một loại tham lam tin tức, phản Phật muốn đem cố này quỷ thần pho tượng đều thôn phệ, hố đen trong đại điện chỉ còn lại có Dạ Phong một người tiếng bước chân ong long long một trận tỉ mỉ không thể tra thanh em nhớ tới. ngay sau đó tại pho tượng xung quanh xuất hiện nói đạo liên ngân. dạ phong cảnh giác nhìn lên trước mặt thạch tượng, trong tay thần kích đã thôi động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. dạ phong cảm giác được một cỗ bất chợt tới khí tức nguy hiểm, tiện thể hướng về bên trái lói lên. ngay tại hắn rời đi tại chỗ còn chưa kịp nửa cái hô hấp, một cái to lớn mảnh thu đuôi roi vành một tiếng rơi xuống. thực lực tiên nên có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, con đường bằng đá bên trong cực nhỏ, căn bản không có khả năng thi triển thần thông không gian. Thì tại vừa rồi tránh né đạo này thế công về sau, lại là một đạo hung mãnh cự trào hướng về dạ phong trước người mãnh liệt đánh thẳng tới, nổ bắn ra một trận làm cho người ngạt thở không gian áp bách chi lực. Dạ phong hai mắt ngưng lại, mắt thấy thực sự không cách nào tránh né đạo này thế công, trong tay hắn thần kích trong nháy mắt nâng lên, thần thức cũng đồng thời ngưng tụ tại thần kích phía trên, sâu không thể gặp khe danh phía dưới lan chuyển ra liên tiếp không ngừng sát lục khí tức hướng về dạ phong thần kích phía trên toàn bộ bao khoa bụi. Trung quanh nơi này sát thế lấy dạo phong trên thân sát lục chi đạo khí tức làm dẫn tiếp tục hướng về dạo phong thần kích từng đạo trận văn phía trên ngưng tụ ngay tại cái kia to lớn ma chảo cự quyền đánh tới trong chốc lát tại dạo phong thần kích phía trên sát thế cũng ngưng tụ đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ tùy theo một kích tế ra hướng về cái kia ma chảo hết sức đánh trở về chương 305 trăm long cùng ma chảo dễ dùa trước mắt ma đạo cự thú dưới một kích này hóa thành một chút cồn sáng tiêu tán ở Trung quanh trong bóng tối nguyên lai like cái này ma chảo là hư ảnh ngưng tụ ra dạo phong lẩm bẩm nói trong tay thần kích vừa mới diện sát một cái bóng mờ mà theo cái kia lốn đốn quang chi bên trong xuất hiện một số sát lục khí tức dung nhập dạo phong trong thân thể giờ phút này tại hắn linh trên đài sát lục chi đạo càng thêm lương thực một số tại dạo phong linh trên đài còn có hai đạo khí tức theo thứ tự là biến ảo chi đạo cùng kiếp nan chi đạo hai loại đạo này vận khí tức vẫn tương đối đơn bạc kiếp nan chi đạo vẫn là lần tu luyện trình độ thấp nhất vẫn là dạo phong biến ảo chi đạo ngay tại dạo phong cha xét rõ ràng bên trong thân thể của bản thân tình ngẫu lúc lại làm một đạo ma thần chào ấn hướng về phong trên thân nhất chào đánh tới lần này chỉ là cái kia ma chảo chi phía trên truyền ra trận trận uy năng để Dạ Phong đều kinh hãi không thôi. Một kích này có thể chịu được sưng hai tên thần vương cảnh trung kỳ liên thủ chi lực. Dạ Phong thần kích lại lần nữa nhấc lên, chiêu thức không thay đổi, bốn phía sát ý ngưng tụ, toàn bộ tụ tập tại thần kích phía trên. Cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa ngục thâm viên giống như là cung cấp cho mình một cái chuyên môn tu luyện công pháp chẳng sở, không có một chút một tia tiết lộ. Từng có một lần kinh nghiệm về sau, Dạ Phong đối với thần thức khống chế cũng càng thêm thuần thụ. Trong mắt, chúng quanh sát ý tại thần thức dẫn đạo phía dưới hướng về Dạ Phong bên này. Hội tụ, không bao lâu. Trong không khí sát thế bởi vì bị hấp thu quá nhanh, vậy mà hình thành một đạo sát ý vòng xoáy, càng thêm sợ không một bảy sợ dị thường, nếu là có người ở chỗ này, nhìn đến trung quanh sát ý lại có thể thực chất hóa, chắc chắn rất là rung động. Mà Dạ Phong trước mặt cái kia một đạo đủ để đạt đến hai vị thần vương cấp trung kỳ thế công, tại Dạ Phong bốn phía sát ý ngưng tụ phía dưới cũng xuất hiện vết rách, Dạ Phong có thể cảm giác được, cái này ma thần trảo ấn bên trong chậm rãi biến đến vô cùng không ổn định, chỉ sợ tại kiên trì một hồi liền đem bạo liệt màn nát, đến lúc đó tạo thành lực sát thương nhất định là cực lớn. Dạ Phong đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, trong tay hắn thần kích tuy nói còn chưa đạt đến có thể địch thủ trình độ, nhưng cũng không kịp, Dạ Phong thể bên trong sát lục chi đạo khí tức theo trên linh đài bắt đầu hướng ra bên ngoài khuếch tán. Giết người, sát mặt đất, giết thiên phía dưới vân vật, giết hết tất cả. Một tia sát ý tịch diệt vạn vật giờ phút này hắn sát ý giật giảo, ở trên người hắn xuất hiện một lớp bụi sát khí khí tức, trước kia lấy giết chính đạo cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn trong đôi mắt xuất hiện vài thanh lấy sát ý ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, dường như nhìn một chút liền có thể giết người. Dạ Phong hét lớn một tiếng, nhìn lấy cái kia khoảng chừng tiểu núi lớn nhỏ ma trào. Ánh mắt của hắn bên trong cũng dò dị ra một vẻ tàn nhẫn chi ý, hướng về chính mình vô, trong thân thể tổ long huyết mạch chi lực bị hắn thôi phát đến cực hạn, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, vị trí chính là Dạ Phong thần kích phía trên. Tinh huyết nhiễm trong náy mắt, thần kích phía trên ánh sáng bắn ra bốn phía, bên trong Hắc Long cảm giác được nguồn gốc từ tổ tiên huyết mạch chi lực, từng trận tiếng long ngâm vang động. Thành bại tại này một lần, liều. Dạ Phong thần kích bị hắn một tay ném ra, nương tụ cái này bốn phía sắc ý, tụ tập Dạ Phong toàn bộ nhục thân chi lực, hóa thành một đầu mỏ to răng nanh màu đen bạo long hướng về Ma Trảo khởi sướng xưa nay chưa từng có mãnh liệt chủ sát cả hai chạm vào nhau trong ngay mắt, cả vùng không gian đều chống đỡ không nổi cố lực lượng này va chạm, lung này sắp đổ, màu đen bạo long cùng cái kia ma chảo trong lúc nhất thời cuốn quít tranh đấu cùng một chỗ, mỗi một lần tiến công đều là có thể xương tuyệt sát hẳn phải chết chi chiêu. song vương đều không có nửa phần nửa bộ, thần kích cự long bị ma chảo từng bước ép sát, nhưng thủy trung không lui về phía sau một bước, tuy nói cái này ma chảo thời thời khắc khắc đều tại sụp đổ ở mép, có thể trước kia thực lực quá mức cường đại, viễn siêu phong cự long chi lực, nhưng thần kích bên trong ô long không có nửa phần bạc nhược thần sắc ngược lại là càng đánh càng hung, bộ mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời dài, cực giống phong tính cách. Mệnh ta do ta, không do trời. Màu đen Ô Long vốn là bầu trời này bá chủ, phiến thiên địa này cũng là hắn lãnh thổ, hắn không cho phép, cũng tuyệt không đáp ứng cái này chủng ma nói tàn loại ở trước mặt mình tiêu gạo, đây cũng là một trận tôn nghiêm chi chiến. Màu đen Ô Long tại vừa mới mấy lần tiến công bên trong, sát ý hóa thành thực thể long lân bị ma chảo chộp tới hơn phân nữa, những thứ này sát ý lúc này như cùng hắn thân thể có thể cảm giác được bị kích thương đau đớn, có thể trong mắt quật cường càng không cho phép hắn thì từ bỏ như vậy, hắn đối với ma thần chảo ấn lại vùng long âm, khét dài một tiếng lần nữa đứng dậy trùng sát. Dạ Phong cũng bị cái này ô Long tàn linh cái kia vẹn cứng cõi chấn kinh đến. Giờ phút này, Dạ Phong trong lòng âm thầm thề, về sau nếu có điều thành, nhất định phải giúp ngươi hóa Long, phản hư thành thực, huyết mạch phản ngọn nguồn, trở thành cái này viễn cổ đến bây giờ cường đại nhất thú Thánh Long. Dạ Phong tăng chi lực Minh Hà cũng từng mở ra, nhưng đối với cái này vô hình không thực sát ý mà nói lại có chút gạt mở, hấp thu cùng thôn phệ tốc độ rất chậm, có lẽ là thuộc tính cũng không phải là xuất phát từ giống nhau nhân tố. Tại ô Long khổ chiến thời điểm, Dạ Phong cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ ô Long ngăn cản ma thời điểm, hắn nhanh chóng cử động trong thân thể linh khí. Trở về trước đó ma thần pho tượng mau chóng đuổi theo, Dạ Phong mi tâm ma đạo quỷ diện từ đầu đến cuối cũng không đình chỉ qua đối với cố kia thạch tượng khát vọng. Dạ Phong cũng có thể cảm giác được cái này ma thần trảo ấn vô cùng có khả năng cũng cùng cái này điều khắc có quan hệ rất lớn. Có lẽ giải quyết bên này nan đề, hết thể thì giải quyết dễ dàng. Ban đầu trước chính mình khoảng cách quỷ đạo pho tượng khoảng cách cũng chưa có bao xa, cũng mặc kệ Dạ Phong như thế nào nhìn qua, khoảng cách cái kia pho tượng khoảng cách lại từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Không tốt, cái này nhất định là không cẩn thận tiến vào pho tượng kia trong ảo cảnh. Dạ phong nghĩ thầm, đồng thời cũng không khỏi đến kinh hãi hắn nhưng là đã lĩnh ngộ biến nào chi đạo, có thể vẫn không có ngăn cản được cái này mà thần huyễn thuật thần thông, hắn đến tuột cùng cường đại cỡ nào, dạ phong cưỡng ép ngăn chặn tâm thần bối rối, nội tâm cũng cấp tốc biến đến bình tĩnh trở lại, cẩn thận hồi tưởng đến chính mình vừa mới kinh lịch đủ loại tình trạng, vẫn là không có tìm đến bất luận cái gì quỷ dị chỗ. lúc này trên đỉnh đầu ô long đã thụ thường, trên lân phiến ánh sáng đều biến đến làm đạm xuống, xem ra chỉ là một phút, tại nghị không ra như thế nào đột phá cái này huyết cảnh, chỉ sợ chính mình cùng ô long đều muốn tại phiến khu vực này hình thần đều diện, hóa thành cái này đông đảo trong sát ý một luồng. lúc này dạ phong đột nhiên nghĩ rõ ràng thứ gì. Cái này vượt sâu vạn trượng phía dưới trồng chất hẳn là vô số trong năm nội nhập nơi đây bạch cốt âm u, cũng chỉ có tài năng như vậy hình thành cường đại như vậy sát ý cùng sát khí. Theo trong vực sâu, còn mang theo chút oan hồn cùng linh phách vũ quán truyền ra, ngay từ đầu Dạ Phong còn cảm thấy chỉ là cái này ma khí hàm lượng quá nhiều, chỉ là cái này có chút không đúng. Bọn họ đến tụt cùng là Dạ Phong cũng không còn mù quáng lè qua, đứng nghiêm chỗ cũ cẩn thận suy tư, ma chi đạo cửa đá, chợt hẹp con đường bằng đá, hình tròn bàn đá, ma đạo pho tượng, ma công kích, bạch cốt âm u Dạ Phong đem nhìn đằng trước qua tất cả mọi thứ tại trong ý nghĩ qua một lần, chính làm hắn khổ vì không có kết quả thời điểm. Sát ý hai chữ đột nhiên xuất hiện tại dạ phong trong đầu. Trước 306 trong pho tượng Bạch Quốc, đối chính là cái này, dạ phong theo tiến vào phiến khu vực này bắt đầu đến bây giờ, thời điểm cảm nhận được chung quanh sát ý, ra ở thể nội sát lục chi đạo đòi hỏi, hắn cũng không có hoài nghi, trực tiếp hút nhập thể, hóa thành lớn mạnh thể bên trong sát lục chi đạo chất dinh, dưỡng, tiếp tục không ngừng mà hấp thu, theo chưa bao giờ nghĩ tới đạo này, nói trong sát ý bộ lại còn chất chứa có mê hoặc tâm thần tác dụng. Lần này là Dạ Phong chủ quan, loại này đem Huyễn Cảnh giấu ở trong sát ý thần thông hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, cũng không nhịn được đối cái này sát ý thần thông nhiều mấy phần chú ý. Chính mình vốn là ngưng luyện ra biến ảo chi đạo, một phát giác được cái này trong sát ý Huyễn Cảnh thần thông, Dạ Phong cũng lập tức kịp phản ứng, trong thân thể táng chi lực chậm rãi theo linh đài chỗ Phong thích mà ra, hướng về trong thân thể mạch lạc một chút xíu thâm nhập vào, táng chi lực chẳng những có thể táng phần ngoài hết thể lực lượng, càng có thể bên trong hóa nhập thể, táng trong thân thể hết thảy thậm chí một cái ý niệm trong đầu táng thăng thiên, tự mình chôn bùi. Tăng chi lực đem Dạ Phong trong thân thể hết thể sát ý toàn bộ thôn vệ, ngay sau đó lại phun ra mà ra, lúc này bên trong ẩn chứa viễn cảnh chi lực bị đều tiêu diệt, chỉ còn lại có hắn nguyên bản ẩn chứa sát ý. Ngay sau đó, Dạ Phong hai mắt đóng mở trong chốc lát, xung quanh huyễn cảnh toàn bộ hóa thành một chút ngôi sao lóng lổm, lúc này Dạ Phong vị trí vẫn là cái kia hình tròn trật bàn, khoảng cách dưới chân vực sâu vạn trượng chỉ còn lại có một bước ngắn. Cuối cùng đi ra Dạ Phong trên đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, trên đầu màu đen Ô Long đã chiến đấu đến gay cấn giai đoạn, lập tức sắp phân ra thắng bại. Nhìn tình thế, thần kích Ô Long bởi vì vẫn là tàn thể, không có tránh thức thực thể tồn tại, cũng tại liên tục bại lui. Tuy nhiên còn tại chết dây rùa, nhưng Dạ Phong có thể nhìn ra chiêu tiếp theo, Âu Long liền bị cái này cự chảo trôn vùi bóc nát. Lúc này, Dạ Phong lựa chọn được ăn cả ngã về không. Nếu là hủy không phiến thiên địa này mà chảo ngọn nguồn, dù cho công kích lần nữa cũng không có biện pháp gì, thì vừa mới hai lần công kích tới nhìn, sợ là lần sau mà chảo xuất thủ lần nữa cũng là ba cái hoặc là bốn cái thần vương trung kỳ tu vi cường độ cùng chính mình đối chiến, khi đó bình tĩnh không cái gì cơ hội thắng lợi. Hán thần thức xuất hiện lần nữa, trải ra mà ra, đem trước mặt pho tượng chúng quanh toàn bộ bao phủ. Dạ Phong dưới chân táng chi lực sớm đã hóa thành chống vỡ nâng đỡ lấy Dạ Phong hướng về pho tượng chỗ bàn đá trôi mãnh liệt tiến lên. Tại sắp đến một khắc, Dạ Phong lòng bàn chân đạp một cái, hướng về pho tượng bay vọt mà đi. Ngay sau đó nắm tay phải phía trên ngưng tụ táng chi lực phun ra mà bứt phát triển mới tức sát ý, hướng về điêu giống một quyền đánh ra. Ngoan, ngưng tụ sát ý một quyền trực tiếp đem trước mắt pho tượng đánh nát, lộ ra một bộ làm người ta sợ hãi bạch cốt. Giờ phút này Dạ Phong trên đầu ma đạo quỷ diện trong miệng truyền ra một đạo hấp lực, đem bạch cốt trên thân tróc ra bùn chất mảnh vỡ hút vào mặt nạ bên trong, lộ ra một loại hài lòng thần sắc. Đây là máu tiên. Bộ bạch cốt kia đột nhiên mở miệng, ngây ngốc nhìn qua Dạ Phong chỗ mi tâm giờ phút này cái kia ma đạo quỷ diện vậy mà trực tiếp hiện lộ ra thân hình, đây là từ khi Dạ Phong theo Ma Thiên Sư tôn bên kia được đến này, mặt nạ sau lần thứ nhất tự mình triển lộ bóng người. Dạ Phong không có trả lời, cảnh giác nhìn lấy trước mắt bạch cốt, lúc này trên không ma thần cự chảo đột nhiên mất đi đối trên người mình sát ý lực không chế, trong thân thể sát thế tán loạn, đối diện màu đen ô long nhân cơ hội này mở ra miệng to như chậu máu, hướng về không ngừng co lại tiểu ma thần cự chảo nuốt đi, hình thức lập tức đảo ngược, ma thần cự chảo bị hắt ô long thôn phệ trong không. trong thân thể sát ý bị Dạ Phong đã sớm mai phục tại bên cạnh táng chi lực toàn bộ bá khoả tình hóa về sau phản hồi đến Dạ Phong trong thân thể trên Linh Đài Sát Lục chi đạo lần nữa ngưng thực mấy phần kích đến Dạ Phong hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đột nhiên xuất hiện bạch quất trong miệng hét lớn một tiếng thần kích từ đằng xa bay thẳng vào Đêm Phong trong tay hắn lập tức dùng thần thức cùng kích bên trong Cự Long bắt được liên lạc khi biết hắn vẫn chưa thụ thương quá nặng Dạ Phong cũng gánh nặng trong lòng liền được giải khai Ô Long hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn căn bản không có cái gì có thể để khôi phục thần hồn phương pháp nếu tại vừa mới trong chiến đấu bị Cự Chào kích thương thần hồn nếu như không có đặc thù kỳ ngộ lời nói cái này thần hồn thương thế sẽ rất khó khôi phục tiểu tử. Trên đầu người mặt nạ từ chỗ nào được đến. Bạch cốt bén nhọn thanh âm mang theo chút âm lênh khí thức, hắn trong đôi mắt cũng không có con người tồn tại, nhưng là dạ phong tại xem qua đi thời điểm. Vậy mà tại bên trong cảm nhận được một loại thâm thúy vũ trụ thâm ý, lại như là tại địa ngục minh hà bên trong rét lạnh đến cực hạn cảm giác. Từ trên người hắn bùn chất điêu khắc rơi xuống bắt đầu đến bây giờ, bạch cốt còn không có di động một chút, dạ phong đều chủ hoài nghi phải chăng cái này bộ bạch cốt có di động năng lực. Chỉ bất quá, hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh ngẫu nhiên đoạt được Dạ Phong nói mà không có biểu cảm gì ra câu nói này, mặt đối trước mắt cường địch. Mặc dù biết chính mình lời nói sơ hở trăm chỗ, nhưng là đây đúng là thích hợp nhất trả lời. Không muốn nói thật sao? Ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Tiểu tử, ngươi không lừa được ta. Khắc khắc khắc đã ngươi không nói, vậy liền để ngươi nhìn chàng cho vui. Có hay không phần này tạo hóa thì xem chính ngươi. Ta năm đó làm ra lợi thể cũng không tính vi phạm. Bạch Cốt thanh âm lần nữa truyền tới, trên mặt đã không có bất thịt. Lúc này cái này bộ bạch cốt chỉ là trên dưới song hàm mở ra đóng kín, nhìn qua rất là khủng bố. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngay tại Bạch Cốt nói xong thời điểm. Hắn bóng người lập tức biến mất. Lúc này xuất hiện tại dạ phong trước người là hai thanh thần khí tại giao chiến. Bốn phía sát khí, sát khí quay chung quanh ở giữa không dừng lại sẽ lẫn, chém giết. Sát khí còn như lao gọt theo dạ phong thân thể đảo qua đi, dạ phong toàn thân trên dưới lập tức thì nhiều mấy chục vết máu. Vết máu rất nhạt, nhưng là chảy ra máu tươi trong nháy mắt thì nhuộm đỏ dạ phong thân thể. Dạ phong vậy mà tại sát khí này ngang dọc địa phương ngồi xuống, trong đầu hắn hiện ra hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh tại một cánh rừng lớn trên không to lớn, một người dùng là trưởng thương, một người dùng là búa lớn. Hai người tại mảnh không gian này thương ảnh ngang dọc, ảnh búa giao thoa. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, mảnh này nguyên bản cây cối dày đặt mới liền bị tàn phá chỉ có một ít đốt cháy khét tàn mục. Thương ảnh bên trong từng đạo từng đạo sát khí quý tích tựa hồ bị Dạ Phong mơ hồ cảm ứng được, hắn ý thức không gian đột nhiên đứng im tại một cái trong hình, cái kia thi thân thương ảnh tế ra trưởng thương trong tay pháp bảo, sau đó đâm ra một thương. Một thương này mang theo ngàn vạn đạo thương ảnh, loại kia thương ảnh bên trong sát ý liền để Dạ Phong không thở đổi. Đây tuyệt đối là một phương đại năng thần thông. Thật kinh đại, Dạ Phong tâm lý rung động không thôi, hắn giật mình cảnh rất lại, hắn chỉ là cảm nhận được một tia lưu lại trưởng thương sát khí, thì như thế khó chịu. Nếu như là hắn đối mặt loại này đáng sợ sát khí, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Hoặc là không cần chờ chết, chỉ cần cái kia đáng sợ sát khí vừa ra tới, liền có thể đem hắn hoàn toàn quấy thành hư vô. Loại này dày đặc hung tàn thương ảnh sát khí cơ hồ bao phủ toàn bộ rừng rậm, tựa hồ muốn toàn bộ rừng rậm vỡ ra đến hoàn. Chương 307 linh ngộ sát ý. Hắn không biết đối mặt loại này đáng sợ hủy diệt thương ảnh, cái kia thi triển búa lớn cái bóng nên như thế nào ngăn cản. Nhưng là hắn lại mơ hồ cảm giác được, một thương này tựa hồ có một loại nói không rõ ràng cổ quái. Đột nhiên, đầu óc hắn kịch liệt đau nhức, đồng thời hắn lại không còn cách nào phốc bắt cái kia thi triển búa lớn bóng người chỉ có thể cảm giác được một loại đáng sợ xé rách đau đớn đánh vào trong đầu hắn, sau một khắc hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Phun một ngụm huyết dạng phong sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn vẫn không có lùi lại, chỉ là chậm rãi đứng lên, giơ tay lên, thần kích đã xuất hiện tại hắn trong tay. Đồng thời, hắn thần kích làm thành lớn lên thương đâm ra đi. Hiu giống như mũi tên bắn ra thanh em dạ phong trong tay thần kích mang theo một đạo thật dài kích mang, vỡ ra trùng quanh sát khí. Hoặc là nói dạ phong một kiếm này đã đem chung quanh nơi này sát khí toàn bộ xoắn để chung quanh nơi này sát khí đối với hắn không còn có nửa phần ảnh hưởng. Đây chính là một thương kia ra lông sao? Dạ Phong tâm lý sung hoàn toàn vô cùng kích động, hắn nghĩ không ra chính mình vậy mà có thể ở loại địa phương này lĩnh ngộ được dạng này nhất thương. Nếu như một thương này bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn chiến đấu lực đem đâu chỉ tăng lên một cái cấp độ. Một thương này cũng có thể dùng làm chính mình thần kích thế công thần thông, một thương kia sắc bén sát khí lần nữa bị Dạ Phong phốc cầm đến, trong đầu hắn đối một thương này càng ngày càng rõ ràng. Dạ Phong hoàn toàn không biết, hắn phốc cầm đến không phải sát khí, mà chính là một tia thương ý, càng sắc thực nói là một tia có thể bị dùng làm kích phía trên sát ý cùng thương ý kết hợp nếu như có người biết Dạ Phong chỉ là Thiên Nhân Cảnh Tu Vi liền có thể thông qua sát khí cảm ứng được lúc đó đánh nhau chẳng cảnh thậm chí lĩnh ngộ được một tia thương ý cùng Dạ Phong liền xem như tránh ở chân trời hắn cũng sẽ bị người cầm ra đến một chút xíu sẽ mở đến nghiên cứu vẹn vẹn mấy cái hô hấp về sau Dạ Phong quát một tiếng hai tay chấn động cái kia một đạo thương ý bị hắn kích phát ra tới Trung quanh vốn là đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng sát khí càng phát ra mở nhặt lên ngay tại Dạ Phong thần niệm hình bóng muốn một bước tiến lên đem cái kia tàn thương súng nằm trong tay cẩn thận cảm thụ lúc một đạo bén nhọn hơn sát khí tới trực tiếp đánh vào Dạ Phong ở ngực. Dạ Phong run dậy địa đứng lên, Y Nguyên cảm giác mình chân bụng có chút phát run, cái này cùng sợ hai không quan hệ, mà chính là cái kia búa lớn sát khí quá mức đáng sợ, để hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đây chính là phá vỡ một thương kia phủ ảnh, quá lợi hại. nửa ngày về sau, Dạ Phong mới tự lẩm bẩm, hắn tiếp tục cảm ngộ đạo này phụ ảnh, sau đó lại một lần tiến lên. Dạ Phong tại lần này lần bị vinh mở cùng tụ thương bên trong, lần lượt tiến lên cảm ngộ. Thời gian ngay tại loại này lặp đi lặp lại bên trong di chuyển, mà đạo này phủ ảnh sát ý cũng dần dần tại Dạ Phong trong ý thức rõ ràng. Thẳng tiến không lùi, khí thế rồi rào vô biên không có chút nào quanh co chỗ trống, đây chính là cái này nhất phủ khí thế. vô luận về mặt khí thế, vẫn là sát khí phía trên. đạo này phủ ảnh đều so trước đó, dạ phong cảm nhận được thương ý sát khí nồng đậm mạnh lớn rất nhiều. cái này không phải là bởi vì thi búa người tu vi so dùng thương người tu vi cao hơn rất nhiều, mà là bởi vì một cái là thắng sát khí, một cái là thua sát khí, cái này căn bản là không có cách so sánh. nguyên lai like cái này sát ý còn sẽ phải chịu tự thân tâm cảnh ảnh hưởng. dạ phong trong nháy mắt này liền tóm lấy sát ý một số tinh chỗ, từ đầu đến cuối, hắn đối với sát ý nghiên cứu đều dựa vào chính mình chậm rãi tìm vòi đến không có bất kỳ cái gì sư phụ từng có chỉ đạo lần này ma chi đạo dò xét bên trong, giả phong sát lục chi đạo tại trên linh đài đạo ảnh ngưng luyện vẫn là lần, trọng yếu là đối với sát khí vận dụng càng thêm thuần thụ. Nếu để cho người khác biết hắn cái này nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ trong thân thể lại có ba con đường vận khí tức, e là cho dù là thần vương cảnh tu sĩ đều muốn kinh hô. Giả phong lúc này cũng là chỉ có bảo sơn nhưng lại không biết cái tiên như thế nào đi vận dụng cùng mở ra trong thân thể mảnh này bảo tàng. Cái này ba con đường vận khí tức nếu là có thể thuần thụ vận dụng, hắn thực lực lại sẽ lên thăng một cái cấp độ. Dạ Phong cảm giác rất lâu thần phụ sát ý về sau, một đạo kích mang tế ra kéo theo khe rãnh trung quanh sát khí, phát ra từng trận đôn đốt nổ vang. Phút chốc về sau, Dạ Phong dừng lại, trước mắt hắn cũng là cái kia đạo khe rãnh. Trước đó tùy tiện đem hắn khoanh mở những sát khí kia, lúc này lại không còn cách nào đem hắn khoanh mở nửa phần. Dạ Phong cứ như vậy đứng tại bữa lớn bổ ra khe danh trước đó, từng đạo từng đạo cảm ngộ xuất hiện tại hắn trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Phong đống nhiên mở to mắt, hắn thân thể phát ra từng trận nhỏ nhẹ tỉ mỉ vang, trong thân thể cường đại linh khí giống như quần cuộn nước chảy, âm thanh càng rõ ràng. Một vẹn kinh hỉ xuất hiện tại Dạ Phong trong mắt, đây là hắn lần thứ nhất không có thông qua linh thạch tu luyện, không có thông qua bất luận cái gì ngoại giới tư nguyên, thì tấn cấp giờ phút này đã thành công tấn cấp thiên thần cảnh cường giả. Hắn có thể tấn cấp hoàn toàn là bởi vì lĩnh ngộ nơi này hai loại sát khí. Để Dạ Phong vui vẻ, Dạ Phong thu hồi phi kiếm, thì đứng tại chỗ một kích bổ ra, hắn cảm ngộ đến búa lớn lưu lại khe rãnh bên trong một tia sát khí, cái này khiến hắn bức tiết muốn thử một chút cái này một thần phụ ý lực. Bành Dạ Phong búa mang theo sát khí trực tiếp mở trước mắt như có như không lưu lại sát ý, phát ra một tiếng vang trầm. Quanh quẩn ở chung quanh loại kia sát khí giống như bị anh mở bùn nháo tứ phía về ra. Tuy nhiên sát khí kia vẫn là hội lần nữa tuân ra trở về, lại sớm đã không có trước đó phong mang. Hắn lĩnh ngộ cái này một tia búa lớn sát khí, sau đó dùng chính mình thần kích đem chúng quanh nơi này lưu lại sát khí anh mở, cảm giác được sướng ý không gì so sánh được. Hắn đương nhiên biết giờ phút này còn sót lại nơi này búa lớn sát khí còn không bằng thi búa người cái kia nhất phủ một phần ngàn vạn, nhưng ít ra lúc này cái này lưu lại sát khí đã bị hắn một quyền anh mở. Theo dạ phong, tranh thức cao thủ mạnh mẽ, liền xem như đi vô số năm, lưu lại sát khí dấu vết cũng sẽ không tùy tiện tiêu tán mà ở trong đó tranh đấu hai người, lúc chạy ở giữa hiển nhiên không dài, tranh đấu hiện trường sát khí đã tiêu tán 99%. Qua một đoạn thời gian nữa, nơi này sát khí đem nửa phần không còn. Khí tức cường đại lập tức xung trắng đêm phong cảnh quan, tựa hồ trường thường trong tay của hắn một xoay ra ngoài, liền có thể oanh mở trùng quanh thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều trong tay hắn trưởng khống, Dạ Phong biết cái này là ảo giác, nhưng hắn tâm lý vẫn là đại hỉ. Lúc này Dạ Phong sau lưng xuất hiện lần nữa bạch cốt bóng người. Khắc, khắc, khắc. Tiểu tử này tư chất còn có thể, cũng là khả tạo chi tài, máu tiên lao đạo, người mạch này ngược lại là ra cái đệ, tính toán thời gian cũng kém không nhiều này, nhân hoàng di cung cũng là thời điểm đi lúc này ở Bạch Cốt trên thân, một chút huyết nhục tại biến nào mà ra, cái này vậy mà không phải hư thể, mà chính là thật sự là thân thể máu thịt. Trước kia Bạch Cốt Âm U cũng biến thành một cái yêu dị nam tử, hắn trong đôi mắt như có ngôi sao, tại hướng phía dưới nhìn qua trong nháy mắt đó cái kia vực sâu vạn trượng phía dưới nhất thời lóe ra ngàn vạn màu đỏ yêu mang. Chương 308 ra ma chi đại môn. Một bộ tiếp một cố Bạch Cốt khô lâu hướng về yêu dị nam tử bên cạnh một cái ngọc tỷ hình dáng pháp bảo bên trong bay nhập, theo tới mà đến còn có đến hàng vạn mà tính là oan hồn ác quỷ hướng mặt khắc vạn hồn phiên bên trong. Ngoài ra còn có cũng là trước kia bị Dạ Phong hấp thu một số sắc ý, những thứ này tại yêu dị nam tử trước người lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, giống như là phục tùng mệnh lệnh đồng dạng hội tụ tại nam tử mi tâm chỗ. Không bao lâu, tại mi tâm trung ương xuất hiện một cái hỏa diễm màu đỏ ẩn ký. Đây hết thể sau khi kết thúc, toàn bộ ma chi đạo sát lục khí tức tan biến không còn, biến thành một gian phổ thông không thể lại phổ thông động viện. Lúc này, tại phía trước, Dạ Phong còn ở vào yêu dị nam tử kiến tạo trong ảo cảnh, đối chung quanh biến hóa không có chút nào cảm giác. Yêu dị nam tử nhìn qua trước người Dạ Phong, miệng phía trên xuất hiện ý cười, dần dần chui vào trong hư vô. Lại qua rất lâu, Dạ Phong triệt để lĩnh ngộ cái kia hai đạo sát ý thần thông về sau, hai mắt cũng rốt cục mở ra. Trung quanh hết thảy để hắn giật nảy cả mình, hắn thần thức điên cuồng địa mở rộng ra ngoài, đem tòa này động huyễn muội khắp ngõ ngách đều tỉ mỉ dò xét một lần, không có phát phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Bạch cốt, sát ý, đếm xong âm hồn toàn bộ tản biến, để Dạ Phong cảm giác đến giống như là đang nằm mơ. Không muốn hắn tế ra thần kích, hướng về trước người phương hướng, một kích vung ra. Không khí trung quanh bị cái này một kích mang theo âm vang, giống như dùng một cái cực nhỏ cảnh liễu nhanh chóng trên không trung xoát qua loại kia tiếng vang đồng dạng. Tại thần kích đâm ra về sau, giờ khắc này thần kích phía trước không khí bị hoàn toàn tách đi ra. sau một khắc dạo phong song tay run một cái mang ra mấy chục đạo kích mang những thứ này kích mang giống như một trường thưa thất lưới lớn đem phía trước không gian hoàn toàn bao phủ. trung quanh trong trước mắt thì băng hàn lên băng hàn thật giống như một loại chất lỏng sền sệt để chỗ ở trong đó người đi bộ động biến đến trệ đột rất nhiều. dạo phong tâm lý mừng rỡ không thôi hắn thần kích sát ý vô luận là khí thế cùng uy lực xa xa không phải cái kia phổ thông vũ khí có thể so sánh với. giờ phút này tại Dạ phong tâm lý đạo này sát ý chỉ có hai chữ có thể hình dung cường đại đã lĩnh ngộ mảnh này ma chi đạo hai loại sát khí. Dạ Phong lấy tốc độ nhanh nhất đi ngang qua địa phương này, quay đầu nhìn xem đã bị hắn ném tại sau lưng cái kia một mảng lớn chiến đấu sân bãi. Dạ Phong tâm lý ám đạo cơ duyên này quả nhiên là cần vận khí thêm thực lực. Hắn đi ngang qua cái này mà chi đạo thông đạo, thế mà khi lấy được thể bên trong sát lục khí tức ẩn dưỡng đồng thời còn lĩnh ngộ hai loại sát khí, chiến đấu lực lần nữa tăng vọt. Đây không phải cơ duyên là cái gì? Dạ Phong duy nhất có điểm không hiểu cũng là bộ bạch cốt kia cùng đột nhiên tan biến nhà đá, chính mình lúc trước chỗ chứng kiến cái kia hai loại cự đại thần thông thuật pháp hẳn là cái kia bạch cốt gây nên nhưng là mình cùng hắn vốn không có biết vì sao cái kia bạch cốt đầu tiên đối với mình đại hạ sát thủ về sau nhưng lại cho mình lần này tạo hóa. Dạ phong cũng là không hiểu, hắn cảm giác mình nhãn lực còn không có nhầm lầm, chỉ bằng thực lực mà nói, bộ bạch cốt kia thực lực thâm bất khả chắc. Dạ phong cũng là tại yêu nguyện kiếp trước trên thân mới cảm nhận được uy thế như vậy, dường như đối phương một ánh mắt thì có thể làm cho mình thịt nát xương tan, thân thể tiêu tan nói chết. Bạch cốt tu sĩ bình tĩnh không phải người thế giới này, nhìn ánh mắt của hắn giống như là liếc một chút thì xuyên thủng trên người mình tất cả bí mật, sau cùng điểm dừng chân vẫn là tại chính mình trên mặt nạ. này mặt nạ thật bất phàm như thế. Dạ Phong một bên đi nhanh, một bên hồi dừng lấy vừa mới đủ loại, thì thào nói nhỏ. Không bao lâu, tiến lên trên đường xuất hiện một tia sáng, hẳn là xuất khẩu, Dạ Phong tăng thêm tốc độ. Những thứ này quen thuộc cũng là tại những năm này gió tanh mưa máu bên trong mới chậm rãi tạo thành, mỗi một chi tiết nhỏ đều là dùng một đầu tiếp cận tử vong đại giới đổi lấy, tu tiên giới cũng là như thế, chú ý cẩn thận cẩn thận chu đáo, lớn mật quả quyết tìm kiếm cơ duyên. Dạ Phong cha ra ngoài cửa cũng không bất cứ uy hiếp gì về sau, hướng về ngoài cửa một mẹ ra. Xuất hiện tại trước mắt là một gian vàng son lộng lẫy đại điện, tại đại điện hai bên phân biệt có 6 cái cự đại thạch trụ, toàn bộ là dùng một loại đất đỏ đá bạch ngọc toàn thân chế tạo thành, không có nửa điểm thô ráp chỗ. Ở trên còn có từng trận linh khí tinh hoa ba động, Dạ Phong tới gần bên cạnh một cái thì cảm thấy mình linh lực hấp thu nhanh mấy phần. Đó là cái bảo địa a. Tại trên đại điện là 3 cái màn sáng viên cầu, giờ phút này đã bị đánh phá, hẳn là trước tại Dạ Phong trước đó tiến vào nơi đây tu sĩ. Tại phía trên đại điện này còn có một cái lưu hành châu, hẳn là vì trước người màn sáng bảo vật mới thiết trí, Dạ Phong tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện một tia cổ quái Dạ Phong từ đó thấy rõ ràng, tại đại điện tận cùng bên trong nhất có một cái bàn thờ, bàn thờ dâng lễ để đó ba kiện pháp khí. ở giữa là một cái màu đen vòng tròn, bên trái là một thanh xem ra rất phổ thông phi kiếm, ở bên phải là một thanh đao hình dáng pháp khí. tại cái này bàn thờ hai bên trái phải còn đều có một cái cửa nhỏ. nhưng giờ phút này bên trong chỉ còn lại có ba cái bị đánh nát màn sáng, trừ cái đó ra không có vật khác. Dạ Phong cũng nhìn không ra tới này là một cái cái gì trận pháp, nhưng là hắn nhưng nhìn ra đến đây không phải một cái bàn thờ, mà chính là một cái tế đàn, một cái lấy khí huyết tinh khí mới có thể mở ra trận pháp. Dạ Phong còn đang nghiên cứu thời điểm, theo người chỉ đạo cửa lớn bên kia ra đến một người quần áo lam lũ, rách tung toé tu sĩ, Dạ Phong thần thức vừa vừa phát hiện một đạo thần kích tới ra, hướng về tên tu sĩ kia vị trí, trực tiếp đánh tới, thần kích phía trên cuốn quanh lấy Dạ Phong vừa mới tập được sát khí nồng nặc, làm đến kích thế công thoáng cái tăng lên mấy lần có thừa. Gặp thần kích bay tới nháy mắt, quần áo tả tơi tu sĩ vội vàng hô to, "Dạ huynh, là ta, Bạch Mặc." Vừa nghe đến Bạch Mặc thanh âm, Dạ Phong thần thức lập tức thao túng không không trong tay thần kích dừng lại, ở giữa không trung. Chính mình thì một cái lắc mình xuất hiện tại Bạch Mặc trước người, hắn nhìn trước mắt tu sĩ, cẩn thận đại lượng đường này mới rốt cục phát hiện một số cùng bạch mặc tương tự thần sắc bạch huynh ngươi làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này dạ phong xem xét là hắn tay bên trong lập tức xuất ra một cái ngưng thần đan để vào bạch mặc trong miệng lại truyền ra một đạo linh lực đánh nhập thể nội trợ hắn nhanh chóng hấp thu đan dược chi lực trước mắt bạch mặc trừ y phục rách rưới tóc khét lẹt bên ngoài lại một lần nữa biến thành người khô sợ là chỉ cần đâm một cái liền có thể đâm ra một cái hồ đến mười phần yếu ớt bạch mặc đang hấp thu linh lực đồng thời cũng trong bóng tối cho dạ phong truyền ra một đạo thần niệm để hắn chuẩn bị cho mình một bộ sạch sẽ quần áo dạ phong liên tục cười khổ không khỏi Trước đó tại Mê Lâm Bí cảnh bên trong Bạch Mặc chính là mình trước mắt bộ dáng này, xem ra hắn đổ là cùng thấy Khô, Khô lâu có quan hệ chặt chẽ. Vừa nghĩ tới đó, Gia Phong cũng không khỏi đến cười ra tiếng, gặp Bạch Mặc không dữ trưởng chính mình liếc một chút, tranh thủ thời gian im tiếng, vẫn là không nín được ý cười. Một bên Bạch Mặc cũng rất cảm thấy xấu hổ, đang hấp thu một hồi linh lực về sau, tuy nói vẫn là da bọc xương nhưng là huyết đục đã có chỗ khôi phục, cũng không kém bao lâu thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trước kia bộ dáng, giờ phút này sắc mặt hắn bỏ bừng, một tay nắm lên quần áo đi đến đại điện một cái nơi hẻo lánh, tiếp tục hấp thu linh lực. Chương 309 Bạch Mặc lại thụ thương gặp bạch mặc tại đại thất bên trong một góc khôi phục linh lực, dạ phong đến một bên khác tiếp tục nghiên cứu trước mắt ba cái màn sáng phát cầu, tuy nói đã rách dưới, bị người nhanh chân đến trước, có thể đến cùng còn có thể tìm được chút liên quan tới thi pháp người giấu vết để lại. bạch mặc ra đến thời điểm, sao trộn dạ phong thần thức do xét, giờ phút này theo dạ phong tiếp tục xem đi, lại phát hiện chút rất nhỏ đồ vật, là thần dược cốc đan đỉnh dấu hiệu. dạ phong tìm rất lâu, tại đại điện một góc chỗ tìm tới một cái kim sắt tiểu đan lô ẩn ký, dạ phong lập tức thay đổi phương hướng, hướng về trên đỉnh đầu ảnh lưu niệm vách tường châu bay đi, lực lượng thần thức cũng lập tức dốc vào bên trong. Trong nháy mắt tại dạ phong trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh, nhìn như thế hẳn là tại ba ngày trước hình ảnh. Dạ huynh, Bạch Mặc khôi phục cước chừng có ngũ thành tu vi về sau, toàn thân cao thấp bắp thịt cũng ít nhiều khôi phục chút, đã không phải là dạ phong trước kia thấy loại kia thây khô bộ dáng, toàn thân cao thấp lại đổi một bộ bộ đồ mới bó, cả người nhìn qua cũng tinh thần rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn có chút trọng thương chưa lành trắng sáng cảm giác. Dạ huynh, đã tạ cứu rút. Bạch Mặc hướng về dạ phong chắp tay nói tạ thân thể cũng dưới, kính trọng địa thi lễ. Dạ phong còn kinh ngạc mấy phần, trong lúc nhất thời còn có chút không lớn tiếng Làm sao Bạch huynh, ngươi cái này tại người chỉ đạo là để khổng lao phu tử giáo dục một phen. Làm sao thoáng cái biến đến khiêm nhường như vậy lễ độ, ta cũng không lớn thích đứng. Dạ Phong cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Bạch mặc bộ dáng này, tâm lý còn có chút mâu thuẫn. Nguyên lai like cái tiêu cao lớn thu kệ hạo thiên tông đại hán, bây giờ lại biến thành cái nhã nhặn nho đạo tiểu sinh. Dạ Phong nhìn lại nhịn không được muốn cười ra tiếng. Bây giờ nhìn gặp Bạch mặc một bộ trịnh trọng sự tình đều bộ dáng lại vội vàng ngược lại, đã mặc hỏi, Bạch Minh, không biết ngươi vừa rồi tại người chỉ đạo trong thông đạo gặp phải cái gì cảnh ngộ. Vậy mà như vậy Dạ Phong lời nói chỉ nói một nửa liền bị Bạch Mặc thần sắc cả kinh nói không ra lời. Bạch Mặc phàn nàn cái mặt, một phát bắt được dạo Phong hai tay, trong hốc mắt còn tràn ngập lệ nóng, giả huynh, ta cuối cùng là trở về, còn tưởng rằng rốt cuộc." "Cái kia cái kia tử nhân chi đạo thông lộ quả thực không phải người nên ở địa phương, ta ở bên trong tươi sống đợi có 20 năm à, nghe một cái đánh lại đánh không chết, trốn lại chạy không thoát bản tử nói có 20 năm à. Ta cuối cùng là kết thúc cái này tin giữ, cuối cùng là kết thúc." Nói Bạch Mặc trong mắt lệ nóng lại quần cuộn chảy ra, Phong hai tay bị gắt gao bắt lấy, cũng không lui lại nửa phần cơ hội. Chính mình tại Ma chi đạo thí luyện chi địa tuy nói cũng đợi thật lâu, nhưng là cũng chưa chắc thì thời gian dài như vậy, nhiều nhất không hai ngày nữa quan cảnh, nhưng là bạch mặc bên kia vậy mà đợi có 20 năm, chẳng lẽ cái này khác biệt thí luyện chi địa còn có thời gian dài ngắn bao lâu phân chia? Dạ phong vừa mới chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, bạch mặc lại đoạt chưa nói. Dạ huynh, ngươi nhưng có biết nho sinh thiên địa, sinh mà thích cổ, lão không biết sinh, thi thư lầm bình sinh, tự có sinh ra, lo liệu không tốt nhiều sinh, thư sinh 57 bảy lại, tháng tiếp này chỉ làm tiên sinh, dưỡng sinh chủ thượng nhàn không nửa ngày, gửi khái nổi lên, trộm tin tiếp trước là mọn, đảm nhiệm còn sinh hỗn loạn, cười ta cũng sinh, sinh con sinh tôn còn có thể không phụ ta sinh. Biết rõ đời này nghỉ vậy, Nguyễn Hán Sinh không làm nho sinh. Đến cái vui trên đời, chính không biết, tu đến mấy cái sinh bạch mặc thanh âm càng nói càng sục sôi, trong lúc nhất thời lôi kéo Dạ Phong khoảng chừng hơn nửa canh giờ thuyết giáo. Vừa mới bắt đầu Dạ Phong còn cảm thấy cái này bạch mặc biến rất nhiều, trên thân nho nhã chi ý hiển thị rõ, cùng tên hắn ngược lại là có thể xứng mấy phần, hắn giờ phút này thân hình phơn gầy, giống như là cái am hiểu sâu văn lễ nho sinh, nhưng là bạch mặc bên này khẽ hé mở miệng, tựa như là hoàng hà mở cống, rốt cuộc ham không được xe. Dạ Phong trung gian mở miệng mấy lần, mỗi lần đều bị Bạch Mặc lấy một loại càng thêm tâm tình kích động đè xuống lời nói. Cứ như vậy lại qua ước chừng hơn một canh giờ, Bạch Mặc đều không có chút nào muốn ngừng. Dấu hiệu, ngươi nhưng có biết, Dạ Phong bên này rốt cuộc không nhẫn được, tại Bạch Mặc mở miệng trong nháy mắt, một tay thành lưỡi lao, nghiêng bổ vào Bạch Mặc phần gáy chỗ, Dạ Phong biết được hắn là luyện thể cường giả, lo lắng đơn giản lực đạo không trị nổi hắn, trong thân thể tổ long huyết mạch lóe lên, lại tăng lớn mấy phần lực đạo, thẳng tắp ngang vô tới. Bạch Mặc lại một lần rơi vào trong hôn mê muốn không phải trước mắt sự tình có chút cấp bách, Dạ Phong cũng sẽ không xảy ra hạ xếp này, đem bạch mạch để ở một bên sắp xếp cẩn thận về sau. Dạ Phong lại lần nữa mở ra ảnh lưu niệm vách tường, đem chính mình chữa vật túi trước kia cao mẫn cùng kim tuyết phong đem tặng kim sắt tiểu đan lô lấy ra, khống chế tiểu đan lô hướng về tưởng kia vách tường sử đạo nhỏ bé không thể nhận ra ấn ký bay đi. Hai người trùng hợp nháy mắt, một đạo thần nhập chuyển vào Dạ Phong trong ngóc. Dạ lão đệ, đây là Vi Hinh một đạo thần thức nghiệm lực, làm ngươi phát hiện cái này đạo ấn ký thời điểm, có lẽ hai ta đã gặp bất chắc. Vi Hinh biết được huyết mạch này chi ngọn nguồn là ngươi nhất định được chi vật, nhưng là phải bình tâm cẩn thận trong này có quỷ kế nhớ lấy nhớ lấy theo câu nói sau cùng nói xong kim tuyết phong thần niệm hình chiếu đều phá nát đây cũng là một nói một lần tính bi pháp xem ra cao mẫn cùng kim tuyết phong hai người lúc này gặp phải tình huống muốn so vừa rồi nói nguy hiểm và phần. dạ phong trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị huyết mạch này chi ngọn nguồn hắn tình thế bắt buộc cái này đối với mình trong thân thể tổ long huyết mạch có tất yếu chỗ có lẽ có thể bằng vào lần này huyết mạch bản nguyên thu hoạch có thể thăng cấp trong thân thể tổ long huyết mạch mở ra càng nhiều đạo vận nếu như huyết mạch này chi ngọn nguồn hữu hiệu lời nói không biết lần này hội lần nữa mở ra mấy cái đạo pháp tác đạo vận không bao lâu Vừa bị kích choáng bạch mặc tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng, Dạ Phong công kích liền đến trước mắt. "Dạ huynh." Bạch mặc hai tay cản trước người, gấp gáp hô to. "Người tốt, thật tốt." Bạch mặc kinh khủng nói ra, tốc độ nói trong lúc nhất thời đều nhanh mấy lần. "Chắc chắn chứ? Dạ huynh, ta ngươi còn không nhận a. Làm không được là cho là ta bị đoạt xá. Gặp bạch mặc khôi phục trạng thái, Dạ Phong căng cứng khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười, nhưng ở bạch mặc nhìn đến lúc đó, phía sau lưng từng trận mồ hôi lạnh toát ra. "Dạ huynh, nhưng có phát hiện cái gì?" Vừa mới một đạo bằng hữu linh thức xuất hiện, hắn độ không có chỗ đặc biết gì. Dạ Phong thuận miệng trả lời chắc chắn một tiếng, hắn ngược lại không phải là giả ý lừa gạt. Chiếu Kim Tông chủ vừa mới nói, này nhân hoàng máu trong dạ con mạch chi ngọn nguồn sau lưng khẳng định còn có ẩn tình. Vì không tiếp tục để bạch mặc rơi vào hiểm cảnh, Dạ Phong cũng không có bảo hắn biết tình huống cụ thể. Nhìn lấy bạch mặc khôi phục bình thường, Dạ Phong cùng hắn câu thông một phen sau đó, hai người cũng lần lượt biết được tại mỗi người thí luyện chi địa tình huống lòng. Nguyên lai bạch mặc tiến vào người chỉ đạo nơi tập luyện, thì gặp phải một tên không biết tên tu sĩ công kích, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn linh lực cùng chính mình cơ hồ xuất phát từ giống nhau thì liền sử dụng chiêu thức, thần thông cùng bạch mặc đều không khác chút nào, ngay từ đầu đối phương tu vi chỉ có chú tinh cảnh, bạch mặc một quyền kết quả. Chương 310 áo đen quỷ diện nhân. Không nghĩ tới một quyền này vậy mà gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyển. Tiên tu sĩ kia tu vi dần dần kéo lên, không bao lâu chú tinh cảnh, hóa vũ cảnh, thiên nhân cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, chỉ cần mỗi lần bị dạ phong đánh lui, hắn tu vi thì sẽ lập tức tăng lên một cái cấp độ, trong nháy mắt liền đến thần vương cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, so bạch mặc tu vi mạnh có 2 cấp độ. Nhưng bởi vì Bạch Mặc chủ tu thể phách, một phen công kích sau đó cũng không có thủ đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại là tên rõ ràng che mặt tu sĩ liên tục bại lui sau cùng bị đánh bại. Vốn cho rằng cái này sự tình, nhưng ai biết vậy mà xuất hiện một tên béo tu sĩ, tóc bạc mặt hường hào, theo vừa mở miệng thì đối Bạch Mặc triển khai thuyết Để... giáo liên tiếp 3 ngày, không, có một tia của đãi. Bạch Mặc bên này đã sớm chịu không được, cũng mặc kệ hắn làm sao công kích, đều không thể làm bị thương tên tu sĩ này mảy may, dù cho tự phong ngũ giác, rơi vào trạng thái ngủ say, tu sĩ kia thanh âm cũng liên tục không ngừng truyền vào Bạch Mặc tâm thần hoặc là trong động. Vô kế khả thi Bạch Mặc cũng bắt đầu chính mình nói dạy, vốn cũng không thiện ngôn từ, chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, cái này một mặt thiếu lợi hại, từ vừa mới bắt đầu mặt đỏ mặt tăng càng về sau miệng lưỡi lưu loát, khoảng chừng 20 năm quãng cảnh, ngay tại chính mình rốt cục biện luận qua cái tiêu béo tu sĩ về sau, chính mình vị trí thế giới phanh một tiếng hóa thành cho bụi, bởi vì chính mình hơn 20 năm không có tu luyện, càng không có linh lực tầm bổ, nơi đây linh lực tan dã tốc độ lại. Nhanh, hắn đứng dậy phóng ra cửa động một khắc, gần như sắp muốn hôn mê. Không bại không. Nghe Bạch Mặc kể ra, trong lúc nhất thời, Dạ Phong cảm thấy mình coi như may mắn, muốn là mình cũng ở đó nghe 20 năm thuyết giáo không điên cũng phải điên. Hai người đơn giản là nghỉ ngơi về sau, tiếp tục hướng về phía dưới một cánh cửa đi đến. Lần này hai người đều lựa chọn màn sáng phía bên phải cửa nhỏ. Đây cũng là kim tông chủ thần niệm hình chiếu bên trong nhắc đến. Hai người bọn họ hẳn là tại ba ngày trước tiến vào nơi đây, không biết bây giờ tình trạng như thế nào. Hai người dạo bước tiến lên cái tia cửa nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được từng trận truyền tống chi lực từ phía dưới truyền ra, có lẽ là truyền tống khoảng cách không xa. Hai người thần niệm đều không có cái gì cảm ứng. Dạ phong vừa mới đặt chân, còn đến không kịp quan sát bốn phía tình huống cũng cảm giác được một trận trước đó chưa từng có sát ý đánh tới, thần sắc đột nhiên biến hóa. Giờ phút này chuyển tống trận này đang ở vào lúc kết thúc, hắn cùng bạch mặc thấy không rõ ngoại giới, nhưng là dạ phong lại là tại cái này một cái trước mắt, lên nguy cơ. Dạ phong lời nói nói ra lúc đã không kịp, cái kia cảm giác nguy cơ nháy mắt ngập trời mà đến, dạ phong biến sắc, tay trái tay háo hất lên, lập tức hóa thành cuồng phong quen minh, hình thành gận sóng trúng kích, đẩy bạch mặc hướng một bên lùi lại, càng la mượn trúng kích, dạ phong thân thể như liều như giống như theo một phương hướng khác mạnh liệt né tránh. Dạ phong cùng bạch mặc hóa thành hai cái phương hướng nháy mắt rời đi chuyển thống trận, cơ hồ cũng là hai bọn họ rời đi một cái trước mắt, tiếng anh minh kinh thiên quân quẩn, tập hợp 4 vị tu sĩ thuật pháp, cùng nhau rơi vào trên truyền thống trận. Tiếng anh minh không ngừng mà quanh quẩn ở giữa, Dạ Phong thân thể nhanh chóng lùi lại, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết trước người liên tục vung dậy, làm đến phanh phanh thanh âm quyết tán, hắn mãi đến lui ra 3 trượng, lúc này mới đem trước người tập hợp 4 vị tu sĩ thuật pháp trùng kích tiêu tán. Bạch Mặc chỗ đó cũng là sắc mặt đại biến, đang bị Dạ Phong quyến xuất trận pháp một cái trước mắt. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức tế ra một đạo bản mệnh thần thông, nhất thời hắn thân thể bên ngoài nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng, ngăn cản những cái kia thuật pháp trùng kích nhưng là dù là hắn giờ phút này là thần vương trung kỳ tu vi cũng vẫn là phun ra một ngụm lớn máu tươi. hại nhiên u mang theo phẫn nộ nhìn về phía những cái tia tập kích người. Mảnh này trong đại điện mùi huyết tinh còn chưa tiêu tán trên mặt đất còn có thể nhìn đến một số thi thể. đang có bốn vị tu sĩ áo đen mang theo giống như lúc quỷ diện tại khắp nơi trên thi thể tìm kiếm phát bảo chữa vật giới chỉ loại hình đồ vật như gặp phải còn có hơi tàn người thì một kiếm mất mạng. Sau đó một thanh ném tới sau lưng ao máu bên trong vẹn vẹn mấy hơi thở cái kia người sắp chết thì hóa thành một vũ máu tính cả thần hồn ở bên trong đều không có đào thoát. Tại xuất hiện trong tích tắc liền bị phía trên ao máu một bộ hổ hình pho tượng thôn phệ vào thể, càng là tại bọn này người láo đen sau lưng có một cái đủ vài trượng lớn nhỏ hắt thiết lồng giam, cái này lồng giam giống như cũng là một cái pháp bảo phát ra u mang trôi nổi mà đi ở bên trong giờ phút này có hai cái tu sĩ, hai người này sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt hôn mê trên thân vết máu loã lộ, hiện nhiên đã là trọng thương nhưng không có bị diệt sát, hai người này chính là Cao Mẫn cùng Kim Viết Phong, lúc trước thần thái sáng láng thần vương cảnh tu sĩ vậy mà biến thành tù nhân, theo dạng phong trước đó rõ sẽ biết hai người cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi không nghĩ tới còn sẽ phải gánh chịu này hao tổn. Cao Mẫn cùng Kim Viết Phong hai người tại Dạ Phong tiến đến trước tiên thì chú ý tới bên này tình huống, trong mắt lo lắng thần sắc cũng biểu lộ không thể nghi ngờ, chẳng biết tại sao hai người thanh âm đều không phát ra được, hiển nhiên là bị một phen gặp chắc trở. Lúc này Dạ Phong mắt vị trí thứ 8 tu sĩ áo đen, tại thời khắc này cùng nhau nhìn về phía Dạ Phong bên này, khí thế đột nhiên đột ngột tăng, vậy mà tất cả đều là thần vương cảnh tu sĩ, hai tên thần vương cảnh trung kỳ, còn lại đều là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi. Tám người đều dùng quỷ diện mặt nạ che khuất bộ mặt, quỷ này mặt chất liệu cũng không giống bình thường, Dạ Phong thần thức vậy mà không cách nào rõ xét. Dạ Phong ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn đã thật lâu không cùng cường đại như vậy quân địch tác chiến, khi nhìn đến những người này một cái chớp mắt, Dạ Phong thì lập tức rõ ràng phản bản ra, những người này trên thân sát khí cực đồng. Hắn càng là nhìn tới trên mặt đất thi thể, cùng ngục tối bên trong hai người. Lúc này bạch mặc trong mắt cũng lộ ra chút vẻ hoảng sợ, cường đại như vậy đội hình, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng hắn mắt lạnh, không nghĩ tới vừa ra săn sói, lại nhập địa ngục, một lần so một lần khổ cực. Không chần chờ chút nào, Dạ Phong thần niệm chuyển một cái, câu thông đến linh trên đại thần kích, lập tức thần kích bị tế ra xuất hiện tại dạo phong trước người, thần kích xuất hiện máy mắt, theo phía trên cùng dạo phong thể bên trong sắt lục chi đạo bắt được liên lạc, một cỗ sát cơ trong nháy mắt của khởi, lượn lờ toàn thân. đây là mang theo sát ý giết hại thần thông. bốn phía tám vị người áo đen ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dạo phong trong tay thần kích, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. nhưng cũng chỉ là một sát, sau đó mấy cái người ánh mắt lộ ra trận tham lam thần sắc, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra đến dạo phong trong tay thần kích không tầm thường, loại này vốn là thưa thất còn có thể tự mình ngưng tụ sát ý thần khí, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. cầm đầu một vị che mặt người áo đen đạo mạc mở miệng, ngự khí băng lãnh, đem trong tay người thần kích giao ra. Nhưng là lưu các ngươi một đầu toàn thời. Thân sắc hắn tiêu căng, nữ khí không có chút nào khách khí, dường như trước mắt Bạch Mặc, Dạ Phong hai người đã thành bọn họ đợi làm thịt cứu non, như ván đã đóng thuyền, chỉ là xuất lực bao nhiêu sự tình. Dạ Phong một trận cười lạnh, "Có thể, không có vấn đề, bắt các ngươi trên cổ đầu người đến đổi là được." Dạ Phong tay trái chỉ trêu chọc lấy sắc bén mũi kích, một mặt khinh thường mà nhìn trước mắt tám người. Chương 311 huyết chiến. Cầm đầu thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn cười ha ha, khá lắm không sợ chết tiên thần cảnh đồ bỏ đi, ngươi còn không đáng cho ta xuất thủ, lão tử một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Dạ Phong thần kích vượt ra, một đạo tiếng xé gió vang động lọt vào tai, mũi kích thẳng tác đối với trước mặt thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ. Đây cũng là nhóm người này người đầu lĩnh. Đúng đấy, một đống không dám gặp người vương bắt con bê có cái gì tốt tiêu gạo, sắp chết đến tiểu ra trước mặt đến, có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời. Một bên Bạch Mặc thấy thế cũng xuất khẩu khiêu khích, giúp đỡ lấy Dạ Phong, dù là đợi chút nữa đánh không lại muốn chạy trốn, nhưng bây giờ không thể thua tư thế. Bạch Mặc tuy nhiên tâm lý hoàng cực kỳ, miệng phía trên biểu lộ ra một mặt kiệt ngao bất thuần thần sắc. Ha ha ha ha, khá lắm quân vọng tiểu bối. Hôm nay dạy dỗ ngươi chữ chết làm như thế nào viết. Tu sĩ trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Bạch Mặc lời nói vừa ra, Dạ Phong ám đạo không ổn. Hắn trong nháy mắt liền thấy cái kia tám cái người áo đen ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Bạch Mặc. Dạ Phong hai mắt mạnh mẽ lóe, ở trong nháy mắt này, hắn không chút do dự thân thể hướng về phía trước đung nhiên một bước phóng ra, tốc độ quá nhanh, thẳng đến phía trước mà đi, trong tay thần kích càng là âm thanh bén nhọn tinh thiên, hóa thành một đạo kiếm long trực tiếp quét ngang, thẳng đến phía trước nhất hai cái người áo đen, tốc độ quá nhanh hai người kia không đợi lưu lại, đạo này thần kích chi mang trong nháy mắt xuyên thấu bọn họ Mỹ tâm, mang ra đỏ trắng chi vận gào thét mà qua. đây là dạo phong tự học thành sắt ý thế công đến nay lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả hiển nhiên được không biết rõ một điểm nửa điểm, cơ hồ là dây người thuấn sát tuyệt kỹ. thêm nữa lấy dạo phong trong thân thể cường đại tổ long huyết mạch, lực lượng lại có thể trong nháy mắt tăng phúc, sắt ý cùng huyết mạch song trọng điệp ra phía dưới, thần kích uy năng đại khủng bố, liền xung quanh địch nhân đều không có ý phát hiện thời điểm. hai cái thần vương cảnh sơ kỳ mất mạng. lúc này chính muốn tiến công còn thừa 6 người, trong lúc nhất thời kinh hãi ngần giờ khác này dạ phong, bởi vậy địa cũng không có bất kỳ cái gì che chắn, bóng người nháy mắt hiển lộ, bị người nhìn đến, lại hắn đã không có cái gì tâm tư lại đi che lấp cái gì, cứ như vậy, trực tiếp hiển lộ tại mọi người hoặc gần hoặc xa trong ánh mắt. hàng đêm phong, bạch mặc hoàn toàn mở người, não hải óng ngóng, ngơ ngác nhìn lấy dạ phong, cao mẫn cùng kim tuyết phong còn đỡ một ít, tuy nói rung động, tuy nói bị dạ phong cường đại thủ đoạn giật mình nửa ngày, nhưng là còn thừa mấy cái kia người áo đen bịt mặt lại là tại cái này một cái trước mắt, sắc mặt cùng nhau một biến. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến trước mắt cái này thiên thần cảnh tiểu tu sĩ vì gì khủng bố như thế. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng một ngày thần cảnh sơ kỳ vậy mà có thể trong nháy mắt chém giết hai tên thần vương cảnh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn tại tám tên thần vương cảnh tu sĩ vây công phía dưới. Bị Dạo Phong ảnh hưởng, bên cạnh Bạch Mặc trong lúc nhất thời cũng hét lớn một tiếng, hướng về Dạo Phong thân thể một người đứng đầu thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ một quyền đánh ra. Bởi vì hắn giờ phút này tu vi còn không có củng cố, thực lực lùi lại đến thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng là bằng vào chính mình nục thân trí lực đến cũng có thể cùng đối phương dây dưa. Vì dạ Phong ngăn cản một hai giảm nhẹ một chút gánh vác vẫn là có thể làm đến. Dạ Phong tại tiến lên thời điểm, tay phải nâng lên hướng về phía trước bấm niệm pháp quyết vô, một đạo lại một đạo thần phủ phủ ý liên tục xuất hiện, nháy mắt ngay tại Dạ Phong xuất hiện trước mặt mấy đạo phủ ảnh, ầm ầm mà đi. Những thứ này trưởng ấn không đợi tiếp cận những người áo đen kia, thì tự mình sụp đổ nổ tung, hóa thành một mảng lớn trùng kích, làm đến những người áo đen này từng cái không thể không tối lui. Gia hỏa này vừa mới thần thông bình tĩnh không thể nhiều lần thi triển, sợ là chỉ có một lần kia chi lực theo phương hướng khác nhau cùng tiến lên, đại không đánh lén, chúng ta nhiệm vụ cũng là cái này hai người trước mắt, vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Nếu không lấy cái chết tạ tội." Cầm đầu người áo đen trầm giọng nói ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn bốn người sau lưng, ngay tại bốn người còn đang do dự thời điểm, Thần Vương trung kỳ tu vi triển khai, hư lạnh một tiếng bốn nhân thân thể nội dường như có đồ vật gì bị dẫn động một kia, sau đó, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Còn không xuất thủ. Thủ lĩnh áo đen lần nữa xuất khẩu, bốn người sau lưng trong mắt mở mịt không tại, lộ ra một cỗ tàn nhẫn, hướng về Dạ Phong phương hướng chạy thẳng tới. Dạ Phong không có lập tức bỏ chạy, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cơ, khóe miệng càng một kia cười lạnh, hắn đã thật lâu không có loại này thích giết chóc cảm giác, rất lâu không giết người, cũng có chút không lớn thích đứng. Hôm nay thì dùng các ngươi luyện tay một chút. Chạy trốn, căn bản không phải Dạ Phong lựa chọn, cũng sẽ không là trước hết nghĩ đến lựa chọn. Cho dù là trốn, cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Dạ Phong chính là như vậy tính cách, như lúc này rõ ràng nhìn đến sau lưng quần quần áo máu sắp phun ra, nhưng hắn lựa chọn vẫn như cũng là giết. Cơ hồ tại những người áo đen kia tới gần một cái chớp mắt, Dạ Phong thần sắc lộ ra một vẻ hàn ý, tay phải nâng lên, hướng về phía trước đống nhiên vung lên, cái này vung lên phía dưới, không có bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông xuất hiện, chỉ có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua nhưng là gió này lại là cùng cái kia còn thừa sáu tên người áo đen vọt tới nhấc lên vòng ở giữa không trung đụng vào nhau hình thành một cô đối lưu chi lực cô này tự nhiên chi lực tại xuất hiện một cái chớp mắt trước đó bị dạ phong thần kích đánh nổ cái tràn cái kia hai cái tu sĩ thi thể lại trong nháy mắt cực kỳ quỷ dị bành trướng cái này trâu bỏ tốc độ quá nhanh cũng chính là trong chớp mắt liền có tiếng oanh minh kinh thiên quanh quẩn ầm ầm theo thanh âm xuất hiện cái kia hai bộ thi thể đồng thời sụp đổ nổ tung bọn họ máu tươi đã trở thành màu đen mang theo một cô tanh hôi trì ý theo nổ tung máu tươi văng khắp nơi càng là tại cái này máu tươi văng khắp nơi một cái trước mắt có kêu thê lương thảm thiết âm thanh nháy mắt truyền ra tới gần cái kia hai cái tu sĩ thi thể bốn cái người áo đen trên thân được trôn cất chi lực nhanh chóng ăn ngọn, sớm tại dạ phong công kích thời điểm theo trong thân thể táng chi lực đến thần kích phía trên thì phủ kiến táng chi lực thôn vệ chú những thứ này tại dạ phong thần thức bọc vào rất khó bị người khác phát hiện giờ phút này theo dạ phong tâm thần thoát động thần thức cùng trong thi thể táng chi lực câu thông một cái ý niệm trong đầu hướng về bốn phía nổ bắn ra mà ra mỗi một sợi táng chi lực đều là một đạo ẩn tàng kịch độc thôn vẽ phẩm không dám bị nhiễm mảy may một khi nhiễm cũng là không chết không thôi trong lúc nhất thời, bốn cái người áo đen trong miệng kêu rên, mắt thấy phun ra đến trên cánh tay táng chi lực biến đến càng càng quang đại. một tên thần vương trung kỳ tu sĩ, tâm lý quanh ngang, giơ tay chém xuống, trường kiếm trong tay trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay phải cùng mấy khối không cẩn thận tung tóe đến trên đùi huyết đủ. thần vương cảnh tu sĩ ra thịt đã có thiên địa lực lượng ám chỉ vốn là rất khó bị phá hư, nhưng là ai bảo bọn họ gặp phải về đêm phòng, cỗ này táng chi lực thế nhưng là táng thiên địa hết thảy, mà lại một khi nhiễm, không chết không thôi. muốn không bị ảnh hưởng, chỉ có mau chóng chặt đứt, không còn cách nào khác. trong bốn người có một người đi đầu lần lượt giơ tay chém xuống, tại dạo Phong trước mắt thì xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Chính mình địch nhân, vậy mà cầm lấy kiếm chính mình chặt chính mình miệng. Chương 312 đau đến tuyệt vọng. Bốn người đều là thần vương, cũng chịu đựng đến điểm ấy đau đớn. Cấp tốc vận dụng linh lực phong bế thể nội huyết mạch, từng cái nhìn về phía Dạ Phong trong ánh mắt vừa hãi vừa sợ. Nguyên lai tám vị người áo đen bị mặt, hai người bị dạo Phong giết chết, một người còn tại cùng Bạch Mặc cư chiến, còn thừa năm người, trừ cái kia thần vương cảnh kỳ tu sĩ còn hoàn hảo không chút tổn hại, còn thừa bốn người từng cái đều gây chân tàn chi, buồn cười buồn cười. người tiểu bối này, làm này gian trá quỷ kế Đợi ta bắt được ngươi, bình tĩnh đưa ngươi rút gần lỗ ra, nuốt thịt khát máu, luyện hồn hóa cốt, để ngươi vinh thế không được siêu sinh." Tên tu sĩ kia giờ phút này phẫn nộ đến cực hạn, còn mang theo một tia điên cuồng. "Muốn ta mạng người nhiều đi, sau cùng bọn họ đều chỉ có một cái hạ tràng, trở thành ta kích phía dưới đông đạo vong linh bên trong một cái, ngươi không là cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng." Lời này, ngươi không xứng. Dạ Phong trong mắt sát thế trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về tên kia thần vương cảnh trùng kỳ tu sĩ đánh ra, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, trong thân thể linh lực điên cuồng phun trào, thần vương lĩnh vực cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt triển khai, đem chính mình bao quạ ở bên trong nhưng là những thứ này đều không đủ. Dạ phong sát thế bên trong còn tồn tại có hắn một đạo thần thức chẳng. Tên tu sĩ kia tại phòng ngự thời điểm, căn bản không có chú ý tới mình thức hải chỗ dị tượng, chỉ là cảm giác trong thức hải xuất hiện một như tê liệt đau đớn, quanh thân lĩnh vực đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Dạ phong sát ý trường thương hướng về cái tia đạo sẽ rách lĩnh vực lỗ hổng trực tiếp xâm nhập, thẳng tắp đâm vào đối diện tu sĩ trong đầu, lại là một trận dạo sát. Tên kia thần vương cảnh trùng kỳ tu sĩ mặt phía trên chạy ra mấy đạo vết máu, như vậy vẫn là. Còn thương mấy cái tu sĩ áo đen trong mắt hai nhiên cực kỳ khủng bố lúc này nội tâm đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn chiến đấu tiếp dục vọng trong đầu chỉ có một chữ trốn nhưng tại cái này một cái chớp mắt bọn họ linh đài run rẩy bọn họ tâm thần hãi nhiên bọn họ sắc mặt đống nhiên đại biến giả phong nơi này khủng bố vượt qua bọn họ tưởng tượng bọn họ vô luận như thế nào cũng đoán trước không đến cái này trong lúc vô tình xâm nhập bọn họ thiết lập ván cục bên trong người xa lạ nhìn như thư sinh văn lược nhưng trên thực tế lại là một cái sát thần nhìn như chỉ là một ngày thần cảnh tu sĩ có thể so sánh chi thần vương cảnh đều vượt xa khỏi đồng giai vô địch Hắn ngón trỏ tay phải như chớp giật rơi vào một người áo đen trên mặt nạ, trực tiếp xuyên thấu, điểm tại cái chán, trong thân thể tổ long huyết mạch chi lực bạo phát, hóa thành một cỗ phá hủy hết thảy khủng bố chi lực, tràn vào người áo đen kia trong thân thể, trực tiếp sụp đổ toàn bộ linh thức linh đài, phá hủy ý chí, khí tuyệt thân vong. Bắt lên trước mặt người áo đen thi thể, dạ phong khuôn mặt băng lãnh, lúc trước một bước bước đi, nháy mắt xuất hiện khác một người áo đen trước mặt, đem thi thể hướng về phía trước nhấn một cái, tiếng oanh minh truyền ra, thi thể sụp đổ, máu đen cuội tán, làm đến người áo đen kia sắc mặt biến hóa nhưng lại không né tránh được nữa. Máu đen trong nháy mắt đem bao phủ, chỉ để lại kêu thê lương thảm thiết quanh quần khắp nơi lúc. Dạ Phong đã đi hướng phía dưới một người áo đen. Theo Dạ Phong như quỷ mị giống như bóng người tới gần, trước người hắn người mặc áo đen này dưới mặt nạ gương mặt thần sắc đại biến, không chút do dự cắn chốt lưỡi, phun ra máu tươi lúc hóa thành xương máu, triển khai bí pháp bao phủ toàn thân, chuẩn bị đào thoát. Cái này nào chỉ là sát thần? Đây quả thực là tử thần, tàn nhẫn như vậy quả quyết, sát khí sát khí tràn đầy mà ra, loại loại thần thông pháp thuật đem trước mắt Dạ Phong tạo thành một tôn thần, bất động thì thôi, thoát động tất phải giết. Dạ Phong lạnh hừ một tiếng. Cái này hư lệnh một tiếng lập tức như xâm sét, truyền khắp phiến thiên địa này bên trong, hai tên sắp chạy ra mảnh này đại điện tu sĩ áo đen bị một tiếng này kinh động tâm thần, lần nữa phun ra ra một ngụm tinh huyết. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Dạ Phong tới gần, đùi phải đầu gối nâng lên, hung hăng đụng vào xương mạo phía trên, này xương mũ trực tiếp sụp đổ tản ra, hắn đầu gối xuyên thấu, theo thân thể vọt lên, trực tiếp đụng vào người mặc áo đen này ở ngực, kèn kẹt xương vỡ thanh âm truyền ra lúc, Dạ Phong tay phải đã ở người mặc áo đen này trên cổ vặn một cái. Ngay tại người áo đen thân hình không tiến ở giữa, Dạ Phong thân hình lóe lên lập tức xuất hiện tại đối diện người áo đen trước mắt cách đó không xa. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Dạ Phong tới gần, đùi phải đầu gối nâng lên, hung hăng đụng vào tu sĩ áo đen biến ảo mà chạy máu xương ngủ phía trên, này xương ngủ trực tiếp sụp đổ tảng ra, hắn đầu gối xuyên đấu, theo thân thể vọt lên, trực tiếp đụng vào người mặc áo đen này ở ngực, kèn két xương vỡ thanh âm truyền ra lúc, Dạ Phong tay phải đã ở người mặc áo đen này trên cổ vặn một cái. Giang rắc giang rắc. Tính cả cái cổ xương cốt ở bên trong bị bẻ gãy, vỡ nát, hóa thành một phấn, tu sĩ áo đen cái cổ đã chống đỡ không nổi đầu của hắn trọng lượng, thần vương tu sĩ còn có còn lại một hơi, trên mặt hai mắt nổi lên, không, có một tia sinh cơ. Lại là một người Tám tên Thần Vương cảnh tu sĩ giờ phút này còn có hai cái, một cái tại cùng Bạch Mặc Chiến, trung quanh cùng lớp liên tiếp chết vong đã để hắn mất đi chiến đấu tiếp dưỡng khí, giờ phút này hành động chỉ là thân thể bản năng thôi, Bạch Mặc Thế Công cũng càng hung hiểm hơn, trên tay hai nắm đấm như mưa điểm giống như liên tiếp không ngừng mà rơi vào người áo đen trên thân, một cái luyện thể cường giả song quyền, cơ hộ có thể xương trí bảo. Một cái khác vây công dạo phong tu sĩ áo đen sớm bị dạo phong sát khí sợ mất mật, giờ phút này chỉ còn lại có một cái chân hắn hướng về sau lưng truyền tông trận vương hướng khập khiễng tiến lên, giờ phút này hắn chỉ hận chính mình thiếu lớn lên hai cái đùi. Sau lưng sát khí dần dần tới gần, sát thần đến đây lấy mạng, nhưng là Dạ Phong lại so cái kia Diêm Vương còn còn đáng sợ hơn, lúc trước cùng lớp tử vong thảm trạng để hắn bên này triệt để không có phản kháng dục vọng. Tha cho bỏ qua cho ta đi, là tiểu nhân có mắt như mù, đập vào hai vị, còn xin tiền bối bớt giận, tha ta một mạng. Người áo đen lúc này chính đối Dạ Phong, hai cánh tay hướng về sau lưng chậm rãi bỏ sát, trong ánh mắt để lộ ra hoảng sợ. Dạ Phong mặt không biểu tình, Từng bước một, từng bước một, hướng về hắn đi tới, trong tay Thần Vương Thần Kích đã sớm bị hắn để vào chính mình linh trên đài tuần dưỡng, lần chiến đấu này, trừ lần thứ nhất xuất thủ, Thần Kích thì không còn có triển lộ, giờ phút này toàn bộ đều là dựa vào Dạ Phong đánh nhau tay đôi cùng trong thân thể sát ý tại tác chiến. Vì thối luyện trong thân thể sát ý linh hoạt vận sử dụng thủ đoạn, Dạ Phong một lần một lần lại một lần địa dẫn động trong thân thể sát ý ngưng hư hóa thực, thậm chí có thể làm một thanh thần thông pháp khí tiến hành chiến đấu, nếu như nói tán chi lực là hắn trực tiếp đoạn lời nói, lần này gặp gỡ phía dưới rộng khắp tăng giá trị tài sản trong thân thể sát ý cũng là hắn dán tiến đoạn. Không bao lâu Dạ Phong chạy tới Tu Sĩ Áo Đen trước mặt, trước đó mấy bước, Tựa Hồ cũng là đạp ở Tu Sĩ Áo Đen trái tim một đạo đòi mạng lục lạc, mà sau cùng một bước này kết thúc, thì lại biểu cho người này hẳn phải chết. Dạ Phong ngón tay chỉ tại Tu Sĩ Áo Đen mi mắt, trong thân thể sát khí bị hắn hấp thu ra một tia, rót vào trong óc chỉ là một cái quái, trong đầu tất cả cảm giác bộ phận đều tại một chút mỗi lần bị cắt đứt, đau, giống như chui vào trong xương vì đau. Tu Sĩ Áo Đen mấy lần muốn chết, đều bị đau tỉnh, khoảng chừng một phút sau đó, bang, một đạo mạch máu bị kích động, người này mất mạng. Dạ Phong thở dài một tiếng. Vẫn là không có khống chế tốt cường độ, dạng này không được. Hắn lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía cùng bạch mặc chiến đấu tu sĩ áo đen, cười lạnh một tiếng. chương 313 thủ lăng người xuất hiện. Một bên đang cùng bạch mặc kịch chiến tu sĩ áo đen bị dạ phong cường thế sát cơ kinh ngạc đến ngây người, không đến thời gian đốt hết một nén hương. Tám vị tu sĩ áo đen chỉ còn lại có hắn một người, dạ phong cái này khí thế hung hăng, sát khí quá hung tàn Tựa như là một đầu viễn cổ cự thú đang theo lấy hắn phốc bàn tới. Rõ ràng tốc độ kia rất chậm, nhưng là kẹp lấy tạp trên mặt hắn cười lạnh, cùng trong con mắt phóng xạ vụ sáng dị mang liền để tu sĩ áo đen đánh tới từng trận chiến tranh lạnh, rõ ràng gia hỏa kia còn lâu mới có được trước mắt cái này luyện thể tiểu tử tu vi cao, nhưng là trong mắt hắn, giả Phong tồn tại thì là một loại không cách nào ngôn ngữ hoặc sợ, thậm chí so với vị đại nhân kia còn kinh khủng hơn. Lúc này người áo đen tại Bạch mặt Thế công phía dưới dần dần lộ ra bại thế, liên tục lùi về phía sau. Bạch Mặc trên thân kim quang lóe lên, ầm, ầm, ầm. Mấy đạo tiếng vang tại Bạch Mặc trên thân thể đùng đùng, không dữ, mà vận động, nắm tay phải giờ phút này rất nhiều mấy lần thậm chí biến thành tái nhợt sắc u mang. Lại làm một thanh âm vang lên, bạch mặc nắm tay phải rơi vào tu sĩ áo đen ở ngực. Cái kia người nhất thời giống như diều đứt dây, hướng về sau lưng bay đi. Thần Vương cảnh trung kỳ tu vi tựa hồ cũng tại cái này tháng 1 năm muốn khắc rơi xuống mấy phần, giờ phút này trên mặt hắn lộ ra cởi thảm, chính mình đường đường thần vương cảnh trung kỳ tu vi giờ khắc này cũng biến thành tù nhân, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần hối hận. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị yên ổn chịu chết một khắc, giả Phong bóng người đến trước mặt, trên mặt lộ ra khó nói lên lời vẻ sợ hãi, hắn thân thể muốn vô ý thức lui lại thời điểm, Dạ Phong trực tiếp đi tới. Đứng trước người ba thước, tay phải chậm rãi nâng lên, trên ngón trỏ có xương mủ màu đen lợ lở. Theo dạng phong tay phải nâng lên chao lễ vật đính hôn máy mắt, xương mủ màu đen hướng về phía tu sĩ áo đen mi tâm chui vào, loại công kích này là căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ là một cái nháy mắt công phu, hắc khi đã tiến vào tu sĩ kia trong óc, như cùng một trôi trôi lưỡi dao sắc bén, tại tu sĩ kia trong đầu tùy ý địa cắt chém. Tu sĩ thống khổ hô gào âm thanh truyền khắp mảnh này đại điện bên trong, dạ cái nào đó hỏi ngươi một lần, hậu trường hắc hát thủ là ai? Dạ Phong lùng lời nói truyền đến người áo đen trong hai kịch liệt đau đớn để hắn thời khắc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn tựa như là đã kinh lịch mấy năm tàn phá, sống không bằng chết. Ngay tại Dạ Phong thanh âm truyền đến nấy mắt, tu sĩ áo đen như là nghe đến đời này đến nay khó có thể nghe được âm thanh thiên nhiên. Ta nói, ta nói, là thủ. Miệng hắn vừa mới mở ra, theo Dạ Phong sau lưng một đạo lợi kiếm đánh nhập tu sĩ vừa mới hé miệng bên trong, trực tiếp xuyên qua mà đi. Người áo đen bị mặt, nói tiêu thân vẫn. Dạ Phong cùng bạch mặc hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía lợi kiếm bay tới phương hướng. Dạ Phong thoáng qua ở giữa. Vừa xài bước ra, nắm tay phải ngay sau đó đánh ra, không gian bốn phía lại tránh ra từng trận gợn sóng, ngay tại Dạ Phong quyền đầu đánh tới trên thân trong mắt, quỷ diện người áo đen cũng biến mất theo, không, có nửa phần dừng lại. Dạ Phong có thể nhìn ra trong mắt hắn còn có thể nhìn ra một loại khinh thường cùng kiêu căng chi sắc. "Dạ huynh, người kia là ai?" Bạch Mặc cũng lập tức đứng dậy, xuất hiện tại Dạ Phong bên cạnh, mở miệng hỏi. Dạ Phong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, vừa mới cái kia người hạ thủ quá nhanh, chỉ nghe được một cái thủ chữ, "Bạch huynh, ngươi nhưng có người này một số tin tức, còn xin báo cho." Bạch Mặc trầm ngâm một lát, tựa hồ tại trầm tư ngay sau đó mở miệng nói đã từng trong gia tộc nghe nói có thủ lăng người truyền thuyết nhưng đây cũng chỉ là một cái đã từng tham dự qua nhân hoàng cung thí luyện tiểu bối tu sĩ nói qua người kia từng cùng mấy cái chân thần cảnh tu sĩ tiến đến rõ sẽ lăng nhưng một lần kia chỉ còn lại có một mình hắn trở về còn phải bị điên cũng không lâu lắm thì chết theo cùng hắn quan hệ giống một đồng bạn nói người này nhiều lần lời nói điên cuồng cái thủ lăng người tên nhiều lần xuất hiện lúc đó bên trong cửa sư huynh đệ lấy vì người nọ cũng không có gì tin tức trọng yếu đều không có chú ý tưởng rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ dạ huynh lần này nhắc đến ta vừa mới nghĩ ra được còn có chuyện như vậy. Nói xong, Bạch Mặc khoát khoát tay, nhìn lấy Dạ Phong, không biết đúng sai. Thủ lăng người, Dạ Phong một tiếng kinh nghi vang lên, chẳng lẽ là gì này, Nhân Hoàng cung cũng có chút liên hệ à? Chẳng lẽ này Nhân Hoàng đã chết? Nhưng vì cái gì nơi đây xưng là Nhân Hoàng Tẩm cung mà không phải lăng mộ? Liên tiếp nghi vấn từ Dạ Phong trong lòng phát ra, bất kể như thế nào, còn là cẩn thận người này hậu trường hát thủ. Dạ Phong không còn đi nghĩ lại, quay người hướng về cao mẫn cùng Kim Tuyết Phong hai người bị cầm tù lồng giam đi đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dạ Phong tay phải huy quyền dùng có 40% thực lực, đánh đổ trước mắt lồng giam, hai người thành công thoát hiểm. Dạ huynh dạ cẩn thận đây là âm mưu. Hai người từ khi bị Dạ Phong cứu, còn chưa tới nửa cái hô hấp, dường như chịu không được phiến khu vực này thiên địa linh khí, trong nháy mắt ngã xuống đất hôn mê. Kim Tuyết Phong thực lực hơi cao chút, tại sắp hôn mê thời điểm, dùng hết lực khí toàn thân nói ra mấy chữ này. Sau đó, Dạ Phong tay khoác lên Kim Tuyết Phong trên thân, trong thân thể linh lực liên tục không ngừng hướng lấy trong cơ thể hắn linh khí khiếu hiện phun trào. Nhưng là hai thân thể người phản phất có một đạo tiết lộ khí tức cùng vòng xoáy linh lực, đem Dạ Phong linh lực đều thôn phệ. Dạ Phong này, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Lúc này không khỏi đối tên kia thủ người càng thêm kiên kỵ mấy phần. Dạ Minh, chuyện gì xảy ra? Bạch Mặc gặp Dạ Phong bên này có mấy phần dị sắc, xuất khẩu hỏi ý nói. Bạch huynh, lần này khả năng có hơi phiền toái Dạ Phong ánh mắt nhìn thủ lĩnh người biến mất hư vô chỗ, chú lập thật lâu, trầm tư một lát có thừa. Gặp Bạch Mặc chầm chậm lấy trước mắt cao mẫn cùng Kim Tuyết Phong hai người, Dạ Phong mở miệng nói, yên tâm Bạch huynh, hai bọn họ chỉ là linh lực tán loạn, không cách nào bổ sung, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn tới việc cấp bách vẫn là tìm được cái kia cái gọi là thủ lĩnh người liền tốt, bắt hắn, trong cơ thể hai người dị trạng cần phải có thể giải. Dạ Phong tại dùng linh lực rót vào trên thân hai người lúc, tuy nói có tán loạn vấn đề, nhưng hắn táng chi lực lại là có thể đem cái này vô hình giam cầm thôn phệ, Dạ Phong vẫn chưa lộ ra, cũng không có như vậy mở ra hai người linh lực chói buộc, vì cũng là để tránh đả thảo kinh xả, chính mình táng chi lực hẳn là sau cùng át chủ bài. Hai người tại đem hai vị tông chủ để vào Dạ Phong tu di thế giới bên trong, tiếp tục đi tới, trên đường gặp phải mấy mảnh chân quý linh thảo, Dạ Phong đều vung tay lên, trực tiếp chặn nhập chính mình trong giới chỉ, nơi này khắp nơi đều lộ ra cổ quái, Dạ Phong cũng không muốn đem chính mình lớn nhất vật chân quý cứ như vậy bày ra. Bao quát hai vị kia tông chủ, Dạ Phong cũng đều là vận dụng táng chi lực đem trong thân thể vòng xoáy linh lực bao vây lại. Ngay tại hai người dò xét cái này, người hoàng cung nội điện tình huống lúc, một tiếng vang thật lớn theo bọn họ phía trước truyền đến, sau đó, huyết quang ngập trời, giả Phong trong thân thể tổ long huyết mạch tại thời khắc này sôi trào lan luốt, lộ ra mãnh liệt thôn phệ dục vọng, tựa hồ chỉ muốn đem những thứ này huyết sắc quang mang thôn phệ. Hắn thể nội huyết mạch liền có thể cấp tốc tiến hóa, đột phá giai đoạn thứ hai, tiến vào tổ long bảo thuật mới tầng thứ. Chương 314 Ba đại thần vương. Giả Phong hai người vừa thấy được cái này, ngút trời huyết quang, lập tức hướng về bên kia mau chóng đuổi theo. Một bên khác, tổ ba người thành tiểu đội cũng tại hướng lấy bên này chạy đến. Huyết huynh, bên kia hẳn là huyết mạch chi ngọn nguồn a nghe nói huyết mạch này chi ngọn nguồn có thể để thăng chính mình huyết mạch độ tinh khiết, còn có trình độ nhất định còn sẽ xuất hiện huyết mạch hiện tượng phản tổ. chuyện này với các ngươi giáo phái người hẳn là nhất định được chi vào ta. Chu Minh, lời này có ý tứ gì? Huyết mạch chi lực đối với chúng ta tác dụng rất lớn không giả, nhưng là máu nào đó cũng không tin thì đối ngươi Chu Nhất Sơn mà nói thì buồn bực ngắn ngẩm tùy ý bỏ đi. Hừ, nếu như máu nào đó không có đoán sai lời nói, các ngươi Chu Thị gia tộc một vị tu hành bại huyết thần thông láo tổ thế nhưng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Chúng chi, người khác không biết cũng không đại biểu máu nào đó cũng không biết, cái này bại huyết thần thông tu luyện trừ cần chính mình huyết mạch đẳng cấp cực cao, làm phòng trị phản vệ, có thể được dùng không ít máu người sống dịch lên tuần hoàn tịnh hóa tạp chất tác dụng, bị hấp thu huyết dịch người thế nhưng là dùng tứ tử. Các người lão tổ thủ hạ nhưng là có không ít người mệnh đi. Người nói chuyện chính là ma sát giáo thần vương huyết hồn, khóe miệng của hắn cười lạnh nhìn trước mắt đều trạch vương Triều thần vương Chu Nhất Sơn, cảm nhận được Chu Nhất Sơn một tia chớp mắt là qua sát cơ, miệng của hắn cười lạnh càng thêm dữ tợn. Hai vị hiền đệ cái này là ý gì? lúc trước muốn không phải mọi người cùng nhau hiệp trợ chỉ sợ chúng ta hiện tại không chết cũng là bị thương nặng. hai người trâm mặc không nói nhớ tới trước ba người trước vây công thần vương cảnh hậu kỳ yêu thú lúc đột nhiên theo bốn phương tám hướng xông tới màu đen áo tu mỗi người đều có thần vương cảnh tu vi vừa ra tay cũng là tàn nhẫn đến cực hạn sát chiêu không có nửa phần dừng lại người cầm đầu kia võ công càng là thâm bất khả chắc muốn không phải huyết khôn cùng chu nhất sơn liều mạng bị thương nặng liều mạng phải kháng cho huyền kiếm tông thần vương vô lại mang tranh thủ thôi động đảo mệnh đại na dii phủ lục thời gian lúc này ba người chỉ sợ sớm đã thành đám người áo đen kia vong hồn rưỡi kiếm cứ việc đào thoát hào kiếp ba người người cũng bị thương nặng chọn vẹn tu dưỡng một tháng có thừa mới khôi phục lại bây giờ nghĩ lên đều là lòng còn sợ hãi vô lại huynh lúc đó cũng là nhờ có ngươi na gì phụ lục bằng không chúng ta ba người hẳn phải chết không nghi ngờ huyết khôn ôm quyền cảm tạ đúng vậy à đa tạ vô lại huynh nhân cứu mạng đợi chút nữa nếu là có huyết mạch chi ngọn nguồn tồn tại bình tĩnh để vô lại huynh đi đầu thì lấy chu nhất sơn cũng nói cảm ơn huyết khôn nghe chu nhất sơn lời nói vừa muốn há miệng hướng về hai người bộ mặt mắt nhìn cũng thu lại trước kia chuẩn bị muốn nói chuyện dù sao lần này nếu như có thể được đến huyết mạch chi ngọn nguồn lại mang sát thực không thể bỏ qua công lao, chu nhất sơn trên mặt lộ ra mấy phần rào hoạt cật chi sắc, huyết mạch này chi ngọn nguồn, chính mình muốn cũng không nhiều, chỉ có mang về một chút, liền có thể để lão tổ bên kia hài lòng, có thể có cơ hội xoa nhất trà sát huyết khôn uy phong cũng là một chuyện tốt. đa tạ hai vị hiền đệ hậu ý, huyết mạch này chi ngọn nguồn chúng ta trước đó thì từng có ước định, cùng chia ba phần, điểm này chúng ta thì không cần lại nội tranh trước, cứ như vậy định. lại mang mặt mũi tràn đầy chính nghĩa chi sắc, nghe đến đó, huyết khôn cũng một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng, thật sự là huyết mạch này chi ngọn nguồn đối với mình quá là quan trọng là mình tấn thăng thần vương cảnh hậu kỳ chuẩn bị chi vận vốn là tông môn chỉ có một cái danh ngạch nhân tuyển cũng không phải hắn là thông qua chính mình giao ra đại lượng chân quý tư nguyên mới thu hoạch được lần này tấn thăng tư cách huyết mạch chi ngọn nguồn chỉ có một phần nếu là làm ba phần mình còn có mấy phần tấn cấp thành công hy vọng nhưng muốn là như vậy lại phân vậy hắn thì nửa phần hy vọng cũng không có hai vị hiền đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên được A, vạn nhất bị người nhanh chân trước thì không tốt lại mang thanh âm truyền ra bên cạnh hai người cũng lập tức ra tốc tiến lên ngay tại hai người rời đi không xa lại mang khuôn mặt đột nhiên biến đến xảo trá dữ tợn lãng phí ta một chương bảo mệnh phụ lục còn muốn yên tâm thoải mái cầm huyết mạch chi ngọn nguồn cười chê muốn không phải xem các ngươi còn có mấy phần tiềm lực có thể cho ta làm một số đá đặt chân đã sớm để cho các ngươi biến thành cho bụi lại mang thần sắc để lộ ra một mặt không kiên nhẫn có thể lập tức liền bị hắn thu hồi thay đổi một độ người vô hại và vật vô hại chính trực gương mặt hướng về hai người đi phương hướng bay qua Dạ Phong cùng Bạch Mặc hai người trước tiên bước vào toát ra huyết mạch chi ngọn nguồn khu vực trước mắt cuồn máu tươi tại một cái ao đá ở giữa không ngừng lan lột, nhưng bên trong chứa linh lực cùng đậm khí huyết chi lực để Dạ Phong cùng Bạch Mặc hai người chỉ là người người đã cảm thấy toàn thân kẽ dần mình trong thân thể sóng linh khí rất lớn, giả huynh, đây cũng là cái tiêu huyết mạch chi ngọn nguồn a, thật là một cái tăng lên thân thể tuyệt hảo chi địa, nếu có thể hấp thu mấy phần, ta cái này luyện thể chi đạo hẳn là có thể trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ đi. cái này vốn là trên thế giới tinh thuần nhất bản nguyên khí tức, nếu là có thể ở bên trong thối luyện chính mình thể phách bình tĩnh có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, thậm chí có thể đem ta tổ long huyết mạch lại thăng một cấp, loại cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. giả phong ánh mắt chớp động, bên trong cũng dâng lên từ từ dục vọng, đúng lúc này, dạ phong trong thân thể táng chi lực tại hắn tâm thần bên trong tự mình quay lại một lần. Hắn hai mắt mới khôi phục thư thái, giờ phút này nhìn về phía bên cạnh Bạch Mặc, chính nhìn trước mắt ao đá nóng lòng muốn thử, đang muốn nhảy vào đi thời điểm. Dạ Phong một phát bắt được Bạch Mặc cánh tay, đem hắn kéo trở về, ngay sau đó dùng một tia táng chi lực hướng về Bạch Mặc thứ hải bên trong hội tụ, xoay người một cái trong mắt, theo ao đá phần ngoài xuất hiện một đạo huyết vóng, Bạch Mặc vừa mới đá đá hòn đá rơi vào máu trong lưới, nhất thời tứ phân ngũ liệt, tình cảnh này nhìn đến Dạ Phong rất là giật mình. Theo tử vong đường biên bị kéo trở về Bạch Mặc thấy cảnh này, sau lưng cũng mồ hôi lạnh liên tục, vừa mới muốn là mình tiến lên chỉ sợ chính mình lại như thế hạ chàng. Cẩn thận một chút. Ta đoán chừng nơi này có một tia dị dạng ảo giác, đối tu sĩ tâm thần có mê hoặc tác dụng. Vạn nhất bị loại này lực lượng dẫn động, chính mình liền sẽ trong lúc lơ đáng rơi vào cái này tấm vong lớn màu đỏ ngỏ bên trong. Giả Vinh, nơi này cũng là nhân hoàng bố trí thủ hộ bế rập a. Giả Phong trợn mắt há mồm, thân thức trong nháy mắt mở rộng mà ra, đem tiến khu vực này mỗi khắp ngõ ngách toàn bộ dò xét một bên. Sau cùng tại cửa ra vào phát hiện một cái phát động huyễn trận trận cơ. Giả Phong đi ra phía trước quan sát một lát sau, đưa tay đem trận cơ điểm gỡ xuống, bên trong truyền ra trận trận nồng đậm biến ảo chi đạo, đối tu sĩ mà thôi quả thực bên trong chi tất tử. Bạch huynh, nơi này hẳn là có người trước chúng ta một bước đi tới nơi này một bên bố trí, hẳn là vì để người đến sau rơi vào hôn mê, bị vĩnh cảnh thao túng, từ đó dẫn thân vào huyết vong, suy yếu huyết vong lực sát thương đồng thời, còn có thể làm huyết mạch chi ngọn nguồn biến đến càng thêm tinh thuần. Ý nghĩ thế này tuyệt không phải bình thường nhân thủ bất xóa. Dạ Phong căn cứ vừa mới dò xét tình huống, đem mỗi một cái dị thường địa phương đều làm cẩn thận tỉ mỉ rằng rải, nghe lấy Dạ Phong cảnh cáo, hắn đối cái kia bố trí trận pháp người càng là dâng lên nồng đậm kiên kỵ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện đợi, một đạo kiếm mang từ phía sau bộ tới. Chương 315 pho tượng uy áp Còn không đợi Dạ Phong kịp phản ứng, theo trong phòng phía trên Minh Châu Tuân gia vạn trượng màu tím chiếu sáng mảnh này, mười ngàn dặm phương viên cung điện khổng lộ. Ngay tại huyết sắc hồng võng bị trong lúc vô tình kích phát máy mắt, âm vang tại phiến khu vực này vang lên vạn trượng tiếng kinh minh, cái kia vốn là sôi trào huyết mạch dao trong nháy mắt này khuyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần, từ đó xuất hiện từng đạo từng đạo huyết sắc con rơi hướng về phía dưới tứ tán mà ra, tới cùng tồn tại cái này cầu thang đá vị trí trong nháy mắt tăng lên có mấy cái cao ngàn trượng độ, tầng tầng bậc thang lập lộ ra đông nhiên cửa hai tôn mấy ngàn trượng cao thạch chất pho tượng tại thời khắc này cũng đột nhiên giống có thần trí tại bọn họ hai mắt mở ra nháy mắt lập tức một cỗ không cách nào hình dung ngập trời sát khí ở vang ở giữa theo hai tôn thạch tượng trên thân mãnh liệt bạo phát đi ra cái này sát khí mạnh kinh thiên động địa để mưa gió biến sắc để bốn phía tầng mây cuốn ngược dường như một đầu viễn cổ hung thú tại cái này một cái trước mắt lộ ra cao chót vót trên thân tồn tại không biết có mấy vạn năm cho cấu vào thời khắc này từng khúc đứt lộ ra bên trong kim quang đại chạm thần bảo khải giáp cùng lúc đó hai cố gần với trí tôn tu vi theo cái này hai tôn thạch tượng thân thể bên trên truyền ra chỉ một lát sau quang cảnh. Bạch Mặc cùng Dạ Phong hai người tại cái này cố khí tức cường đại áp bách dưới, thể nội tu vi toàn lực vận chuyển, đi ngăn cản cố uy áp này. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, trên thân hai người 890 quần áo toàn bộ vỡ tan, còn tại chết chèo chống, lại qua có ba hơi, Bạch Mặc dẫn đầu ngăn cản không nổi cố uy áp này, khỏe miệng tràn ra máu tươi, Dạ Phong bên này tình huống hơi đỡ một ít, nhưng từ hắn sắc mặt sắt hắc thần tình cũng có thể nhìn ra lúc này hắn cũng không tốt đẹp gì. Ở trên người hắn chỉ có một kiện nội giáp tồn tại, đây cũng là một kiện thánh cấp bảo vật, còn là trước đó cái kia ngũ độc thần vương không gian chữa vật vật được. Hắn vốn là bằng vào nhục thân chi lực lực áp quân hùng, đối với loại này pháp bảo loại phòng ngự không thế nào nhìn kỹ, giờ phút này lại bị cái này Uy áp bức bách đến không gì đáng trách, nếu không có như vậy một kiện kinh dây leo bảo giáp, giờ phút này liền cái che giấu đều không có. Cố Uy áp này đồng thời theo hai tôn pho tượng thân thể bên trên truyền ra, nay khí tức sắc thực thuộc giống nhau, không có bất kỳ cái gì rằng co thời khắc, tại tản ra thời điểm thì đã hoàn toàn giao dung, tại hai tầng điệp ra phía dưới, đến gần vô hạn trí tôn Uy áp. Giờ khắc này, Uy áp mạnh nghe rợn cả người. Dạ Phong trong thân thể tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch bị hắn kích phát đến cực hạn, tại làn da mặt đều mơ hồ có thể thấy có đạo đạo màu đỏ tơ máu chảy xuôi. Dạ Phong cắn chặt răng, không có tế ra cái gì pháp bảo loại phòng ngự để chống đỡ uy áp, hắn chính là muốn nhìn xem chính mình khoảng cách cái này trí tôn đến cùng vẫn còn rất xa. Oen, uy áp lại thêm một thành, lần này tại song trọng khí tức điệp ra phía dưới, uy áp mạnh trong nháy mắt lần nữa tăng cường một tia, theo trước kia 999 uy áp, lại tăng một chút, đột phá. Tuy nói chỉ là như thế một điểm, nhưng lại là chất cùng lượng khác nhau, một bước chưa bước, vẫn vì thần vương, một bước phóng ra, đã là chí tôn. Tại trí tôn khí tước giới, trung quanh hết thể thiên địa linh khí, pháp đạo quy tắc đều có thể tùy ý thao túng thực lực. Nói sao làm vậy? Cái này cũng là chí tôn. Dạ phong giờ phút này thu đến uy áp, so với vừa mới gần như có nhiều gấp năm lần nhiều, chỉ là một cái nháy mắt công phu, trung quanh giống như có mấy ngàn mạnh đại hải tại đồng thời hướng hắn trên thân chạy ngược mà xuống, mà hắn thân thể dường như thành cái này bên trong thiên địa tràn ra chỗ tháo nước, dường như không cho hắn quỳ xuống, bị cố uy áp này áp bách tới chết, cố khí tức này thì vĩnh viễn không biết đình chỉ. Giờ phút này, một bên khắc bạch mặc đã miệng phun máu tươi. Khó có thể đứng thẳng, đầu tiên là quỳ dạp xuống đất, ngay sau đó lại qua ước trường ba hơi, toàn bộ thân thể bị toàn bộ nén trên mặt đất, khó lên mày may Hắn sắc mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, cho dù là Chí Tôn cũng không thể để hắn túi đầu, đây cũng là thuộc về Hạo Thiên tông ngạo khí. Nhưng là quỳ sư trưởng, không lệ trời chỗ, dù là ngươi là quỷ như Chí Tôn, cũng không thể ngoại lệ. Bạch Mặc giờ phút này, mỗi một tấc ra thị tựa hồ cũng muốn bạo liệt, nhưng là vẫn cắn răng kiên trì muốn muốn đứng lên. Tại lúc này tại hắn một bên pho tượng phát ra hừ lạnh một tiếng, uy áp lại tăng gấp đôi, bạch mặc trên thân nhất thời mạch máu bạo liệt, thành cái hư nhân, chậm rãi mất đi ý thức nhưng là hai tay của hắn vẫn còn tiếp tục chống đất, chuẩn bị một lần cuối cùng phản kích. Đông, hắn lần nữa ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. tuy nói hắn là cái thần vương cảnh trung kỳ luyện thể cường giả, thực lực cũng có thể sương khủng bố, so với đồng dạng thần vương cảnh hậu kỳ cũng có thể có lực đánh một trận mà không bị thua, cũng là phổ thông đại viên mãn tu sĩ cũng có thể nhất chiến. đây chính là tu hành đục thân chi đạo chỗ tốt, nhưng là vào thời khắc này, thực lực lại thành lớn nhất quấy nhiễu, dốc hết toàn lực. tại cường đại thân thể, trung quỳ là thần vương cảnh giới trước mắt uy áp thế nhưng là trí tôn cảnh áp, có thể bảo trì không chết liền đã hãi nhiên, nhưng ở dạng phong bên này. Hết thể lại đột nhiên xuất hiện dị số, ngay tại bạch mặc bạo máu hôn mê một khắc, giả phong trong mắt như có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Ngươi là trí tôn lại như thế nào? Ngươi so vô cùng lớn lại như thế nào? Ngươi so với thế giới này hết thể mạnh hơn, lại lớn, lại như thế nào? Ta, không phục. Cho dù là ngày này, ta cũng muốn phong cấm. Với tư cách là tu sĩ, tu thân, tu tâm, tu tính, tu hành, tu được cũng là cái này một lời chính khí. Tâm như bị ngăn cản, muốn cái này tu vi, muốn thiên địa này thì có ích lợi gì? Tu sĩ chúng ta làm tu một đạo tiêu giao tự tại vô lượng tâm, chẳng tận thiên hạ chuyện bất bình chặt tận thiên hạ không thuận người. quả nguyên là chí tôn, lại như thế nào? Đây là ta dạ phong nạo khí. Nguyên bản chỉ có thiên thần cảnh tu vi, kém xa bạch mặc thần vương cảnh, nhưng là dạ phong huyết nhục chi pháp trong nháy mắt này, thường được huyết mạch chi lực tựa hồ cũng tại toàn thân cao thấp dập dờn. Mỗi lần lay động một vòng, dạ phong huyết mạch tựa hồ thì tinh tiến một thành, rất lâu chưa từng có mà động tinh huyết mạch chi lực, tại thời khắc này đột nhiên có bung lòng. Dạ phong có thể cảm nhận được, cái này uy áp mạnh, trong cơ thể mình tổ long huyết mạch tiến hóa cùng dung hợp thì càng mạnh. Chiếu loại trình độ này đến xem, còn chưa đủ. Dạ phong trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, lại có một đạo đủ cười. Nếu có người nhìn đến, chắc chắn cảm thấy một trận tâm hãi. cỗ này tàn nhẫn, không chỉ có là đối với địch nhân hung ác, đối phía bên mình ác hơn. Hắn hướng về chính mình mà vỗ, tổ long huyết mạch chi lực lại lập lòe mấy phần. Tùy theo trong miệng hét lớn một tiếng, bạo. Hắn thân thể trong lúc vô tình lại tăng nhiều gấp ba có thừa, cả người tựa như là đột nhiên biến thành một tôn sát thần. Nồng đậm long chi huyết mạch tại phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Đây chính là tổ long huyết mạch chi uy, tổ long vừa ra, đạo này khí tức so tất cả đều khủng bố hơn. Thân hình hắn không thấp phản tăng. Thằng cấp địa đứng sừng sững ở hai tôn pho tượng trước đó, một đôi mắt kiếm, không giận tự uy, theo Bạch Mặc ngã xuống đất hôn mê, cho nên uy áp hơn phân nửa chuyển rời đến Dạ Phong trên thân. Nhưng là cái này trong nháy mắt, khỏe miệng của hắn lộ ra mấy phần ý cười. Các ngươi, cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Dạ Phong lạnh lùng chế giễu âm thanh lại nổi lên, tay phải hắn vào thời khắc này một nắm thành quyền, hướng về hư vô, đánh xuống một quyền, đánh ra từng cơn sóng gợn. Một đạo độc thuộc về Dạ Phong thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cái này phương viên mấy vạn dặm khu vực. Chương 316 Thiên Kiêu tranh giành. Nhân Hoàng cung đông nam phương hướng, một đạo cường hãn thần thức đã qua đó là một cái thân mặc áo đen lạnh lùng thiếu niên hắn đang gây hấn với nhìn phương hướng này cũng là ao đá trong điện bên kia thế mà còn có người dám khiêu khích trí tôn cấp bậc pho tượng thiếu niên chỉ là kinh dị một lát trên mặt lại lộ ra hung quang tay phải phất ống tay áo một cái nhất thời tứ phía biến hóa ra mấy ngàn đồng dạng thân hình người mỗi một cái vậy mà đều không phải hư ảnh là chân thật phân thân mạnh hơn lại như thế nào nay nhân hoàng cung vẫn là triệu mô dò xét túi chi vật ngoại nhân thử ai cản ta thì phải chết tây bắc phương hướng hai bóng người ngay tại mấy ngàn dãm bạch cốt táng chàng qua trung phe liên tiếp không ngừng xuất hiện bạch cốt âm u mỗi một vị đều có chú tinh cảnh trở lên tu vi rất nhiều hay là chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh tu vi thì liền thần vương cảnh đều thường xuyên trông thấy nhưng là hai người này không có chút nào bất luận cái gì lo nghĩ bất an sắc mặt như thường tốc độ không giảm dường như không có chút nào đem chúng quanh nơi này hiểm cảnh để ở trong mắt giờ phút này nghe đến dạo phong nộ hống hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nhân hoàng cung chủ điện phương hướng lại là một đôi song bảo thai người kia là ai nhìn này khí tức cần phải chí ít cũng là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi a là cái đối thủ bất quá chúng binh là ta vong hồn dưỡi kiếm lại hướng chính bắc, lại là ba đạo thân ảnh lóe lên liền biến mất. đây chính là cái kia trước đó tam vương, ma sát giáo thần vương huyết khôn, đều trạch vương triều thần vương chu nhất sơn, huyền kiếm tông thần vương lại mang. này khí tức có thể so với thần vương đỉnh phong, xem ra lần này tới nhân vật hung ác không ít ta. đầu tiên là cái kia tu vi lơ lửng không cố định thiếu niên mặc áo đen, đống nhiên thần vương cảnh, đống nhiên chân thần cảnh, thì liền ta đều nhìn không thấu hắn cụ thể tu vi, chỉ có thể đoán ra cái đại khái. ta kết luận hắn cũng không chỉ có như thế chút bản lãnh. đều trạch vương triều thần vương chu nhất sơn cảm nhận được dạo phong thanh âm bên trong hàn ý, lại nói tiếp đi, lại có thì là anh em sinh đôi kìa vốn là thần vương cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, hợp lực phía dưới lại có thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, còn không coi như bọn họ cá nhân trình độ, vẹn vẹn một đạo thần thức liền có thể tách ra giám thị, mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi, đều có thể hóa thành một người đến xem, nhìn tới lại ra đến như vậy cái sát thần, có thể so với chí tôn khí tức đều có thể ngăn cản, mỗi cái đều là thiên kiêu cấp thủ đoạn năng lực, chẳng lẽ lần này có trọng bảo xuất thế, chúng ta trước đó không có đạt được tiêu tan khí tức? Chu Minh nói ngược lại không phải là không có đạo lý, nhưng là chúng ta ba người mỗi một cái cũng đều không phải là phổ thông thần vương cảnh trung kỳ, liền xem như bọn họ liên thủ lại như thế nào. Này nhân hoàng cung, chúng ta ba người thực lực thế nhưng là lớn nhất, chu huynh, làm gì tự coi nhẹ mình, lớn lên người khác trí khí, diệt uy phong mình. Cái này cũng không giống như chu huynh một kiếm thức tới bằng thẳng A. Huyền kiếm tông thần vương lại mang một bên gấp rút lên đường, vừa mở miệng nói. Ồ, oh. nói như vậy, lại huynh thế nhưng là biết được cái này tam phương tu sĩ lai lịch. chu nhất sơn lông mày trao động, liếc mắt nhìn về phía lại mang. Cái này trong lòng ba người đều có chút chính mình dự định. Nếu có thể theo người khác đôi câu vài lời bên trong tìm hiểu ra một chút tin tức, đối với mình về sau cướp đoạt cùng phân phối tư nguyên cũng có chút tay cầm có thể siết trong tay, ngược lại không đến nỗi tại thời điểm này bị động. Chu Nhất Sơn tâm lý biết được chính mình ba người liên minh vốn là nhất thời hứng khởi, đơn giản là ba người thực lực tương đương, sợ tại cái này thượng cổ di tích chi địa mới xuất hiện thì bi thảm mái phục, bị người lợi dụng sơ hở, mới lập xuống quyết định, lẫn nhau không xuất thủ, cộng đồng cướp đoạt di tích này bên trong cơ duyên, sau đó nhấn ra lực bao nhiêu phân phối. Vốn là cái công bình biện pháp, nhưng là trong lòng mỗi người đều rõ ràng chỉ sợ chiếm lấy cơ duyên một khắc cũng là bọn họ những người này liên minh phá nát một khắc, mỗi người trong tay đều nắm giữ chính mình át chủ bài còn không có xuất ra chính là vì tại thời khắc sống còn dùng ra kỳ hiệu, lực chiến hai người, độc hưởng cơ duyên. Không nói đến khác, thì huyết mạch này chi ngọn nguồn liền có thể để một cái thần vương cảnh sơ kỳ tu sĩ thân thể trực tiếp kéo lên đến thần vương cảnh hậu kỳ, trực tiếp bước qua hai cái cảnh giới nhỏ, mà lại thứ nhất yêu nghiệt là, loại này tại nhục thân cảnh giới nâng lên thăng vậy mà hoàn toàn không cần cân nhắc bản thân tu vi như thế nào, mà là tại thần vương cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì thực lực đều có thể bông dưng tăng lên hai cái cảnh giới, việc này đối với ba người này tôi nói đều có mê hoặc trí mạng. Ba người đều là thần vương cảnh trung kỳ. Lần này nếu là có thể được đến huyết mạch chi ngọn nguồn, mượn nhờ phần này huyết mạch tịnh hóa phản tổ ký hiệu, chỉ cần một cơ hội liền có thể tại cái này huyền thiên giới rực rỡ hào quang. Tu vi dù là bất luận, chỉ là cái này thân thể thành thánh, trí tôn chi uy, tại cái này huyền thiên vực bên trong đều có thể đi ngang. Cái nào một phái lao tổ đều được khách khí chiêu. Mà lần này nhập nơi đây tất cả tu sĩ cơ duyên cũng sẽ ở sau cùng thuộc về mình. Có thể nói huyết mạch này chi ngọn nguồn cũng là một phần chìa khóa, một phần thu hoạch được nơi đây lớn nhất đại tạo hóa chìa khóa. Người nào được đến? thì đại biểu cho người nào thì sẽ tại phiến thiên địa này sáng loa rực rỡ trở thành nơi này duy một trí tôn cường giả ba vị thần vương đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt huyết mạch này chi ngọn nguồn đã định trước sẽ không bị phân đường cái gọi là liên minh máy nội bộ duyên cũng chỉ là là một cái vì hòa hoán mâu thuẫn tùy ý tìm cớ điểm này ba người đều lòng dạ biết rõ nhưng là mỗi người cũng không nguyện ý nói toạn lúc này lại mang bị chú nhất sơn lần thứ nhất lời nói kích thích cũng tại trước tiên thì lập tức trở về đánh chu hinh cảm cái này thượng cổ di tích chi địa có gì bí mật các vị đều đã biết cũng không cần lại mỗi nói thêm nữa đến mức cái này tiến đến ba phe thế lực à hắc <cười> hắc chỉ sợ không có người so huyết khôn huynh càng rõ ràng à lại mang quỷ mị cười một tiếng nhìn về phía ở một bên giữ im lặng huyết khôn đã phía bên mình đột nhiên bị kéo vào tranh chấp tự nhiên chẳng trách chính mình đột nhiên bị kéo vào câu chuyện huyết khôn trong lòng sớm không biết đã mắng lại mang có mấy và lần nhưng là thần sắc vẫn là vẫn như cũ thậm chí còn có chút vẻ xấu hổ hiện lộ tại trên mặt ngay sau đó chắp tay ôm quyền tạ lỗi lại huynh chu huynh lại là huyết mộ bên này có sai lầm phân vấp xin hãy tha lỗi điều này cũng tại ta trước tiên thiên tu luyện công pháp dẫn đến trí nhớ thỉnh thoảng hỗn loạn không biết vì sao lúc này lại huynh nhắc đến mới đột nhiên chuyển tới xin hãy tha lỗi Huyết khôn lần nữa ôm quyền, hai người khác sắc mặt như thường, miệng cười ở trên mặt, đều tâm lý lộ ra trào phúng, lời nói đến miệng đầu lại giống biến cái bộ dáng. Huyết Minh, cái này khách khí, tu sĩ chúng ta thủ công pháp tàn phá chi bách thật lâu sau, bây giờ còn tại chúng ta cùng nhau tiếp nhận di tích này khó khăn, đúng là chúng ta hào kiệt, đương lập công đức bảng. Chu Nhất Sơn núm núm bay, một bộ kính để bộ dáng, để hai người đều vì thế mà tròn váng, có chút cảm thán. Đa Tạ Chu Hinh hai người thông cảm, thực thiếu niên mặc áo đen này cùng ta vốn đồng xuất một môn, lời nói ở đây, hai người khác sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cảm thấy mình lợi ích đột nhiên chịu ảnh hưởng. Hai người ánh mắt đụng vào nháy mắt, giống như có lẽ đã quyết định cái gì, hai người sau lưng gác tay âm thầm bất lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mà lại bất luận hắn, thì máu này không một câu, đã đem đầu mâu thay đổi, giờ phút này tình huống cũng tại lập tức chuyển biến chính là. Chương 317 Chí tôn thức tỉnh. Hắn vốn cũng không phải là phổ thông thần vương cảnh trung kỳ, vừa mới hắc ý thiếu niên kia thực lực càng là không tầm thường, hai người vẫn là đồng tông, như hai người liên thủ, thế tất nguy cơ chính mình lợi ích. Đây chính là tu chân giới, không có vĩnh hằng nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Ngay tại hai người sắp ra tay nháy mắt, huyết hôn bên này giống như phát hiện thứ gì, Sắc mặt cũng đột nhiên biến hóa, thân thể âm thầm vận lực đồng thời, trong miệng tốc độ nói cũng lập tức tăng tốc. Nhưng ta cùng hắn ở giữa còn có gì thường liên quan tới Thiếu Tông chi vị tranh đoạt, trận chiến kia không chết không thôi, chỉ có lựa chọn ra sau cùng Thiếu Tông mới có thể đình chỉ, mà lại trước đó, như người nào dẫn trước tử vong, người nào thì mất đi kế thừa Thiếu Tông tư cách, đây cũng là chúng ta ma sát tổng cho phép nội chiến, loại này nội chiến có thể mượn dùng bất luận cái gì trợ lực, chỉ cần không trái với bản tông lợi ích, dù là ngươi có thể mời đến chí tôn vì ngươi xuất thủ, đều có thể, tông môn không hạn tranh đấu nghe xong huyết khôn lời nói, hai người căng cứng thần niệm mới hơi chút hòa hóa lại. Lúc này xem ở huyết khôn trên mặt thời điểm vậy mà còn có mấy phần đồng tình. Nhưng thoáng qua tức thì, đây vốn chính là mạnh được yếu thua thế giới, hết thể đều là bên trong chỗ cần phải. Để hắn tìm kiếm mình trợ lực, cũng là khẽ dựa núi câu chuyện, tìm tới trợ lực lớn nhất, chính mình thu hoạch được tư nguyên cùng thủ đoạn liền sẽ tăng nhiều. Ma sát tông tông môn chi pháp sát thực có đặc biệt chi đạo. Huyết Minh nói không lời nói dối, thiếu niên mặc áo đen này ngược lại là một đại phiến thoại. Huynh đệ chúng ta ba người vốn là tự định liên minh, tại cái này thượng cổ di tích chi địa như có giao chiến, chúng ta sẽ làm xuất thủ tương trợ lại mang ôm quyền nói ra, huyết khôn đột nhiên giật mình khẽ giật mình, nhưng thủy cơ lại minh bạch thứ gì, cũng là ôm quyền tạ, đến mức minh bạch cái gì, chỉ sợ phân lấy tư nguyên thời điểm, tự sẽ biết được. mặt khác anh em sinh đôi kia là song tử tông môn đương đại đệ tử thân truyền, song tử tông vốn là lấy hai vị song bảo thai vì tu luyện một bộ giống nhau công pháp mà gọi tên, công pháp uy năng thậm chí có thể tại điệp ra phía dưới, gia tăng gấp đôi uy lực. hiện nay lão tổ quen hơn cũng có hai vị đồng bảo tỷ muội, ngoài ra này phái truyền thừa công pháp vì nhất khí hóa thanh, tuy nhiên chỉ có thức thứ nhất, nhưng loại này tiên cấp công pháp tại đều trạch vương triều cơ hồ đều khó mà nhìn thấy đều là mấy đời chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Tại song tử tông lão tổ thủ hạ đủ có thể đủ đạt đến chín đạo khí tức đồng thời phát ra huy năng, cái này cũng là bọn hắn bằng vào thần vương cảnh hậu kỳ liền có thể trở thành một phái lão tổ quan trọng. Hẳn là cũng xem như cái thế nhân đều biết đại tông môn. Nhưng sau cùng cái này khiêu khích hàm ý chí tôn cường giả khí tức gia hỏa, ta ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Huyết khôn khoát khoát tay, biểu thị mình quả thật không biết rõ tình hình. đã như vậy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào a, còn có mấy vạn dặm khoảng cách liền đến, ta ngược lại muốn nhìn xem giá hỏa này đến cùng là ai. Chu Nhất Sơn trong mắt Hàn Mang lóe lên, theo huyết khôn cái kia được đến tình báo quả thực không ít. Lần này nếu không phải mình chuẩn bị sung túc, chỉ sợ tại ngày này kia ngạo khắp địa thượng cổ di tích chi địa vừa ra cửa liền bị cạo chết. Ba người tiếp tục hướng ao đá vị trí bay đi, ngoài ra còn có ba đạo khí tức làm hai phe thế lực tại hướng lấy bên này xuất phát, tất cả mọi thứ liền muốn tại nhân hoàng cung tòa này sau cùng tẩm điện nội bạo phát. Nhân hoàng cung tẩm cung chính điện. Mặt đối trước mắt tu sĩ quật khởi mạnh mẽ khí tức, hai bức tượng điêu khắc dường như bị khiêu chiến uy nghiêm, một cú mạnh khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra hướng lấy trước mắt dạo phong đánh tới nhưng là dạ Phong thân thể tuy có yếu lượng nhưng là Thủy Trung không kỳ mảy may mỗi lần đều là tại một khắc cuối cùng lại lấy một loại vô cùng quanh co góc độ đứng ở hai tôn pho tượng trước mặt lúc này Huy Áp đã tiến vào trí tôn cảnh giới mà Huy Áp mạnh sợ là để một số phổ thông thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám chính kiêng giờ phút này tại dạ Phong một phương bằng đá pho tượng uy lực đại tăng thần sắc cũng xuất hiện biến hóa tựa hồ có một vệt động dung chuyến tới từ dạ Phong tiến vào mảnh này trong tầm cung điện câu nói đầu tiên này là trí tôn tầm cung xung lầm nơi đây tu sĩ giết không tha này là trí tôn tầm cung xung lầm nơi đây tu sĩ giết không tha Này là chí tôn tầm cung, xông lầm nơi đây tu sĩ, giết không tha. Một câu nói kia, Thủy Trung tại phiến khu vực này phiêu dãng, Dạ Phong sắc mặt tái xanh, trong cơ thể hắn tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch đã bị hắn kích phát đến cực hạn. Giờ phút này liền một số tiềm tàng rất lâu tiềm năng đều đã tại cái này chí tôn uy áp phía dưới dung hợp tại Dạ Phong trong thân thể, không có bất kỳ cái gì tiềm năng có thể lại bị kích phát, đây cũng là Dạ Phong giờ phút này huyết mạch đỉnh điểm, lại nghĩ thăng cấp, nhất định phải lựa chọn tiến vào huyết sắc cao, hấp thụ huyết mạch chi nguồn, dùng làm tiến hóa cơ hội. Tại lúc này, ngay tại Dạ Phong sắp không kiên trì nổi thời điểm, từ phía sau nhân hoàng chính cung truyền ra thở dài một tiếng thế nhân đều là người vô tình cái này thành tiên thành trí tôn lại như thế nào còn không bằng hóa thành một đoàn múa nát không có rơi vào mảnh này đại điện ai lại là một trận tiếng thở dài thật lâu phiêu đang tại phiến thiên địa này ở giữa trong lúc nhất thời vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh em đang động dường như thời gian như vậy đứng im cái này xung quanh khu vực đều bị cái này vô hình tiếng thở dài chấn lên nói vậy sóng gợn một vòng một vòng hướng về bên ngoài tán giật mà ra chỉ là mấy hơi thở công phu trước kia cái kia mảnh đại điện tại Dạ phong không coi vào đâu biến mất tùy theo xuất hiện vẫn là một mảnh cổ lão miếu thở ở chỗ này, hắn nhìn đến một mảnh rồi rào miếu thở, vô biên vô hạn, sơn phong cũng tốt, cây cỏ cũng được, đều biến mất, tồn tại ở nơi này là đá xanh trải thành to lớn miếu thở chi địa đây là một mảnh không cũng biết chi địa có vô số bóng người quanh chân ngồi ở chỗ đó, mỗi một cái đều cường đại để dạo phong hô hấp rồn rậm, dường như vô số tiên thần tinh tuệ, đại đạo chi âm truyền khắp bốn phía, nhật nguyệt đều đang run rẩy, giống như ở nơi này, không cách nào phát ra ánh sáng. tại cái này trong đạo trường có một tòa tế đàn, tế đàn thượng bản đầu gối ngồi đấy một cái lão giả, lão giả kia tiên phong đạo cốt mặt mỉm cười, ngay tại giảng đạo, thanh âm mơ hồ, dung hợp trong trời đất. Dạ Phong nghe không rõ, nhưng lại nhìn đến phía dưới vô số bóng người, bên trong có không ít, tựa như lún ngộ. Mãi đến, lão giả kia tay phải nhấc lên, tại bầu trời vung lên lúc, cử đại chí tôn hai chữ ẩm vàng xuất hiện. Chỉ là hai chữ, lại làm cho thiên địa thất sắc, để nhật nguyệt tạm đạm, để cho cả thương không không trùng, dường như đều phụ phục tiếp theo, như sinh linh một dạng đi sùng bái. Dạ Phong thân thể run rẩy, cả người hắn đắm chìm trong cái này khủng bố trong thế giới, nơi này đá xanh khắp nơi, mỗi một khối đều tản mát ra không cách nào hình dung khí thế, ẩn chứa kinh thiên tiên khí, cái này tiên khí mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng. Riêng là tại cái này trong đạo trường. Còn có 9 cái to lớn đỉnh, cửu đỉnh phân tán ra đến, có từng trận khói xanh lên không, cái kia lượn lờ làn khói bên trong, thế mà tồn tại cái này đến cái khác thế giới. Mà bầu trời là ngôi sao, có tinh hà chạy xuôi, nhật nguyệt ở bên trong chập trùng, cẳng có một ít vô pháp tưởng tượng đại năng, thỉnh thoảng bay ra lúc, đưa tay liền đem trong tinh hà ngôi sao lấy xuống. Chương 318 lại vào huấn cảnh. Tại hư nguyên đại thủ bên trong luyện hóa, làm cầm lại lúc, biến thành trong lòng bàn tay sáng chói chi bảo. Thậm chí còn có mấy người, một chân chặt một xuống mặt đất, lập tức khắp nơi nứt ra, vô cùng địa hỏa thiêu đốt lúc, hóa thành một cái sinh linh. Cái kia sinh linh tựa như đại địa chi linh bị tu sĩ ôm đồn đi tạo thành chiến xa, đó là hơn vạn đại địa chi linh kéo động chiến trường gào thét mà đi. Càng có một người trên bầu trời cười ha ha một tiếng, giống như trong miệng nói mấy chữ, thân thể phanh phanh phanh bỗng nhiên to lớn trong chớp mắt, thế mà không nhìn thấy hoàn chỉnh bóng người, nhìn đến chỉ là một cái đầu ngón chân, đã là chiếm cứ trong mắt chỗ có thiên địa, có thể nuốt thiên thổ địa tạo hóa nhật nguyệt thần quang. Mà cuối cùng, đây hết thể hết thảy, toàn bộ văn mèo tại dạng phong trước mắt, tất cả hình ảnh nương tụ, hình thành một gian tàn phá cổ miếu. Toa miếu cổ này đóng kín cửa, bốn phía tàn phá, thì liền tường vây đều đổ sụp giống như không cần theo môn đi vào, bốn phía khắp nơi đều là cửa vào, có thể nhìn đến trong sân miếu thờ. Bên trong hẳn là thờ phụng một số thần tượng, nhưng hôm nay thần tượng tàn phá, dường như không bốn đã từng huy hoàng, bây giờ chỉ tồn tại ở hậu nhân nhẹ tụng bất hủ truyền thuyết, từ lâu trở thành sụp đổ hư vô. Chỉ có một đạo nhiễm lấy tổ long huyết mạch tinh huyết tại chín chén đèn dầu phía trên nướng luyện, nhiễm lấy vết gì, nói tăng thương. Bên trong có dầu lửa thiếu đốt, phát ra nhỏ nhẹ ba ba thanh âm, hỏa quang chiếu dọi bốn phía, xuất hiện không ít cái bóng. Trong sân còn có một cái giếng, xuống giếng đen nhánh, không biết cất giấu cái gì ác quỷ, khiến người ta nhìn một chút thì sẽ cảm thấy tim đập nhanh, lại có là một bên, có một hàng tàn phá trúc khung, một số khô quắc nhánh dây quấn quanh, dường như cực kỳ lâu trước đó, nơi này có một chỗ quả nhỏ hương quấn quanh cây trúc, trở thành giâm mát. Tại cái kia trúc dưới kệ, còn có một số khô héo tiểu hoa, không chút nào thu hút. Nơi này, để hắn cảm thấy tâm đều đang run rẩy, rõ ràng không có uy áp, nhưng là hết lần này tới lần khác Dạ Phong cảm thấy hô hấp đều khó khăn, rõ ràng không có cái gì có thể nhìn thấy nguy hiểm, nhưng là Dạ Phong tâm thần bên trong, lại truyền ra trước đó chưa từng có nguy cơ. Miếu thờ bên trong, nhiều một chút bóng dáng, đó là hỏa quang chiếu rọi đi ra, theo đèn đuốc lắt những cái bóng này dường như cũng tại luyện chuyển mễ múa, dạng phong quần áo, trong lúc bất chi bất giác phai màu, trở thành lú ám, càng là xuất hiện một số tản huyết, phảng phất tại cái này đang khuân chân, áo quần hắn đi qua năm tháng, xuất hiện tăng thương, mà hắn bóng người, giống như cũng có dạng này cảm giác, dường như hắn hồn đã không ở nơi này, mà chính là trở lại viễn cổ trong miếu thờ, ngay tại lắng nghe đạo âm, mà hồn nhiễm thân thể, làm đến tại kiếp này thân thể hiện tăng thương. đột nhiên, một tiếng thút thít truyền ra, tiếng khóc kia âm bay tới bay lui, tại cái này an trong đêm biến tĩnh, lộ ra phá lệ rõ ràng, tiếng khóc quanh của lúc lại hóa thành tham thầm thở dài, chí tôn cái gì là trí tôn đều là chết sao thanh âm truyền ra lúc bốn phía an tĩnh chỉ có cây cối tại hơi rung nhẹ phiến lá phát ra sản sản thanh âm cùng lúc đó tại trong viện tử này chiếc kia giếng có từng sợi tóc xanh bay lên nếu có người đứng tại bên cạnh giếng nhìn xuống dưới tất nhiên sẽ trợn mắt há mồm bởi vì giếng này trong miệng tràn ngập vô cùng tóc dài mỗi một sợi đều là một đạo tóc xanh đang tràn ngập đang rung rẩy những thứ này tóc xanh tóc dài phiêu diêu theo trong giếng lan tràn đi ra rơi trên mặt đất hướng về bốn phía nhanh chóng bao trùm mãi đến chiếm cứ cả lúc Đồng nhiên chỗ kia trúc cùng phát ra kẽn kẽ kẻ thanh âm có một đầu khô cạn nhánh dây rơi xuống, thành vì một cái hình cung, dường như một cái bàn đu dây. ở nơi đó trước sau đung đưa tới lui lờ mở, Phản phất có một thân ảnh ngồi tại nhánh dây phía trên, tại đi lại bàn đu dây. toàn bộ di tích cổ giống như là một cái quỷ vật ở giữa phiêu đãng trung quanh hắn, những cái kia bị đèn nuốt chiếu dọi ra cái bóng. đông nhiên và mèo, dần dần thế mà đi tới, có hình thể, tại cái này miếu thở bên trong đi tới đi lui, có giống như con chân, có giống như sùng bái, có tại lưỡi đan, có dường như cầm lấy cái chổi đang đánh quét, còn có giống như rất ngạc nhiên đi vào dạ phòng trước mặt. Ở nơi đó cùng hắn chỉ cách một tấc, Gắt Gao nhìn chằm chằm. Cái kia tàn phá thần tượng, sưng sững tại trên bệ thần, tổn hại thân thể giống như nói hôm qua nhớ lại, mà thần tượng phía dưới, thuộc về thân ảnh này ảnh, cũng chậm rãi cùng thần tượng tách rời, đi tới, hóa thành một cái lão giả. Lao giả này quần áo, cùng Dạ Phong giờ phút này tản trường bào rách rất tương tự, hắn sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, tóc tàn phá, cả người như là lệ quỷ, đi ra lúc hắn nhìn về phía Dạ Phong, bay tới Dạ Phong sau lưng, đứng ở nơi đó, tối đầu nhìn qua Dạ Phong Thiên Linh, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, cái này trong miếu thờ chỗ có bóng dáng đều hướng về Dạ Phong nơi này tới gần, vờn quanh ở chung quanh hắn, cả đám đều tựa hồ ngắm nhìn hắn. Ngươi không phải nơi đây người người, phải chết. Hóa thành hóa thành chúng ta mệnh hóa thành chúng ta thân thể cái này từng đầu quỷ vật tàn mát ra khí tức không dưới thần vương cảnh, có thể xương cùng bố. Nơi này không phải hiện thực, cũng là hiện thực. Dạ Phong suy nghĩ trong lúc nhất thời khó thích hứng. Đúng lúc này, đông nhiên khắp nơi chấn động, một cái rầu rĩ thanh âm, thình lình theo cái này miếu thở phía dưới sâu trong lòng đất, chuyển tới. Về nhà nơi này không phải nhà ta, ta muốn về nhà. Tiễn ta về nhà, tiễn ta về nhà, người trí tôn trí tôn tiễn ta về nhà. Thanh âm này xuất hiện về sau. Trong miếu thờ chỗ co bóng dáng, toàn bộ chấn động, miếu thờ bên ngoài trong sân, trong giếng lan tràn tóc xanh, lập tức bay múa, mà cái kia 243 đùng đưa tới lui nhanh, dây, giống như cũng tại giữa không trung dừng lại. Dạ Phong hai mắt lanh ngưng, giờ phút này thời thời khắc khắc không tại cảnh giác cái này sắp xuất hiện dị biến, trong tay hắn nắm lấy bạch mặt thân thể, thủy chung không cách mình nửa phần, trong thân thể táng chi lực cũng tại trước tiên bị hắn vận công bức ra dùng cho bao khỏa chính mình, hình thành bảo hộ để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Sau đó lại nhìn đến đại lượng hắc hát ảnh đều tại chính mình một phía, đều nhanh muốn đụng phải chính mình thân thể, loại kia cảm giác, để Dạ Phong náo hải ông một tiếng giống như biết được dạ phong thức tỉnh, những bóng đen này hướng về, sau lúc tới, quanh chân ngồi ở phía xa, dạ phong nhìn lấy trong miếu thờ những thân ảnh kia, nhìn lấy ngoại giới trong sân tóc xanh, lại nhìn lấy vậy mình đung đưa tới lui nhanh giây, hắn tóc càng phát ra tê dại lên, chậm rãi đứng người lên, liền muốn rời khỏi cái này miếu thờ, hắn cảm thấy nơi này không phải mình có thể lưu lại địa phương. một trường vô gia, chính là bạch mặc phần gãy, ngay sau đó bạch mặc thức tỉnh. dạ vinh, xin lỗi, mới vừa rồi là ta có chút lốm mãng không cẩn thận xúc động nơi đây trận pháp, còn dẫn xuất bực này gì trạng. Bạch Mặc mang trên mặt thấy nảy thần sắc, nhìn trước mắt gạo thét mà đến màu đen lũ ảnh cùng bốn phía biến hóa to lớn làm người ta sợ hãi cảnh tượng, kém một chút lại muốn mất đi. Dạ Phong lại là một trưởng vô gia, Bạch Mặc cái này mới khôi phục lại. Hàng đêm hình, đây là đây là có chuyện gì? Chương 319 Bạch Mặc bị bắt. Lúc này, Bạch Mặc tâm thần đại chấn, trước mắt hết thệ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, cái này làm người ta sợ hai miếu thở, cái kia thần bị nữ nhân tiếng khóc, còn có bốn phía bốn phía chập trần màu trắng xương hoa, thực sự khủng bố cùng cực. Đây hết thảy, Bạch Mặc đều không có chút nào chuẩn bị. Ta còn nhớ rõ cho ngươi vừa mới hôn mê thời điểm là cái kia hai tôn có thể so với chi tôn khí tức pho tượng ở một bên phát ra từng trận uy áp. Làm sao làm sao tình huống bây giờ đột nhiên thì biến thành cái dạng này. Bạch Mặc ra sức vuốt mắt, hô to chân kinh. Đúng lúc này, theo chiếc kia khô trong giếng truyền đến nữ tử tiếng khóc lại lần nữa truyền khắp phiến khu vực này. Mà lúc này Bạch Mặc thì thân ở cái kia giếng cạn ở mép địa phương, một chút mái tóc màu xanh từ dưới đất chậm rãi bò ra ngoài, giống như có linh trí không có chút nào âm thanh, cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi cuốn quanh ở Bạch Mặc trên đùi, cùng trên cổ nhưng bạch mặc lại đều không có cảm ứng được bọn họ tồn tại ngay tại mái tóc dài màu xanh chậm rãi lan tràn đến bộ ngực hắn thời điểm một bên dạ phong mới kinh ngạc thốt lên một tiếng bạch huynh dạ phong dùng tay chỉ bạch mặc trên thân Ừm, bạch mặc tựa hồ còn không hiểu túi đầu hướng về trên người mình nhìn qua nhất thời sắc mặt đại biến hắn đột nhiên lui đứng người dậy nhưng là trong chốc lát này cái kia tóc xanh tóc dài giống như đột nhiên cố có sinh mệnh chết cuốn ở bạch mặc trên thân hắn còn chưa bay cách mặt đất cao ba trượng liền bị lôi trở lại hắn mãi mãi đây rốt cuộc là thứ lộ gì đừng đùa ngươi bạch gia gia Bạch Mặc lúc này thần sắc giống như biến lại biến, Hàn Tính tỉnh cũng trong nháy mắt này có biến hóa rất lớn, thì liền giọng nói đều cùng trước đó Dạ Phong thấy có chỗ khác biệt. "Ừm. Chẳng lẽ đây mới là cái kia Bạch Tiểu Tử diện mục thật sự?" Dạ Phong trong lòng mỉm cười, không khỏi gật gật đầu. "Ta đã nói rồi, cái này đen tối tử, rõ ràng thì một bộ cao lớn thu kịch bộ dáng, vẫn là Hạo Thiên Tông, cái kia nem cái búa chiến phủ thu kịch đại hán, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái ôn tồn lễ độ nho ra tiểu sinh tới?" Lúc này, Dạ Phong khẽ miệng dần dần lên ý cười, trong tay trước kia nâng lên phải chỉ qua mang vốn sẽ phải kích phát ra công kích tăng lực, cũng vào thời khắc này, chậm rãi chậm mấy phần tốc độ, đảm nhiệm nhìn lấy cái kia bạch mặc bị trong giếng tóc xanh tóc dài toàn bộ bao khỏa, lúc này chỉ lưu có một cái đầu bộ còn trần trụi lộ ở bên ngoài, còn lại đều đã bị cái kia mái tóc dài màu xanh hút nhập thể nội. Giả Minh, cứu ta! Bạch Mặc tu luyện luyện thể công pháp vốn cũng không bình thường, lục thân chi lực hùng hậu, chỉ khi nào gặp phải loại này bị quấn quanh kỹ năng thần thông thì không có đất dù võ. Hứa Hổ, cái này giếng cạn bên trong cũng không biết là cái như thế nào kinh khủng tồn tại, thậm chí ngay cả bạch mặc thân thể cường hãn chi lực đều khó mà ngăn cản năng lực lượng. Trừ cái đó ra cái này tóc xanh tóc dài cũng không biết là vật gì tạo thành, cứ việc dạ phong cũng đang dùng táng lực thiêu đốt, nhưng là hiệu quả cũng rất không rõ ràng. đã mấy cái hô hấp, mới thiêu đốt đoạn một sợi tóc đen. chiếu tốc độ này, tuy nói có thể hữu hiệu, nhưng là cũng không biết đến năm nào tháng nào. lúc này, dạ phong trong thân thể tổ long huyết mạch đột nhiên loé mấy phần, tại giếng cạn bên trong nữ tử tựa hồ phát giác được loại này dị sắc, nhìn lấy dạ phong đến phương hướng, khẽ ồ lên một tiếng, chăm chú cuốn quanh bạch mặc tóc xanh tóc dài, chậm rãi xa hơi, buông ra đối bạch mặc chói buộc, bạch mặc trên thân chói buộc lập giảm, còn không có hoàn toàn buông ra thời điểm, thì lập tức thôi động toàn thân tu vi, Đồng nhiên nhảy một cái, tránh Hướng về bầu trời xa xa bay ra, trên sắc, mặt mang theo chấn kinh cùng một tia đạm mạc hoảng sợ. Cuối cùng là cái gì? Một câu sợ hãi thán phục theo trong miệng hắn truyền ra, cho dù hắn nguyện ý tin tưởng cũng không có cách, trong giếng tồn tại thình lình cũng là một vị có thể so trí tôn cường giả, nơi này, làm sao nhiều như vậy lại năng, đây là nhân hoàng tầm cung a? Không phải là đã phi thăng càng cao hơn một cấp giao diện a? Từng trận nghi hoặc theo bạch mặc trong lòng truyền ra. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bay đến Dạ Phong bên cạnh, càng là chết tránh sau lưng Dạ Phong lại không nhiều đi một bước, nơi này thực sự quá đáng sợ. Ô ô ô ta, quân ta các ngươi chết thật thê thảm a cái này chí tôn chi pháp đến tận cùng thật trọng yếu như vậy à? chẳng lẽ so cái này một nhà đoạt tụ toàn gia sung sướng còn trọng yếu hơn à? thanh âm này xuất hiện về sau, trong miếu thở chỗ co bong dáng, toàn bộ chấn động, miếu thờ bên ngoài trong sân, trong giếng lan tràn tóc xanh, lập tức bay múa, mà cái kia đung đưa tới lui nhanh dây, giống như cũng tại giữa không trung dừng lại. cùng lúc đó, một cái đầu lâu theo miệng giếng bên trong bay ra, trong hư hảo trắng xám, giữ tận bên trong mang theo khủng bố, đó là một cái phảng phất tại nước giếng bên trong ngâm ngàn và năm, không có hư thối hết đầu nàng vô thần mắt gắt gao nhìn chậm khắp nơi, trong mắt không có đồng tử mà cái kia bàn đu dây phía trên rõ ràng không nhìn thấy bóng người nhưng lại có máu tươi màu đen vừa rơi xuống mà Dạ phong thân thể cũng ở thời điểm này run lên một cố dùng mình cảm giác trong nháy mắt hiện hiện trong lòng hắn hắn hai mắt nháy mắt mở ra manh liệt lúc lần đầu Dạ phong lập tức tê cả da đầu hắn nhìn đến một cái đen nhanh cái bóng chính ở trước mặt mình một tấc sau đó lại nhìn đến đại lượng hắc hát ảnh đều tại chính mình một phía đều nhanh muốn đụng phải chính mình thân thể loại kia cảm giác để Dạ phong nào hải ông một tiếng người là ai dạ phong gầm nhẹ tu vi vận chuyển sau lưng pháp tướng chậm rãi hiện lộ Trái tim của hắn phanh phanh nảy lên, nơi đây quỷ dị, để hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Mà bốn phía những cái kia cái bóng, từng cái vẫn còn, có tính toán, có ngay tại cái này miếu thờ bên trong đi tới đi lui, có giống như tại tu hành. Dạ Phong hô hấp dồn dập, thân thể nhón một cái chính muốn rời đi nơi này, nhưng vừa vặn đi đến miếu thờ cánh cửa chỗ, hắn đung nhiên bước chân dừng lại, nghiêng đầu lúc nhìn về phía cách đó không xa một cái hắc ảnh, bóng đen này quanh chân ngồi ở chỗ đó, trong tay nói đạo pháp quyết đánh ra, cái này bốn phía muốn địa quy tắc tựa hồ cũng biến hóa, hô phong vũ, đầu thành binh. Trong chớp nớp này. Tại cái này bốn mươi bên trong thiên địa, hết thảy tựa hồ cũng có dị tượng xuất hiện. Từ không nói có mưa to, lôi đỉnh bão kích, kia chớp, chúng quanh nơi này biến, biến đến tất cả viễn cổ khí tức đều ở nơi này nương tụ. Mà hết thảy này đều ngọn nguồn tựa hồ cũng là bởi vì trước đó đạo hát ảnh kia trong tay pháp quyết chi huy, cái này là kinh khủng bực nào thần thông. Vẹn vẹn một đạo pháp quyết chi huy liền có thể để cái này đất trời bốn phía cũng vì đó biến hóa. Dạ phong nháy mắt mấy cái, không có rời đi, nhìn bốn phía hắn bóng người, những thứ này bóng người có tại tu hành, có đang đi lại, có tại bấm niệm pháp quyết giống như diễn luyện đạo pháp. Nhìn thấy tường màn, Dạ phong nhìn về sau, tâm thần chấn động kẹp chuyển đạo. Bọn họ đây là tại truyền đạo. Dạ phong thì thảo, càng phát ra rung động, nói không kinh truyền, mà nơi đây những thứ này bóng người, mỗi một cái đều đang đồn đạo, chỉ cần đi càng lộ, nếu như cơ duyên, liền có thể lấy được nói. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, 3.000 đạo Pháp trải qua hạo kiếp bây giờ tồn tại đã không đến trăm, không có chỗ nào mà không phải là chỉ có trí tôn mới có thể tu hành vô thượng đại đạo. Còn thần vương cảnh thì là ít càng thêm ít, gần như không có. chương 320 hát ảnh truyền đạo. Mặc dù như thế, những cái kia chí tôn đạo pháp không có chỗ nào mà không phải là xuất từ những cái kia danh môn vọng tộc, chính phái tông môn mới có thể có đến, giống dạng phong như vậy tiểu môn tiểu hộ tán tu lại từ đâu ra đến đến những cơ duyên này, nếu không phải mình, cơ duyên đầy đủ, thực lực mạnh mẽ, lại có hệ thống trong bóng tối trợ giúp, trên tay mình cái này táng sinh quyết lại làm sao có thể lưu truyền đến trên người mình, thậm chí còn có thể tu luyện đến đại thành, tu luyện ra một. Đạo độc thuộc về mình chí tôn đạo pháp, táng thăng hạ giới. Lúc này có thể tại mảnh này tàn phá miếu thờ bên trong nhìn đến từng cái hắc ảnh trong tay vậy mà ẩn ẩn có 3000 đạo pháp cái bóng. Làm sao có thể không khiến Dạ Phong rất cảm thấy kinh ngạc, một bên Bạch Mặc khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, cũng là cả kinh rất là thất xác, đạo Pháp. Thế mà thật sự là đạo Pháp. 3.000 đạo Pháp, đây chính là tại đều trạch vương triều thánh vương tộc đều không có bao nhiêu mấy đạo, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp đạo Pháp, hơn nữa còn nhiều như vậy. Bạch Mặc cùng Dạ Phong trong mắt đã lộ ra chân thực thật không thể tin ánh mắt, trừ cái đó ra còn có từng đạo từng đạo màu đen cái bóng tại từng mảnh từng mảnh diễn luyện trong tay pháp quyết, đây chính là đạo. Dạ Phong thở sâu, quay đầu nhìn qua trước người diễn luyện pháp quyết hắc hát ảnh, lập tức quanh chân ngồi ở kia hắc hát ảnh phía trước, nhìn lấy hắc hát ảnh thi triển đạo quyết, càng xem hắn mắt bên trong ánh sáng càng là sáng chói, đến sau cùng, hắn bóng người cũng chầm chậm đi theo cái này hắn động tác triển truyền đẩy, nhất chỉ thoát động chỉ trệ, mỗi một cái tần suất đều cùng trước mắt màu đen cái bóng động tác như 227 ra một triển, tựa hồ cũng là cùng một mà ra. Đang nhìn Bạch Mặc bên kia cũng đã bị một bóng người hấp dẫn, người kia ngay tại luyện khí, luyện khí chi pháp vốn là Hạo Thiên Tông tên thật thần thông thậm chí không chỉ là một số tông phái đệ tử, thì liền chung quanh một số phàm nhân tựa hồ cũng biết được luyện khí chi đạo cảm ngộ hết bóng người thứ nhất, trừ cảm giác lại một đường đạo vận hạt giống chồng ở chính mình trái tim bên ngoài, thì không còn có mảy may cảm giác. Có lẽ về đêm phong bên này tu vi còn chưa đủ đầy đủ, không đủ mở ra cùng tiếp xúc đến liên quan tới đạo pháp tồn tại, nhưng là chỉ cần hắn viên này đạo vận hạt giống còn tồn tại, tại dạ phong chưa đến trí tôn trên đường thì còn có vô hạn khả năng, có thể tạo ra được vô hạn trí tôn đạo pháp. cảm giác mình đã không cách nào lại tiếp tục minh ngộ, dạ phong lập tức nảy lên, hướng về phía dưới một bóng người trước mặt đi đến. nơi này bóng đen này lại là tại luyện đan, luyện đan, dạ phong vốn là có liên quan, hắn bản thân còn là một cái thất phẩm luyện đan sư liền xem như một số bất phẩm đang ăn dược, Dạ Phong bên này luyện chế đều không có chút nào ngoài ý muốn có thể hoàn thành, hắn tuyệt không phải bình thường thất phẩm luyện đan sư, mà lại tại cái này huyền thiên vương phía trên, có thể tại thất phẩm chi vị tuổi trẻ luyện đan sư không cao hơn một tay số lượng, nhưng chính là cường đại như vậy luyện đan thiên phú, cùng tu vi ở chỗ này trước hắc ảnh trước mặt giống như đều không có một chút tác dụng nào, theo bóng đen này ngưng luyện dược dịch bắt đầu, hắn hết thể thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo tựa hồ cũng cùng chính mình có chỗ khác biệt, có thật nhiều luyện đan bên trong xuất hiện pháp quyết cùng thủ ấn, Dạ Phong biết được, cái này tuyệt đối không phải thời đại này còn cô có đủ. Đây là viễn cổ luyện đan sĩ thủ pháp, mà lại rất nhiều chân quý thảo dược đều đã tiêu tích, tìm không đến bất luận cái gì tồn tại. Nhưng là dạ phong ở một bên hư ảnh mê viễn bên trong vậy mà có thể nhìn đến một tia thanh minh, nhìn đến cái này không phải chân thực nhưng giống như là hiện thực hư huyễn, trước mắt màu đen cái bóng sở luyện chế đan dược, dạ phong cứ việc phân biệt không nhận ra cái này là vật gì, nhưng có thể dùng qua trong tay hắn không ngừng gia nhập linh tại suy đoán ra đan dược này cụ thể công hiệu cùng cho cùng loại tu vi người phục dụng. Cái này trước mắt hư huyễn chi đan vậy mà so với một số chân thực đan dược còn muốn ngưng luyện, bên trong thiên địa linh khí tổn chứa cùng tinh hoa chất lọc, tu vi chi lực tăng lên đều hoàn toàn ra sức dạo phong một cái rung động, đây mới là đan đạo, chính mình trước đó sở luyện chế những cái kia chỉ là tiểu nhi học bước không có một chút tác dụng nào. Trước mắt cái bóng đen này cho dạo phong xúc động, so cái thứ nhất hắc ảnh cao hơn phía trên mấy cái tầng thứ. Giờ phút này miếu thở bên trong còn có rất nhiều màu đen cái bóng tại truyền đạo, nhưng là dạo phong đều không lo được đi thăm dò những người này đã pháp truyền thừa đến tột cùng là vật gì, hắn nguyên bản cũng đã đi nếm thử một phen. Nhưng bóng đen này đạo pháp chỉ có ban đầu có tiểu thành về sau mới cho phép bị mang đi, mà cái này ban đầu ban đầu có tiểu thành kết quả lại cao khủng bố. Gần như là để một cái thí luyện, gần như là muốn để có cái này thí luyện người cầm giữ có thể khai tông lập phái tư cách, mới cho phép bị mang đi, nghĩ như vậy đến, cũng có thể lý giải, vạn nhất gặp phải đều là chút mua danh chụp tiếng tiểu nhân, liền xem như cầm tới cái này trí tôn luyện đan chi pháp thì có ích lợi gì. Đơn giản lại là một khối bị họa hắc gỗ mục. Một đêm thời gian, nguyên bản rất nhanh, nhưng là Dạ Phong không biết có phải hay không nào giác, lại cảm thấy dường như trôi qua rất lâu thật lâu xa xưa đến hắn không cách nào đi suy tư cụ thể, hắn chỉ biết hiểu khi bầu trời sáng ngời, bóng đen kia biến mất một khắc, một viên thuốc bị bóng đen này luyện chế ra đến, tiện tay quăng ra, ném ra ngoài miếu thờ, rơi vào con trai trong dây núi, mà Dạ Phong nơi này cũng bất chi bất giác bên trong cũng luyện ra một cái, không có mùi thuốc tràn ra, ngược lại là có một cỗ táo bạo chi lực phản phất tại bên trong lẩn chứa. Dạ Phong nhíu mày, nhìn trong tay màu đen đan dược trong trầm tư hơi hơi bốc, đống nhiên hắn biến sắc, tay phải mãnh liệt nâng lên, đem đan dược này ném ra, viên thuốc này vừa không chúng phát ra hắc khí, vừa mới bay ra, quen một tiếng thế mà chính mình nổ tung hình thành một cỗ trùng kích hướng về bốn phía quét ngang không có luyện thành cái này là một cái thất bại phẩm bất quá cũng coi như từ không nói có một loại dạ phong như có điều suy nghĩ cũng có kinh hãi đan dược này nổ tung ý lực có thể so với cường lực nhất kích đáng tiếc quá bất ổn bình tĩnh hơi chút đụng một cái liền sẽ nổ tung bất quá ta làm sao nhìn có chút quan mắt dạ phong thì thảo lúc đống nhiên hai mắt lóe lên hắn nghĩ tới chính mình đi tới nơi này cổ miếu trên đường gặp phải những cái kia nổ tung mặt đất bừng tỉnh đại ngộ hắn nghĩ tới cái kia đạo ảnh luyện đan sau tiện tay quăng ra vật này có thể có khác tác dụng dạ phong ánh mắt lấp lóe Suy nghĩ thêm một chút về sau, lập tức lấy ra đan lô, dựa theo đêm qua minh ngộ loại kia thủ pháp luyện đan, thu nạp đất trời bốn phía chi lực, lần nữa dung luyện. Thất bại mấy lần về sau, rốt cục lại thành công luyện ra hai cái, vẫn như cũng là một mảnh hắc hát vụ lượng quanh. Ánh sáng mặt trời vừa rơi xuống, có ra đen, Dạ Phong cầm lấy đan dược nhoáng một cái bay ra miếu thờ, thí nghiệm một phen, phát hiện vật này chỉ cần ném có kỹ xảo, có thể gọi là một đòn sát thủ. Chôn xuống có chút lãng phí, không tiện đem khống, trực tiếp ném ra mới là tốt nhất, có vật này tại, thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, bất quá đáng tiếc, vật này chỗ lấy của loại Hẳn là cùng nơi này đặc biệt khí tức có quan hệ, không biết tại bên ngoài, có thể hay không luyện chế ra tới. Dạ phong như có điều suy nghĩ, trở lại trong miếu thở tiếp tục luyện chế. Nhóng một cái mấy ngày, dạ phong đêm muộn cảm ngộ những cái kia truyền đạo thân ảnh, ba ngày thì toàn bộ đều tại luyện chế đang dược, hết thể luyện ra mấy chục ai, thậm chí nếm thử ở bên trong gia nhập chính mình thân thức, đáng tiếc không cách nào thành công, chỉ có thể từ bỏ. chương 321 lại hiện ra dị thường. Dạ Phong thần thức từ lần trước tại Mê Lâm bí cảnh bên trong đi qua một phen thí luyện về sau đã có chỗ tiến bộ, trừ cái đó ra còn có trên trăm mai thần thức tinh thạch chờ đợi mình đi luyện chế thần thức đang đến cung cấp chính mình tu luyện. Lúc này hắn thần thức phát triển đã so trước đó rất nhiều gấp ba, có thể nói là thần vương trung kỳ phía dưới tu vi bên trong đều không có loại này cố ý tồn tại. Đây hết thể cũng vì hắn luyện chế đang dược, tăng cao tu vi đưa đến tác dụng trọng yếu. Thậm chí Dạ Phong còn ra đi một lần, tại ngoài núi luyện chế, đáng tiếc lại đều thất bại. Để hắn hiểu được, viên thuốc này có lẽ chỉ có thể ở trong miếu thờ, hấp thu chỗ đó thiên địa lực lượng mới có thể luyện chế. Loại đan dược này tựa hồ ẩn chứa nói đạo bạch sắp thời gian cùng tuế nguyệt khí tức, chỉ cần dò xét đến tu địch tu sĩ, hắn thì sẽ đưa đến thuốc hóa xương về sau. Thủ pháp luyện đan, Dạ Phong chưa bao giờ thấy qua, phản phất là thu nạp thiên địa lực lượng, thế mà không cần bất luận cái gì dược thảo. Không. Dạ Phong sững sờ, nhìn kỹ một chút về sau, hai mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn cái này thuộc về nhân viên cao cấp luyện đan chi pháp, luyện đan tạo nghệ, đưa mắt nam thiên đại địa, trừ đan dược thần tôn bên ngoài, cũng là hắn. Từ không nói có dạ Phong mắt lộ ra tia sáng, hắn từng tại tu luyện gây nênOops, cũng luyện chế ra qua một cái từ không nói có đan giờ phút này ngay tại chữ vật túi nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nút vào ở trung quanh bóng người một mặt không tìm hiểu tình hình dưới trong lòng vẫn là có chút kích động từ không nói có dạng phong mắt lộ ra tia sáng hắn đã từng tu hành thời điểm bên trong cũng luyện chế ra qua một cái từ không nói có đan giờ phút này ngay tại chữ vật túi nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nút vào sau đó một lần nữa trở lại miếu thờ bên trong ban ngày luyện chế lúc từ từ tích lũy loại này có thể nổ tung lại uy lực không tầm thường ra đen đang dược. cái kia đang rưỡng dạng phong luyện chế ra đến đều cảm thấy là một trận kỳ tích hắn từng lấy gương đồng vũ chế Nhưng lại lại không cách nào thành công. Không phải Dạ Phong máy vi tính này có hay không thì ra là hàng thật giả tốt. Ở giữa trôi qua đêm một lúc, Dạ Phong nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trong miếu thờ xuất hiện những cái kia cái bóng, những thứ này ảnh mỗi một cái cũng không giống nhau, hắn nhìn kia về sau, phát hiện có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có một số thế mà không phải hình người, mà chính là yêu dị thú ảnh. Thời gian dài, Dạ Phong đã sớm đối với nơi này không cảm thấy hoảng sợ, thậm chí những cái kia quỷ dị từng màn, hắn đều thành thói quen, mỗi khi đêm muộn tiến đến, bên ngoài theo miệng giếng bên trong lan tràn tóc xanh, Dạ Phong phát hiện khoanh chân ngồi tại tóc xanh phía trên. Toàn thân rét lạnh lạnh, thế mà đối Minh ngộ những cái kia truyền đạo hình bóng, rất có chỗ tốt. Tại miệng giếng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc, Dạ Phong nghe được lâu, dần dần lại tiếng khóc này bên trong nghe ra một số vật vị, còn có cái kia nhánh dây hóa thành bản đu dây, Dạ Phong cũng cảm thấy đung đưa tới lui lúc ẩn chứa một số đại đạo, dường như trong đầu đều xuất hiện một cái bản đu dây đang không ngừng phiêu lãng. Thậm chí khắp nơi dưới, đêm muộn truyền ra về nhà thanh âm, Dạ Phong cũng đều tập mãi thành thói quen, có lúc hào hứng đến, sẽ còn hướng về phía mặt đất dậm chân một cái, cảm thấy thanh âm kia quấy rầy tu hành, mà trong miếu thờ hết thảy. Dạ Phong càng là quen thuộc, riêng là cái kia mỗi khi đêm muộn sẽ xuất hiện thứ hiếu chảy máu lão giả, mỗi lần Dạ Phong cảm nổi lúc, lão giả đều sẽ đứng tại hắn sau lưng nhìn lấy hắn tiên linh. Thời gian lâu dài, Dạ Phong cũng liền mặc cho đối phương nhìn như vậy lấy. Về phần các quần áo, Dạ Phong đếm thử đổi nhiều lần, phát hiện vô luận cỡ nào mới tinh, chỉ cần mình một đám chìm trong cái kia cảm ngộ bên trong, thức tỉnh lúc đều sẽ tàn phá, dứt khoát cũng liền không lại đi đổi. Hắn không ngừng minh ngộ, đám chìm trong bên trong, dường như lại trở lại cái kia cổ lão trong đạo trường. nghe đến đại đạo tri âm. Mãi đến sau khi trời sáng mới thức tỉnh, cảm ngộ rất nhiều vòng đi vòng lại, dạ phong tại cái này không lớn trong miếu thờ, hắn tu vi trong lúc bất chi bất giác tinh tiến quá nhiều, hắn hỏi, không có cụ thể cảnh giới, đây là xương mù đao chém xuống kết quả, đối với hắn mà nói, đây chính là một cái đại cảnh giới, linh thiên thần cảnh đỉnh phong, ma tiên cổ trong đạo trường, cái này kỳ dị truyền đạo, đối dạ phong tới nói, là thích hợp nhất, cái kia đại bảng biến hóa đạo pháp, hắn ẩn ẩn minh ngộ, lại đi cảm ngộ người tiếp theo đạo ảnh, đáng tiếc nơi này không phải tất cả đạo ảnh, hắn đều có thể minh ngộ, có không ít giống như cùng hắn tương sùng, làm sao cũng đều minh ngộ không, đây là nhất kích đánh pháp. Dạ Phong nhìn qua một chỗ tới gần vách tường đạo ảnh, trong mắt lóe lên là một mảnh trời xanh bên trong một cái nam tử tay phải nâng lên, nhất trả ở giữa đại địa tỏa nước sụp đổ. Dạ Phong tâm thần chấn động, không ngừng mà đem cái này là cấn lưu trong đầu. Còn có cái này đây là biến ảo pháp. Mấy ngày về sau, Dạ Phong vừa nhìn về phía một cái khác đạo ảnh, minh ngộ bên trong, hắn lần nữa nhìn đến cái kia viễn cổ trong đạo trường, một đạo nhân tay phải khi nhấc lên, đem bầu trời một khoảng ngôi sao bắt lấy, hung hăng bóp, ngôi sao sụp đổ, hóa thành sáng chói chi mang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Mãi đến lại qua mấy ngày, Dạ Phong thở sâu, theo trong nhập định thức tỉnh nơi này tất cả đạo ảnh nhưng phải là hắn có thể đi minh ngộ đều đã minh ngộ qua đáng tiếc rất là hữu tạp, tranh thức để Dạ Phong nắm giữ gia lông, chỉ có ba thước pháp nhưng là ngàn vạn nói ở trong lòng cái này tiên cổ đạo chàng nói ở nơi nào Dạ Phong ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia tàn phá thần tượng phía trên sau đó hắn đứng dậy đi đến trước tượng thần khoanh chân ngồi xuống về sau ngẩng đầu ngắm nhìn cái này thần tượng tàn phá hơn phân nửa không có đầu lâu thân thể cũng đều chỉ còn lại một nửa chỉ có thể nhìn thấy là khoanh chân ngồi tĩnh tọa tay phải trước người bóp ra một cái ấn Đường sai là truyền thừa đoạn a quá xa xưa, cái kia cuộc chiến tranh lão giả thị thảo, chật cười to lên, rất là điên cuồng. Đều chết, đại điệu toái, tinh hà đoạn lão giả cười cười, đột nhiên lại khóc lên, tại cái này trong miếu thờ đi tới đi lui. Đoạn, ta trấn áp không sinh người, ta chỉ có thể trấn áp vong hồn. Không có, đều không có. Dạ Phong tâm thần chấn động, hắn nhìn lấy lão giả kia điên, tại trong miếu thờ bóng người, hình như có tang thương bi thường, theo trên người lão giả này tràn ra, bên ngoài miệng giếng bên trong, tiếng khóc càng phát ra thế lương, cái kia đung đưa tới lui bàn đủ dây, máu tươi rơi càng ngày càng hiệu mạnh. Dạ Phong trầm mặc Ánh mắt lộ ra chớp nhất chi mang, túi đầu xuống nhìn trên mặt đất khắc lấy cái kia chí tôn hai chữ. Một cô viên, cổ khí tức, theo đáy lòng của hắn dâng lên, đem toàn thân hắn tràn ngập. Đây là tới tử nhân hoàng mỹ áp. Đúng là, dạ phong ánh mắt ánh mắt ngưng lại, lần nữa ngưng thực, nhìn về phía cái kia tượng trưng cho trí tôn hai chữ phía trên, đây chính là tu vi khe danh mang đến lực lượng cường đại cùng khác biệt. Nếu như chỉ là bình thường khí tức, còn không có uy thế như vậy, cái này liền như là nhân hoàng cung tẩm cung phía trên ba người hoàng cung chữ lớn đồng dạng dù cho trải qua vạn năm cũng sẽ không bị loại này tuế nguyệt chi lực cắt bởi vì đây chính là nhân hoàng trí tôn chi uy chỉ cần còn tồn tại một ngày, này nhân hoàng chi uy cũng sẽ thủy chung tồn tại thất. Chương 322 tiền tiêu đến. Ngụy trí Tôn, Thật Chí Tôn Tiên. Dạ Phong thì thào lúc, bỗng nhiên cái này đèn đồng, ảm đạm, xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu, Dạ Phong lập tức tiến lên, tay phải mở ra cổ tay, đem máu tươi rơi vào cái kia chín ngọn dầu hỏa đèn ẩn chứa có sinh mệnh dầu hỏa đèn bên trong, lập tức đèn đuốc phát ra ba ba thanh âm, không còn dập tắt, giống như nhiều một ít sinh mệnh. Không biết đi qua bao lâu, tựa hồ rất dài, lại tựa hồ rất ngắn, bên ngoài sắc trời dần dần thẫm, ánh trăng lưa thưa, đêm tối buông xuống. Tại trong đêm tối này, miếu thờ bên trong thanh đồng ngọn đèn hơi hơi lay động, giống như tại đèn này tâm bên trong cũng có một thân ảnh, chính ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hắn bóng người, giống như cũng có dạng này cảm giác, dường như hắn hồn đã không ở nơi này, mà chính là trở lại viễn cổ trong đạo trưởng, ngay tại lắng nghe đạo âm, mà hồn nhiễm thân thể, làm đến tại kiếp này thân thể, hiện tăng thương. Cái này chín ngọn đèn đuốc cũng không phải là có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng tại phía trên huyết mạch chi lực nhưng thủy trung tồn tại, dù cho hóa thành hư vô độc quang, cũng không ngoại lệ, đây hết thảy đều là như thế, sẽ không cải biến, bởi vì đây là thuộc về huyết mạch lực lượng. Chỉ cần tồn tại, cho dù là cải biến tiên sơn vạn thủy bộ dáng, đều có thể tùy tiện thu hoạch được loại vật này tồn tại. Lại qua mấy ngày, thượng cổ di tích tri địa bên ngoài, trong tinh không, đột nhiên xuất hiện hào quang ló ánh, một cái to lớn trận pháp chống rông xuất hiện, để ngôi sao thất sắc, tinh hải sóng ánh sáng quanh quẩn ở giữa, theo trong trận pháp xuất hiện mấy chục cái bóng người. Những người này bình tĩnh lại chính là những cái được gọi là các tông tiên tiêu, so với dạo phong đều có sự khác biệt, bọn họ đều là mỗi người từ tổng minh bên trong đạo tử thậm chí thiếu tông tồn tại, mỗi người đều là cái huyết nục tàn nhẫn người, cho dù là chính mình tự mình bản thân, hắn vì cái gọi là tu vi cùng năng lực cũng sẽ dốc hết tất cả đến cho tự lấy tiếp theo phần thực lực cùng trợ lực khác không nói liền nói thiếu niên mặc áo đen kia vốn là ma sát tông một tôn sát thần lúc trước cùng tông môn người tranh đoạt một kiện có thể để thằng tu vi pháp khí vậy mà đối đệ tử trong môn phái ra tay đánh nhau thậm chí tại tông môn trưởng lão đệ tử mặt ở giữa diện sắt một tia mịt mờ đều không có ma sát tổng tuy nói không phải cái gì tốt chẳng sở nhưng cũng là một đạo khóa lại ma người sống ma tông không cái sinh tử ký tên dự cái danh vọng cái năng lực thiếu niên mặc áo đen gần như tại lôi đài thi đấu phía trên giết hại cùng thế hệ đông tu sĩ độc hưởng cái này một phần thu hoạch huyết mạch chi ngọn ngọn. không ngờ chạy ra một cái huyết khung đến lần này nếu không phải huyết khôn bên này lâm thời trốn đi cái này thượng cổ di tích chi địa hắn gần như không hội tiến vào những người này xuất hiện lập tức để tinh không chấn động chỉ bất quá bên trong tuyệt đại đa số tu vi cũng không phải là trí tôn cảnh cho nên không cách nào lâu dài dừng lại tinh không cần bị người hộ tổng đến tu vi chỗ tại trí tôn phía dưới đều có thể cho dù là ma sát tông lần này đến hai vị kia thiên sát đồng dạng thiên tiêu cũng là như thế cuối cùng là đến nơi này hẳn là nhân hoàng cung chủ tẩm điện địa, địa phương tại sao như vậy tử có chút không đúng đâu đến ta hẳn là nơi này người đầu tiên đến tất cả mọi người hẳn là còn ở đằng sau ta lần này nhất định muốn ngăn cơn sóng dữ, đem huyết khôn triệt để diệt sát đồng thời còn đến lại kịp thời chiếm lấy độc thuộc về ta cơ duyên, nơi đây tất cả mọi người, khạc khạc khạc đều phải chết. lúc này ở thiếu niên mặc áo đen sau lưng còn có hai ba cái lão giả, nhìn tu vi cũng hẳn là tại thần vương ấu cảnh giới, chắc là nhà, là đại gia tộc địa bộ, ra vào bình an. ngay sau đó, lại là ba đạo thân ảnh đi ra, ba người này chính là đây chính là cái kia trước đó tam vương, ma sát giáo thần vương huyết khôn, đô trạch vương triều thần vương chu nhất sơn, huyền kiếm tông thần vương lại mang. ba người khí vũ bất phàm, mỗi người phóng xuất ra trong thân thể ngập trời khí tức. Từng trận sát thế phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để phá hủy. Dù sao đến chỗ này tu sĩ bên trong, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, vẫn là thuộc thực lực bọn hắn hùng hậu nhất, bọn họ thu hoạch được cơ duyên và cuối cùng huyết mạch chi ngọn nguồn cơ hội cũng so với người khác muốn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, lại có hai tòa kinh người truyền tống trận, trong nháy mắt xuất hiện tại phiến khu vực này bên ngoài trong tinh không, hai tòa trận pháp bên trong, mỗi người đều nắm chắc 10 người đi ra, bên trong một phương bên trong, có nữ tử, mang mạng che mặt, dáng người thon thả, thức hạ, mới vừa xuất hiện, liền muốn một cô yêu dị cảm giác tràn ra nàng đi ra lập tức gây nên không ít người ánh mắt. Một bên khác thì là một vị thanh niên yêu dị, có một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, đi ra lúc khí thế theo từng bước một, không ngừng quát khởi, lại có như muốn áp chế nơi đây thiên tiêu khác chi ý, dẫn tới những thiên tiêu kia hử lạnh. Hai người này gần như rất giống, nam tử ôm nữ tử vòng eo, cũng không phải đạo lựa ở giữa tà huế hàng ngũ, hai người này chính là song tử tông đương đại mạnh nhất một đôi song bảo thai. vô luận là tại tu vi vẫn là tại ngàn dặm tư chất phương diện, hai người này đều là song tử tông mạnh nhất tồn tại, lược chiến ba chiến mà không bại, dạng này chiến tích. Tại Song Tử Tông càng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngay sau đó, cái này đến cái khác truyền thống trận, ầm ầm xuất hiện, huyền thiên giới bên trong, Đô Trạch Vương Triều, Tinh La Vương Triều, năm Đại Thánh địa, Tam Giáo 6 Tông, cơ hồ toàn bộ đều có người tiến đến, làm đến cái này thượng cổ di tích chi địa, trong lúc nhất thời tình không gợn sóng quanh quẩn nhân số đông đảo, khí thế lượn vòng ở giữa, phản phất muốn áp bách ngôi sao. Bốn phía thanh âm quanh quẩn lúc, từ lệnh một tiếng truyền ra, nơi xa tinh không, một cái biển lửa ầm ầm mà đến, trong biển lửa có vài chục đạo bóng người, phía trước nhất một người, là một người mặc áo bào đỏ thanh niên, trên bả vai hắn có một cái hỏa nha. Thần sát hắn không giận tự uy, phản phất có chí tôn chi ý, tiến đến lúc, không gian vặn vẹo. Người này là đến từ Hỏa Viêm Tông Kim Viêm, nghe nói còn đánh với thượng cổ yêu thú một trận, trực tiếp là 3 ngày 3 đêm chiến cục, không có một kia đổi bại xu thế. Kinh hô thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, mỗi một phương thế lực bên trong, đều có được hôm nay đã danh chấn Huyền Thiên vực thiên kiêu thế hệ xuất hiện, làm đến nơi này, mưa gió ngưng tụ, tinh hà lay động, khắp nơi không trung. Một ngày này, Huyền Thiên vực tu sĩ, toàn bộ đều nhìn đến trên bầu trời, cái kia hơn ngàn sao băng bầu trời, từ không trung xuống, mỗi một đạo sao băng đều mát ra kinh hãi người khí thế, để tất cả Huyền Thiên đại địa tu sĩ tâm thần chấn động, làm mê minh, minh. nhưng không có người đi ra, bọn họ cũng dần dần nhìn ra, trong những người này có không ít rõ ràng khủng bố đến cực hạn, nhưng lại chỉ tản mát ra thần vương cảnh ba động, mạnh nhất cũng chỉ là tiếp cận thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, mà càng nhiều là bảo vệ những người kia. thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, không ít huyền tiên vượt thiên tiêu, đều đến đến dạo phong chỗ nhân hoàng cung bên ngoài, sang nghiêng nhìn nơi đây lúc. những người này thần sắc đều có chút nghiêm túc, nơi đây tại bọn họ nhìn qua, tràn ngập thần bí cảm giác, thậm chí có cấm bay tồn tại, lại càng là tiến lên, cấm chế này thì càng mạnh, riêng là bốn phía tồn tại hung hiểm, hơi chút không lưu ý chính là kết nạ. Chương 323 Nam vực tinh la giả ra, đúng lúc này, đột nhiên, tại mảnh này tên cứ gọi thượng cổ di tích chi điệu tầng, cái đại châu truyền thống trận một cái truyền ra ngập trời tiếng vang, từng đạo từng đạo linh quang theo hướng chính nam bắn ra mà ra. Cất bước ở giữa, lập tức trong bầu trời đêm minh minh kinh thiên, một đạo to lớn tia chớp sấm sét phía dưới lúc, thình lình tại cái này chúng thiên kiêu xuất hiện một đạo bạch quang, cũng không lâu lắm, trước người bạch quang đột nhiên hóa thành một chiếc có tới 100 trượng chiến thuyền, này thuyền toàn thân màu đen, xem ra sát khí người, riêng là phía trên đứng thẳng một cây cờ lớn, nên phong mà động ở giữa theo lên một cái huyết sắc giả chữ. Tại cái kia chu thuyền phía trên, có không ít mặt không biểu tình bóng người, từng cái như là khôi lô giống như đứng đứng bất động, tán phát ra trận trận khí tức băng hàn. Tình cảnh này doanh minh cùng chiến thuyền, lập tức để cho cả đến chỗ này thiền kêu các đệ tử hào hảo tâm thần rung động, từng cái ngẩng đầu nhìn lại, đều lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Tại cũ ký miếu thờ giả phong, cũng tại thời khắc này, theo trong suy nghĩ tỉnh lại, lúc ngẩng đầu liếc mắt liền thấy cái kia kinh người màu đen chiến thuyền cùng cái kia thuyền không bốn trên thuyền huyết sắc dạ cờ, tâm thần chấn động. Vô thanh vô tức vỡ nát, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, toàn bộ động phủ môn liền trở thành cho bụi vậy rơi trên mặt đất. Một người mặc áo bảo xanh trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, hắn dung nhan gầy gò, nhưng lại có một cấu ngạo ý ẩn hàm, ánh trăng rơi tại đây nam tử trên thân, dường như đều run rẩy, hóa thành và mẹo, tựa hồ người này tồn tại, có thể cho cái này bốn phía dãy núi đều phải vì thế mà chấn động. Tại cái này bên cạnh trung niên nam tử, có một thiếu nữ, thiếu nữ này xem ra 18-19 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, cao giáo thoát thả, không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, túi đầu đôi én hình châm cài, mỹ thân thể mềm mại ngọc thể, thân mang màu xanh nhạt áo lưới trường quái, ở trong ánh trăng giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên. Rõ ràng ở ẩn thoát tục, giống như không ăn khói lửa, thiên giới hạ phàm mỹ lệ tiên nữ. Một bên khác thì là một vị khí vũ hiên ngang nam tử, nam tử này từ đầu đến cuối đều không có mở ra qua con mắt, dường như trước người cái này tông thiên kêu bất quá tạp gà chó đất, phá vỡ chi dễ dàng, nơi đây chư phiên tạo hóa đối với mình mà nói chỉ là lấy đồ trong túi. Đây là một loại bao trùm tất cả mọi người ngạo khí, bất quá bọn hắn xác thực có cái này kiêu ngạo tự bản, bởi vì bọn họ là Dạ gia. Dạ gia là một cái cổ lão gia tộc, có thượng cổ linh tu đứng đầu xưng hào, cho dù là quý như các tông lão tổ, Dạ gia đều phân chia mấy vị không hề nghi ngờ là bên trong vùng thế giới này thần thánh. Đã định trước hắn không cho bị xâm phạm tôn nghiêm cùng ngạo quốc. Trình độ nhất định tại huyền thiên vực Nam Bộ, dạ gia mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, đủ có thể đủ có thể xưng Nam Bộ thần thánh. Tại Nam Bộ, bọn họ lời nói cũng là thánh chỉ, không có một cái nào gia tộc tông môn dám không tuân thủ, cùng phía Bắc Đô Chạch Vương Triều, vùng phía Tây Tinh La Đế Quốc, phía Đông Công Hân Thành Liên Minh đặt song song vì huyền thiên vực tứ đại người dẫn lĩnh. Dạ ra, lấy một cái gia tộc có thể cùng một cái thậm chí đếm gia tộc ngồi ngang hàng, nói cho cùng vẫn là thực lực. Nếu như muốn nói Nam Vực là Huyền Thiên Vực một cái thần bí quốc độ, như vậy Nam Vực Dạ Gia cũng là cái này toàn bộ Huyền Thiên Vực lớn nhất thần bí gia tộc, không có người có thể biết được gia tộc bọn họ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là tại cái này Huyền Thiên Vực phía trên từng lưu truyền qua một cái thần thoại, cái này Dạ Gia tiên, nhưng là thí tiên lục thần. Dạ Gia đệ nhất lao tổ Dạ Gia Thiên một tay xông ra Dạ Gia mảnh này phong công vĩ nghiệp. còn lại thì lại không biết được, tất cả nỗ lực đi giải cái này thần bí gia tộc đều không có trở về lại. Đây chính là Dạ Gia, một cái thần bí nhất vĩnh Dạ. Dạ gia là Huyền thiên vực Tam đại linh tu gia tộc một trong, áp đảo rất nhiều trên tông môn, tồn tại Huyền thiên vực vạn năm lâu dài. Trung niên nam tử đạm mạc mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không nói ra lạnh lùng cùng uy nghiêm. "Mà hai ngươi, là Dạ gia Thiên tiêu, theo các ngươi xuất sinh bắt đầu thì đã định trước cả đời này sẽ không bình thường, đã định trước cả đời này đem bao trùm tại Cửu Thiên phía trên, đã định trước ngươi cả đời này chắc chắn bước vào tranh giành tiên con đường." Trung niên nam tử lời nói chữ chữ rơi vào sau lưng hai vị đệ tử trong hai, để bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, không còn đi xem thân này phía dưới mọi người. Nay đồng thời Trung niên nam tử kia giống như tùy ý nhìn một chút trước người nhân hoàng cung chủ tập cung, Dạ Phong cùng bạch mặc chỗ địa phương. À, nơi này còn có một con chuột nho nhỏ bọn chúng nhất, còn dám ngấp nghé tiên duyên. Cái này nhìn một cái, mặc dù hắn không có lộ ra tu vi chi lực, nhưng lấy hắn tu vi, dù là chỉ một cái lưỡi mắt, đều đủ để nhấc lên anh minh. Toàn bộ đông phong chấn động, ánh mắt của hắn như một thanh lợi kiếm, ngáy mắt thẳng đến Dạ Phong mà đi. Dạ Phong biến sắc, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể tại cái này một cái chớp mắt như đặt mình vào vạn cổ băng hàn. Một cô ở trên người hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử, trong chốc mắt phủ hiện tại trong lòng để Dạo Phong nào hải hành mình, giống như mất đi suy tư năng lực, yếu ớt không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn trước đó chưa từng có cảm nhận được tử vong, hắn thân thể như muốn khô héo, hắn linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt, hắn mi tâm càng là xuất hiện với máu, cô độc, bất lực, tử vong, hóa thành một trương đại thủ, đã đặt tại Dạo Phong trên thân, muốn đem hắn thịt nát xương tan, đem hắn đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn cả người hoàng cung khu vực, nơi đây chỉ lưu cơ duyên, không cho các ngươi làm cản. Một cái thanh âm già mua mang theo khí lãng, truyền khắp này khu vực, một cỗ siêu việt trí tôn tu vi chi lực lan tràn ra. Tên kia dạ ra trung niên nam tử, tại cái này một cái trước mắt, hai mắt mở to, dâng lên tay phải, cổ động chân nguyên toàn thân liền muốn đi ngăn cản. Phanh. ầm. ầm. Liên tục ba tiếng vang động theo trong cơ thể hắn truyền ra, chống đỡ cố uy áp này, lại ngược lại phun ra một ngụm tinh huyết. Bốn phía hư vô phảng phất muốn vỡ nát, hóa thành tầng tầng gợn sóng động nhiên khuyết tán ra đến, một cỗ khó có thể hình dung khí tức cường đại trực tiếp theo nhân hoàng cung bên trong truyền tới, như giữa thiên địa duy nhất bóng người, lạnh lùng nhìn về phía chiến thuyền trung niên nam tử dạ phong. Ngươi, làm cản. Vừa mới thanh âm dặn mua theo nhân hoàng cung bên trong truyền ra, thanh âm không lớn. Nhưng bên trong luận chứa e uy áp cùng khủng bố để nơi đây chúng tu tất cả không có ngoại lệ cảm giác được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dậy, dường như chỉ cần cái này chủ nhân thanh âm một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng đêm vô tận, lại không trông thấy ánh sáng ngày. Chiến thuyền phía trên trung niên nam tử Dạ Tịch Phong tại thời khắc này lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng lời nói truyền ra, đừng tưởng rằng thiên địa này chi phần lớn là ngươi địa bàn, Huyền Thiên Nam vực có là người có thể xuất thủ. Đến lúc đó nhất định phải ngươi vạn kiếp bất phục. Nhân hoàng cung thanh em không tiếp tục truyền ra, nhưng cũng Dạ Tịch Phong cũng không có dám lại tùy ý hành động tựa hồ vừa mới một lần dò xét, đối với hắn cũng là một loại chấn nhiếp. Lúc này tránh thoát nguy cơ sinh tử giả Phong, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng lên bầu trời phương hướng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất sát ngươi giả Phong cường đại khôi phục năng lực tại thời khắc này gần như phá hủy lại một lần lần gây dựng lại, tân sinh. Chương 320 từ tiêu chiến. Rốt cục khiến cho một đường sinh cơ. Vừa mới cố khí tức kia, nhất định là Chí Tôn. Nhìn cái kia sắc thế, chỉ là liếc một chút, liền muốn giết chính mình, Phong cũng không biết vì cái gì chính mình đột nhiên hội đắc tội dạng này một Tôn sát thần, Chí Tôn phía trên mình cũng không có dính qua loại này nhân quả. Bất quá đã muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, vậy thì phải tiếp nhận hắn lửa giận, hoặc hứa bây giờ còn chưa có năng lực phản kháng, nhưng, trí tôn thời điểm, chính là giết ngươi này, có lẽ còn không cần trí tôn này. Dạ phong cũng là như thế, có cựu báo cựu, có toán niệm bà ván. Lần này, nếu không phải có nhân hoàng cung thế lực ngăn cản, chính mình khó thoát một cái này. Sinh tử mối thù nếu không báo, tu đạo này thì có ích lợi gì? Một cỗ sắc khí, giống như ẩn ẩn tại tinh không sinh sôi để tất cả đến chỗ này tu sĩ đều cảm thấy một trận băng lãnh, cả đám đều tâm thần chấn động, có không ít trực tiếp tức giận. Một cái đô chạy vương triều thiên tiêu tộc nhân, nếu mày, y vào chính mình thân phận, đi đầu bay ra, thẳng đến nam thiên mà đi. Nhưng là hắn thân thể không đợi tiếp cận, đung nhiên một đạo kiếm khí nháy mắt mà đến, như cắt chém quả tươi trong nháy mắt theo cái này tộc nhân trên thân sẽ qua, máu tươi phiêu tán, người này mở to mắt, ngơ ngác nhìn lấy thân thể làm hai nửa, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, ầm vang ngã xuống đất. Đúng lúc này, một chiếc phi chu từ đằng xa xuyên thẳng qua hư vô mà đến, phía trên gần trăm người, chính là tinh hà chi hải người ngồi ngay ngắn ở phía trước nữ tử. Mi tâm liễu diệp lập lòe, rất là không tầm thường. Mau nhìn là Tinh Hà chi Hải Thánh Nữ Linh xấu nhi. Nghe nói nàng cũng là Thần Vương cảnh hậu kỳ cường đại tôn giả, khoảng cách chí tôn cũng chỉ thiếu chút nữa. Nàng thế nhưng là rất nhiều tông môn kiêu ngạo, nghe nói không ít tông môn thiên kiêu thì đã từng theo đuổi nàng, nhưng là nàng một cái đều không để ý không hỏi, rất là kiêu ngạo. Ngay sau đó, trong tinh không có một thân ảnh, đạp lên một thanh phi kiếm, gào thét bên trong truyền tông tiến đến, người này là một thanh niên, những nơi đi qua, bốn phía kiếm quang gào thét. Hắn thần sắc bình tĩnh, tướng mạo tuấn lãng bị tâm ẩn ẩn có đệ tam nhãn tồn tại, đi tới lúc, ma sát tông cùng rất nhiều đại tông môn không ít tộc nhân, ào ào nhìn qua, từng cái lập tức mục đích sáng rực lánh. Đô Trạch Vương triều thần kiếm tông lục nhất minh, đệ nhất chỉ xuất hai người đệ tử xuất thế, hắn là cái này đời sau một tên đệ tử. Cái này lục nhất minh nghe nói còn có thượng cổ huyết mạch, lần này tới này, đoán chừng cũng là vì cái kia huyết mạch chi ngọn nguồn đi. Có phần này huyết mạch chi lực, hắn thực lực nhất định lại có thể tăng lên một cái cấp độ, nghe nói hắn là cái này đệ nhất thiên kiêu. Nghe đồn hắn từng đánh với Hỏa Viêm tông một trận, đem Kim Viêm đánh bại. Đầu chỉ a, các ngươi là không biết được Chỗ kia là có cỡ nào biến thái? Hai người chỗ tại chiến đấu chi địa cũng là Kim Viêm Tông đốt lĩnh vực, nhiệt độ đâu chỉ mấy ngàn độ cao, chạm vào tức hóa, chỗ kia trừ Viêm Tông đệ tử có thể đứng thẳng còn lại thì không còn có người có thể chạm đến, ai biết cái kia Lục Nhất Minh là có cỡ nào biến thái, loại địa phương này đều có thể chiến thắng, đây cũng không phải là đồng dạng thiên, kêu có thể làm được sự tình. Lục Nhất Minh, lần trước nhất chiến không có kết thúc, hôm nay vừa vẫn tiếp tục. Thanh niên này, chính là Hỏa Viêm Tông thế tử Kim Viêm, tiến đến lúc, hắn ánh mắt lộ ra chiến ý, nhìn về phía Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh lạnh hừ một tiếng, giờ phút này cũng cất bước đi ra trên thân khí thế quật khởi, mà cái kia tinh hà chi hải thánh nữ linh thủ, thì thần sắc bình tĩnh, nhưng là mi tâm liễu diệp, phát ra ánh trăng, rất là kinh người. Ngay sau đó, cái này đến cái khác chuyển tông trận, ầm ầm xuất hiện, huyền thiên vực nội, tứ đại thánh địa đếm đông đảo, khí thế lượn vòng ở giữa, phản phất muốn áp bách ngôi sao. Kinh hô thanh âm tỉnh thoảng truyền ra, mỗi một phương thế lực bên trong, đều có được hôm nay đã danh chấn huyền thiên vực thiên kiêu thế hệ xuất hiện, làm đến nơi này, mưa gió ngưng tụ, tinh hà lay động, khắp nơi không trung. Đúng lúc này, đột nhiên, một chương tranh quận tử đằng xa trong tinh không, ngáy mắt mà đến, vừa mới tới gần thì trải rộng ra. Có tới vạn trượng to lớn, rất là kinh người, trên cuộn bên trong vẽ lấy là một ngọn núi. Phía trên có vài chục thân ảnh quanh chân ngồi tĩnh tọa, bên trong một người, toàn thân quấn quanh nhân quả chi lực, hắn mở mắt ra, tất cả ánh mắt cùng hắn nhìn nhau, đều toàn bộ náo hải anh minh. Tựa như rất nhiều vô hình nhân quả chi lực đã ở chỗ này hội tụ, chỉ cần hắn ánh mắt chiếu tới, thấy người trên thân cũng là từng đạo từng đạo vô hình nhân quả đang ngấy hiện. Đây là đế tông nhân quả đạo đạo tử, Nam Cung Hàm. Cái này Nam Cung Hàm tuy nói lần trước tông môn truyền thừa đệ tử tranh đoạt chiến bên trong thất bại, nhưng là trận chiến kia ai cũng có thể nhìn đến hắn uy thế cường đại đến mức nào ngàn vạn nhân quả liên miên tuyệt không kém hơn cái kia nam cung bao hàm cũng bởi vậy bị coi là tông môn đương đại đệ tử bên trong thứ hai cường đại đạo tử đế tông nhân quả đạo đạo tử xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng nhưng những thứ này đến từ thế lực khắp nơi thiên tiêu lại là cả đám đều lộ ra chiến ý đế tông nhân quả đạo người chiến thuyền giờ khắp này cũng lập khắp ra nhìn cũng không nhìn bốn phía người thì phóng tới nhân hoàng cung bên trong bọn họ có loại này kiêu ngạo tư bản bởi vì bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì huyền thiên vực bốn đại thế lực bên trong bất luận cái gì thế lực lớn nhất bọn họ tại là vương giả hậu nhân đông hoàng vương tộc hậu nghệ nam cung gia tộc gia tộc này ở vào huyền thiên vực khu vực trung tâm, từ khi huyền thiên phân vực về sau liền không còn có tin tức, nhưng không người nào dám nghi vấn bọn họ tồn tại cùng cường đại. Lần này tới nơi đây thủ hộ chi người cũng không thiếu chí tôn tu vi cường giả. Người đến ngừng bước phía trên một đạo thanh âm già mua lần nữa truyền ra, cái kia một đám muốn xông vào nhân hoàng cung nam cung gia tộc người trừ tu vi tại thần vương cảnh giới, những người còn lại đều bị bắn ngược mà ra. Nơi đây chỉ mở một lần, nơi đây chỉ cho phép chí tôn phía dưới tu vi tiến vào bên trong thu hoạch cơ duyên, những người còn lại hoặc tự phong tu vi, hoặc dừng bước tại này lão giả thanh âm mang theo cỗ tăng thương. Cái quỷ gì? Giám cản chúng ta Nam cung ra người, ngươi cho rằng nơi đây chỉ có một cái Nhân hoàng tàn hồn liền có thể ngăn cản chúng ta? Muốn là mấy vạn năm trước Nhân hoàng tự mình đến này, ta còn có thể e ngại mấy phần, nhưng bây giờ, hát hát, ngăn trở tộc ta tử cơ duyên, tất sát ngươi. Ngay tại trắng Nhật lão đầu đầu thanh âm nói ra nháy mắt, lời nói còn chưa xong, một cỗ siêu việt chí tôn khí tức trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Bên trong có hơn phân nửa linh lực đều tập trung ở bà lão trên thân. Nàng trực tiếp bị áp bách đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi thổ không ngừng. Cả người thần trí đều có chút vấn đề. Chí tôn trở lên, như áp chế tu vi, tự phong tại thần vương cảnh. Một khi siêu việt, hình thần đều diện. Tốt. Định Tôn nhân hoàng chi lệ. Thế lực khắp nơi cứ việc không vui, nhưng là nơi đây là người thần bí hoàng cung, đối mặt đạo này không biết từ đâu mà đến thanh âm thần bí, bọn họ cũng không muốn đắc tội, trước khi đến, cũng đều được tông môn gia tộc Lao tổ chi ngôn, để bọn hắn tiến vào nhân hoàng cung lúc, hết thảy cẩn thận. Giờ phút này trong tinh không cái này mấy trăm gần ngàn bóng người, cùng nhau nhoáng một cái bay vào. Chương 325 Huyền Thiên chấn động. Chí Tôn cảnh tự phong trở thành thần vương cảnh đỉnh phong, hóa thành cầu vồng, thẳng đến nhân hoàng cung. Một ngày này, huyền thiên vực tu sĩ, toàn bộ đều nhìn đến trên bầu trời Cái kia hơn ngàn sao băng vênh mở bầu trời, từ không trung buông xuống, mỗi một đạo sao băng đều tản mát ra kinh hãi người khí thế, để tất cả huyền tiên vực tu sĩ tâm thần chấn động, là anh minh. Không ít tông môn lập tức cảnh cáo đệ tử, gần đây không thể đi ra ngoài. Còn có một số trong tông môn lão tổ, đang bế quan bên trong thức tỉnh, bọn họ trong tông môn trí bảo, lại phát ra ánh sáng, giống như cùng những cái kia bông xuống một ít người, sinh ra cộng minh. Huyền tiên mặt đất rung chuyển, bất quá những thứ này đến bóng người, không có đi nhiễu loạn huyền tiên phía trên cổ chi địa vận chuyển, bọn họ tại tiến đến trước, đã bị tông môn gia tộc nghiêm ngặt cảnh cáo, nhân hoàng cung bên trong thần bí khó lường quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tùy tiện dung chuyện. Phóng tới Huyền Thiên sâu trong lòng đất, thượng cổ di tích chi địa chỗ tại một khu vực như vậy bên trong, riêng là nhân Hoàng Cung Sơn mạch chỗ, trong lúc nhất thời, thiên địa vang minh, như là muốn bị xé nứt dẫn đến vô số tu sĩ yên lặng xem chừng. Mà tới gần công văn thành mấy cái đại tông môn, cũng đều tại thời khắc này, phát giác được cái gì, biết được nhất định là có trọng bảo xuất thế, 490 nếu không mà nói, sẽ không khiến cho giải như vậy thế đi ra. Nhưng không có người đi ra, bọn họ cũng dần dần nhìn ra, trong những người này có không ít rõ ràng khủng bố đến cực hạn, nhưng lại chỉ tàn mát ra thần vương cảnh đỉnh phong ba động mạnh nhất cũng chỉ là tiếp cận trí tôn mà thôi, mà càng nhiều là bảo vệ những người thanh niên kia. Mỗi một cái tuổi trẻ tu sĩ cho người ta cảm giác đều rất giống một tôn thần chi, dường như tương lai tiên tôn khí thế như hồng vô cùng kinh ngợi, khiến cái này huyền thiêng tông môn toàn bộ kinh hãi. Hẳn la ngoại giới thiên tiêu, thì liền chúng ta công huyễn thành bên trong ba đại tông môn đều không ra mặt chúng ta chỉ có thể xem chừng, không biết sẽ ra cái gì trí bảo, dẫn động những thứ này khủng bố thiên tiêu tìm đến. Bọn họ bọn họ xem ra rõ ràng rất trẻ trung, không phải thân thể biến hóa đi ra, mà chính là thật thời gian tu hành không giải nhưng là lại có loại tu vi này. Mà giờ khắc này, tại vùng núi này bên trong, miếu thờ bên trong, Dạ Phong chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lúc ngẩng đầu nhìn đến bầu trời dị thường, trong mắt lộ ra một vệ tinh mang. Lúc này, trước mắt chín ngọn đèn ngọn còn chưa đốt hết, bên trong huyết mạch chi ngọn nguồn cùng chính mình huyết mạch còn không có đạt đến có thể dung hợp trình độ. Bất quá những ngày này, nỗ lực cuối cùng là cho mình có một ít trợ giúp, để trong cơ thể mình tổ long huyết mạch đang không ngừng lăn lộn trong nháy mắt cũng tại kích thích trong thân thể linh lực khuấy động cùng tăng trưởng. Giờ phút này đã có sáu thành sắp xỉ trình độ, Dạ Phong đã có thể cảm nhận được trong thân thể tổ long những ngày này tại thời khắc gào thét, mỗi dít lên một tiếng đều bị Dạ Phong bên này càng thêm mừng rỡ một số, chỉ cần tỉnh lại tổ long, hắn liền xem như tiến vào tổ long huyết mạch tỉnh lại đạo thứ ba tầng thứ. Cùng lúc đó, tổ long bảo thuật thần thông cũng có thể có càng độ cao hơn độ vận dụng, sát lục chi đạo, biến ảo chi đạo, tiếp nan chi đạo, Dạ Phong đã thu hoạch được. Ngoài ra còn có sinh mệnh chi đạo, nhân quả chi đạo, mệnh vận chi đạo, thời không chi đạo, nguyên thủy chi đạo. Không biết lần này có thể kích phát ra cái nào mấy đạo tổ long bảo thuật làm việc cho ta. Nếu như có thể tại lần này thí luyện ở bên trong lấy được đến càng nhiều cũng vẫn có thể xem là ta lần này nỗ lực thành quả. Ta cũng muốn nhìn một chút, công hơn Trần bên ngoài những cái kia các tông các gia tộc thiên kiêu nhóm, đến cùng đến cỡ nào kinh diễm. Dạ Phong ngẩng đầu, thì thao nói nhỏ, trên mặt trầm rãi lộ ra khát vọng chiến một trận thần sắc, hắn nghĩ tới chính mình tại thần bí miếu thờ thu hoạch được những cái kia truyền thừa bí thuật, những thứ này đều cần người để diễn luyện một phen. Dạ Phong nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, không ít huyền tiên vực thiên tiêu đều đến đến Dạ Phong chỗ ngoài dãy núi, sang nghiêng nhìn nơi lấy lúc Những người này thần sắc đều có chút nghiêm túc, nơi đây tại bọn họ nhìn qua, tràn ngập thần bí cảm giác, thậm chí có cấm bay tồn tại, lại càng là tiến lên, cấm chế này thì càng mạnh, riêng là bốn phía tồn tại hung hiểm, hơi chút không lưu ý, chính là kiếp nạn. Bất quá có thể đi tới nơi này, tự nhiên đều có chuẩn bị, các tông các tộc lẫn nhau tảng ra, cũng không có đi một con đường, mà chính là phân biệt theo bốn phía, bước vào bên trong dãy núi. Bên trong cũng có một chút tông môn gia tộc đệ tử, sắc mặt tâm trầm, phảng phất tại mấy ngày nay gặp phải cái gì để bọn hắn muốn điên sự tỉnh, hết lần này tới lần khác còn không cách nào đối với người ngoài đi nói, chỉ có thể cắn răng nhìn xuống. Theo gia tộc tông môn bước vào bên trong dãy núi dạng này đệ tử lại không tại số ít làm sao cũng có vài chục người nhiều thánh tộc nam cung gia tộc huyền thiên tứ đại giới ba đại đại môn năm đại thánh địa tam giáo sáu tông đều có tộc nhân đệ tử tiến đến hết thảy gần ngàn người giờ phút này toàn bộ xông vào trong dãy núi xuất ra mỗi người bảo khí sinh sinh mở đường đều nỗ lực trước tiên tiến vào nơi đây mở ra nhân hoàng cung tiên ngủ bên trong vốn là dự tính cái này ngàn năm mở một lần nhân hoàng tầm cung ở cái trước 200 năm vừa mới mở ra các tông môn đều có phái ra đệ tử đến đây đều là chân thần cảnh hoặc là thiên thần cảnh đệ tử đến đây. Nhưng lúc này đây, lại còn có vượt qua thần vương cảnh đại năng, không tiếp tự phong tu vi cũng muốn tới đây, đến cùng ý muốn như thế nào, thực sự khó có thể biết được. Lần này nhân hoàng cung mở ra ngày cũng chẳng biết tại sao, thực sự quá quỷ dị, càng quan trọng hơn là, lần này nhân hoàng cung chủ ngủ mở ra có chút khác biệt, các khu tam tông ngũ tộc vậy mà đều giống trước đó hẹn xong mở dạng, tại cùng thời khắc đó, cùng nhau hội tụ ở này, việc này có kỳ quạc. Nhưng là các tông lão tổ cũng không nói rõ, chỉ là cảnh cáo các vị gia tộc con cháu lần này chỉ cần để đệ tử nói cẩn thận làm cẩn thận, hết sức chiếm lấy tạo hóa là được. Các tông dẫn đội người chỉ cho phép bản thân bảo hộ tổng bên trong thiên tiêu, không thể làm cản tạo sinh sự đoan. Nhưng lại trước đó nam cung gia tộc lão giả và dạ gia tộc thúc lại không để ý lao tổ giới lệnh, thế gia đại tộc thân phận còn không có hoàn toàn để xuống, bọn họ ngạo khí trong lúc nhất thời khó có thể thu liễm, mới náo ra từng cảnh tượng ấy. Cái này cũng không thể tránh lẽ trên trời cân bằng, thế tất yếu được việc này, nhưng ngạo khí cùng ngạo cốt tuyệt không phải cùng một, những này tử đệ cũng là có ngạo khí mà ném ngạo cốt. Những tu sĩ này đều là các tông các phái thiên đệ tử tất cả mọi người muốn chỗ này thu hoạch được lớn nhất đại tạo hóa, lực gạt mọi người, đây là toàn bộ huyền thiên vực thiên tiêu một lần thí luyện, cứ việc còn có khiếm khuyết, nhưng là tôn nghiêm cùng thực chất bên trong thiên tiêu ngạo không cho phép bọn họ ở chỗ này nhận thua, bọn họ tên là thiên tiêu, cũng là muốn ở chỗ này phân ra cái cao thấp nhất quyết tư hùng, một ngày là thiên tiêu ngạo, đời này đều là thiên tiêu, không có người nào có thể ngăn cản bọn họ ngạo cốt cùng tôn nghiêm chi chiến, đây chính là tu sĩ, tất cả mọi người nổi điên giống như, hướng về bên trong phương hướng vọt mạnh mà đi, trong lúc nhất thời, cái này một vùng núi lớn thuật pháp quấn quẩn, riêng là đến sau cùng làm cấm bay mãnh liệt đến cực hạn, tất cả mọi người không cách nào phi hành về sau, hành tẩu tại trong núi sâu, trở ngại càng lớn, may ra đều có chuẩn bị, mặc dù có một ít tương vong, nhưng lại không nhiều, có thể tiếp nhận. Chương 326 rốt cục tiền đến. Tất cả mọi người, tất cả tu sĩ, sở Hữu Thiên Kiêu gần như quét ngang khoảng cách dạ phong chỗ của miếu, càng ngày càng gần. Tranh thức tranh đoạt, không phải ở trên đường, mà là tại nhìn đến nhân hoàng tầm cung sau. Ai có thể cái thứ nhất bước vào, người nào thì có cơ duyên thu hoạch được huyết mạch chi ngọn nguồn. Trừ huyết mạch chi ngọn nguồn bên ngoài, mỗi một chỗ miếu thờ mở ra, bên trong đều có đạo ảnh truyền đạo. Nhất định phải thu hoạch được thần thông đạo pháp. Người nào cùng ta tranh giành, ta giết kẻ ấy. Các tông các gia tộc thiên tiêu, từng cái ánh mắt sáng ngời, gào thét mà đi. Năm đại thánh địa bên trong, hỏa viêm tông là bên trong một trong. Truyền thuyết núi này trên thực tế là một vầng mặt trời vẫn là sao biến ảo, làm đến tại một khu vực như vậy sinh linh, năm đó dường như bị tẩy lễ một dạng, có đặc thú huyết mạch, từ đó tổ kiến ra mặt trời núi thánh địa. Lần này đi vào nhân hoàng tẩm cung trong mọi người, hỏa viêm tông hội có vài chục người, bên trong chói mắt nhất cũng là được xưng là kim viêm một vị thanh niên, hắn toàn thân mặc kim sắc trường bào dường như một tôn mặt trời, phát ra nhiệt độ cao. Những nơi đi qua, khắp nơi đều thiếu đốt, bên cạnh hắn có không ít tộc nhân đi theo, còn có một số lao giả hậu đạo. Một đoàn người cường hãn đi tới, thành là thứ nhất phê nhanh muốn tới gần cổ miếu thế lực một trong. Nhưng là liền tại bọn hắn tiến lên đến một chỗ sơn cấp lúc, đột nhiên đi tại phía trước một cái hỏa viêm tông tông tộc người quan sát bốn phía xác định không ngại, các bộ rơi xuống mấy mắt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên kinh thiên, một cỗ hắc quang mãnh liệt bạo phát, đem cái này hỏa viêm tông tộc người hành chúng, người này trong tiếng tiêu thảm thân thể phi lên, phun ra máu tươi lúc, cái này bốn phía sơn mạch, tại thời khắc này lại có bảy âm thanh vang minh liên tục truyền ra. Tiêu thê lương thảm thiết này lên liên tiếp. Tình cảnh này nhất thời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Kim Viêm cũng là hai mắt lóe lên, lộ ra ngưng trọng, mọi người lẫn nhau nhìn xem, lập tức càng cẩn thận hơn cẩn thận, chậm rãi tiến lên, bốn phía hắn mấy trô đám đầu tiên tới gần thế lực, cũng là như thế. Thần kiếm tông cũng là bên trong một trong, giờ phút này Lục Nhất Minh sắp mặt tâm trầm, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn chính là vừa rồi đặt chân về sau, Thần kiếm tông nơi này bị huynh kích người, nếu không phải là né tránh nhanh, nửa cái mạng đều muốn vẫn ở nơi đó. Một phương hướng khác, cũng có tộc nhân bị vây bên trong, không có may mắn như vậy, bị trực tiếp vỡ nát thân thể. Hình thân đều diệt, làm đến hắn lý ra tộc người, đều từng cái kinh hãi. Tinh La Đế quốc dạ ra tốc độ nhanh nhất, Dạ Tịch Phong vẫn chưa đến đây, đại biểu dạ ra tiến đến về đêm ngăn cản cùng mưa đêm. Bên trong một cái tộc nhân, trực tiếp đặt chúng, bị vây tứ phân ngũ liệt. Còn có một số tông môn giáo phái, cũng đại đám đầu tiên bên trong, Ma Sát Tông Thần Vương huyết hồn, Đô Trạch Vương Triều Thần Vương Chu Nhất Sơn, Huyền Kiếm Tông Thần Vương lại mang ngay tại trong đám người này du đãng, cao cao không tới, thấp không song, thực lực bọn hắn vốn là phiến khu vực này bên trong tối cao một nhóm người, nhưng ai nghĩ được, đột nhiên đến nhiều như vậy các tông tiên tiêu con cháu, một đứng lên, không biết đã bị mai phục bao nhiêu lần nếu không phải ba người thực lực xác thực không tầm thường, những ngày qua liên thủ phía dưới vậy mà có thể so với thần vương cảnh định phong tu vi, bằng không thì cũng khó có thể ngăn cản. sớm địa bị đào thải. lúc trước tập kích qua bọn họ người áo đen lại không còn có gặp phải, mấy người tốc độ cũng không giảm, hướng về lúc đầu phát hiện huyết quang khu vực phi nhanh, vang minh quanh quẩn, lập tức có nổ ống truyền ra. những thứ này đều là cấm chế chi lực, tồn tại ở cổ miếu bên ngoài trong dãy núi, càng đến gần cổ miếu dạng này địa phương thì càng nhiều. giả phong lúc trước lúc đi vào đã từng mấy lần gặp nạn, nếu không phải đây hết thảy ngọn nguồn đều là hắn gây nên. Thông qua cái này đặc thủ thân phận mới sớm né qua những thứ này tai nạn, tránh đi không ít sinh tử đại thai, lúc này mới bước vào trong cổ miếu, dẫn đầu thu hoạch bực này cơ duyên, nếu để cho hắn cắt tông tiên tiêu biết được, lần này Dạ Phong cũng khó thoát kiếp này. Lúc này Dạ Phong trong miếu cổ, nghe phía bên ngoài oanh minh. Hắn biết đây là tạo hóa chi tranh, lẫn nhau nhất định là muốn thù địch, giờ phút này thở sâu, trong mắt chậm rãi lộ ra chiến ý, dứt khoát đứng người lên, lại tại ngọn đèn bên trong thêm một số tự thân máu tươi, cái này máu tươi cần mỗi ngày tăng thêm, nếu không mà nói liền sẽ giập cắt. Ngoài ra bởi vì chính mình huyết dịch đã bị luyện hóa, cũng có thể tăng tốc bên trong tổ long huyết mạch tịnh hóa tốc độ chính mình cất bước đi ra đẩy ra miếu thờ bên ngoài cổng sân lúc, hắn lại quay đầu trong sân miếu thờ trước cửa đào mấy cái hố chú ý cẩn thận truyền vào mấy phần táng chi lực minh hà toái phiến ở bên trong lúc này mới hài lòng quay người đi ra sân nhỏ khoanh chân ngồi tại cổng sân bên ngoài chờ đợi mọi người đến đã muốn chiến thì chiến thông thái Dạ phong hô hấp càng phát ra bình tĩnh cả người tản mát ra đại đạo chi quang trong lòng của hắn giờ phút này không có tâm niệm chỉ có chiến ý tràn ngập hắn giờ phút này trạng thái giống như cùng cái này bốn phía giữ xuống cõi mình Dường như cái kia Viễn Cổ Đạo trưởng tại Dạ Phong trước mắt một lần nữa hiện hiện, có tu sĩ ngay tại trong đạo trường quyết chiến. Dạ Phong thân thể, lại tại thời khắc này, giống như không ở vào mảnh thế giới này, trở lại viễn cổ, nhiễm chỗ đó khí tức, cả người xuất hiện tăng thương. Riêng là hắn tàn phá trường sang màu xám, làm đến hắn nơi này khí chất, giống như cùng sau lưng cổ miếu hòa làm một thể, khiến người ta thứ nhất mắt nhìn qua, không cách nào phân biệt hắn là đến từ hiện tại, vẫn là từ viễn cổ đi tới. Tiếp theo mấy canh giờ, oanh minh thường xuyên truyền ra, nổ động khắp nơi, riêng là có một lần, lại là bảy tám cái cấm chế cùng một chỗ nổ tung, để khắp nơi đều chấn động các tộc cường giả thiên kêu tốc độ bị sinh sinh chỉ hoan tiếp theo riêng là nơi đây càng đến gần cổ miếu đường lại càng ít đến sau cùng chỉ còn lại có một đầu lúc cái này ngàn người đã tử thương không ít từng cái nhìn về phía trước nhất tuyến thiên đường nhỏ Ào ào dừng lại không muốn giúp người dẫn đường không nơi đây có cấm chế không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là cái này một khi đạp xuống thì tự bạo chi vật cảm giác không giống như là cấm chế chẳng lẽ có người ở chỗ này trôn xuống như thế đến xem nếu thật như thế như vậy chôn xuống những vật phẩm này người đi tại chúng ta phía trước đáng chết người này quá mức nguy hiểm đoạn đường này bố trí bố trí bao nhiêu bất kể là ai chỉ cần chúng ta đi qua người nào tại trong đạo trường liền là ai làm theo người tới càng ngày càng nhiều phẫn nộ chửi mắng cũng dần dần chuyển ra hư lệnh một tiếng theo trong đám người truyền ra hỏa viêm tông kim viêm cất bước đi ra toàn thân quang mang và trượng thần sát hắn lạnh lùng đi ra lúc lập tức gây nên không ít người ánh mắt dĩ nhiên không phải cấm chế mà chính là nhất trung đặc thù khí thể vô sắc vô vị một khi nhiễm liền sẽ bị tan biến thiếu đốt thôn vệ kim viêm đạm mạc mở miệng tay phải khi nhấc lên trong tay hắn xuất hiện một chùm sáng cái kia quang bên trong cũng có một luồn màu đen khí tức tại phiêu đãng khí tức này kịch liệt lực phá hoại giờ phút này mặc dù đã bị kim viêm trói buộc còn tại hướng về bốn phía thuận vệ một chút một dần dần đều có hỏa diễm bị cố khí tức này trôi đồng hóa mà lại theo thời gian kéo dài kim viêm hỏa diễm bị đồng hóa càng nhiều cái này màu đen khí thể thực lực thì càng lớn mạnh quả thực giống như là một cái tự thành sinh mệnh đoàn khí cùng có linh trí chiến sĩ đây cũng quá bá đạo bình thường chương 327 giả thần giả quỷ các vị loại này linh lực khí thể thắt công kích thủ đoạn sát thực cẩn chứa một số hỗn loạn khí tức nghĩ đến trên con đường này bị chôn xuống không ít không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ đẩy ra đi đô trạch vương triều thần kiếm tông lục nhất minh đạm mạc mở miệng. Với tư cách là đô trạch vương triều đệ nhất đại tông môn thần kiếm tông tiên tiêu, hắn lời nói rất có phân lượng. Từng, không chỉ có như thế, vừa mới mọi người cũng đều trông thấy, cố lực lượng kia tuổi hồ còn bao hàm linh trí, lực công kích cũng không tầm thường. Tinh hà chi hải thánh nữ linh thủ cũng bình tĩnh mở miệng, thanh âm mềm mại truyền ra lúc, hắn các tông tiên tiêu lẫn nhau lẫn nhau nhìn xem, đều mỗi người gật đầu. Mọi người đồng ý, lập tức đều mỗi người xuất ra bảo khí, trong lúc nhất thời như đại đạo buông xuống, gợn sóng quanh quẩn, truyền khắp bốn phía lúc, long vượng cùng giống từng đạo từng đạo ánh sáng mang lập bên trong, những thứ này bảo khí truyền ra ba động, hình thành một đại lực như đào đất ba thước giống như trực tiếp quanh hướng về phía trước những nơi đi qua đại địa phẳng phất bị sinh sinh xóa đi không ít hình thành một đầu thông suốt con đường lần lượt từng bóng người nháy mắt tiến lên sở hữu thiên tiêu toàn bộ triển khai tốc độ cao nhất theo con đường này xông về phía trước cửa vào ẩn ẩn bọn họ nhìn đến một ngôi miếu cổ tại cửa vào bên trong càng la nhìn đến một thân ảnh mặc lấy tàn trường bào rách trên người có viễn cổ khí tức dường như cùng cái tiêm miếu thờ một dạng tàn thương chính quanh chân ngồi tại cửa miếu trước phía sau hắn là cổ miếu trung quanh hắn lại nguyên hóa ra viễn cổ đạo tràng tình cảnh này cực kỳ kinh người thân ảnh kia mở mắt ra dường như thấy là viết cổ thanh âm quanh quẩn tràn ngập cổ lao khí tức tất cả nhìn đến thân ảnh này người toàn bộ trận mắt há mồm cùng nhau ngừng bước cái này ngủ một giấc quá lâu tất cả mọi người chết đều chết ha ha ha ha ha người trước mặt tại thiên tiêu đến trong nấy mắt hai tay áo không ngừng vũ động thần trí cũng không rõ rệt giống như là bị đổ linh hồn xem ra tuổi trẻ nhưng trên thực tế cho người ta cảm giác phản phất là từ viễn cổ tồn tại đến bây giờ hắn là ai hắn trên thân áo bảo rõ ràng là trải qua vô tận năm tháng tang thương các ngươi nhìn cái kia trường sam tuyệt không phải sau mặt lên mà là tại hắn thân thể phía trên tự nhiên mục nát chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là chỗ này nhân hoàng miếu thờ hộ đạo giả riêng là hắn trên thân tăng thương cảm giác cái này tuyệt sẽ không giả Cũng căn bản thì không làm được giả cái này hơn 10 cái đến chỗ này thiên tiêu cơ hồ mỗi một người đều trận mắt há mồm trong nháy mắt vừa bước bọn họ không phải không nghĩ đến sẽ có người sớm đến nhưng là khi thấy dạ phong trong nháy mắt bọn họ ý nghĩ này dao động dạ phong cho người ta cảm giác căn bản cũng không giống như là cùng bọn hắn cùng một thời đại tu sĩ giờ phút này phía sau bọn họ hắn huyền thiên vực các tông các gia tộc tu sĩ cùng những lao giả kia đều hào hào tiến đến khi nhìn đến cổ miếu cùng khoanh chân ngồi tại cửa miếu dạ phong lúc toàn bộ trận mắt há mồm, hà tàn phá trường sam không gió mà bay, viễn cổ khí tức càng thêm nồng đậm. một bên tận lực đắm chìm trong loại kia đại đạo bên trong, một bên giả phong thanh âm giống như cũng đều tăng vươn lên, chậm rãi truyền ra. nhân hoàng mở ra, đại đạo buông xuống, nơi truyền thừa, lựa chọn thế gian đường chi đúng sai hậu bối tu si nhóm. tiến lên mấy bước ta đã chờ các ngươi thật lâu. giả phong đại mạc mở miệng lúc, tay phải nâng lên, tay áo hất lên, cái này hất lên phía dưới, cái gì cũng không có phát sinh. tiến đến mọi người từng cái ánh mắt chớp động, cảnh giác nhìn bốn phía, mắt thấy không có thiên có gì khác thường, kim viêm lạnh hừ một tiếng. giả thần giả quỷ. Hắn lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi nhưng lại tại hắn đi ra ba bước về sau hắn bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, nháy mắt dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có rung động. Đó là vô biên đá xanh khắp nơi, đó là vô số bóng người tại tu hành, đó là thật cao tế đàn phía trên, một cái lao giả giảng đạo, thanh âm mơ hồ, vung tay háo ở giữa bầu trời một cái to lớn chữ tiên xuất hiện, thiên không tinh dòng xung trôi, nhật nguyệt đang phập phồng, có người đưa tay hai sao, có người đạp khắp nơi lấy linh, kéo động chiến trường mà đi, còn có người giống như ngộ đạo, cười ha ha một tiếng theo đang khoanh chân đứng lên, trong nháy mắt thân thể vô hạn to lớn cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu ngón chân, chiếm cư thiên địa mà thân thể đã không nhìn thấy. Từng cảnh tượng ấy đem tất cả mọi người rung động, để bọn hắn tâm thần ngóng ngóng, dường như đưa thân vào viết cổ, càng là ở thời điểm này, bọn họ ẩn ẩn giống như nhìn đến trên đạo trường khoanh chân ngồi tĩnh tọa một thân ảnh, tựa hồ là giả Phong. Không đợi nhìn cẩn thận, hết thảy hư huyễn tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường lúc, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, thì liền cái kia kim Viêm, đều thân thể chấn động, nhìn về phía Dạ Phong lúc, càng không dám như trước đó giống như mà miệng cũng không phải nói dạ phong thì nhất định phải như thế những thứ này thiên tiêu đối với người khác mà nói cũng là lấp kín không cách nào đột phá thường cao nhưng là đối với mình mà nói đây chính là từng khối có thể dùng đến ma luyện chính mình đạo vận cùng tu vi đá thử vàng chỉ cần mình có thể lần lượt đánh bại những thứ này cái gọi là thiên tiêu như vậy chính mình chỗ tu vô thượng đại đạo tự tại ma đạo thì càng lớn mạnh ma thiên sư tôn ma đạo quỷ diện chính là vì tại lần này lần trong chiến đấu đến kích thích chính mình nội tâm tự tại đại đạo nhưng là giờ phút này Dạ phong sau lưng chín ngọn đèn ngọn phía trên còn còn lâu mới có được đem huyết mạch chi ngọn nguồn luyện hóa giờ phút này đã đạt đến độ đậm của huyết thống còn chỉ có hơn 6 phần 10. Tại dạng phong thể nội huyết mạch linh lực từng đạo từng đạo xuất hiện, loại cảm giác này rất là huyền diệu. Dường như, phản phất có một cái sinh mệnh tại dạ phong trong thân thể ngưng tụ mà ra. Đây chính là tổ long huyết mạch tiến hóa. Trước mắt những thứ này thiên kiêu cả đám đều không phải lương thiện, so với đồng dạng thần vương cảnh tu sĩ đều xa xa phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí còn có không ít dạ phong đều không biết huyền thiên đại vực thần bí tông môn tổng bên trong thiên kiêu tới đây thí luyện. Vốn là cũng không có có nhiều người như vậy, nhưng ai biết theo này nhân hoàng tẩm cung thoáng cái xuất hiện dạng này dị biến về sau? Hết thể đều biến, từng đạo từng đạo để dạo phong đều tim đập nhanh, khí tức theo huyền thiên vực bốn phương tám hướng phi nhanh mà này. Nhân hoàng tầm cung phía trên, từng đạo từng đạo siêu việt thần vương cảnh khí tức cường đại đem phiến thiên địa này quy tắc đè ép trùng kích đến cơ hồ sụp đổ. Nay khí tức đệ nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi thượng cổ di tích chi địa càng thêm yếu ớt, thời khắc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Để dạo phong bên này hấp thu huyết mạch chi ngọn nguồn tốc độ đều hạ xuống rất nhiều. Nay từng đạo từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức lẫn nhau bó tay chân, trong bóng tối đấu sức không ngừng, thẳng đến sau cùng từ nhân hoàng cung truyền xuất ra kết thúc phiến khu vực này hỗn loạn. Khi tức kia cùng Dạ Phong thấy Nhân Hoàng Cung hai bức tượng điêu khắc cực kỳ tương tự, gần như giống nhau, chỉ bất quá so với trước đó tựa Hồ Cường Đại mấy lần. Thông qua những ngày này quanh quẩn tại Nhân Hoàng trong Tầm Cung từng trận tiếng manh minh, Dạ Phong cũng tỉ mỉ phỏng đoán ra một số nguyên do, đoán chừng cũng là huyết mạch này chi ngọn nguồn còn có một số khác tác dụng để người điểu cuồng, hoặc là Ra Bảy Ra chính mình không biết cơ duyên, bất quá cái này cũng không sao, chính mình cơ duyên lớn nhất cũng là đã tiến vào phiến khu vực này. Chương 328 kế hoạch thành công, mà hắn, Dạ Phong là có khả năng nhất thu hoạch được sau cùng cơ duyên người. Hiện tại nha, mặc kệ như thế nào cũng phải trước dung hợp huyết mạch này chi ngọn nguồn, để trong thân thể tổ long huyết mạch dẫn đầu tiến đến giai dạng này mới có thể tại mọi người tiến đến thời điểm có chính mình đối ứng át chủ bài. Nghĩ đến điểm này, Dạ Phong tỉnh lại tại bên cạnh mình Bạch Mặc ra ngoài cho mình bố trí từng đạo từng đạo cấm linh trận pháp, để này khí tức không đến mức thất lạc qua được nhanh. Xong việc về sau, tại cùng hắn một phen nói chuyện với nhau về sau, Dạ Phong cũng đưa ra đem hắn tạm thời thu vào chính mình tu di giới bên trong. Bạch Mặc vừa mới cũng cảm giác được phiến khu vực này đột nhiên xuất hiện một số biến đổi lớn, chính mình đã sớm muốn mang lấy Dạ Phong cảm giác chạy trốn, chỉ cần đến Hạo Thiên Tông thì không ai dám đối với mình không khách khí, bất quá ở chỗ này, bởi vì thượng cổ di tích chi linh thức hạn chế, rất nhiều nơi đều là linh thức hạn cấm khu, Bạch Mặc cũng không biết mình ở chỗ này sau khi chết có thể hay không bị biết được. Giờ phút này, vừa nghe đến Dạ Phong đề nghị, hắn lập tức liền gật đầu đáp ứng, đối với Dạ Phong quyết định hắn tại lúc này chỉ có tán không bốn cùng lập trường. Hung Chi vừa mới luyện khí chi pháp còn cần căn nộ, tại cùng Dạ Phong dặn dò vài câu về sau, lại lấy ra một cái kim sắt truy nhỏ, giao cho Dạ Phong, đây là Hạo Thiên một phái hộ thân pháp bảo, có thể bảo vệ một lần tính mạng chi lo. Dạ Phong nơi này cũng là rất là cảm động, hắn không có quá nhiều giả mượn phần tình nghĩa này ngày sau lại báo nhìn tới nguy cơ còn phải vượt qua theo trước đó đến bây giờ hắn đã tại phiến khu vực này bên trong không biết rốt vào bao nhiêu táng chi lực đạo vận ở đây những thứ này táng lực bom hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát động trọng yếu nhất là cái này táng lực bom vô thanh vô tức đã nhiễm không chết không thôi liền xem như linh lực hùng hậu như Dạ Phong như vậy cũng hao phí không ít linh khí trung gian không biết khôi phục mấy lần nhưng là vậy mà chỉ để những người này hành động chậm chạp mấy ngày Dạ Phong tâm đều tại máu đây đều là chính mình một chút một lòng máu a nhưng là vẫn là không có ngăn cản bao lâu lúc này. Huyết mạch chi ngọn nguồn cùng tổ long huyết mạch liên hệ còn có gần như 40% bộ phận muốn đi luyện hóa, liên tiếp. Dạ Phong mới ra này sách, có thể kéo một hồi là một hồi, trước đó chôn xuống táng chi lực bom lúc đã kết xuống toán nghiệm, giờ phút này mặc kệ như thế nào, bị những người này biết được đều được hợp nhau tấn công, chẳng bằng, đến đêm lớn, chỉ cần huyết mạch hoàn toàn dung hợp thì không có cái gì sợ. Đến lúc đó, đoán chừng tu vi đều có thể trong nháy mắt tăng lên hai cấp độ. Giờ phút này chúng người đưa mắt nhìn nhau, có lòng không đi tin tưởng, nhưng là từng cảnh tựa ấy thực sự quá kinh người. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vừa rồi dạ Phong chỗ đó, vì sao hất lên tay náo? cái kia không phải là không có thần thông biến hóa, là cái này đạo pháp quá sâu, bọn họ không hiểu thôi. Tiền đối ngươi là nơi đây hộ đạo giả. một cái tông môn nữ đệ tử nhìn không được hướng về dạ phong ôm quyền túi đầu. bất quá những thiên tiêu kia, cả đám đều có tự thân định lực, dù là trước đó bị trấn nhiếp, nhưng hôm nay như trước vẫn là từng cái mục đích sáng lừng lãnh. thần kiếm tông lục nhất minh cẩn thận nhìn qua dạ phong, hắn mắt bên trong hình như có u mang đang nhấp nháy. tinh hà chi hải thánh nữ linh thuộc nhi thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại có sắc bén chi ý, theo dạ phong sau lưng chỗ sau đó, rơi sau lưng dạ phong miếu thở phía trên. Đế tông Nhân quả đạo đạo tử chu âm thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, đứng ở nơi đó lúc, cho dù cái này bốn phía có kỳ dị uy áp, nhưng hắn nhân quả sợi tơ vẫn như cũ lựa lờ. Ma sát tông thần vương huyết lăng quanh thân đã xuất hiện mấy đạo huyết sắc sợi tơ đem chính mình bao khỏa, bên trong lại có mấy nói sợi tơ liên tiếp tại cái này xung quanh miếu thờ phía trên, hai mắt khép hở, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Tinh La đế quốc dạ ra người tới dạ lan, dạ vũ tựa hồ cũng tại thời khắc này theo trước mắt cái này nhìn như viễn cậu người trên thân tìm tới một số huyết mạch phía trên yếu ớt liên hệ, bọn họ cũng không biết cái này là vì sao chỉ là cảm giác rất là giống, bất quá mặc kệ người trước mắt là ai, giả gia huyết mạch tuyệt sẽ không lưu lạc đến loại này vắng vẻ tiểu tông tiểu phái. bọn họ đang nhìn hướng dạ phong, dạ phong cũng đang chăm chú những thứ này huyền thiên vực các tông các gia tộc thiên tiêu. trong này có không ít người, để hắn nhìn về sau, cũng đều hai mắt hơi hơi co vào. lão phu không phải hộ đạo giả, chỉ là nói chẳng quét qua địa người thôi. Dạ phong thần sắc lộ ra nhớ lại, học cái kia điên lão giả thần thái, thanh âm giống như lơ lửng không cố định, chậm rãi mở miệng. hắn lời nói vừa ra, không ít người đều thở sâu, quét ra người. Ta từng nghe qua một số truyền thuyết, rất nhiều cổ chỗ cũ, cường đại nhất không phải hộ đạo giả, mà chính là những cái kia diện mạo xấu xí quét ra người. Ta cũng nghe qua việc này, nghị luận chuyên ra lúc, một cái thần sắc ngạo nghệ thanh niên, mà âm trầm cất bước đi ra, người này mặc lấy cực kỳ hoa lệ, băng cột đầu đế quan. Trên thân hình như có tinh thần chi lực lượn lờ, cất bước ở giữa trực tiếp đi ra. Là song tử tông song bảo thai một trong, gọi công tử Hiêu. A, hắn thì là công tử Hiêu, cũng là cái kia lấy thần vương cảnh tu vi chém giết chuẩn trí tôn cường đại tu sĩ. Chuẩn trí tôn. Ngươi sợ là nhớ lầm, đó là đến gần vô hạn trí tôn người làm sao có thể bị thần vương cảnh thì chém giết, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường à? mặc kệ ngươi là hộ đạo giả vẫn là quét ra người, lại hoặc là cố lộng huyền hư, tránh ra, ta phải vào cái này miếu thờ. hắn vừa đi ra khỏi, sau lưng lập tức đi theo hơn 10 người, đều là song tử tông đệ tử, còn có mấy cái lao giả, trên thân rõ ràng bị tự phòng, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không tin giả phong trước đó ngô tử. Cơ hội tại bọn họ đến máy mắt, giả phong bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, tay phải khi nhấc lên toàn thân hắn không gió mà bay, đen trắng nhị trụ thình lình biến ảo, hình thành một cô tang thương viễn cổ chi lực vung xuống khắp nơi lại có đạm mạc táng chi lực hóa thành khí khí tức trước người phiêu đảng, hóa thành vẫn, hóa thành kiếm thời khắc bảo hộ dạng phong quanh thân an toàn. Ngưng bước, hắn đạm mạc mở miệng. Trong tay tỏa khắp ra một cỗ mục nát khí tức, nhưng lại ánh sáng lập lòe, giống như cùng cái này bốn phía chiếu rọi, càng là tại dạ phong nơi này. Dường như thoáng cái lộ ra mãnh liệt hơn tăng thương chi ý. Công tử Hiêu thần sắc lộ ra trần chờ, hắn nhìn lấy dạng phong, càng phát giác dạng phong nơi này có cỗ thần bí khí thế, nội tâm có chút khó có thể phán đoán, quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người lúc, nhìn đến cũng là như vậy thần sắc. Trong lúc nhất thời, bốn phía không có người nói chuyện. Giờ phút này sắc trời dần tối, ánh trăng xuất hiện, bốn phía hình như có bên ngoài gió thổi tới, như có nghẹn ngào thanh âm quanh quẩn, theo khắp nơi dần dần đen nhánh, đúng lúc này, cái kia huyết lang dũng nhiên cởi lệnh, cất bước đi ra lúc, toàn thân khí thế cuồng khởi, một câu cường hãn tu vi ầm vang lúc bộc phát, để bốn phía mưa gió cuốn lên. "Chẳng cần biết ngươi là ai, Ma sát tông huyết lang định muốn thỉnh giáo một phen." Hắn nói, đã bước nhanh đi tới, tốc độ quá nhanh, trước mắt tới gần Già Phong, chính muốn xuất thủ lúc, Già Phong nội tâm nói thầm vài câu, nhìn đến sắc trời đã tối, riêng là phong như nghẹn ngào, hắn nội tâm chớp động, ánh mắt mạnh mẽ trừng. Hắn thân thể theo đang khoanh chân đứng lên, lập tức bốn phía mọi người từng cái mục đích sáng lên lánh, trong bọn họ không ít đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là có rất nhiều đối với Dạo Phong nơi này không tin. Chương 329 bị nhìn đấu. Mắt thấy Dạo Phong đứng lên, tất cả ánh mắt nháy mắt ngưng tụ đến, tất cả mọi người cũng là hai mắt có vào, hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế hành sự cũng có cẩn thận. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem hướng Dạ Phong lúc, Dạo Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đường sai là truyền thừa đoạn a quá xa xưa, cái kia cuộc chiến tranh Dạo Phong cười cười, biến đi cuồng. Đều chết, đại địa toái, tinh hà đột nói, hắn bỗng nhiên lại khóc thành tiếng, tại cái này bốn phía đi tới đi lui. Hắn lời nói truyền ra lúc, cái này bốn phía giống như lên vô số hồi nên, có âm gió thổi tới, trong lúc mơ hồ, một nữ tử tiếng khóc, lại cái này bốn phía lơ lửng không cố định, khắp nơi đều đang run rẩy, chỗ có người thần sắc biến hóa lúc, bầu trời triệt để đen nhánh, đúng lúc này, "Cứu ta, ta muốn về nhà chí tôn cứu ta, cứu ta người chí tôn dầu dĩ thanh âm, theo khắp nơi bên trong truyền ra lúc, bốn phía hàn khí kinh người, miếu thờ bên trong, miệng giếng bên trong phun ra đại lượng tóc xanh, nhánh dây rơi xuống, bàn đu dây đông đường, tiếng khóc, tiếng cười, toàn bộ truyền ra. Nếu như nói trước đó không tin mà nói, như vậy giờ phút này làm cái này bốn phía từng màn xuất hiện, quỷ dị đến bây giờ âm phong trận trận một cỗ để bọn hắn tâm thần chấn động khí tức tràn ngập lúc bọn họ không thể không tin riêng là dạ phong chỗ đó điên khóc gật vậy mà cùng bốn phía rõ ràng cộng mình cái này để bọn hắn toàn bộ tê cả da đầu nơi đây quỷ dị còn có cái kia tóc xanh phiêu diêu, nhánh dây lay động cùng đại thanh âm hết thảy hết thảy tại bọn họ nhìn qua giống như đều bởi vì dạ phong thanh âm mà lên như hết thảy tiếp tục như thế có lẽ dạ phong còn thật có thể dùng cái này trì hoãn một chút thời gian bất quá cũng sẽ không nhiều lâu dù sao nơi đây người đều không phải hạng người tầm thường hơi chút một sơ hở liền có thể gây nên bọn họ hoài nghi chỉ cần có người vừa ra tay, ngay lập tức sẽ để dạ phong nơi này lộ ra nguyên hình. Thậm chí giờ phút này, tại song tử tông sau lưng một cái lão giả, hai mắt lóe lên, thân thể nháy mắt đi ra, hiển nhiên muốn đi dò xét một chút dạ phong nơi này. Dạ phong hai mắt có vào, hắn nhìn không ra lão giả này sâu cạn, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần bên trong truyền ra mãnh liệt nguy cơ, giống như trước mặt đường đấy, không phải một cái tu sĩ, mà chính là một tôn viễn cổ hùng thú. "Ô ô ô con ta, con ta." Giờ phút này trong mắt mọi người, mặc lấy tàn trường bảo dường như từ viễn cổ đi tới dạ phòng, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra tăng thương dường như cùng tòa miếu cổ này vốn là một thể, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau lưng nổi lơ lửng một cái to lớn đầu lâu, đầu lâu này trắng bệnh, ngâm ngàn vạn năm, có vô số tóc xanh phát phối. mà bên cạnh hắn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một máu tươi màu đen, dần dần rơi xuống, mỗi lần lúc rơi xuống đất đều không thể nhỏ nhẹ thanh âm, thanh âm hình như có kỳ dị lực lượng, chấn động mọi người tâm. không có người hành động thiếu suy nghĩ, thì liền đô trạch vương triều thần kiếm tông lục nhất minh cũng đều chần chờ một chút, không có đi ra khỏi nơi xa tinh hà chi hải thánh nữ linh tục nhìn không chuyển mắt nhìn qua dạ phòng, trong hai mắt có quang mang lóe lên lóe lên. Đế tông nhân quả đạo đạo tử chu âm khoanh chân ở phía xa, toàn thân nhân quả lờ lờ, thấy không rõ hắn dung nhan, cũng không nhìn thấy hắn mắt, cả người hắn dường như cũng là một đoàn nhân quả. Hỏa Viêm tông Kim Viêm rất là cao ngạo, tại một phương hướng khác, thỉnh thoảng nhìn về phía Dạ Phong. Trong mắt dần có dần dần dày úc chiến ý tại bên cạnh hắn còn có một cái hỏa nha thời khắc quay trùng quanh ở trung quanh, thủ hộ bên trong Kim Viêm, nhìn khí thế kia hẳn là cũng có thần vương cảnh trung kỳ tu vi chi lực. Ma sát tông thần vương huyết lăng thì giống như không biết nghĩ như thế nào, thế mà túi đầu đang nghiên cứu khắp nơi, tay phải thỉnh thoảng nâng lên nhẹ nhàng tại mặt đất sẽ qua, giống như tại thôi diễn. Theo bốn phương tám hướng truyền vào huyết lăng trên thân tơ máu còn tại nổi lên ba động. Song tử tông hai cái song bào thay, quanh chân ngồi ở một bên dưới cây, giống như đang ngồi tu hành. Bọn họ lưng tự lưng, ánh mắt thủy chung đều không có mở ra qua, nhưng là tất cả mọi người biết được, hai người này sợ là đối với chỗ này chú ý thứ nhất cẩn thận một phái. Ma sát tông thần vương huyết khôn, đô trạch vương triều thần vương chu nhất sơn, huyền kiếm tông thần vương lại mang giờ khắc này lại chẳng biết tại sao tránh ở sau lưng mọi người, bọn họ vị trí cũng không phải là gần phía trước, nhưng cũng ở giữa, huyết khuôn mắt chỗ cùng cũng không phải là dạ phong mà chính là tại hắn bên phải huyết lăng, trong ánh mắt ẩn có sát ý bộc lộ còn có hắn tôn giáo thánh địa thiên tiêu mỗi người đều có tâm tư tại cái này đèn nhánh ban đêm tại này nhân hoàng trước cửa tập cùng cái này đêm thứ nhất thế mà cứ như vậy đi qua lúc này dạ phong huyết mạch dung hợp trình độ đạt đến bảy thành làm hướng đông ngáy mắt dạ phong mở mắt ra phía sau hắn to lớn đầu lâu biến mất bên người nhất hắc máu tiêu tán hết thảy đều khôi phục như thường trong ném mắt trong đám người có không ít người mắt lộ tia sáng nhìn về phía dạ phong nơi này chu âm người đầu tiên đứng lên hướng về dạ phong đi tới cùng lúc đó linh thụ nhi cũng đứng dậy nhói một cái theo một phương hướng khác tới gần mà cái kia lục nhất minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía dạ phong lúc trong mắt lạnh lùng, một dạng tiền đến, trừ mấy người bọn họ, còn có một số thiên tiêu, cũng đều thần sắc bất thiện, từng cái tới gần, Ngưng bước. Dạ phong bình tĩnh mở miệng, thanh âm quanh quần. Mấy người kia không nói một lời, tốc độ nháy mắt tăng tốc, cái kia lục nhất minh nhanh nhất, tới gần lúc phải tay nâng lên ở giữa, lập tức một đạo kiếm khí kinh thiên mà lên, kiếm khí này như rồng, giữa không trung tản ra lúc, thình lình hóa thành chín đầu kiếm long, cùng nhau gào rú, để không gian rung nhật nguyệt vô ảnh, cuốn quít lấy nhau về sau, thẳng đến Dạ Phong nháy mắt mà đến. Lục không phải người ngu, ta kiếm khí này có thể phân biệt ngươi khí tức, mà ngươi không phải viễn cổ người. Lục Nhất Minh thanh âm đạm mạc truyền ra, lời nói ở giữa, cái kia 9 con rồng trước một hơi còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã gần kề gần Dạ Phong trước người. Lục Nhất Minh đạm mạc mở miệng lúc, cái kia 9 con rồng tại Dạ Phong trước mặt, ầm vang ở giữa hóa thành 9 chuôi kiếm, một cái chớp mắt đâm tới. Dạ Phong hai mắt nháy mắt lói lên, chiến ý tại thời khắc này ầm vang bạo phát, đứng lên lúc phải tay cầm quyền, hướng về tiến đến cự kiếm, một quyền rơi xuống. Một quyền này, hắn phía trước xuất hiện một ngọn núi, núi này văng minh, cùng cái tiếp thủ kiếm động trạng, lập tức tiếng vang ngập trời, nhấc lên đại lượng ba động, hướng về khắp nơi của quận phía đại địa này trong trí nhớ ngươi so với ta chờ sớm tới một cái nguyện lời nói ở giữa nàng tay ngọc bấm niệm pháp quyết ở giữa mi tâm liếu diệp chớp động lập tức ở trong tay nàng xuất hiện một mảnh lá cây chưa lá cây này vừa hiện lộ lập tức vô cùng sinh cơ bạo phát nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái này sinh cơ đến cực hạn về sau lại từ trong sinh ra tử vong dấu hiệu lá cây trực tiếp đen nhánh trước mắt bay ra thẳng đến dạo phong mà đến phong linh thục nhi đạm mạc mở miệng cây kia diệp nháy mắt minh mình trực tiếp nổ tung hóa thành không màu đen mạch lạc như là một cái lưới lớn trực tiếp đem dạ phong bao phủ Dạ Phong thần sắc bình tĩnh, lệnh hừ một tiếng, chánh thoát trói buộc. Đã bị nhìn phá thân phận, rốt khoát không còn đi che giấu cái gì. Chương 3319 tiên tiêu. Tay trái bấm niệm pháp quyết ở giữa, hướng về tại về sau gần linh thuộc nhi cùng Chu Âm hai người xa xa nhất chỉ, một đạo sát khí lôi cuốn lấy sát ý lao thẳng tới hai người mặt. Vị huynh đài này cũng không bình thường, diễn một bộ phim tốt, nhưng ta kém chút liền bị lừa huyết lăng thanh âm truyền đến, nhưng là càng nhanh là hắn huyết sắc sợi tơ, khoảng chừng mấy ngàn nói hướng về Dạ Phong phương hướng bay tới. Dạ Phong sắc mặt kinh hãi, cái này mọi người chúng quanh tu vi vốn thì so với hắn cao hai cấp độ chú chi lại là các tông môn thiên diêu thần thông pháp thuật càng là không tầm thường nguy cơ thời khắc giả phong trong tay một tia chớp lướt qua chấn vỡ tất cả tiến đến huyết sắc dây nhỏ lập tức một cái tuấn di né tránh né tránh giả phong bóng người tránh né trong nấy mắt hắn lập tức liền nhìn đến cái kia linh thục nhi trong tay xuất hiện một đóa thanh liên vừa rồi một khắc này là cái này thanh liên bên trong có một cái đồng tử vây trào, như muốn đem hắn hóa thành một cái liên tử nuốt vào còn có cũng là một cái màu đen châm phát ra một nát thậm chí phía trên đều có một ít vết gì bị hỏa viêm tông kim viêm bên người một cái lao giả ném ra nếu là bị đâm vào giả phong nhất định hóa thành dòng máu Đây hết thể nói đến trầm trạm trại, nhưng trên thực tế cũng chính là trong điện quang hỏa thạch, Dạ Phong đã cùng Ma Sát Tông Thần Vương huyết Lăng Tinh Hà Chi Hải Thánh Nữ Linh Thục Nhi, Đô Trạch Vương Triều Thần Kiếm Tông Lục Nhất Minh bọn người giao thủ qua. Nhìn như đơn giản độ trạm, nhưng trên thực tế lại là tràn ngập sát cơ, hơi chút một cái chỗ sơ xuất, Dạ Phong liền sẽ máu tươi tại chỗ, hắn mắt bên trong chiến ý tràn ngập lúc, Linh Thục Nhi sắc mặt biến hóa 253, mi tâm liễu diệp cấp tốc lập lòe, lại thêm nơi xa chu ầm khẽ ổn lên một tiếng thu tay lại, lúc này mới tránh đi sát cơ giờ phút này bốn phía mọi người tận mắt nhìn thấy tình cảnh này về sau hào hào kinh hãi càng có một ít thiên tiêu mắt lộ ra tia sáng nháy mắt bay ra thẳng đến dạ phong hắn là ai thế mà có thể cùng lục nhất minh bọn người như vậy giao chiến không rơi vào thế hạ phong không thể nào là vô danh trí bối không biết hắn tu hành bao nhiêu năm nếu là không đến ngàn năm người này hội càng không tầm thường a ta thấy thế nào tu vi của người này còn chỉ là thiên thần cảnh cảnh đỉnh phong hắn là dùng cái gì ẩn nặc tu vi công pháp không thành nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ những thứ này đều không phải là trọng điểm Trọng điểm là hắn so với chúng ta trước tới nơi này, nhân hoàng cung tẩm cung tạo hóa trong tay hắn. Bốn phía thanh âm truyền ra lúc, Dạ Phong vừa mới lui về phía sau, cách đó không xa hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn. Đêm qua Kim Mộ thì nhìn ra manh mối, nhưng là người mặc dù giả, nhưng sau lưng bị ảnh là thật, hôm nay Kim mổ đánh chết ngươi, để ngươi biết được, không phải là cái gì người, ngươi đều có thể đi lừa gạt. Lời nói ở giữa, Hỏa Viêm Tông Kim Viêm, hắn cái chán có một đạo vết sẹo, trực tiếp lan tràn đến cái cổ chỗ, toàn thân hỏa diễm phủ văn lòe, trên bờ vai một cái hỏa nha, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong, theo đi ra. Một cỗ thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí thế ẩm vang bạo phát, đây không phải tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà chính là siêu việt. Thậm chí ở trên người hắn, lại có trí tôn khí tức tràn ngập. Hắn rõ ràng là tại thần vương cảnh bên trong, tu hành ra có thể so với trí chi tôn chiến lực. Phía sau hắn, theo một cái lão giả, lão giả này gầy guộc, da bọc xương, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại có lạnh lùng chi ý. Hắn cho người ta cảm giác càng là khủng bố, dường như ở trong cơ thể hắn ẩn chứa một tôn cường đại chi tôn khí tức, một khi thản ra, có thể đem dạo phong trực tiếp chấn áp. Ẩn ẩn giống như ở trong cơ thể hắn có nhiều mạch đều mở, nhưng hiển nhiên bị phong giờ phút này có thể phát huy ra đến chỉ là có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong thôi cơ hội tại cái này kim viêm đi tới máy mắt dạ phong giữa không trung đống nhiên quanh người nhìn về phía kim viêm cùng sau lưng láo giả dạ phong trong mắt sát cơ lóe lên vừa rồi cái kia một châm cực kỳ âm độc Tà tôi giết ngươi dạ phong lời nói vừa ra cất bước ở giữa thân thể hóa thành một cái đại bằng nháy mắt tới gần kim viêm đại bằng kinh thiên oanh minh quanh quẩn chớp mắt thì cùng kim viêm giữa không trung tỉ thí với trăm lần hỏa diễm tràn ngập kim viêm trên thân biển lửa tàn ra hình thành hỏa nha hình bóng uunu kéo đến cùng dạ phong giữa không trung đống nhiên đánh nhau hai người xuất thủ kinh thiên động địa nhìn như giữa không trùng nhưng thực tế giả phong không rời miếu thờ cửa lớn về phần khác vị trí nếu có người xâm nhập giả phong sẽ không để ý tới hắn nhớ đến lúc trước chính mình cảm giác nếu có người không từ cửa chính bước vào nhất định chết không yên lành người này cực kỳ không tầm thường trước đó hắn cùng bình thường đông nhi mấy người xuất thủ tuy có hạ phong nhưng lại không ngại nhìn tới hắn cùng tống la đan nhất chiến không biết hai người người nào thắng nhất định là kim viêm hắn có thể cùng đô trạch vương triệu thần kiếm tông lục nhất mình toàn lực giao thủ tuy có nghe đồn thất bại nhưng là cái này cũng có thể nói rõ hắn chỗ cường đại. Thiên địa ba động, vạn quang sáng chói, trong biển lửa kim viêm, dường như hỏa tiên buông xuống, thần sát hắn không giận tự uy, thân thể đống nhiên nâng lên, chân phải ở trên, hướng về phía dưới dạ phong, hung hăng một chân rơi xuống. Một lúc này, xúc lên biển lửa, giữa không trung biển lửa bạo phát, hóa thành to lớn hỏa nha, dường như muốn xé mở không gian, bao phủ dạ phong bốn phía khắp nơi, đem hết thể đều phong kín, như ngưng tụ thiên uy, ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn thủy trung đi theo hộ đạo lao giả cười lạnh, tay phải nâng lên vung lên, một cái mục nát châm xuất hiện lần nữa, thẳng đến dạ phong, ngay tại cái này châm tiến đến mấy mắt, dạ phong trong mắt sát cơ lên lôi dạ phong trong miệng la hét tùy theo tại phiến thiên địa này bên trong phạm vi ngàn dặm bầu trời đột nhiên ngưng tụ súng quanh lôi điện chi lực xuất hiện một đạo đủ để trọng thương chí tôn phía dưới tất cả tu sĩ diệt lôi kiếp đỉnh cái này lôi đỉnh hướng về người kia trên thân thẳng tắp đánh xuống lão giả kia tính cả bị cuốn mang ở bên trong kim viêm sắc mặt đại biến thần sắc càng có chấn kinh chân phải ở trong nháy mắt này lại cấp tốc khô héo hắn mãnh liệt hét lớn một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sinh sinh để thân thể vang lùi lại thế mà tại cái này bước mặt nguy hiểm sinh sinh chạy ra lôi đỉnh vòng xoáy bao phủ lui về phía sau lúc Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt, da chấn kinh bên ngoài, càng có sát cơ hàn ý. Lúc này, tại hắn sau lưng lão giả không kịp tránh cản, tiếp nhận tất cả lôi đình chi lực, cả người sinh cơ thể ngoài suy sụp, cuồn cuốn đếm ngụm máu tươi, tóc rối tung, rất là đáng sợ. Bốn phía mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, cùng nhau chấn động, Dạ Phong hận không phải Kim Viêm, cũng là bên người vị lao giả kia, người này hai lần độc châm an toán, Dạ Phong tay trái khi nhấc lên, hướng về hư vô bàn tay lớn vồ một cái, lập tức hắn tay giống như vô hạn to lớn, như là muốn hái sao trực tiếp đem cái tiếc trâm cầm trong tay tại bắt được cái này mộc nát chi châm trong nháy mắt, dạ phong thân thể nhói một cái, trong chốc lát thẳng đến lao giả kia mà đi, lao thất phu. dạ phong quát khẽ một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành ô long chi ảnh, xuất hiện lúc, lao giả kia còn tại hệ vài trạng thái, nhưng cũng co khôi phục, phất tay, lại có màu xám khí tức cầm vang tảng hắn ra, bên trong ẩn chứa chuẩn trí tôn khí tức, cứ việc đã bị thương nặng, nhưng là hắn không thể không động, một khi bị dạ phong công kích phản sát, độc châm này uy lực, chính mình so người nào đều rõ ràng. trong chốc lát, dạ phong cùng giả này giữa không chung đối kháng, dạ phong một tiếng gầm nhẹ, dạ phong trong mắt sát cơ lật lè tay trái vung lên, nhất thời theo cái kia trên người lão giả cấp tới độc châm bay ra, tại đụng chạm lão giả kia một cái trước mắt, oanh minh nổ tung. Chương 331 diệt hộ đạo. Ngay tại độc châm sắp đụng phải cái kia trên người lão giả lúc, trước đó bị dạo phong đánh lui kim viêm, tay phải hướng về thân thể hỏa nhã nhất chỉ, cái kia chiến sủng dường như thu đến cổ lao huyết mạch ký kết chi lực trùng kích, ngửa mặt lên trời hú dài, phát ra tới một tiếng phượng kêu gọi, cái này xung quanh mấy ngàn dặm đều có thể nghe đến phượng hoàng minh gọi tiếng. Tất cả mọi người vào thời khắc này bị trấn nhiếp. Chơi ạ, đây là chân hoàng, cái kia kim viêm bên cạnh chiến sủng lại là chân hoàng. Đây không phải đã sớm giết tuyệt ta? Chuyên thuyết chân hoàng kêu gọi ngàn vạn sinh linh tận cúi đầu, cái này hỏa nha lại còn có chân hoàng huyết mạch, thật sự là khó lường. Muốn là tại cho cái này kim viêm trưởng thành cái mấy chục năm, chỉ sợ chân hoàng liền có thể tại hắn thủ hạ xuất hiện phản tổ điều động. Hiện tại vẫn chỉ là một cái huyết mạch bất thuần đấu quạ, thì có loại này chấn nhất lực, muốn là về sau, mọi người chung quanh đang bị lửa này quạ thanh em chấn nhất thời điểm, ào ào có mỗi người ý nghĩ, đang muốn ra tay dạo phong cũng vào thời khắc này ngừng lại, ánh mắt lạnh co lại mấy phần, vừa mới chân hoàng kêu gọi, hắn không phải là không có cảm nhận được, muốn nói người nào cảm thụ là cường liệt nhất, không ai qua được hắn bản thân trải nghiệm. Người mang tổ long huyết mạch, còn có một đầu thượng của ô long tàn hồn ở trong cơ thể hắn ẩn dưỡng, ngay tại cái kia thật hoàn xuất hiện mấy mắt, Dạ Phong trong thân thể ô long dẫn đầu thức tỉnh, tại Dạ Phong trong thân thể lạnh giống liên tụ. Nhưng bởi vì không có truyền ra ngoài thân thể, cỗ này duy thế cũng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Có ô long uy áp ngăn cản, Dạ Phong là nơi đây đầu tiên thức tỉnh một trong mấy người. Hắn chỉ là nhìn cái kia hỏa nha liếc một chút, hỏa nha thì cảm nhận được đến từ linh hồn chân nhiếp, đây là một loại huyết mạch đẳng cấp vi áp. Hán, còn có yếu. Ngay sau đó, Dạ Phong lòng bàn chân mãnh liệt đạp cùng một chỗ, bước ra đạo âm sóng chỗ kích phát độc châm tại đạo này âm ba cùng nắm tay phải thế công song trọng tác dụng dưới hướng về lao giả tiếp tục đánh tới tại đột phá thần vương cảnh hậu kỳ lòng người lĩnh vực về sau dạ phong cũng nhận thụ lấy cự đại uy áp một quyền đánh ra lao giả phát ra một tiếng thê lương gào rú dạ phong cũng phun ra máu tươi thân thể bạch bạch bạch lui về phía sau lúc trong mắt hàn mang nói lên nghìn vạn đạo vận tại thân tổ long bảo thuật biến ảo chi đạo bị dạ phong thi triển mà ra từ không nói có hư hư thực thực trong mấy mắt tại dạ phong trước người xuất hiện lần nữa một cái hắn thân thể dường như phân thân trong nháy mắt biến mất cùng giờ phút này thừa dịp dạ phong đại chiến muốn bước vào miếu thờ cửa lớn linh thục nhi tiếp đổi vị trí xuất hiện lúc Dạ Phong đứng tại miếu thờ trước cửa khỏe miệng mang theo máu tươi bóng người thẳng tắp dường như có thể trèo chống thiên địa lúc nằng đầu chân hắn hướng khắp nơi một bước lập tức mặt đất bay mình Dạ Phong tay phải nâng lên hướng về phía trước thành trảo mạnh mẽ bắt mà qua trước đó còn tại lão giả kia trước người Dạ Phong theo phân thân vị trí chuyển biến cũng lập tức tiêu tán không phân rõ hư hư thực thực thật thật giả giả ngay tại Dạ Phong bóng người xuất hiện nháy mắt lập tức ba đạo vết cảo nháy mắt xuất hiện như cùng một con viễn cổ hung thú thất tỉnh hướng lên trời địa vùng vẩy nhất trảo mà hắn sau lưng cũng xuất hiện một đạo to lớn sóng ảnh cũng giống như thế lập tức nhắc lên trùng kích, ngăn cản chỗ sung yếu đến lục nhất minh cùng song tử tông công tử hiêu, dạ phong bóng người lần nữa tan biến, xuất hiện lúc thình lình tại cái kia hỏa viêm tông sau lưng lão giả, lại là một quyền đánh ra, vanh minh quanh quẩn lúc, giữa không trung cái tiêu kim viêm hộ đạo giả phát ra thê lương gào rú, tay phải hắn phía trên thình lình có một cây trâm, hắn trước đó nhận ra muốn đánh giết dạ phong trâm, này trâm phát ra mục nát, liền mang theo lão giả này cũng đều mục nát, loại này hủ hủ chi lực còn không giống với phổ thông độc dược, mà chính là cùng dạ phong táng chi lực đồng dạng một khi xuất hiện, thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể may mắn thoát khỏi đồng thời bị tiêu đốt, bị mục nát. nhìn thấy loại tình hình này về sau, giả phong cười lạnh một tiếng, trong thân thể táng chi lực ngưng tụ, cũng tại thời khắc này rót vào tại độc châm bên trong, đạo này táng chi lực nồng độ có thể so trước đó mấy lần, cũng là một lần sát chiêu, một mực nhẫn nhịn không lộ ra. tại độc châm đâm rách huyết nhục mấy mắt, giả phong thức hải bên trong không chế đạo này khí tức lập tức bạo phát, tại lão giả trong thân thể ngưng tụ ra từng đạo từng đạo bạo liệt táng lực minh hà, tăng lên hắn trước kia trong thân thể mục nát ba không, thân xác hắn lộ ra kinh khủng, hắn gương mặt mắt trần có thể thấy mục nát. Giống như hóa thành cho bụi, trong lòng của hắn bị hoàng sợ tràn ngập. này châm mặc dù ác độc, nhưng hắn trong lòng biết uy lực cũng không phải như thế mãnh liệt, nhưng bây giờ, cái này châm phía trên giống như nhiệm hắn khí tức, cư nhiên như thế. Hắn kêu thảm quanh quần lúc, tại bốn phía mọi người hấp khí bên trong, lão giả này thân thể, giữa không trung trực tiếp sụp đổ, không có huyết đủ, trở thành cho bụi. Trong ngay mắt, bốn phía an tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt xuất hiện tình cảnh này, cứ việc theo tiến vào nhân hoàng cung đến nay cũng có qua thương vong nhưng là những cái kia đều không ngoại lệ đều là chút tông môn không trọng yếu nhân vật tu vi lấy chân thần cảnh cùng thần vương cảnh sơ kỳ chiếm đa số nơi này là hung hiểm nhưng là cũng không có đến làm cho một tên thần vương cảnh mất mạng trình độ nhưng bây giờ xuất hiện tình huống lại đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết chẳng những có người chết chết người này hay là một cái siêu việt thần vương cảnh chuẩn trí tôn cái này tại cái nào tông môn không phải hô phong hoán vũ tồn tại nhưng hôm nay vậy mà chết lão giả này không phải người bình thường hắn là hỏa viêm tông thiên kiêu kim viêm hộ đạo giả là hỏa viêm tông cường giả tu vi chuẩn trí tôn cảnh đã tại thể nội mở ra tăng mạch chuẩn trí tôn nhưng hôm nay thế mà chết ở chỗ này, chết tại một cái có vẻ như thiên thần cảnh định phong tu sĩ trong tay. mặc dù là ngoài ý muốn, mặc dù là ngẫu nhiên, mặc dù là tự phong là điều kiện tiên quyết, nhưng là bất kể như thế nào hắn chết, chết tại dạo phong trong tay, hỏa viêm tông thiên tiêu hộ đạo giả chết, hắn hắn thế mà giết một cái hộ đạo giả, cái này sao có thể, cái nào hộ đạo giả không phải tông môn ngàn chọn vạn tuyển ra đến trí cường giả, thậm chí có thể đảm nhiệm một nhà trung cấp tông môn lao tổ, nhưng là cứ như vậy chết. người này là ai, hắn tuyệt không phải vô danh trí bối, không thể nào là cái này công nhân thành người, nhất định là bên ngoài cái nào cái tông môn tiên tiêu nhưng hắn bộ dáng lạ lắm, chưa bao giờ thấy qua. Bốn phía người hoang long lúc, ma sát tông thần vương huyết lăng mở to mắt, cũng lộ ra chấn kinh. Hắn tu vi vốn là thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng là có ma sát tông huyết thần thể về sau, vì thu hoạch được càng mạnh tương lai, hắn từ áp tu vi tại chân thần cảnh cảnh trọng tu, thu hoạch được so với nàng đã từng chân thần cảnh lúc cường đại quá nhiều thực lực, có thể coi là là như vậy, hắn cũng không có nắm chắc đi đánh giết một cái chuẩn trí tôn, cứ việc cái này trí tôn từ áp tu vi tại thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cũng không phải một cái chân thần cảnh cũng chưa tới tu sĩ có thể an toán gác thủ, gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào? Người là ai? Lục Nhất Minh nhìn qua Dạ Phong, bỗng nhiên mở miệng. Chu Âm cũng giống như nhìn về phía Dạ Phong, Linh Thục Nhi, còn có Thủy Chung không có xuất thủ huyết hồn, Chu Nhất Sơn cùng lại mang bọn người, cùng bốn phía hắn tông môn gia tộc Thiên Tiêu, bao quát bị, đều tại cái này một cái trước mắt, cùng nhau nhìn về phía Dạ Phong tại. Chương 332 Kiếm khí Lục Nhất Minh. Cho dù là Kim Viêm, cũng đều trợn mắt há mồm, hộ đạo giả tử vong, để lòng hắn kinh hãi đồng thời, đối Dạ Phong sát cơ mãnh liệt hơn. Đạo huynh ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể hay không cáo tri chúng ta? Linh Thục Nhi giữa không trung Trước đó tại bước vào thần miếu thời khắc đột nhiên bị một đạo Dạo Phong hư ảnh ám toán, không để cho nàng đến không ngừng lại thân hình, lập tức lui lại, mất đi tiến vào bên trong cơ hội. đáy lòng rất là tức giận, nhưng là thần sắc lại không lộ mảy may, bình tĩnh mở miệng. Dạo Phong nhìn lấy những thứ này Thiên Tiêu, hắn thừa nhận những người này xác thực rất mạnh, nhưng là Dạo Phong trong lòng lại là có chiến ý chẳng ngập, càng có một cỗ chờ mong. Tại cùng những thứ này Thiên Tiêu trong quá trình chiến đấu, Dạo Phong có thể cảm giác được trong cơ thể mình tổ long huyết mạch cùng huyết mạch chi ngọn nguồn dung hợp trình độ cùng tốc độ vậy mà tại tăng tốc, thậm chí theo chiến đấu này thảm liệt tăng lên, huyết dịch của mình đều có chút sôi trào biểu hiện. Hắn chờ mong chính mình rời đi công hơn Trần Liên Minh về sau bước vào đến thuộc về những thứ này Thiên Kiêu thế giới bên trong lúc sẽ là như thế nào ầm ầm sóng dậy ta gọi Dạ Phong Dạ Phong bình tĩnh mở miệng làm lấy toàn bộ huyền thiên vực Thiên Kiêu trước mặt nói ra tên hắn một cái đã định trước sau trận chiến này muốn truyền khắp ra ngoài bị rất nhiều người biết được tên bốn phía long long quanh của lúc Đế Tông nhân quả đạo đạo tử Chu Âm đống nhiên mở miệng người đến nhiều lâu Dạ Phong đối xử lạnh nhạt nhìn tuần này âm liệt một chút không nói gì đứng tại miếu thờ trước cửa trong mắt chiến ý vẫn như cũng nhen lửa Dạ Phong cũng không phải là sợ những người này ngược lại còn có chút kích động. Hắn thể nội huyết mạch chi ngọn nguồn tại bộ phận này, ngưng tụ phía dưới đã có hơn 7 phần 10 tiến hóa, giờ phút này tùy thời đều có thể đi vào chân thần cảnh. Nhưng chính là thời thời khắc khắc đều trong bóng tối ẩn nhẫn không phát, vững vàng đánh xuống căn cơ, chỉ cần mình căn cơ đầy đủ, cho dù là tại chân thần cảnh cũng có thể chiến thần vương đỉnh phong. Bất quá đối với lúc này chính mình đến xem, thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi vẫn còn có chút không đủ dùng. Người này nhất định đến nhiều ngày, ngăn cản chúng ta tiến vào đạo tràng. Kim Viêm giữa không trung, âm độc mở miệng lúc, lập tức trong đám người, trong chốc lát bay ra 7, 8 người, chu âm ngay tại bên trong, cái này 7, người đều là các tông thiên tiêu xuất hiện lúc ngũ quang thọc sắc khí thế kinh hồng, hóa thành bảy tám đạo cầu vồng, thẳng đến dạo phong mà đến tránh ra tiến đến lúc cái này bảy tám người thanh âm như sấm sét càng là tại cái này bảy tám người về sau các tông các gia tộc hộ đạo lão giả hai mắt chớp động cũng không ít bay ra hơn mười người cùng một chỗ khí thế ngập trời nháy mắt tiến đến dạo phong liền xem như mạnh hơn đối mặt cái này bất kỳ một cái nào đều là đứng đầu cường giả mọi người cũng vô pháp một người đi dung chuyện giờ phút này chính là nguy cơ sinh tử thời điểm nếu như dạo phong lựa chọn tránh ra thì mang ý nghĩa hắn rốt cuộc cùng huyết mạch này chi ngọn nguồn không có duyên phận, lần tiếp theo tổ long huyết mạch thăng cấp cũng không biết phải tới lúc nào. Càng quan trọng hơn là, cái kia chín chén đèn dầu như bị bên trong bất kỳ người nào chiếm lấy một cái, Dạ Phong cũng vô pháp cam đoan huyết mạch này chi ngọn nguồn có thể hay không vì vậy mà phát sinh dị biến, xuất hiện một số khó nói lên lời khủng bố tình huống. Nhìn tới hắn không thể thối lui, không thể khiến người ta bước vào cái này trong miếu thờ, tại cái này hơn 10 người tiến đến mấy mắt, Dạ Phong tay phải bỗng nhiên nâng lên, theo trong cơ thể hắn từng đạo từng đạo không có khí tức tán chi lực hướng về bốn phía mọi người bắn ra, tán chi lực tại cùng hư vô ma sát trong chốc lát cùng nhau huynh minh, bỗng nhiên nổ tung. Bất luận cái gì một đạo táng chi lực nổ tung, uy lực đều kinh người, cái này mấy đạo táng chi lực cùng một chỗ đại bạo, huynh minh kinh thiên, dường như thanh thế to lớn, bốn phía tất cả mọi người đình thai nhức óc, cùng nhau rung động lúc, vậy cái kia chút khoảng cách táng lực lớn bạo gần nhất mọi người, toàn bộ phun ra máu tươi, bên trong có như vậy hai người, càng là thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Thê lương gào rú, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Là hắn, là hắn. này khí tức thì là trước đó chúng ta tiến đến lúc, chôn ở khắp nơi thuốc nổ khí tức, cũng là hắn trôn xuống. Kim Viêm phun ra máu tươi, một cánh tay bị tạc mở. Hắn phát ra thê lương gào rú, thanh âm truyền ra lúc, lập tức nơi này tất cả mọi người đều chợt nhìn về phía Dạ Phong. Riêng là những cái kia trước đó ở bên ngoài bị hao tổn tông môn gia tộc, nhất thời trong mắt tràn ngập sát cơ. Trước đó Kim Viêm hộ đạo giả tử vong lúc, bọn họ thì đang hoài nghi, nhưng là một màn kia quá nhanh, không cách nào nhìn ra cụ thể. Nhưng nhìn tới, bọn họ lần nữa nhìn đến, lập tức liền nhận ra, chính là cái kia tại bên ngoài, bị chôn dưới đất màu đen hình dáng nổ tung khí thể, thù mới hận cũng một cái chớp mắt vút trời. Trong lúc nhất thời, lần nữa có người bay tới, hướng về Dạ Phong nơi này, xuất thủ đánh giết, nhưng cũng không ít người ánh mắt chớp động, đêm đó nhà Dạ Lan cũng là bên trong một trong, nhoáng một cái theo miếu thờ bên cạnh vách tường chỗ, đang muốn bay vào trong miếu thờ, nhưng là ngay sau đó, hắn có loại dùng mình cảm giác, nháy mắt ngừng bước, ngay tại hắn ngừng bước trong ngáy mắt, xung quanh hắn địa phương, đã có hơn 10 người, không chút do dự xông đi vào. Những người này cơ hồ vừa vừa đi vào tổn hại viện tử, đột nhiên từng cái thân thể run lên dậy, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể mắt chẳng có thể thấy trong chốc lát hư thối, thời gian ngáy mắt, nhất định thành là đến nước. Tình cảnh này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều não hãi ông một tiếng, sắc mặt đại biến. Phải biết những cái kia tử vong người bên trong có một ít là hộ đạo lão giả, nhưng là liền bọn họ cũng đều không có chút nào phản kháng cùng dây rùa chi lực, một cái chớp mắt thì tử vong. Nơi này hẳn là còn có cái kia tiểu bối âm lãnh khí tức, cũng không biết nàng đến tột cùng tại phiến khu vực này bên trong đưa bao nhiêu loại này khí tức khủng bố, trực tiếp thiêu đốt thần hồn thật sự là quá mức khủng bố, thân thể nhiễm bất quá chém xuống nhưng là thôi, chỉ khi nào tính cả cái này thần hồn cũng nhiễm, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bối này thật không đơn giản một cái hộ đạo lão giả nhìn trước mắt một cái chớp mắt chết đi mấy người, đại mạc mở miệng. Dạ Phong trước đó vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh thì cố ý tại mảnh này trong sân an trí một đạo táng lực minh hà phân lưu, thời khắc ở vào vận chuyển trạng thái, cái này tuy nhiên vô cùng hao tổn tự thân linh lực, có thể làm, có thể làm bên trong huyết mạch chi ngọn nguồn hoàn hảo hết thể đều là đăng giá. Chỗ lấy còn lưu một cánh cửa miệng đến chân thủ, là vì mê hoặc địch nhân, thú bị nhốt thượng muốn du đấu, lúc này nếu không có một đạo thông lộ, sợ là bọn giá hỏa này không phân tốt xấu dù là hy sinh lại lớn liền muốn tới ra tay. Nơi đây chỉ có thể theo môn đi vào, không thể thông qua hắn phương thức bước vào. Môn là duy nhất con đường. Dạ Phong chặn cửa Bên trong nhất định có Càn Khôn, đem hắn diệt sát, Vinh mở cửa vào. Biết được chỉ có cửa vào nhưng là tiến về sau, Dạ Phong nơi này áp lực nhất thời tăng nhiều, Vinh Minh tỉnh phảng truyền ra, nếu không phải là những cái kia vô cùng sắc không phát ra hơi thở táng chi lực đạn phá uy hiếp, Dạ Phong căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu. Mắt thấy bốn phía tràn ngập sát cơ, Dạ Phong không ngừng lui lại, chính tới gần miếu thở cửa lớn lúc, Lục Nhất Minh toàn thân kiếm khí ngập trời, cả người trực tiếp hóa thành một thanh kiếm, bốn phía kiếm chỉ biến nào lúc, hắn trong nháy mắt đi ra, thẳng đến Dạ Phong, tốc độ không nhanh, nhưng là hết lần này tới lần khác chúng quanh hắn người đều không tự chủ được tránh ra. Chương 333 sát ý phân thân xuất hiện, Dạ Phong nơi này lập tức bị một cố mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Người này rất mạnh. Dạ Phong khỏe miệng có máu tươi, giờ phút này trong thân thể có tổn thương, không phải tối đỉnh phong lúc, mắt thấy cái kia lục nhất minh một kiếm tiến đến, Dạ Phong hai mắt chớp động, lại lui lại một bước, trực tiếp bước vào bên trong cửa. Cơ hội tại hắn bước vào miếu thờ bên trong cửa một cái chốc mắt lục nhất minh kiếm, nháy mắt mà đến, như là mặt trời, kiếm quang sáng chói, phía sau hắn mọi người, đều mắt lộ ra tia sáng, tại miếu thờ đại môn mở ra đồng thời, cấp tốc mà đến, liền muốn bước vào đi vào. Nhưng lại tại Dạ Phong lui vào trong cửa lớn đồng thời, Bên cạnh hắn, một cỗ ngập trời sát khí, ầm vang bạo phát, theo sát khí mà lên, là vô tận sát cơ cùng băng hàn, càng có một cỗ ma niệm, hình thành quần quần khói đen, tại một ngày này sắp hết hoàng hôn bên trong, hóa thành vô biên hư hát vụ. Đây chính là Dạ Phong trước đó ngưng tụ ra sát ý thực thể hóa, lại mượn nhờ trong thân thể Tổ Long bảo thuật huyền hóa ra một cái phân thân, gần như thực thể hình dáng, muốn nói Dạ Phong lúc này Tổ Long chín đạo bảo thuật còn đem cái này sát lục chi đạo không bốn là cường thế nhất. Hắn xuất hiện thời điểm, cầm trong tay chính là Dạ Phong thần tích. Người kia là ai? làm sao có nồng như vậy nặng sát ý cùng sát khí, đây là đồ giết bao nhiêu người mới có thể cầm giữ có khổng lột như thế sát ý khí tức. này người vẫn là cái sát thần, chắc không được sẽ làm ra chuyện như thế. Ma Tu, tất nhiên là Ma Tu, nên chém giết. Dạ Phong sát ý cùng biến ảo chi đạo châu biến ảo một đạo phân thân, cùng Dạ Phong giờ phút này diện mạo giống như lúc, thì liền khí tức đều không kém mảy may, chỉ bất quá một cái sát khí ngập trời, phản phất là theo địa ngục đi ra Ma Tu, một cái nục thân chi lực cực kỳ khủng bố, trên thân còn tỏa khắp lấy từng đạo từng đạo mục nát khí tức, oan hồn đung đưa, giống như là theo địa phủ minh hà bên trong chạy ra oán niệm tu sĩ. đáng chết chắc không được ra hỏa này, như thế không có sợ hãi, nguyên lai còn có loại thủ đoạn này, nhìn lấy phân thân tựa hồ so với bản tôn còn phải mạnh hơn mấy phần. Cái này gọi Dạ Phong tu sĩ đến tuột cùng là xuất từ môn phái nào làm sao khủng bố như vậy, lấy lực lượng một người chiến chúng thiên kiêu còn không rơi vào thế hạ phong. Hạng gì yêu nghiệt. Phân thân tại bên ngoài chiến đấu, thân kích bên trong sát thế tại ô long long tức dưới đều xuất hiện chút bà nói thần thông pháp thuật, Dạ Phong tại trong miếu thờ, lấy ra đếm viên thuốc nuốt vào về sau, Khôi chân ngồi tính toán 10 cái hô hấp, lập tức mở mắt ra, theo đi ra cửa lớn. Trước đó hắn trả rất ít an qua đang được Hắn cường đại sức khôi phục đã thỏa mãn hắn tất cả linh lực cùng huyết nhục khôi phục tốc độ. Mặc dù là cái thất phẩm đan sư, nhưng là cũng rất ít sử dụng đan dược. Lúc này, theo chúng tiên tiêu thay nhau xuất thủ, hắn khôi phục đều có không tiến, tựa hồ một chút xíu đang trôi qua. Có phân thân trợ giúp về sau, hắn hơi hấp thu mấy cái cường lực khôi phục đan dược về sau, lại lần nữa đi ra, cùng phân thân đứng chung một chỗ, hướng về bốn phía xuất thủ. Quanh minh không ngừng thần thông tràn ngập, đại chiến triển khai, dẫn phát kinh người chi lực. Quay trung quanh phong xuất thủ, chính là linh tục nhi, bốn phía còn có người khác, đều tại trước cửa này chỗ không ngừng xông vào. Dạ Phong nơi này khó chơi, bọn họ rất là đau đầu, mà cái kia phân thân sát khí ngọ trời, âm linh không gì so sánh được, xuất thủ tàn nhẫn, bốn phía ma niệm vần quanh, càng có năm tháng tản ra, một dạng khó chơi. Con dòng chính tay lúc, Dạ Phong đánh với Dạ Lan một trận, hai người ngắn ngủi mấy lần quyết đấu, đều hình thành khí bạo hoành mở, mà Dạ Phong nơi này, một khi có thoát cách cửa xu thế, hắn thì lập tức kích xạ ra mấy đạo táng chi lực khí tức, dẫn tới vô số nguyên rủa nổi hống. Càng đem biến ảo chi đạo dùng đến cực hạn, theo huyết mạch chi ngọn nguồn không ngừng dung hợp, bản thân hắn đối với biến ảo chi đạo lĩnh càng thêm tinh thâm, đã có thể có thể so với giời bước hoàn ảnh quang đạo thần thông. Thỉnh thoảng lóe lên phía dưới, bất kỳ một cái nào thừa cơ muốn bước vào miếu thờ thiên tiêu, đều tại một cái chớp mắt bị Dạ Phong biến ảo đi ra phân thân ngăn cản, mà hắn bên này vừa có nguy cơ cũng lập tức sử dụng giọi bước hoán ảnh chi đạo tránh né địch nhân công kích. Cơ hội tất cả các tông thiên tiêu đều có cơ hội bước vào trong miếu thờ, nhưng là Dạ Phong giống như lớn lên vô số đôi ánh mắt. Mỗi lần tại bọn họ sắp bước vào nháy mắt, đều sẽ thay hình đổi vị, lập tức biến ảo vị trí, xuất hiện tại sau lưng xào trà chỗ. Hắn cường đại nhục thân chi lực có thể so với thần vương cảnh trung kỳ, dù là có phòng ngự pháp bảo bảo hộ, bất kỳ người nào đều không dám tùy tiện lộ ra phía sau lưng, bởi vì cái kia trên nắm tay còn có táng chi lực trải rộng một khi nhiễm một chút, liền sẽ được chôn cất lực thâm nhập vào trong thân thể, cực kỳ khó chơi. càng là khủng bố là tại tinh hà chi hải thánh nữ linh thuộc nhi mấy lần tiến công về sau, dần dần phát hiện cái này tiểu tu sĩ vậy mà lực lượng thần thức cũng cực kỳ kinh người. Mỗi lần tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, chính mình cùng chúng thiên tiêu cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng bị một đạo thần thức đâm trúng, tuy nói còn vô cùng yếu ớt, nhưng tại chiến đấu thời khắc cũng là như thế một điểm yếu ớt thần thức ba động đều bị bên này thức hải có chút ba động, ý thức cũng đều có tan huyết. Tại lúc này. Đối phương một quyền đánh tới, cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng cũng không biết vật gì khí tức. Ngay sau đó đánh lén để thiên kêu nhóm liên tục thất thủ, cũng là trọng thương khó chiến đều có mấy vị, chớ nói chi là một số đã sớm lui ra chiến đấu nhân viên. Dạ phong bên này, đối với biến ảo chi đạo vận dụng lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có mấy lần có thể đột phá cực hạn. Đặt đến biến ảo bóng người, biến ảo đối phương vị trí trình độ, đây đã là sở đến không gian pháp tắc chi lực. Mà giờ khắc này, sắc trời đã tối, âm gió thổi tới, viện tử nhánh dây rơi xuống, lần nữa lay động, một máu tươi màu đen rơi xuống lúc miệng giếng bên trong, có tóc xanh phiêu diêu, miếu thờ bên trong ngọn đèn lần nữa nhen lửa, yếu ớt trong ngọn lửa, vô số cái bóng xuất hiện. Tình cảnh này, bị ngoại nhân nhìn đến lúc, không nhất tám thất thiếu người trợn mắt há mồm. Dạ Phong cũng cảm thấy sau lưng âm phong trợn trợn. Đúng lúc này, Linh Thục Nhi hai mắt lóe lên, nàng trong mắt trong con mắt, thình lình xuất hiện một cánh cửa. Thiên Hạ Chi Đạo biến ảo, nàng nhẹ giọng mở miệng lúc, đung nhiên thân thể nháy mắt biến mất, như là bị chính mình đồng tử môn hút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nàng, thế mà xuất hiện trong sân. Mới vừa xuất hiện, Dạ Phong thần sắc đại biến, biến ảo Chi Đạo lại nổi lên. Giờ phút này không chỉ là biến ảo đối phương vị trí, thì liền biến ảo vị trí của mình đều không được cũng không biết vì sao lần đầu mất đi hiệu lực linh thụ nhi thần sắc lạnh nhạt nhoáng một cái liền muốn bước vào miếu thờ bên trong dạ phong mãnh liệt bay ra ôm nùm đi hắn cái này vừa rời đi môn lộ ra phân thân không cách nào một mình đối kháng lập tức liền có một cái hộ đạo láo giả trực tiếp bước vào trong môn nhưng lại tại hắn bước vào nháy mắt chính là bầu trời đen nhánh một cái trước mắt bước chân hắn vừa rơi xuống lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thân thể trong nháy mắt hóa thành hát thủy bị bên trong táng lực minh hà hấp thu vi huyết đúc thần hồn đều bị hấp thu đến dạ phong trong thân thể minh truyền ra Linh Thục nhi thần sắc thủy trung không cách nào lạnh nhạt, tại trong viện tử này, cùng Dạ Phong quyết đấu, hai người trong chớp mắt tỉ thí với trăm lần, ngoại giới mọi người, từng cái ánh mắt chớp động, lại có người ỷ vào tự thân thuật pháp quỷ dị, nếm thử đi vào rộng mở cửa lớn. Chương 334 chiến linh Thục nhi. Nhưng là vừa vừa bước vào, lần nữa thê lương sau khi chết, ngoại giới mọi người đã minh mạch, này mà không thể tự ý nhập. Miếu thờ bên ngoài viện, mọi người lập tức ánh mắt chớp động, ào ào nhìn qua. Trong sân, Dạ Phong cùng hắn phân thân, chính anh minh xuất thủ, cùng tinh Hà chi hải thánh nữ linh thuộc nhi nhất chiến, một bên nhánh dây rơi xuống, lắc tới lăn lui, nhất máu hạ thấp thời gian có tiếng cười truyền ra, tiếng khóc theo trong giếng truyền đến, tóc xanh phất phới lúc, trong miếu thở vô số đạo ảnh hiện lộ, hoặc là tính tuệ, hoặc là luyện đan, hoặc là thi triển đạo pháp, cái kia chính giữa chính là dạo phong còn tại xây dựng liên tiếp huyết mạch chi ngọn nguồn tràn ra hào quang nhỏ yếu chiếu rọi bốn phía lúc, tàn phá thật tượng, xem ra giống như thêm ra một số không nói do thần vận. Đây không phải mọi người tại mảnh này nhân hoàng cung bên ngoài tẩm cung cái thứ nhất đến muộn, riêng là nhìn tới bên ngoài viện mọi người vây quanh, khoảng cách rất gần, nhìn trong miếu thờ đạo ảnh về sau, nhất thời có người nhẹ nào Truyền đạo, những cái kia đạo ảnh tại truyền đạo, chỉ cần có thể đi vào liền có thể lấy được nói. Nhân hoàng tẩm cung, quả thật là tồn tại tạo hóa chi địa. Đáng chết, Dạ Phong này không biết sớm chúng ta bao nhiêu ngày, nhìn hắn bộ dáng, nhất định là thu hoạch được lớn nhất đại tạo hóa, cái kia tiên cổ cửu đại thần đang nhất định là trong tay hắn, nhất định bị hắn đoạt được. Bên ngoài thanh âm ong ong lúc, trong sân Dạ Phong cùng Phân Thân đã cùng linh Thục nhi triển khai hơn trăm lần quyết đấu, vây minh quanh quẩn ở giữa, linh Thục nhi nhăn lại đôi mi thanh tú, không ngừng lui về phía sau, không cách nào tới gần miếu thờ, chẳng những vào không được, tức thì bị giống như in muốn văng ra cửa lớn. Nếu không phải mình trong thân thể sát thế chỉ có thể thỏa mãn chính mình ngưng tụ ra như thế một tôn biến ảo phân thân, nếu như lần nữa ngưng tụ ra một vị khác phân thân, vậy nhất định ngăn cản không trước mắt đông đảo tu sĩ của Ngônh Lập Đạt, luân phiên tiến công. Giờ phút này cùng dạo Phong chiến đấu đã không dưới mấy ngàn hội hợp giao thủ, linh thục nhi bên này rung động càng lớn, nếu như nói trước đó chính mình không có toàn lực xuất thủ, còn có có thể nói duyên phận. Nhưng là chính mình lần này liền tông môn thần tích thần thông đều sử dụng đi ra, thế nhưng là còn không có bất kỳ cái gì chiếm thượng phong chỗ, càng nắm chắc hơn lần đều kém chút bị dạo Phong bên này đánh giết. Từ trên người dạo Phong còn ẩn ẩn toát ra một cổ bá đạo chi ý tựa hồ cái này cổ bá đạo, chỉ cần không bị đánh gãy, chỉ cần một khi mở ra, hết thệ cũng sẽ ở này chuyển biến, Dạ Phong trên thân chiến thần huyết mạch cũng theo giờ khắc này bắt đầu tiếp tục dung luyện. Theo tổ long huyết mạch cùng huyết mạch chi ngọn nguồn từng bước ngưng luyện đồng thời, Dạ Phong trên thân chiến thần huyết mạch cũng tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Từng vết chiến thần bá đạo khí tức hiện lộ, chỉ cần vừa xuất hiện thì lại không cách nào bị ngăn cản cản. Linh Thục Nhi có chút tức giận, nhẹ hừ một tiếng, tay phải nâng lên thanh liên xuất hiện, hào quang rực rỡ, hình như có tạo hóa vờ quanh, hình thành tiên khí, bị nàng khẽ hấp phía dưới theo thất khiếu tràn vào hai con ngươi phun ra kim quang, nhìn về phía Dạ Phong lúc, đôi môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, chấn, một chữ xuất khẩu, Dạ Phong đồng tử có vào, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ không gian chi lực xuất hiện, như muốn đem chính mình cuốn quanh, thậm chí ngay cả mang theo hắn phân thân cũng đều bị quấy dậy. Linh tục Nhi thần sắc lạnh nhạt, nói một cái liền muốn phong tới miếu thờ, mở, Dạ Phong gầm nhẹ một tiếng, sau lưng chiến thần hình ảnh hiện hiện, hiện quang mang vạn trượng, đại đạo vươn quanh, cái này hình ảnh quang giống như đem bầu trời đều chiếu rọi, phảng phất có vô số tiên thần ngồi tính tọa ở cái này pháp tướng bốn phía, giang giác một tiếng. Khắp nơi không gian chói buộc trực tiếp vỡ vụn, dạ phong thoát khốn về sau, tay phải nâng lên, táng chi lực hóa thành một đạo xiềng xích đem linh thục nhi chân sau kéo một phát, một trào phía dưới, đem cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào trong miếu thờ linh thục nhi ôm đồn trở về. linh thục nhi thân thể không bị khống chế lui về phía sau, mắt thấy là phải bị dạ phong bản tay đụng chạm, linh thục nhi lạnh hừ một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhất chỉ khắp nơi, nhất thời nàng mặt đất dưới chân biến ảo trở thành đại hải tinh hà, nước biển gào thét ở giữa, mấy cái hải long liền mang điểm điểm tinh thần theo mặt biển gào thét mà ra. Làm đến Dạ Phong táng chi lực tiêu tán, nhưng hắn phân thân đã trong nháy mắt tới gần, lại là nâng lên mạnh mẽ vùng, vang một tiếng, Linh Thục Nhi bốn phía hư huyễn sụp đổ, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, thân thể bạch bạch bạch lùi lại lúc, Dạ Phong bấm niệm pháp quyết nhất chỉ. Linh Thục Nhi sắc mặt biến hóa, đối với Dạ Phong nơi này táng chi lực uy năng, nàng rất là kiêng kỵ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lúc, phía sau nàng lập tức có quang xuất hiện, này quang như là từ không trung tầng mây buông xuống, nháy mắt rơi xuống về sau, ở sau lưng nàng, hình thành một đạo tinh hà. Không trung thần lôi. Bốn chữ này, như là bốn tiếng thiên lôi, truyền ra lúc, Lập tức ở Dạ Phong bốn phía, không căn cứ xuất hiện bốn đạo kim sắc lôi đỉnh, ầm ầm ở giữa ngay mắt mà đến. Dạ Phong hai mắt có vào, những thứ này huyền thiên vực thiên tiêu, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, để Dạ Phong đã sớm thu hồi xem thường chi tâm, biết được những người này không thể đem bọn họ nhìn thành là tầm thường thần vương cảnh, nơi này mỗi một cái đều có đại chí, muốn thành tối cường chí tôn. Thế gian này thiên tiêu đông đảo, cường giả như mây, tu hành đường với ta mà nói chỉ là vừa bắt đầu. Một trường ầm ầm sóng dậy đại giới sắp triển khai Dạ Phong trong mắt chiến ý dào, hắn rất là chờ mong, chính mình bước ra công thành liên minh, đi vào toàn bộ huyền thiên khu vực về sau cùng những thứ này tiền kêu khắp cả huyền thiên vực chinh chiến một khắc, cái kêu bốn đạo kim sắc thần lôi triển khai, nhấc lên kinh người ba động, đều bị dạo phong bản tôn thân thể ngăn lại cản hấp thu. tiếng vang quen quẩn, linh thục nhi sắc mặt biến hóa lúc, phân thân nháy mắt tiến đến, sắc khí tràn ngập, sắc cơ ngập trời, mới vừa xuất hiện, sắc ý trường thường quét ngang, sắc khí bức người, cái này phân thân xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, thoáng qua một cái lúc, linh thục nhi miệng lần nữa tràn ra tươi, nàng trên bờ vai có một đạo kiếm ngân cơ hồ vào cái cổ mà qua. linh thục nhi tránh thoát một cái này, trong mắt đã có ý sợ hãi, thực sự tàn nhẫn nhân vật tìm vừa mới xuất hiện phân thân tuyệt không phải là một đạo đơn giản phân thân đi qua mấy lần giao thủ linh thục nhi bên này cũng biết mình cái tương ứng đối như thế nào đạo này phân thân công kích mỗi lần làm chính mình công kích rơi xuống hắn trên thân dường như đều là trong nháy mắt xẹt qua một cái bóng mờ nhưng là mỗi lần chính mình chỗ tiếp vào công kích vậy mà mỗi một đạo đều là thực chất tính công kích một chút xíu cũng không thể bị sơ sẩy cái này phân thân sát ý cùng thần long thần kích ngay tại xuất hiện trong nháy mắt liền có thể đem chỗ có sóng ý niệm chấn nhiếp riêng là cái này sát ý theo linh thục nhi lại còn có thể như vậy vận dụng quả thực giống một đạo thần thông lại như là một thanh lưỡi dao sắc bén tại tác chiến. Lúc này Linh Thục Nhi tựa như về đêm phong lần thứ nhất gặp phải cái này sát ý vận dụng đồng dạng. Dạ phong này đến cùng là ai hắn có như thế phân thân không nói, chính mình cũng cực kỳ cường đại, càng là xuất hiện sát ý thần thông, lại cái này sát ý thần thông là hắn phân thân chỗ có còn là hắn bản thân sở hữu vẫn là không biết chỗ, hắn đã có gần như thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn như thế để ý, không để cho người khác tiến vào tòa miếu cổ này bên trong, chẳng lẽ là đang tiến hành cái gì truyền thừa, không thể khiến người ta bước vào cái dậy. Ta nhất định phải đoạn hắn truyền thừa. Chương 335 Tinh Hà Hải Nguyên Dựa. Tinh Hà Hải Niệm. Nàng thở sâu, theo chữ vật túi lấy ra một cái tinh vẫn thạch số cái này thạch số vừa ra hào quang rực rỡ không trùng, nhật nguyệt cùng run, đại đạo chi âm ầm ầm chuyển khắp bốn phía ngoại giới mọi người từng cái đã sớm bị cuộc chiến đấu này chấn động tâm thần bọn họ trong lòng đối với dạ phong nơi này càng khiếp sợ hơn có thể cùng tinh hà chi hải thánh nữ linh thục nhi như thế giao chiến dạ phong này cũng là thiên tiêu đúng lúc này linh thục nhi ánh mắt băng hàn giơ cao thạch số thổi khẩu khí nàng tức giận nhập thạch số bên trong nhất thời này số phát ra vô tận kim quang tại kim quang này bên trong truyền ra một luồng đạo âm ngoại giới lúc dạ phong cũng là sắc mặt biến hóa Hắn theo cái này thạch số phía trên, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hai mắt lóe lên lúc, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, táng chi lực tại bốn phía tòa khắc, hình thành một đạo vô hình lưới phòng hộ. Tùy theo Dạ Phong sở sở mi tâm, một bộ ma đạo quỷ diện xuất hiện tại Dạ Phong trên mặt, lúc này Dạ Phong thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên mở biến, trong nháy mắt tăng lên 2 cấp độ, giờ phút này Dạ Phong tu vi đã tới gần chân thần cảnh đỉnh phong. Này âm lơ lửng không cố định, như cùng một nữ tử đang hát, vô hình tán bên trong, hóa thành không hơn ba cái màu khí, cái này ba cái khí bên trong hình như có phủ văn tại sinh trưởng, để bầu trời thất sắc, bát phương động, bên trong một cái hướng về Phong nơi này Nhẹ nhàng bay tới, Dạ Phong thân thể gầm vàng chấn động, hắn phân thân cũng tại một tịt tắc này như mất đi đối thân thể không chế, dừng lại, bị cái này bọt khí tới gần về sau, phanh một tiếng, bọt khí tái diện, hắn cùng phân thân lập tức phun ra máu tươi, phân thân bên này gần như sụp đổ, Biến ảo chi đạo đã khó có thể duy trì, tại kiên chỉ có mấy cái hô hấp, không biết lại trải qua bao nhiêu lần sụp đổ gây dựng lại về sau, cuối cùng có chút khôi phục. Bên hai thanh minh lui về phía sau lúc, cái kia cái thứ hai bọt khí lần nữa tiến đến, lại là vỡ vụn, ầm ầm bên trong, Dạ Phong máu tươi phun ra, cùng lúc đó. Hắn trên thân giờ khắp này xuất hiện vô số tạo biển, những thứ này tạo biển theo hắn trên da dài ra, tràn ngập toàn thân hắn, làm đến dạ phong lập tức huyết dịch chảy xuôi. Hắn phân thân, thân thể run rẩy, trên thân một dạng mọc đầy tạo biển, cái kia một chút tạo biển yêu dị sinh trưởng, giống như hấp thu dạ phong sinh mệnh nở rộ, những thứ này tạo biển càng là lan tràn, cùng khắp nơi cắm rễ, sinh sinh đem dạ phong cùng hắn phân thân, toàn bộ trói buộc. Bên ngoài viện mọi người, toàn bộ trợn mắt há tinh hà hải rủa, cái này lại là tinh hà chi hải thần mẫu rủa, mọi người tại đây đều bị tình cảnh này sợ ngây người trong truyền thuyết tinh hà hải nguyền rủa vẫn là tại vài ngàn năm trước tinh hà đại đế phát ra động tại một lần chúng liên minh vây công tinh hà tông lúc tinh hà đế mời ra tông môn trí bảo tinh vẫn thạch số một đạo thạch số đạo vận sẽ đi vào tông môn chúng tu sĩ hết thảy người lền mấy ngàn người liên minh thần vương cảnh không giới mấy trăm trí tôn cảnh cũng có mấy người nhưng là sau cùng mỗi người đều hoàn toàn trung tinh bờ sông đế người lền hóa thành một đoàn máu đen trả lại tinh hà chi hải từ đó thì đặt vững tinh hà tông tại tinh la đế quốc địa vị linh thục nhi phun ra một ngụm máu tươi thân thể lão đạo lui về phía sau mấy bước lúc, mặt tái nhợt thổi bay cái này thạch số đối nàng mà nói cũng nỗ lực cực lớn đại giới giờ phút này nàng thở sâu nhìn lấy mọc đầy tạo biện dạ phong cùng phân thân nàng thần sắc bình tĩnh quay người lúc hướng về miếu thở nhanh chóng đi đến dưới cái nhìn của nàng dạ phong này đã chết trong tay mình thạch số mặc dù chỉ là cái hàng lái nhưng là cũng không phải qua quyết bình thường tại trong tông môn tuyệt đối là có thể ít có số trí bảo trí tôn phía dưới chi bằng liếc thì cái này tinh vẫn thạch số soi lốt cũng là mình lần này đi ra ngoài luyện luyện hướng sư tôn cầu rất lâu mới có một lần tạo hóa cùng trợ rút mắt thấy là phải bước vào trong miếu thờ nhưng vào lúc này linh thục nhi thân thể nhói một cái nàng dưới chân phải bung đất Đột nhiên anh minh, một cỗ hắc hát khí phóng lên tận trời, ầm ầm tiếng vang trong chốc mắt liên tục truyền ra 4 năm âm thanh. Tiếng vang ngập trời, tại trong viện tử này chấn động lúc, linh thục nhi phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế cuốn ngược trở ra, giữa không trung lúc lần nữa phun ra máu tươi. Dạ Phong, nàng gấp giọng mở miệng, nội tâm lên vô hạn tức giận, nàng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới Dạ Phong thế mà tại cái này miếu thờ trước cửa, chôn xuống loại kia thần bí khí thể hình dáng công kích. Những thứ này táng chí lực, về đêm phong tại những người này tại ngoại giới sơn mạch lúc, vì không có sơ hở nào, trong bóng tối chôn xuống vừa mới chính mình bị nhốt ở đây, nhưng là trước đó đã sớm an bài tại xung quanh táng chi lực Minh Hà còn không có tiêu tán, hắn đã sớm dự liệu được Linh Thục Nhi sẽ không biết được loại thủ đoạn này, trong bóng tối vận chuyển linh lực đem một bộ phận táng chi lực Minh Hà táng lực cũng tụ tập ở nơi này, bởi vậy tạo thành nổ tung cùng uy áp đủ để cho thần vương cảnh đỉnh phong đều run sợ. giờ phút này theo táng chi lực nổ tung, tại Linh Thục Nhi không có phát giác tình huống dưới, đại lượng táng lực trải rộng Linh Thục Nhi trên thân, lập tức tiến hành điên cuồng tiêu đốt. May ra mình còn có Hải Long Bảo Giáp tự mình hộ chủ thủ đoạn, nếu không giờ phút này không chết cũng phải mặt mày hốc hác, lại không còn cách nào gặp người. Trên người nàng Bảo Giáp đã bị hoàn toàn đánh kích, rất nhiều da thịt đều thẳng tiếp trần trụi lỗ hổng bên ngoài, phía trên lân phiến có thể thấy rõ ràng, thì ra là biển tu. Cơ hội tại Linh Thuộc Nhi bị đánh lui đồng thời, cái thứ ba bọt khí hướng về Dạ Phong bay tới, Dạ Phong thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra hàn mang lúc, hắn đệ nhị bản tôn thân thể chấn động, thế mà chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư ảnh cùng Dạ Phong nơi này, nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Mở cho ta. Dạ Phong mắt trái lãnh cốc mắt phải lại xuất hiện vô cùng sắc khí, dung hợp phân thân về sau, phía sau hắn chiến thần chi tướng cũng tại thời khắc này cải biến, nửa người thình lình thành là màu đen. sắc ý vào thời khắc này một chút một chỗ ngưng tụ tại sau lưng chiến thần trên thân, uy thế như vậy có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ. giờ phút này lương theo lấy dạ phong ma đạo quỷ diện uy thế cùng một chỗ, dạ phong thân thể uy năng cũng tại thời khắc này lại leo tới một cái độ cao mới. sắc khí hắc hát hải, cháy ngừng hực sắc khí tại chiến thần pháp tướng sau lưng đột nhiên xuất hiện, hóa thành vũ khí tại hơi, quanh minh ở giữa, cái thứ ba bọn khí sụp đổ, nhưng là dạ phong thân thể cũng tại cái này một cái chớp mắt tránh thoát tạo biển cùng cái kia bọt khí trực tiếp một quyền đánh kích đối kháng tiếng bang ngập trời lúc dạ phong phun ra máu tươi trong mắt lại có tinh mang lói lên thân thể thế mà xuyên thẳng qua ở giữa một bước bước đi hướng về mặt mày biến sắc linh thục nhi nhất trưởng chụp tới linh thục nhi thần sắc đại biến nàng giờ phút này bản thân bị trọng thương lại nhìn đến dạ phong thoát khốn mà ra lập tức lùi lại liền muốn chạy ra cái viện này linh thục nhi thân thể không đợi trốn ra nhỏ lập tức liền bị dạ phong một phát bắt được cấp tốc lùi lại lúc linh thục nhi ánh mắt lộ ra nhận chi ý hai tay niệm pháp quyết lúc lập tức lần nữa lấy ra thạch số đang muốn thổi hơi lúc Dạ Phong xa xa nắm lấy Linh Thục Nhi sau lưng một chân, hung hăng kéo một phát, chúng điệp té lăn trên đất. Ngay một tiếng, Linh Thục Nhi thần sắc kinh hãi, nàng chưa kịp dãy rủa thổi, thân thể nàng thì không bị khống chế, bị Dạ Phong táng chi lực bao vây, chết thể tại trên mặt đất. Chương 336, độ lôi kiếp. Dạ Phong cũng không có khống chế táng chi lực thương tổn bản nguyên, chỉ là trói buộc chặt nàng hành động. Những thứ này thiên tiêu đều là mỗi người trong tông môn chí bảo, Dạ Phong cũng không dám tự tiện động thủ, những cái kia hộ đạo giả tuy nói thực lực cường đại nhưng là cũng không phải là không thể vượt bỏ, đơn giản là một số chỉ có một thân khá mạnh tu vi lão bất tử thôi nhưng là bầu trời này kiêu ngạo không giống nhau mỗi một cái đều là mỗi người tông môn đem hết toàn lực chỗ bồi dưỡng được đến tông môn kiêu ngạo là vì chuyển thừa tông môn mà hao tổn của cả ngàn vạn bồi dưỡng đạo tử dạ phong cũng không nguyện ý như vậy rủi ro cho không tất yếu phiền phức tại đem linh thục nhi hoàn toàn trói buộc túi trữ vật cũng bị chính mình thu lại về sau dạ phong vẫn cảm thấy không yên lòng lần nữa ở trên người nàng phía dưới đếm đạo cấm chế phong ấn toàn bộ tu vi lúc này mới hơi chút an tâm một số tiếng ầm ầm càng có thêm lương tiếng thét chói tai theo dạ phong dưới thân cự thạch truyền ra mà dạ phong thân thể thể một cái trực tiếp quanh chân ngồi ở trên sắc mặt tái nhợt lúc hữu nùm sát khí dần dần biến mất theo trong cơ thể hắn chui ra vô số hắc khí tại phía sau hắn một lần nữa hóa thành sát khí phân thân dạ phong khỏe miệng tràn ra máu tươi sát khí phân thân cũng là hai mắt có chút ảm đạo mà giờ khắc này bên ngoài viện mọi người hào hào tâm thần chấn động nhìn về phía dạ phong lúc đã mang theo dần mình hắn hắn đem tinh hà chi hải thánh nữ linh thuộc nhi chấn áp cái này sao có thể không phải là thánh nữ một số thủ đoạn a ngoại giới mọi người hoang lúc lục nhất minh hai mắt lóe lên tại bên ngoài viện ngưng thần nhìn về phía dạ phong hắn mắt bên trong chiến ý càng ngày càng đậm. Đời này của hắn chỉ vì một đường khiêu chiến có thể đem linh thục nhi chấn áp. Ta rất chờ mong lúc trời sáng đánh với ngươi một trận. Kim viêm trận mắt há mồm, huyết lăng, chu âm còn có dạ lan, dạ vũ bọn người đều là như thế. Nhìn lấy dạ phong trong sân cùng linh thục nhi đại chiến, mãi đến đem chấn áp. Từng cảnh tôi ấy, để bọn hắn sâu sắc nhớ kỹ dạ phong. Công tử hiêu cũng thần sắc đại biến, nhưng lại không cam lòng yếu thế, lạnh hừ một tiếng. Như lợi mà thôi, ngươi như đi tới, ta tất xác ngươi giết ngươi Trước dung hợp ngươi có đủ đốt cháy linh hồn ngươi còn có hắn thánh địa cùng tông môn tiên tiêu, hào hào đều đối dạ phong nơi này có nhận thức lại, những cái kia hộ đạo giả, càng là từng cái ánh mắt lấp lóe, kẻ này không tầm thường, định người phi thường. giờ phút này đã là sâu dạ, dạ phong khoanh chân ngồi tại núi đá thượng, hạ mới oanh minh truyền ra lúc, càng có linh thục nhi thét lên thỉnh thoảng quanh quẩn. vừa mới theo dạ phong chân áp thu bạo về sau, linh thục nhi cũng bị hắn ngay sau đó ném tới nơi xa trong sân trước kia khô trong giếng. miệng giếng bên trong, linh thục nhi tê cả da đầu, nàng kinh khủng đến cực hạn. giờ phút này nàng nửa người tại nước sạch bên trong, bốn phía đều là sợi tóc màu xanh, nguyên bản nơi này hẳn là đen kịt một màu nhưng là hết lần này tới lần khác nàng tu vi không tầm thường, có thể hơi thấy rõ. kể từ đó, nàng thì lập tức nhìn đến, ở trước mặt mình, một cái như ngâm ngàn vạn năm đầu lâu, chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Dạ Phong, ta tuyệt không vương thang ngươi. Linh Thục Nhi ra đầu muốn nổ tung, thét lên thanh âm tại giếng này bên trong quanh quẩn, nhưng là mặc cho nàng như thế nào triển khai thần thông thuật pháp, đều không thể đánh mở, nàng cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì vậy mà đem chính mình tâm chế suy yếu mấy lần, có thể thi triển một số phổ thông thần thông pháp thuật, bất quá tình huống lại có chỗ biến hóa, ngược lại càng là thuật pháp thi triển. Bốn phía tóc xanh quấn quanh thì càng nhiều, thậm chí có một lần, nàng cái chán đều cùng đầu, lâu kia đụng vào nhau. Zét lạnh lạnh cảm giác rơi vào trên da, để linh thục nhi thét lên thê lương cùng cực. Dạ Phong khoanh chân ngồi tại trên núi đá, lạnh hừ một tiếng, hai mắt mở ra lúc trong thân thể thương thế đã khôi phục không ít, hắn nhìn lấy bên ngoài mọi người, lại nhìn xem sau lưng trong miếu thờ không có bởi vì linh thục nhi bước vào sân, mà vẫn đang cùng mình trong thân thể liên tiếp huyết mạch chi ngọn nguồn. Đã tám thành nữa, còn có ước chừng hai thành, ngày mai trước hưởng đông chắc là còn có không đến một thành dung hợp, một khắc này chính là ta triệt để dung hợp thời điểm giờ phút này dạ phong trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. có điều cái này tu vi đến thay đổi một chút. đang khi nói chuyện, dạ phong trên thân khí thế lập chuyện. trên bầu trời ban đầu vốn dĩ là đêm tối, hiện tại đông nhiên mây đen cuộn cuộn. dầm dầm dầm chín đạo màu đỏ nhạt lôi hồ rơi xuống. các thông thiên kêu tại bên cạnh nhìn sức sở. đây là có chuyện gì? hắn tại độ kiếp, chí tôn kiếp sao? cái này cũng không phù hợp lẽ thường a. nhìn lấy lôi kiếp cường độ không phải là thần vương cảnh lôi kiếp a. chẳng lẽ người này vẫn chưa tới thần vương cảnh giới? cái nào có thần vương cảnh lôi kiếp đệ thứ nhất lôi kiếp cũng là chín đạo. Người bình thường đều là nhiều nhất 3 đạo lôi hồ mà bởi vì vị thần vương cảnh lôi kiếp bình thường đều là 18 lôi tiếp, hết thể cũng là 18 đến lôi hồ, đợt thứ nhất thì rơi xuống chín đạo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ có 2 bộ ẻ tiếp. Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, nguyên lai like cái này bọn họ khổ chiến tu sĩ vẫn chưa tới thần vương cảnh, nghĩ đến thần vương cảnh lại là bậc nào người tiên. Kèn kẹt. Chín đạo lôi hồ mang theo nổ vàng, toàn bộ nện ở dạo phong trên thân, để trung quanh càng thêm không nghĩ ra là, dạ phong vậy mà không có tế gia phòng ngự pháp bảo. Chẳng lẽ dạ phong không có phòng ngự pháp bảo? Hoặc là dạo phong cho là mình là luyện thể cơ giả cho nên dám dạng này lấy thân thể ngăn trở lôi kiếp, Dạ Phong cũng không có làm nhiều giải thích. Lần này lôi kiếp hắn vốn liền có thể trực tiếp đi trừ, bởi vì hắn đã am hiểu sâu kiếp nan chi đạo, liền xem như thần vương cảnh lôi kiếp đều có thể một vây tay một cái thì hoàn toàn biến mất, có thể làm chấn nhiếp xung quanh thiên tiêu. Hắn vẫn là quyết định làm cản một thanh. Chu Âm ở bên đã nhìn rất lâu, vẫn là một mặt một bước, không giống nhau. Chu Âm thoải mái trên trời vang lên lần nữa mười mấy đạo kèn kẹt nổ vang, mười đạo lôi kiếp cung đồng thời rơi xuống, mà lại cái này kiếp lôi cũng tựa hồ so trước một lần lần nữa to rất nhiều, thậm chí cũng hung lệ rất nhiều. Đây là thần vương cảnh có thể chịu đựng được được chu âm ánh mắt lộ ra hàn mang, dạ phong lại không sợ chút nào, sớm đã nên đón mấy chục đạo lôi kiếp cùng đánh vào dạ phong trên thân, dạ phong điên cuồng vận chuyển táng chi lực hấp thu lôi nguyên, màu đỏ nhạt lôi nguyên cấp tốc bị dạ phong hấp thu, chuyển hóa làm trong thân thể linh lực, không ngừng tăng lên dạ phong tu vi, không giống nhau người chung quanh hiểu được, dạ phong bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, ngược lại đón lôi kiếp sông đi lên, đồng thời màu đen lôi hổ không ngừng đánh ra, đôi kháng trên trời rơi xuống phấn hồng sắc lôi hồ, âm âm thanh ấm liên miên bất tuyệt, trên không trung, dạ phong màu đen lôi hồ cùng màu đỏ lôi hồ đụng vào nhau, kích phát ra đủ loại lôi quang bùa vía, hắn vẫn là cái lôi tu. Còn có loại này đối kháng lôi kiếp phương pháp, đây cũng quá bá đạo đi. Đây là trung quanh thiên tiêu ý nghĩ duy nhất. Lục Nhất Minh âm thầm nắm tay, đừng tưởng rằng dạng này cũng là người thiên hạ, ta cũng còn không có xuất toàn lực đâu. Lục Nhất Minh như thế, Chu Âm, Công Tử Hiểu, Huyết Lăng bọn người càng là như vậy, bọn họ với tư cách là thiên tiêu ngạo khí giờ khắc này cũng bị triệt để kích phát ra tới. Chương 337 lửa giết lôi kiếp. Cái này Huyền Thiên vực kém cỏi nhất công vân thành trong liên minh làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái đồ biến thái gia hỏa, chẳng lẽ là cái kia lão gia hỏa chuyển thế trọng tu? Song Tử Tông một cái khác Thiên Kiêu Thư Huyền Nhi giờ phút này đã bị dạng phong loại này khủng bố đến cực hạn đều độ kiếp thủ đoạn hoảng sợ kêu to một tiếng. Có lẽ người khác không hiểu nhưng là nàng bên này đúng là quá là rõ ràng. Với tư cách là Song Tử Tông truyền nhân, nàng chủ tu thần thông pháp thuật cũng là lôi đạo, lôi tu, tu lôi đỉnh, sơ ý một chút cũng là thịt nát xương tan kết cục. Sao lại dám giống hắn đồng dạng tại độ lôi kiếp lúc còn như vậy tùy ý làm vậy, đi khiêu khích thiên đạo. Thiên đạo lôi kiếp chạm vào tước tử, từ xưa đến nay chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng tiếp nhận loại này lôi kiếp hơn. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua có người dạng này độ kiếp, thế này sao lại là độ kiếp? Quả thực thì là công kích lôi kiếp. Đây là tại biểu hiện chính mình lợi hại, vẫn là muốn làm tức giận lôi kiếp. Thư Uyển Nhi nhưng lại không biết Dạ Phong sớm đã qua cái kia muốn làm tức giận lôi kiếp ý nghĩ, lúc này hắn xông đi lên dùng chính mình diệt lôi kiếp đỉnh lôi hồ đối kháng lôi kiếp, là bởi vì diệt mà biết, chỉ có dạng này, hắn lôi đỉnh mới có thể tiến bộ. Hắn mỗi lần dùng lôi kiếm đối phó một lần lôi kiếp, hắn lôi kiếm uy lực liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Hiện tại hắn đã triệt để độ kiếp hoàn tất, đồng thời thành công tấn cấp chân thần cảnh, lại có loại này cơ hội tốt, hắn há có thể từ bỏ thối luyện lôi hồ kiếm cơ hội. ầm thanh âm liên miên bất tuyệt, trên không trung Diệp Mặc màu đen lôi hồ cùng màu đỏ lôi hồ đụng vào nhau, kích phát ra đủ loại lôi quan một phía. Nửa nén hương về sau, lôi hồ chậm rãi tan đi. Một đạo trả lại lôi tiên vân cuối cùng là khoan thai tới chậm. Diệp Mặc thu chính mình lôi kiếm, bắt đầu hấp thu tiên linh vân. Vừa mới lôi kiếp hắn vượt qua đúng là quá dễ dàng điểm, cái này lôi kiếp đối với hắn hoàn toàn không có cái gì nguy hiểm. Bất quá Diệp Mặc cũng biết, thật thần lôi kiếp là tất cả trong lôi kiếp kém nhất lôi kiếp, cũng là an toàn nhất lôi kiếp. Cảm nhận được chân thần cảnh cường đại linh lực cùng thần thức, Diệp Mặc tâm bên trong rất là hài lòng. Nghĩ đến vừa mới đối chiến linh tục nhi mạo hiểm, mình bây giờ lại cái nào cần phiền toái như vậy? hiện tại lại đối mặt cái kia đạo thạch số nguyên rui chi lực trong thân thể linh lực cũng không đến mức vào thời khắc ấy bị tiêu hao hầu như không còn. Dạ phong nắm nắm tay phải, phát hiện lúc này trong thân thể linh lực dồi dào đến cực hạn, tựa hồ tràn đầy vô cùng lực lượng, thì chờ đợi một lần bạo phát. càng làm cho hắn kinh hỉ là huyết mạch này chi ngọn nguồn dung hợp không chỉ có đẩy mạnh hắn thể nội huyết mạch dung hợp cũng ở một mức độ nào đó, gia tốc dạ phong trong thân thể linh lực tràn đầy độ. Hắn vốn là tại thiên nhân cảnh cùng thiên thần cảnh đợi rất lâu, để ép đệ thêm linh lực tu vi vốn thì tùy thời có thể đột phá. giờ phút này, mượn nhờ thể nội huyết mạch chi ngọn nguồn trợ giúp, hắn tu vi thoáng cái đột phá hai cấp độ. Thanh vi chân thần cảnh hậu kỳ tu vi loại này khủng bố tiến giai tốc độ, sợ là không có một người có thể thích đứng. cũng chỉ có Dạo Phong một người có thể. Hán cường đại thể phách cùng nhục thân chi lực đủ để chèo chống loại cường độ này tiến giai. Hừ, những thứ này thiên tiêu, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, cả đám đều không xuất toàn lực, nhất định phải tại tiến vào miếu thờ một khắc cuối cùng mới bắn ra mạnh như vậy thực lực. Cái kia Tinh Hà Chi Hải Tinh vẫn thạch số xoắn ốc mặc dù là cái hàng ái, nhưng mới rồi Nguyên Dụ chi lực thì liền ta tuần này thân thể cùng táng chi lực đều khó mà tránh thoát. Xem ra cái này bốn chu thiên tiêu ngạo đều có chút trọng bảo kệ bên người hắc Dạ Phong nhìn lấy bốn chu thiên tiêu ngạo cười hắc hắc, trong đôi cười mang theo chút ngại ngùng cũng không có hảo ý. Đã các ngươi xuất thủ trước, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Những thứ này thiên tiêu, từng cái trên thân đều có bảo bối a hăn liếm liếm miệng sành, nụ cười rơi vào bên ngoài viện trong mắt mọi người, đều rất kinh ngạc. Dạ Phong này làm sao như thế cười? Xem ra nên có cái gì mờ ám bộ dáng. Hừ, nụ cười này xem ra ngại ngùng, có thể ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Dạ Phong một ngày xuống, làm lấy ngoại giới mọi người mặt, trực tiếp lao hố, ngay sau đó vung tay lên, một đạo không biết tên khí tức thì xuất hiện tại trong hầm. Trước đó chưa từng gặp qua hắn an trí loại này nổ tung khí thể thời khắc, lúc này ở trước mặt thấy một lần, nhìn lấy hắn làm như thế, bên ngoài mọi người từng cái sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có cơ linh đã ý thức được cái gì, lập tức lưu lại. Dạ Phong cũng không ngẩng đầu lên, đào hố sâu, trong tay rót vào một số táng chi lực tiến vào dưới chân về sau, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía trên, sau đó lúc lâm đầu, trong thân thể biến ảo chi đạo lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác vận dụng, dần dần, tại bốn chu thiên, Kiêu Ngạo sau lưng cách đó không xa đều xuất hiện mấy cái ánh sáng điểm lấm tấm, sau một khắc chỉ sợ sẽ là hắn hư thực biến hóa thân hình thời điểm điện sáng ướt lạnh, tại toàn thân hắn du tẩu, hắn nụ cười trên mặt càng thêm ngại ngùng, mang theo chờ mong, nhìn lấy bên ngoài mọi người, Phản phất mang binh điểm tướng ngay tại chọn lựa chính mình địch nhân, tại cái này một cái chớp mắt, bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ não hải oang lọng, từng cái thần sắc đại biến, cùng nhau lui lại, đều cảm giác được một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đẫm lánh. Hắn có thay hình đổi vị thủ đoạn thần thông, dưới chân có trước đó loại kia thần bí khí thể, hắn nhẹ nhàng dẫm lên không có việc gì, một khi đổi người khác, hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ nổ tung. Bên ngoài viện chúng người thần sắc đều đột biến, toàn bộ lui về phía sau lúc, giả phong chợt thấy có tổn thương kim viêm. Tại hắn nhìn về phía Kim Viêm nháy mắt, Kim Viêm sắc mặt tái nhợt, mở to mắt, không đợi nói cái gì, Dạ Phong biến ảo bóng người kia chớp tầm vàng tản ra, cùng lúc đó, Dạ Phong thân thể cùng Kim Viêm, nháy mắt đổi vị trí. Cơ hội tại đổi vị một cái chớp mắt, Kim Viêm quét lên bên trong xuất hiện trong sân, giống như lấy loại phương pháp này xuất hiện, cũng không có xúc phạm viện này Táng chi lực Minh Hà chi đạo, hắn không có lập tức biến thành máu đen, nhưng dưới chân Dạ Phong sớm bố trí một đạo Táng chi lực khí tức lại lập tức nổ tung, liền mang xung quanh ba bốn đạo khí khí tức cùng một chỗ nổ tung, hắc khí trùng thiên trực tiếp đem hắn bao phủ. Kim Viêm phát ra kêu thê lương thẳng thiết, phun ra máu tươi lúc Dạ Phong sát ý phân thân đã trong nháy mắt tiến đến. Trong tay thần kích lóe lên, một đạo khí thế như cầu vòng cường đại kích thế từ trên xuống dưới, thẳng tắp phóng tới kim viêm trên đầu chém xuống mà xuống, bên trong bí mật mang theo Dạ Phong từ ma chi đạo đốn ngộ làm được trưởng thương công kích thủ đoạn. Bị biến ảo vị trí Dạ Phong giờ phút này vừa xuất hiện tại nguyên trước kim viêm chỗ vị trí thì lập tức hướng về bốn phía phát ra mấy đạo táng chi lự bom, đem bốn phía người đều trấn khai. Thân hình lập tức hướng về miếu thờ cửa bay vọt. Tại hiện thân một cái trước mắt, hắn đã thi triển hư thân chi thuật, Ngay một tiếng, nháy mắt một lần nữa trở lại trong sân. Hắn trước đó chỗ dừng lại địa phương, còn lại một cái tàn ảnh, bị liên miên thần thông thuật pháp trực tiếp bao phủ. Quá khách khí, các vị đạo hữu không muốn khách khí như vậy, không cần đưa, không cần đưa. Dạ Phong suýt nữa bị tác động đến, trở lại viện tử về sau, cười hướng ra phía ngoài từng cái hàm răng ngứa mọi người phất tay. "Vô sĩ, người tu vi như thế, lại như thế bị rồi." Bên ngoài mọi người lập tức tiếng mắng truyền đến ất. Chương 338 cướp bóc kim viêm. Dạ Phong cười cười, không thèm để ý chút nào, khẽ hát quay người lúc, trọng thương kim viêm đã bị sát ý phần thân bắt ở. Kim viêm đi nói là hỏa viêm tông thiên kiêu chi tử nhưng là đối mặt dạn phong thoáng cái đột phá hai cái cảnh giới chậm tiến công, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào ứng đối, cường đại kích mang thế công bao phủ kim viêm toàn thân cao thấp, sát ý thần thông ở chung quanh tự động bạch ra một đạo khu vực đem kim viêm vững vàng trói buộc tại hạ, chỉ có thể lấy chính mình nục thân chi lực để ngăn cản. Và anh, một đạo oanh minh tử kim viêm hai tay cùng thần kích chi bên trên chuyển ra. Cũng không biết cái tiêu kim viêm tại thời khắc sống còn dùng thủ đoạn gì, nơi xa mang theo chân hoàng huyết mạch hỏa nha vậy mà cùng hắn hợp hai làm một, tại trên cánh tay còn xuất hiện một đạo màu đen chất sừng hóa tầng, rất là kiên cố, cùng thần kích va chạm dưới, vậy mà không có vỡ nứt. Nhưng đạo này công kích cũng triệt triệt để để địa ngăn chặn Kim Viêm, toàn bộ thân hình trọn vẹn bị chấn áp tới mặt đất năm trượng phía dưới mới miễn cưỡng ngăn cản được Dạ Phong phân thân thế công. Phốc. Kim Viêm lập tức nổi bật một ngụm máu đen, co quắp quỳ trên mặt đất. Khi thấy Dạo Phong đi tới lúc, Kim Viêm thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra mánh liệt ánh sáng. Giờ phút này, không bốn thần trí tâm tính đều cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Tựa hồ Dạ Phong bên này chỉ cần động động ngón tay, một đời thiên tiêu thì lại bởi vậy bỏ mạng tại này. Trước đó còn có hộ đạo giả bảo hộ, dù là không, hắn cũng chính là hơi tiếc hận một chút, loại kia khó có thể lại đột phá chuẩn trí tôn nhân vật trong tông môn phần lớn là nhưng hắn chỉ có một cái mạng giờ phút này không thể không sợ hãi ta đến từ hỏa viêm tông thánh địa ta thái tổ là hỏa viêm tông lão tổ 3. dạ phong đưa tay trực tiếp một bàn tay rơi xuống kim viêm phun ra máu tươi răng đều rơi mấy khỏa quay đầu lúc thần sát hắn dữ tợn giống như muốn phát điên ta theo tu hành bắt đầu mỗi lần nhìn đến những tông môn kia thiên tiêu tại trước khi chết đều lái như vậy miệng ngươi nói ngươi có phiền hay không dạ phong nghĩ đến chính mình những năm này nghe quá nhiều lần như thế tới nói tiến lên trực tiếp một chân đá đi ngươi không phải nói muốn đốt cháy ta có đủ thiêu đốt ta linh hồn a dạ phong lại đá một chân Kim Viêm kêu thảm, bên ngoài mọi người từng cái sợ mất mật, mà đến từ hỏa viêm tông những cái kia tộc nhân cùng hộ đạo giả thì là giận dữ. Bên trong mấy người nháy mắt bay tới, đáng chết, ngươi dám đả thương hắn, ngươi thì xông ra đại họa, liên lụy ngươi toàn tộc, ai cũng cứu không ngươi, trời vừa sáng, ngươi chết chắc cho. Hỏa viêm tông mặt khác hai cái hộ đạo giả tại bên ngoài viện gắt gao nhìn trầm trầm Dạ Phong, âm u mở miệng lúc, Dạ Phong lại đạp Kim Viêm một chân, Kim Viêm lập tức kêu thảm, Dạ Phong lúc này mới quay người nhìn lấy bên ngoài mấy cái hộ đạo giả, dạ nào đó tu hành đến bây giờ còn chưa sợ qua cái gì, loại này uy hiếp nghe cũng không dưới trăm số khác, nhưng là những người này đều không ngoại lệ, sau cùng đều thành ta thủ hạ vong hồn, đơn giản là một số hộ đạo giả thôi. Ta giết cũng không chỉ các ngươi tông môn một cái dạo phong nói những lời này lúc trên thân áo quần không gió mà lay, trên mặt hiện lộ ra là chú ý lanh ý, để mọi người tại đây đều cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua trước mắt mọi người về sau, quay người, lôi kéo sớm đã không có sức phản kháng Kim viêm, hướng về sau kéo đi. Cái thứ hai, đây là cái thứ hai bị hắn bắt thiên tiêu, gác tội một đại tông môn đều là đảo thoát không sai lầm. Nghiêm trọng người bị đuổi giết chân trời góc biển đều khó mà đào thoát, chẳng lẽ người này thì không sợ hai đại tông môn đem hắn thần hồn tiêu tan sao? Chẳng lẽ hắn thật nghĩ bằng sức một mình đi đối kháng cái này huyền thiên vực tất cả tông môn thiên tiêu hay sao? Dạ phong tay phải nâng lên, một thanh rơi lên bị giang cầm tu vi kim viêm đi đến núi đá để ép bên giếng, làm bộ liền muốn đánh khai sơn thạch, đem hắn ném bảo. Kim viêm lập tức mở to mắt, phát ra kinh khủng thanh âm, không ngừng dãi dỏ. Đừng đừng đừng, tha ta một mạng, chỉ cần không đi vào chuyện gì cũng dễ nói. Kim viêm lần này thật sợ, không nói đến trước kia giếng cạn phía dưới đối khủng bố nữ thi cũng là cái kia tinh hà chi hải thánh nữ linh thục nhi cũng ở phía dưới vạn nhất về sau bị người truyền ra cùng linh thục nhi sợ căng đan sợ là mình không chết cũng phải lộ ra Thả ngươi cũng không phải không được thế nhưng là dạ nào đó cũng sẽ không vô cớ làm những thứ này mua bán huống hồ còn thứ gì cũng không chiếm được mua bán lời nói ở đây dạ phong long mày nhỉ lại nhìn trước mắt đã sớm bị sợ mất mật kim viêm lộ ra cười xấu xa ta hiểu ta hiểu dạ huynh là người thật quân tử định không thể để cho dạ huynh làm không ta trong túi chữ vật còn có không ít linh thạch phát bảo toàn bộ làm như cho dạ huynh một số thủ lao tốt vung tha ta ngươi đều có thể lấy đi Kim viêm lập tức mở miệng, hắn thật sợ, phía dưới kia thật là có linh thục nhi, nhưng còn có cái kia ngâm nhiều năm nữ thi đầu lâu, cái kia cũng không biết là cái gì thời điểm lệ quỷ, cũng là nhìn một chút đều cảm thấy hai đến hoảng, sao có thể chịu đựng phải cùng nàng đợi một ván phía trên. Ướn Kim viêm thôi toán Dạ Phong này quả quyết sống không quá buổi sáng ngày mai, vô luận hắn nói cái gì, chỉ cần hôm nay vãn lên không xuống tay với chính mình, hết thể thì đều tốt nói. Nói, chính mình chủ động bàn giao túi chữ vật chỗ ẩn nút, càng là chủ động mở ra chính mình vết nứt không gian, để Dạ Phong đi tùy ý tuyển. Cái này còn giống như không tệ. Cho ngươi. A, cái này cũng rất tốt. Nhanh nhanh ngươi, cái này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng cho ngươi kim viêm sắc khắc, toàn thân cao thấp, tất cả vật phẩm đều đưa cho Dạ Phong. Dạ Phong cầm trong tay một khối lớn trùng bàn tay kim sắc hòn đá, bên trên tán phát ra nóng rực, càng có quang mang chói mắt, trong lúc mơ hồ phảng phất tại bên trong cũng có một tôn sinh mệnh ngủ say, thần thức quét qua, đạo âm rốt vào náo hải, thậm chí ở phía trên còn tán phát ra trận trận khí tức nguy hiểm. Dường như, đây không phải hòn đá, mà chính là một cái mặt trời. Dạ Phong hai mắt có vào, nhìn kỹ liếc một chút về sau, nội tâm chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này bảo vật. Vật này Về đêm phong theo kim viêm chữ vật túi xuất ra bảo khí lại là hỏa viêm tông bảo khí hỏa viêm tông lần này tổn thất lớn cái này nhưng khác biệt tại tinh hà chi hải tinh vẫn thạch số xóa lốt lần này thế nhưng là hỏa viêm tông chính tông phát bảo so cái kia hàng nhái đều cao không chỉ một tầng thứ bên ngoài lập tức có người kinh hô kim viêm sắc mặt tái nhợt đằng chắc nhìn qua dạ phong trong tay hòn đá để hắn cảm thấy bi ai là hắn thậm chí đều không đến nhớ đến xuất ra thì bị bắt nhắm mắt cảm thụ một lát dạ phong hai mắt mở ra lúc tảng đá kia nóng rực giống như giảm ít một chút dạ phong đem thu hồi nhìn xem kim viêm cười hiếc mắt mắt nhìn kim viêm xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng cho ngươi một cơ hội à nói cho ta biết bên ngoài những tên kia người nào cùng ngươi có thủ ta liền đi đem hắn chụp tới ngươi suy nghĩ thật kỹ à dạ phong nói ở bên cạnh lại bắt đầu đào hố trôn xuống đan dược mà kim viêm chỗ đó chính là mở to mắt ngốc một chút xương sở nửa ngày mới chậm tới chương 339 gây nhiều người tức giận bên ngoài mọi người càng là toàn bộ trận mắt há mồm lại có không ít lập tức lui về phía sau thậm chí còn có một số rứt khoát lui về miếu thờ bên ngoài sơn bên trong kim viêm lốc một chút về sau đồng nhiên hai mắt hơi hơi lên Máy liệt nhìn ra phía ngoài trong mọi người ma sát tông thần vương huyết lăng, hai người ánh mắt giữa không trung đụng một cái mà qua. Huyết lăng, kim viêm lập tức mở miệng, cũng là hắn, hắn năm đó đoạt lấy ta một lần tạo hóa, cũng là hắn. Kim viêm lập tức mở miệng, thần sắc quán hận, đã chính mình nơi này đào thoát không, phản đến không bằng mượn cơ hội này cũng hố một hố cái kia huyết lăng, để hắn cũng thụ điểm tội. Huyết lăng đứng ở đằng xa, nghe vậy hai mắt sát cơ lói lên, chung quanh hắn hộ đạo giả lập tức tiến lên, trong mắt đều có hàn quang chớp động. Minh bạch, dạ phong lấy kim viêm, đem hắn trói buộc thân thể về sau, một thanh ném ở quả nho cây non bên cạnh sau đó trong tay pháp quyết oanh minh ầm ầm lấy lên, chợt nhìn về phía huyết lăng lúc huyết lăng chỗ đó toàn thần tu vi lập tức quát khởi. mà tiếp theo một cái chớp mắt, gia phong lại nhìn về phía sau lưng một vị tu vi hơi kém hộ đạo giả, hai thân thể người trong chốc lát lẫn nhau biến mất, cái kia hộ đạo giả trực tiếp xuất hiện trong sân, chân hắn căn bản cũng không đụng chạm các nơi, thân thể một cái chớp mắt trôi nổi, nho nhỏ tính toán, cũng đáng được ngươi đi chơi bừa. hộ đạo giả cười lạnh, bọn họ mọi người tại bên ngoài đều đã sớm chuẩn bị, nhưng vào lúc này phân thân chỗ đó gần như đồng thời mạnh mẽ đạp khắp nơi, vang một tiếng, hộ đạo giả thân thể xuống mặt đất đang rưỡi lần nữa nổ tung. Văn Minh ở giữa, hộ đạo giả phun ra máu tươi, hắn không kịp tránh đi, giờ phút này tóc thai bổ sụ, phát ra thê lương gầm lúc, phân thân đã tới đi chiến. Dạ Phong ở bên ngoài, mới vừa xuất hiện, lập tức bốn phía vây Minh ngập trời, Lục Nhất Minh, Dạ Lan, Dạ Vũ, còn có Chu Âm, còn có trước đó cái kia ba vị thần vương cũng tại thời khắc này tùy thời xuất thủ, chuẩn bị cướp đoạt một phần cơ duyên, cùng hắn tông môn tiên tiêu cùng hộ đạo giả, toàn bộ xuất thủ. Khắp nơi càng có trận pháp ánh sáng xuất hiện, đúng là bọn họ trước đó trong bóng tối bố trí đi ra, muốn ngăn trở giết Dạ Phong. Thậm chí còn có mấy người vận dụng bảo khí, trong lúc nhất thời Anh Minh ngập trời. Dạ Phong phun ra máu tươi, tuy nói hắn tu vi đột phá đến chân thần cảnh đỉnh phong, tổ long huyết mạch khôi phục chi lực cũng có thể xương cùng bố, nhưng trong nháy mắt này, mấy đạo thần vương cấp bậc công kích thủ đoạn đều xuất hiện. Thân thể tại phi nhanh lui lại, lôi đình lập lòe, biến ảo chi đạo trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh, mỗi một bộ vậy mà đều là thực thể hóa, tuy nói linh lực có chỗ khác biệt, nhưng là chỉ cần có một tôn biến ảo chi thể, tiến vào cái kia miếu thờ bên trong, liền có thể đem tất cả linh lực cùng thần thức đào thoát, tiến vào miếu thờ bên trong. Đây cũng là Dạo Phong từ tiến vào chân thần cảnh sau này trước biến ảo chi đạo được đến tăng lên, như là có vô số tôn phân thân có thể cung cấp chính mình cầm làm, đợi một thời gian, huyễn hóa vạn tiên phân thân liền có thể lập tức tránh né, chiến đấu. Cũng là Dạo Phong nơi này biến ảo chi đạo còn chưa đủ hoàn thiện, rất nhiều biến ảo bóng người thủ đoạn còn khó có thể triển hai nếu không chính mình cũng không cần thiết một mình xâm nhập đến đổi thành cùng địch nhân vị trí, để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Lúc này không biết đã biến ảo bao nhiêu lần vị trí về sau, sinh sinh xung ra, mắt thấy là phải bước vào sân bên trong, một kiếm từ đằng xa nháy mắt mà đến, một kiếm này để đen nhánh thiên địa, trực tiếp sáng chói cùng cực dường như bầu trời hóa thành một thanh kiếm, hướng về Dạ Phong, trực tiếp chém tới. Một kiếm này, kinh thiên động địa, Dạ Phong sắc mặt biến hóa, bấm niệm pháp quyết ở giữa thần thông văn minh, thần kích như khai thiên, cùng kiếm khí kia trực tiếp đối kháng lúc, rầm rầm rầm tiếng vang, trong nháy mắt truyền khắp khắp nơi, kiếm kia thế mà phá vỡ dạ phong sát ý vòm sáng, chặn lại hắn táng chi lực trên khai giáp. Tiếng vang kinh người lúc, Dạ Phong lại phun ra máu tươi, mượn lực nhón một cái, trở lại trong sân, vừa một bước vào, hắn lần nữa phun ra máu tươi, mãnh liệt lúc lần đầu, trước mặt hắn, ngăn cách tổng sơn, Chu Âm chẳng biết lúc nào, đứng ở nơi đó, tay phải khi nhấc lên, mang theo một đoạn nhân quả chi lực lại xuyên tấu mà đến. Hắn tay thậm chí tiến vào đại môn này bên trong, Phản Phất tại cùng nơi đây viện tử táng chi lực minh hà đối kháng, tản mắt ra chói mắt chi mang, hư vô văn mẹo, ba đọng quyết tán, Phản Phất có lôi cổ hồi minh, tại rũa ra ba tấc về sau, không cách nào tại vươn vào, chậm rãi thu hồi. Bốn phía mọi người, có không ít trợn mắt há mồm, nhìn về phía không cách nào nhìn đến dung nhan quý âm. Dạ Phong cũng là hai mắt có vào, nội tâm chấn động, tuần này âm cường hãn, hắn giờ phút này rốt cục biết được. "Thả ta đi vào, chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu không, chẳng ngươi nhân quả, diệt ngươi truyền thừa." không phân rõ nam nữ thanh âm theo chu âm trong miệng truyền ra mang theo một cỗ sát phạt lanh huyết cùng cực Dạ Phong cười cười leo đi khoẹt miệng máu tươi quay người lúc đi đến sau khi trọng thương bị sát ý phân thân trói buộc thân thể huyết lang hộ đạo giả bên người lão giả kia nhìn hàm hàm Dạ Phong trong mắt tràn ngập sát cơ Hạo cũng lời nói chuyện tắt qua một cái liên tục đếm bàn tay về sau hộ đạo giả nộ hống ngập trời Dạ Phong không nói một lời đem toàn thân hắn túi chứa vật gỡ xuống lại vơ vét một vòng giờ phút này hắn lời nói vừa ra khỏi miệng lập tức bàn đu dây một trận ngay sau đó hộ đạo lão giả thân thể không bị khống chế phi lên Hạ nhân bên trong, thân thể thế mà thu nhỏ, chớp mắt thì hóa thành 7, 8 tuổi bộ dáng, ngồi ở kia nhánh dây phía trên, đung đưa tới lui. Hắn vẻ mặt lên ngôi, nhưng là trong mắt lại lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Tựa hồ sau lưng thủy trung có một đạo tối tâm khí tức tại chính mình sau lưng phiêu dãng, lão giả kia có loại cảm giác, chỉ cần mình dưới thân bản đu dây đình chỉ đong đưa một khắc, chính là mình đầu người rơi xuống đất một khắc, loại cảm giác này là đột phá thần vương sau đối ở thiên địa vận mệnh nhân quả cảm giác, cứ việc còn rất không hoàn thiện, lại có thể mang đến cho mình một số hướng lợi tránh hại trợ giúp. Có loại cảm giác này, cái kia hộ đạo lão giả biến ảo tiểu hài tử thân thể càng thêm mãnh liệt đong đưa. Sợ mình bên này sinh mệnh có nguy cơ ngập. Giờ phút này sắc trời dần dần sắc bình minh, trong sân cái kia âm u quỷ dị giống như cũng sắp biến mất. Bên ngoài viện mọi người, từng cái mắt lộ ra sắc cơ, riêng là Hỏa Viêm tông cùng Ma Sát tông, càng là tràn ngập sắc cơ, lại có là những cái kia đối tinh hà chi hải thần nữ có chút hâm mộ thiên tiêu một dạng đối dạ phong có sát tâm. Dạ phong nhíu mày, nhìn bầu trời một chút về sau, lui về phía sau mấy bước trở lại trong miếu thờ, nhìn qua bốn phía đạo ảnh, nhìn qua cái kia chín chén đèn dầu vô cùng phía trên huyết mạch chi ngọn nguồn, huyết mạch chi ngọn nguồn vẫn là cùng mới vừa rồi không có quá lớn biến hóa, một đêm cũng chỉ dung hợp không đến nửa thành. Cái này mang ý nghĩa sau khi trời sáng chính là mình của quyết đấu này thời khắc, Dạ Phong thở dài. Trước đó cùng chúng Thiên Kiêu đấu trí đấu dũng, còn dùng táng chi lực bố trí trùng điệp bẫy dập mới miễn cưỡng ngăn cản được xâm phạm người tiến công, cái kia vẫn là bọn hắn đối phía bên mình thiếu quyết giải, lẫn nhau cũng không có thành thật với nhau, mỗi người lưu thủ, nhìn tới hai vị Thiên Kiêu, một vị tông môn hộ đạo đã bị chính mình bắt, cái này thế tất đã chọc giận ngoài cửa mọi người, nếu là Hưng Đông về sau, bọn họ hợp nhau tấn công, phía bên mình khẳng định không có cách nào ứng. Đối. Chương 340 thời tiết thay đổi. Bên ngoài quá nhiều người Ta hôm nay đã chỉ hoãn gần 2 ngày, nhìn tới chỉ cần còn có 1 ngày thời gian chỉ hoãn cũng tốt a, huyết mạch này chi ngọn nguồn thì còn lại sau cùng một tia dung hợp Dạ Phong trầm ngâm bên trong. Đi vào chín chén đèn dầu trước mặt, nhìn lấy bên trong tiêu đốt đèn đuốc, mỗi khi ban ngày lúc, này lửa nhìn như dọa cắt, nhưng là Dạ Phong quan sát nhiều ngày, đã nhìn ra cái kia không phải chân chính diện, mà chính là có hỏa trùng tồn tại. Ban đêm lúc, nó biết chút đốt. Trầm ngâm bên trong, Dạ Phong lần nữa gạt ra máu tươi, vừa rơi vào tại đèn đuốc bên trong, phát ra tứ thanh âm lúc, phóng xuất ra một cố đạm mạc hư khí, dạ Phong gửi về sau, mừng rỡ. Tại gia nhập huyết dịch của mình về sau, Cái này ngọn đèn thiêu đốt tốc độ tựa hồ vô hình ở giữa nhanh mấy phần, hứa là mình huyết mạch chi ngọn nguồn dung hợp trình độ đã cao, có thể dùng đến trả lại ra tốc dung hợp chi dụng. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành yêu cầu, ở chỗ này ngăn cản ngoại nhân bước vào, không thể để cho bực này bị người khác đụng phải, nhiễm bọn họ khí tức. Dạ Phong thở dài, hắn càng nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp, giờ phút này bên ngoài thiên đã sắp sáng. Hắn có thể cảm nhận được bên ngoài viện mọi người sắc cơ. Hắn đã trở thành trong mắt bọn họ đình, chẳng những ngăn cản bọn họ tạo hóa, càng là xúc phạm một số người sát tâm. Đây hết thảy, để Dạ Phong có chính mình kiêu ngạo, mà lại Ta đường tại toàn bộ huyền thiên giới, cha mẹ tại dạ ra khoản tiền kia còn không có tính toán rõ ràng sao có thể ngay ở chỗ này ngừng chân 600 bước? Ta đường cuối cùng vẫn là cần chính ta đi đi, tạo hóa cũng cần chính mình đi liệu. Nếu không mà nói, ta cùng bên ngoài những người kia cũng không có gì khác biệt. Dạ phong ánh mắt lộ ra chiến ý, hắn thở sâu, đống nhiên nào hải suy nghĩ lói lên, thân thể dừng một chút về sau, hai mắt đống nhiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Dạ phong nghĩ tới đây, hô hấp rồn rập một chút, trong mắt lộ ra quả quyết, đã đã định trước không cách nào ngăn cản bên ngoài người, dứt khoát thử một chút. Dạ Phong tay phải bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy chín chén đèn dầu một chiếc, liền muốn cầm đến lên dưới, nhưng là đèn này không hề động một chút nào, càng không cách nào bị hắn thu vào chữ vận đại bên trong. Dạ Phong mắt lộ ra tia sáng, toàn thân tu vi ầm vang vận chuyển, sau lưng táng chi lực mục nhiên bộc lộ mà ra, hướng về cái kia chín chén đèn dầu chậm rãi dung hợp, ngáy mắt xuất hiện, dùng toàn lực đi nâng lên cái này đèn đồng. Tiếng ầm ầm, lập tức theo miếu thở bên trong kinh thiên mà lên, khắp nơi run rẩy, cổ miếu chấn động, lòng đất có gạo rú gạo thét, trong sân khóc cười thanh âm kinh người, toàn bộ sân mạch, toàn bộ thiên địa, dường như đều tại cái này một cái chớp mắt lay động không thôi bên ngoài viện mọi người hào hào thần sắc đại biến cùng nhau nhìn về phía miếu thờ bên trong thậm chí tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ huyền thiên đại địa đều bầm vang chấn động huyền thiên bực nguyên bản vận chuyển thế mà xuất hiện đứng im đây là từ trước tới nay lần thứ nhất đình trệ giờ phút này trừ một số tông môn đại phái bế quan lao tổ bên ngoài người khác căn bản là không có cách phát giác được trong chớp thoáng này đình trệ phản phất tại cái này đông đảo sinh mệnh trường hà bên trong bị vô hình ở giữa rút ra một cái chớp mắt sinh mệnh ra ra tổ địa kia kiến tạo không biết bao lâu viễn tổ mộ phần dưới một cỗ khô giờ phút này hai mắt vậy mà mở ra một cái chớp mắt về đêm nhà huyết mạch ngay sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say phía bắc đô trạch vương chiều hoang mạc một chỗ một cái hỏa linh theo một tòa còn đang phun trào núi lửa hoạt động càng ra sơn mạch hướng về phía đông nhân hoàng cung bên kia nhìn qua thật lâu lộ ra trầm tư nhân hoàng khí động không tốt chỗ đó ra biến cố lớn tại phía tây tinh la đế quốc trong hoàng cung một vị hoàng tử lập tức đứng dậy đang muốn tiến đến lúc đống nhiên bước chân hằn nháy mắt một trận trung hắc hát ám thị vệ cũng thần sắc nhiên biến hóa hai người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh Một thân tầm thường áo bảo mái tóc dài màu xám, tang thương bóng người, trong mắt dường như ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt, hắn đứng ở nơi đó, như là trong tấm hình người, tựa hồ hắn đưa tay ở giữa, liền có thể vẽ ra vũ trụ ngàn vạn. Ngưng bước, này là tạo hóa thoải mái ngay sau đó lại chui vào hư vô. Cùng lúc đó, ở miền trung một đạo hắc hát ám hạp trong hạp cấp vòng, nơi này sóng biển la lộn. Trong sương mù, có một chiếc cổ lão tang thương chu thuyền, chậm rãi theo trong sương mù lái ra, có thể nhìn đến tại cái này chu thuyền cùng sương mù ma sát bên trong, giống như có vô số thế giới hình ảnh lóe ra hiện. Dường như này thuyền đi qua viếc cổ, đang từ từ xuất hiện tại cái này. Đầu thuyền phía trên, quen chân ngồi đấy một người mặt tàn phá áo giáp lão giả, hắn tóc rất dài, thấy không rõ dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy một đôi vô thần mắt, mang theo mờ mịt, giống như vĩnh hằng đều đang suy tư một cái không có đáp án vấn đề. giờ khắc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phía đông nhân hoàng cung phương hướng. đây hết thảy đều sắp biến thiên, bị chấn áp tồn tại, đi không ra tang thương, cũng không có bị chấn áp sinh mệnh, đã mang theo báo thủ mà đến. thủ, khi nào kết xuống? vì sao mà lên? quên đều quên không có người nhớ đến bọn họ nô dịch lấy thiên đạo, đã trên đường. Thinh La Đế quốc vị kia đầu đội vương miệng người thì thảo, lắc đầu. Than nhẹ bên trong quay người, cũng biến mất. Cùng lúc đó, tại nhân hoàng trong tẩm cung thần miếu chỗ sơn mạch chỗ sâu, cổ miếu bên ngoài, khắp nơi run, run dậy, Mọi người toàn bộ hãi nhiên, bọn họ nghe đến thê lương tiếng khóc, nghe đến vui vẻ vui cười, nghe đến sâu trong lòng đất gào thét, nhìn đến tòa miếu cổ kia đang run, run dậy. từng đạo từng đạo vết nứt xuất hiện lúc, viễn cổ đạo tràng ảo ảnh xuất hiện lần nữa. Trong cổ miếu, Dạ Phong sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ là muốn đem cái này chín chén đèn dầu bên trong một chiếc gỡ xuống mà thôi, nhưng là cái này bốn phía khắp nơi mình, còn có toàn bộ thiên địa lắc lư, để Dạ Phong mở to mắt. Mà hắn tay càng không có cách nào cùng chiếc đèn này tách rời, trong lòng bàn tay nó nhỏ giống bị mở ra. Máu tươi lập tức phun ra, bị cái kia chén đèn dầu trực tiếp hấp thu. Đèn này hấp thu dạ phong máu. Đèn bước lập tức lập lòe, ẩn ẩn tản mát ra hừ mang, dường như có thể xuyên thấu bốn phía hư vô, xé mở viễn cổ bích trướng, làm đến dạ phong lập tức phát ra được, bốn phía hết thảy thế mà tại chuyển động. Tiếp theo, chín chén đèn dầu dường như tìm tới đột phá khẩu theo thứ một ngọn đèn dầu tại dạ phong trên tay đâm rách một đường vết rách, còn lại 8 chén đèn dầu cũng lập tức bay ra đem dạ phong vây quanh ở bên trong. Trước kia ở bên trong huyết mạch chi ngọn nguồn giờ khắc này cũng bị ngọn đèn thối vệ, tam chén đèn dầu quay chúng quanh dạo phong triển khai thối vệ. Từ trên người dạo phong bắn ra chín lô lớn, mỗi một đạo đều có ngón tay chi trưởng, bên trong máu tươi giống không cần tiền giống. Như hướng ra phía ngoài điên tuân. Đậu vọng, cái này không phải là chọc thủng trời à? Ta còn không muốn cứ như vậy tráng niên mất sợ à? Lúc này mặc kệ dạo phong như thế nào không chế tảng chi lực phong bế chính mình vết thương, bên trong máu tươi đều ngăn không được dẫn ra ngoài, làm sao cũng đỡ không nổi. Dạ phong sắc mặt đại biến. Chương ba lớn nhất đại tạo hóa. Muốn chết, muốn chết không biết cuối cùng là bởi vì tham luyến bảo vật đem chính mình cho hốt chết đi. bốn phía tất cả hình ảnh đều tại vây quanh hắn xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng một tiếng quanh minh ngập trời, bốn phía chuyển động đã trở thành vòng xoáy. không biết chuyển động bao lâu, vòng xoáy này mãnh liệt một trận. dạ phong dung động nhìn lấy bốn phía, nơi này rõ ràng là hắn đã từng nhìn đến, chỗ kia viên cổ đạo tràng, giảng đạo thanh âm quanh quần, bốn phía bóng người tinh tuệ, đỉnh đầu tinh hà quét ngang, thế giới một mảnh tăng thương. vô số ánh mắt rơi ở trên người hắn, dạ phong não hải đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, để dạ phong không cách nào tin. sau đó. Cái kia lâu chén đèn dầu bên trong hấp thu huyết dịch càng nhiều, Dạ Phong sắc mặt đều trắng xám, bốn phía thế giới lần nữa xoay tròn, tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, làm hết thảy lại dừng lại về sau, Dạ Phong thỉnh lình nhìn đến lại một cái thế giới, thưa không bị một cái to lớn bàn tay trực tiếp bóp nát, khắp nơi một mảnh anh minh, vô số tu sĩ chính đang chém giết lẫn nhau, xuất thủ lúc đem bầu trời ngôi sao kéo xuống, trở thành thần thông, ngăn cả lúc nhấc lên một mảnh khắp nơi, xé rách tinh không tránh đi, càng có mi tâm có điểm sao to lớn không cách nào hình dung bóng người, bên người có vô số như ngôi sao lớn nhỏ, mọc ra đại lượng xúc tu đoàn, cùng nhau gào bên trong, đại sụp đổ tử vong liên miên, có một bóng người tựa hồ có hủy diệt thiên địa thân lực, hướng về bốn phía khắp nơi xa xa nhất chỉ, trong chốc lát sơn hà pha thoái, vũ trụ tinh thần cũng tại thời khắc này sụp đổ hóa thành mấy đạo quần sáng rơi xuống mặt đất. tại sao lưng có chín chén đèn dầu cũng tại thời khắc này tùy theo rơi xuống, dạ phong có thể nhìn đến, cái này đúng là mình muốn cầm lấy cái kia chén đèn dầu. tiếng vang chấn động, hình ảnh biến mất, dạ phong não hải óng ngọng, bốn phía hết thảy phân mảnh, lần nữa hình thành vòng xoáy, chuyển động ở giữa, dường như mang theo dạ phong từ viễn cổ trở về, xuất hiện lúc, vẫn như cũng là tại tòa miếu cổ kia bên trong, hắn máu tươi cơ hồ đưa đi toàn bộ. Hoàn toàn bị cái kia chín ngọn hấp thu, mà cái này chín chén đèn dầu cũng tự mình viêu lên. Thế mà trực tiếp tiến vào dạo phong trong thân thể tại trên lưng hóa thành chín cái ngọn đèn văn, là cấn ở sau lưng. Bên trong một chiếc tựa hồ so với hắn muốn càng sáng hơn một số, tản mát ra yêu đất hỏa quang. Giờ phút này tại trung thiên kêu sau lưng, một đạo thân ảnh màu đen lần nữa nổi lên. Hắn nhìn trước mắt dạo phong thu hoạch tạo hóa, trên mặt không nói ra là cao hứng hay là phẫn nộ biểu lộ, tay áo hất lên, sau lưng một đám tu sĩ áo đen chui vào hất đám, mà hắn cũng lạnh hừ một tiếng, hướng về phong bên này xa xa nhất chỉ, tựa hồ cùng nhân hoàng cùng cái kia đạo môn phái xây dựng lên liên hệ. Tại dạo phong trên đỉnh đầu hình thành một đạo che đậy thiên cơ hộ lực, hết thể đều ở chỗ này nương tụ, khó có thể tràn ra mảy may. Vốn là muốn chạm rơi ngơi cái này người gây họa nhưng là đã thiên mệnh như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngày này lợi hại, vẫn là ta sau cùng có thể ma cao một trượng, khắc khắc khắc đạo thân ảnh này chính là dạo phong vừa mới bắt đầu gặp phải thủ la người. Hắn xuất hiện cùng biến mất đều không có người biết được, thì như vậy vô thanh vô tức. Cũng chính là giờ khác này, bên ngoài bầu trời sáng. Tại ngày này sáng trong ngay mắt, dạo phong trên thân đèn đuốc ánh sáng. Đen đúa cảm đạm, trở thành hỏa trùng, nhìn như dập tắt, nhưng lại có yêu ớt khói xanh, chui vào Dạ Phong thất khiếu bên trong, làm đến Dạ Phong tinh thần trước đó chưa từng có thanh tịnh. Dạ Phong tâm thần chấn động, hắn hai mắt nháy mắt lập lòe, hắn biết được giờ phút này không phải chần chờ thời điểm, phân thân hóa thành cái bóng đi theo, Dạ Phong một bước phóng ra cổ miếu, tay áo hất lên đem Kim Viêm cùng cái kia bị Phong ấn hộ đạo Dạ Phong ấn lấy đi, mắt nhìn cái kia núi đá đè ép miệng giếng, Dạ Phong không chần chờ, nhoáng một cái hướng ra sân nhỏ. Vừa ra tử, hắn lập tức nhìn đi ra bên ngoài những người kia, từng cái thần sắc mờ mịt, giống như đắm chìm trong cổ lão hư bên trong liền xem như trù ầm huyết lăng cũng đều thân thể run nhẹ nhẹ. Dạ Phong không chút do dự, một cái chớp mắt phi lên, thẳng đến nơi xa mà đi, cơ hồ ngay tại hắn bay ra đồng thời, một đạo kiếm quang ngập trời mà đến, chính là Lục Nhất Minh. hắn vậy mà cái thứ nhất thức tỉnh. Ngay sau đó, hắn mấy người cũng lần lượt thức tỉnh, khi thấy Dạ Phong về sau, lập tức thuật pháp tàng ra, chạy Dạ Phong mà đến. Ngôi miếu này vũ nhường cho các ngươi. Dạ Phong mở miệng lúc, lập tức biến ảo chi đạo xuất hiện, vô số cái Dạ Phong bóng người hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo vang một tiếng cấp tốc tiến lên, đạo này đạo thân ảnh đều có bản tôn phi tức, căn bản khó có thể phân chia. phía sau hắn những cái kia thức tỉnh người, thuật pháp vang kích, suýt nữa đem dạ phong chìm không ở bên trong. may ra dạ phong theo sau khi ra ngoài liền không có dừng lại nửa điểm, chủ yếu hơn là trước kia huyết mạch chi ngọn nguồn tựa hồ tại thời khắc này hòa tan tốc độ nhanh mấy lần, thường hực lửa mạnh, thiếu đốt huyết mạch, kích thích dạ phong trong thân thể tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch cũng tại thời khắc này cùng nhau nổ bắn ra huyết sắc lớn lên mang. trước đó cái kia ngọn hắn nắm trong tay ngọn đèn tràn ra đạo mạc khói xanh, khói xanh tỉnh não, mà người khác bao quát lục nhất minh cũng đều là vừa mới thức tỉnh. Tu vi triển khai rất khó trong nháy mắt toàn lực. Vô Minh ở giữa, Dạ Phong phun ra máu tươi, nhưng lại rẽ ra một con đường, chớp mắt bên trong chui vào nơi xa trong hạp gốc, mau chóng đuổi theo. Nhưng nơi này có bay, Cự Li ngắn lấy loại này tốc độ phi hành còn miễn cưỡng, vừa một bước vào sân cốc, hắn tốc độ phi hành thì chậm lại, Dạ Phong lập tức đem phân thân thu hồi, sau khi hạ xuống như mũi tên, siêu một tiếng, lập tức đi xa. Phía sau hắn có mấy trăm người, cùng nhau đuổi theo, đuổi theo trong đám người không có có thiên tiêu, mà chính là cấp tầng các gia tộc hộ đạo giả, duy chỉ có Kim Viên cùng Chu Âm là toàn bộ điều động. Mà thiên tiêu khác thì là đang thức tỉnh về sau. Nhìn lấy trống chân miếu thờ, lập tức xông vào bên trong. Cơ hội tại bọn họ xông vào đi vào đồng thời, miệng giếng lên núi đá vỡ bại nổ tung, một nữ tử thê lương thanh âm, theo miệng giếng bên trong truyền ra. "Già Phong, ta không để yên cho ngươi." Cùng lúc đó, sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù sủ linh Thục nhi, theo miệng giếng bên trong bay thẳng ra, nàng vừa mới bay ra, lập tức có những cái kia đối nàng âm mộ thiên tiêu, đang muốn tiến lên, nhưng sau đó tất cả mọi người trợn mắt há mồm, cả da đầu, hái nhân nhìn lấy linh tục nhi, toàn bộ lùi lại. Linh tục nhi sững sờ, mặt mày biến sắc, lập tức tay phải khi nhấc lên, trong tay xuất hiện một vùng ánh sáng, hóa thành kính phản chiếu ra nàng gương mặt cứ việc trắng xám vẫn như trước là tuyệt mỹ giờ phút này tại sau lưng thì là một đạo nữ tử ám hồn ở phía sau phiêu đãng linh thục nhi cũng là ở thời điểm này thấy rõ trong tay quang kính bên trong phía sau mình thế mà nổi lơ lửng một bộ nữ thi chính là cái kia miệng giếng bên trong để cho nàng bị tra tấn một đêm nữ thi linh thục nhi ra đầu nổ tung thân thể ngoáy một cái bay ra nhưng là cái kia nữ thi thế mà như cùng nàng cái bóng một dạng theo nàng bay đi như là nguyên hồn không rời, hội vĩnh hằng đi theo có thể tưởng tượng ngày sau linh thục nhi vô luận đi đến địa phương nào Sau lưng đều sẽ trôi như thế một cái ngâm ngàn vạn năm thi thể một mặt kia, hội dung động toàn bộ huyện thiên vực, để vô số người biết được. Tại nàng bên này truyền tới tiếng hét chói tai cùng một câu ngập trời tức giận, để cho cả bốn chu thiên kiêu ngạo đều có thể nghe rõ tiền. Chương 342 ngạo cốt chạy trốn. Cứ việc Dạ Phong chạy trốn, nhưng là nơi đây vẫn là có không ít thiên kiêu hoài nghi tại tòa miếu cổ kia bên trong vẫn là có cơ duyên tồn tại. Tại Dạ Phong rời đi nơi đây thứ thời khắc này, xung quanh thì có mấy người cùng nhau xông vào trong cổ miếu, nơi đây một đêm phong táng chi lực minh hà chói buộc, lộ ra nhưng đã biến thành một cái bình thường tàn phá miếu thờ, có thể tự do thông hành. Mà giờ khắc này, những cái kia sông vào trong cổ miếu thiên tiêu, tại bước vào về sau, từng cái bỗng nhiên sắc mặt đã biến, cùng nhau lui lại, tòa miếu cổ này vết nước tầm vang mở rộng, mặt đất đổ sụp bên trong, toàn bộ cổ miếu, trực tiếp rơi xuống. Tốt tại mọi người nhanh chóng đi ra, cái này mới không có rơi vào, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổ miếu chìm vào khắp nơi, sau đó mặt đất thế mà quỷ dị khép lại. Đáng chết, vừa rồi tại cùng dạ phong trên thân trông thấy có chút tóc xanh cổ khói tại phiêu đãng. Tông môn lão tổ đặc biệt yêu cầu cơ duyên lớn nhất nên cái kia đã bị hắn cướp mất đi, nghe nói nơi đây còn có huyết mạch chi ngọn nguồn xuất hiện, tuy nói nơi này cũng không có cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng là cái kia miếu thờ nửa đường ảnh nhưng là thì cũng tìm không được nữa, nơi này 3000 đạo pháp đều bị một mình hắn chiếm lấy, thật sự là đáng hận. Hắn mang đi nhất định là bất phàm chi vật, cái kia nhất định là này nhân hoàng chí tôn chí bảo. Chí tôn cựu thần đèn, nhất định ở trên người hắn. Đuổi theo, nơi đây cấm bay, hắn trốn không xa, phong tỏa sơn mạch, giam cầm hư không, đào đất ba trượng cũng muốn đem hắn tìm ra. Đến từ Huyền Tiên vực các tông các gia tộc, tất cả mọi người tại cái này một cái chớp mắt, nháy mắt phi nhanh, mỗi người triển khai thủ đoạn, hoặc là phong ấn sân mạch, hoặc là thần thức lay trời, hoặc là lấy bí pháp tiêu tán, loại loại thần thông bí thuật, toàn bộ triển khai, theo phương hướng khác nhau, truy kích Dạ phòng. Riêng là Tinh Hà chi Hải Thánh Nữ Linh tục nhì, thanh âm bén nhọn, nàng giờ phút này đã nhanh đến mất, ngày bình thường thánh khiết cùng bình tĩnh, sớm đã mất đi, đổi bất kỳ một cái nào mỹ lệ nữ tử, đều vô pháp tiếp nhận sau lưng vĩnh hằng giống như đi theo dạng này một bộ nữ thi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, không bao lâu Việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Vực. Nghĩ tới đây, Linh Thục Nhi đối Dạ Phong hận, đã muốn ngập trời. Còn có hắn các Tông Thiên Tiêu, đều có ngạo cốt, không biết cam tại người về sau. Ngày bình thường ở bên ngoài, bọn họ lẫn nhau ở giữa tranh đoạt tạo hóa cơ duyên, thường có xuất thủ, thậm chí nhiều lần hung hiểm, nhưng có rất ít tay không mà quay về, tranh cướp lẫn nhau, chẳng qua là xem ai thu hoạch được tạo hóa càng nhiều thôi. Nhưng lúc này đây tại cái này lớn nhất không cần phải gặp phải ngoại ý muốn Huyền Thiên Vực nhỏ yếu nhất phía đông, bọn họ lần đầu gặp phải Dạ Phong, càng là lần đầu gặp phải loại này tuyệt đại tạo hóa ở trước mắt, nhưng là vậy mà mảy may đều không có đạt được riêng là nghĩ đến Dạ Phong trước đó lựa gạt, sau đó lựa giết, đủ loại hết thể hiện hiện náo hài lúc, đối với Dạ Phong nơi này đều hận hàm răng nữa. Siêu xiêu thanh âm truyền ra, nơi đây hàng trăm hàng ngàn người, toàn bộ giải tán, tại cái này bốn phía khắp nơi rồi rào trong dãy núi, như là vùng xuống một cái lưới lớn, tìm kiếm Dạ Phong. Dạ Phong chú ý cẩn thận tại vùng núi này bên trong tiến lên. Hắn nếm thử tất cả biện pháp, đều không thể tán đi một mực tại toàn thân cao thấp tản mát ánh sáng cái kia chén đèn dầu, lúc này vừa mới dung nhập Dạ Phong sau lưng chín chén đèn dầu, còn tàn mát ra một tia chưa hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi nguyên khí khí tức. Từ khi bị Dạ Phong cướp đi cái này chín ngọn đèn về sau hết thảy đều biến. Dạ Phong cũng không biết hắn đến tột cùng đâm bao lớn rắc rối, chỉ biết là cái này còn hoàn toàn không phải mình Tu Vi có thể tiếp xúc giao diện. Vừa mới cái kia đột phá toàn bộ tinh không sao uy lực lớn, trận chiến kia tinh hà phá nát, toàn bộ vũ trụ đều tại thời khắc này bị diệt, riêng là cái kia nam nhân chỉ là liếc một chút liền để hắn tâm thần đều chấn. Còn chưa kịp tiếp tục nhớ lại, Dạ Phong bên này thì lập tức bị trung quanh y nguyên biến hóa một màn chấn hồi trong hiện thực, bốn phía khắp nơi thỉnh thoảng chấn động, càng có một thần thức nào qua, Dạ Phong tốc độ cực nhanh, nhưng là dãy núi này quá lớn bốn phía càng ẩn giấu một số cấm chế, hơi chút một cái không chú ý một khi bước vào, liền sẽ cựu tử nhất sinh, cho nên không cách nào triển khai tốc độ cao nhất. Dạ Phong rất là cẩn thận, tiến lên lúc hai mắt lộ ra tinh mang, hôm nay đã không phải là bị cực hạn tại miếu thờ trước cửa, mà chính là khắp nơi sân mạch, trời cao biển rộng, cho Dạ Phong rất đại phạm vi hoạt động. Đây cũng là chính mình ưu thế lớn nhất chỗ. đơn độc phía dưới, ta cũng muốn nhìn một chút những thứ này ngoại giới thiên kiêu nhóm, cùng ta ở giữa đến tột cùng ai mạnh hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi trưa. Dạ Phong chính đi tại một chỗ trong rừng, đột nhiên thần sắc hơi động, thân thể nháy mắt lui lại cơ hội tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một cái màu đen mũi tên, trong nháy mắt rơi vào hắn mới chỗ vị trí, vang một tiếng, mặt đất nổ tung, nhấc lên đại lượng bụi đất cùng cây cỏ lúc, thử lệnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến. nguyên lai like người ở chỗ này, theo thanh âm mà đến, là một người mặc xa hoa trường bảo, theo lên từ lòng, đỉnh đầu mang theo đế quan thanh niên, thanh niên này tu vi không tầm thường, siêu việt thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, xuất hiện lúc, hắn mắt lộ tia sáng, nhìn chăm chăm từ trên người dạo phong thời thời khắc cắt tản mát mà ra nồng đậm huyết mạch khí tức cùng tường đạo ngọn đèn tản mát ánh sáng, như có thể đưa ngươi trấn áp, ta trần giang nhất định thanh danh lan truyền lớn này nhân hoàng tẩm cung tạo hóa cũng chỉ thuộc về ta trần giang một người tất cả đem hắn chân áp thanh niên này bên người đi theo một cái lão giả lão này toàn thân tăng thương dường như rất là già nua diện mạo xấu xí nhưng là giờ khắc này hắn hai mắt mãnh liệt lộ ra mãnh liệt ánh sáng như là ẩn chứa hai cái mặt trời hướng về dạ phong nét miệng cười một tiếng lão giả toàn thân khí thế mênh minh phản phất có một tôn tiên tại thể nội tinh tuệ cất bước ở giữa bốn phía gợn sóng vật mèo như đem không gian cải biến dạ phong quay người lúc nhìn đến hai người này hắn meo cặp mắt lại không nói gì người này hắn có chút ấn tượng là ban đầu ở bên ngoài viện đông đảo thiên kiêu một trong Từng cùng mặt khác 78 người cùng một chỗ, ra tay với hắn, muốn trấn áp ta, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Dạ Phong mỉm cười lúc, người lão người đã cất bước đi tới, chỉ là một bước rơi xuống, dạ phong trước mắt thế giới, dường như trong nháy mắt bị kéo dài, nhưng chớp mắt bên trong, lại trực tiếp rút ngắn, tại cái này lớn lên cùng ngắn giao thoa bên trong, lão giả kia đã đến dạ phong thân cận. Chết. Lão giả đạm mạc mở miệng lúc, tay phải nâng lên, trong tay hình như có mặt trời ở bên trong, phát ra sắc trời, trực tiếp đem dạ phong bao phủ, dạ phong lạnh hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, cất bước, lúc, phía sau hắn, cái bóng nháy mắt xuất hiện, sắc ý phân thân thân. Sắt khí tràn ngập lúc, thẳng đến thanh niên áo bảo tím mà đi. Diệt lão, lại đi giết tiểu. Dạ Phong đạm mạc mở miệng, theo tổ long huyết mạch bị kích phát, tại sau lưng một đầu cổ long ẩm vàng xuất hiện, khí thế của hắn bạo phát, tổ long song trảo ngưng tụ ra thần lực, hướng về kia lão giả ẩm vàng đối kháng. Bên minh bên trong, lão giả tay phải bị chấn lên, hắn ánh mắt lộ ra hà quang, sắt khí tràn ngập lúc, thân thể mãnh liệt gầy yếu một chút, nhưng lại có to lớn hư khí, theo trong cơ thể hắn bạ phát, bàn tay biến thành quả đấm, hướng về Dạ Phong một quyền rơi xuống. Chương 343 chiến hộ đạo lão giả. Một bên khác, Dạ Phong sát ý phân thân, cũng cùng cái kia thanh niên áo bảo tím nhất chiến, ầm ầm tiếng vang truyền ra lúc, bốn phía có gợn sóng tảng hẳn ra. Cũng chính là hơn 10 cái hô hấp thời gian, Dạ Phong cùng lão giả này thì quyết đấu mấy trăm lần, hai người tại bốn phía không ngừng quyết đấu lúc, Dạ Phong dưới chân táng chi lực minh hà nháy mắt vừa ra, lão giả sắc mặt biến hóa, thân thể lập tức lui lại, ngay tại hắn lui về phía sau một cái chớp mắt, Dạ Phong thân thể vọt lên, cả người hóa thành vòng xoáy, phảng phất muốn hút đi bốn phía hết thể vật chất, thẳng đến lão giả mà đến. Giờ này khắc này, trước kia bị hắn biếnảo mà ra táng chi lực minh Hà trợ hộ tại Dạ Phong khống chế phía dưới có một đạo màu đen cắt hình hướng về dạ phong trên thân ngưng tụ ra một góc phong thích, một bên khác thì một lần nữa hóa thành táng lực minh hà đem lão giả vòng tụ bên trong, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu trên người lão giả huyết lực, linh lực cùng huyết hồn. lão giả hai mắt lóe lên, bấm niệm pháp quyết ở giữa, phía sau hắn thình lình xuất hiện một tôn hư ảnh, dường như một cái đế vương, từng đạo từng đạo nguồn gốc từ trên thân đế vương thế lực từ trên người lão giả phóng thích mà ra. nhưng vào lúc này, dạ phong ánh mắt lộ ra một vệ địa ai, hắn thân thể nháy mắt cải biến, thế mà hóa thành một cái đại bằng, tốc độ chớp mắt bạo tăng, lại trực tiếp phóng qua lão giả, thẳng đến cùng sát ý phân thân xuất thủ thanh niên áo bảo tím mà đi. Lão giả sắc mặt biến hóa, lập không muốn khắc truy kích. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết phun ra máu tươi, sau lưng gầm vàng xuất hiện hư ảnh, lại cũng là một cái đế vương bóng người, phóng ra một bước về sau, đất trời bốn phía giường như bị giam cầm. Gia Phong không nói một lời, tay phải tại trên túi chứa vật vỗ, lập tức tàn búa xuất hiện, lấy cái này tàn búa đi thôi phát hắn cẩm ngộ ra lông phủ ánh sắc ý, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, thiên địa tối sầm lại, Gia Phong trong tay tàn búa bên trong, thế mà truyền ra một tiếng không chịu thua ngạo ý, một đạo ngạo khí uy hổ huy hóa ra đến, hướng về phía trước bị giằng cầm thiên địa bỗng nhiên một cái, vang một tiếng. Cái này cấm cô chi lực nhất thời vỡ vụn. Cơ hội tại vỡ vụn trong nháy mắt, Dạ Phong bóng người lượn lên, như chớp giật xuất hiện tại thanh niên này bên người, tại hắn hai mắt có vào, thân thể lui về phía sau một cái chớp mắt, Dạ Phong trực tiếp tới gần, Oanh Minh ở giữa, hai người vừa mới quyết đấu, Dạ Phong tay phải nâng lên, hướng về thanh niên trực tiếp một trảo. Hướng về phía trước bị giam cầm thiên địa bỗng nhiên vụ một cái, oanh một tiếng, cái này cấm cô chi lực nhất thời vỡ vụn. Cơ hội tại vỡ vụn trong nháy mắt, Dạ Phong hóa thành đại bằng như chớp giật xuất hiện tại thanh niên này bên người, tại hắn hai mắt có vào, thân thể lui về phía sau một cái chớp mắt, Dạ Phong trực tiếp tới gần, Oanh Minh ở giữa. Hai người vừa mới quyết đấu, Dạ Phong tay phải nâng lên, hướng về thanh niên trực tiếp một chảo. Lại không là xuất hiện ở Dạ Phong trước người, mà chính là tại hắn sau lưng, ngăn cản lão giả nhất kích, mà Dạ Phong nơi này thì là thi triển vô hình táng chi lực thủ ấn, hư vô hình như có đại thủ, một thanh liền đem thanh niên kia bắt lấy, thanh niên này phun ra máu tươi, chính muốn tránh thoát lúc, Dạ Phong tới gần, nhất trưởng đặt tại bộ ngực hắn, trên lòng bàn tay tràn ngập táng chi lực cầm vang vận chuyển, thanh niên này phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể nháy mắt khô eo lúc, tỉnh. Cả một thân tu vi cùng linh lực bị Dạ Phong phong ấn ném vào chư vật túi. Quay người lúc, hắn lão giả phát ra kinh thiên động húng. Hai mắt đỏ thấm, hắn trợn mắt nhìn lấy dạ phòng, thế mà ở trước mặt hắn bắt đi tiểu chủ, việc này để hắn giận dữ không thôi, không nói đến kẻ trước mắt này thực lực viễn siêu tiểu chủ đời này tiên tri con cùng, thì liền tâm cơ, thần thông pháp thuật, cùng đối với cục diện chiến đấu, tâm lý cảm ngộ đều thật là đinh phẩm, phía Đông Công Vân thành liên minh vốn chính là huyền thiên vực kem cỏi nhất một cái phân bộ, muốn không phải hắn ba bộ. Lao tổ có lệnh, cái này tàn phá liên minh như thế nào lại kéo dài hơi tàn đến bây giờ, sớm bị tam đại bộ chia cắt hầu như không còn. Mặc dù như thế, đông bộ địa khu cũng là bị huyền vực mọi người âm thầm chèn ép một cái khu bộ nhưng là cái này vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ra hỏa lại làm cho tam đại bộ thiên tiêu đều ảm đạm phai mở, cuối cùng là cái gì người lão giả tâm lý cứ việc phẫn nộ nhưng là đối với hắn cũng xuất hiện cảm thấy chấn kinh nếu không phải mình lực lượng bị phong ấn như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy tiểu chủ bị bắt vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn lúc này đến tông môn bình tĩnh sẽ phải gánh chịu bên trong cửa lao tổ trách phạt hô có làm được cái gì không có chân áp ta lực lượng càng muốn đến treo cho ta chính mình muốn chết dạ phong cười lạnh thân thể nhanh chóng lui về phía sau lão giả kia nộ hướng tới sau lưng đế cứng rắn phát ra kinh người bị áp dạ phong thần sắc biến hóa Lão giả này với tư cách là hộ đạo giả, tự phong tu vi vẫn như trước cường hãn. Dạ phong hừ lạnh, ánh mắt chớp động lúc, phía sau hắn trong rừng lập tức xông ra một người, chính là lúc trước hắn không có cầm đến tay huyết lăng, hắn vốn là ở phụ cận đây, cảm nhận được ba động nhanh trong tiền đến, nhưng lại tại hắn xuất hiện mấy mắt, lập tức thấy hoa mắt, chỉ thấy từ trên người Dạ phong chớp động một đạo không biết tên quang ảnh. Tiếp theo khí tức lại một cái Dạ phong thì xuất hiện tại hắn trước người, còn không đợi hắn xuất thủ, hắn thân thể thì cùng trước kia Dạ phong trôi đứng đổi vị trí, đa tạ máu huynh đệ. Dạ phong cười ha ha một tiếng, chui thân thể bay thẳng nhập trong rừng. Sát ý phân thân thành ảnh, một cái chớp mắt biến mất. Mà huyết lăng chỗ đó mới vừa xuất hiện, còn không có kịp phản ứng xảy ra tình huống gì, thì đối diện gặp phải lão giả kia bá đạo quyền thế, thần sát hắn bối rối, trên thân tơ máu tràn ngập toàn thân, lại là triệu hồi ra ma sát tông huyết thần ngăn cản cùng cái này phát cuồng lão giả, giữa không trung đối van một chút, lão giả gặp dạo phong đảo thoát, nhưng là chính mình công kích đã không cách nào đình trệ, người trước mắt này vẫn là ma sát tông thiên kiêu, càng không phải mình có thể trêu chọc. Được, chỉ có thể liều mạng chính mình thụ thương, cường thế đem nguyên bản muốn đánh xuất quyền ý hấp thu, trên tay thế công cũng lập giảm, lúc này mới miễn cưỡng tránh đi. Giờ phút này Huyết Lăng Huyết Thần cũng ầm vang phá nát, một lần nữa hóa 240 làm một đạo thơ máu, bị Huyết Lăng hấp thu. Huyết Lăng lúc này mãnh liệt quay đầu, trong mắt tràn ngập sát cơ, không nói một lời, phi nhanh đuổi theo. Lão giả âm thầm tiêu khổ, cũng lập tức cắn răng truy kích. Tiểu bối này, thật không phải cái đèn cản dầu, đáng chết. Thời gian nhoáng một cái cũng là một canh giờ, Dạ Phong có biến ảo chi đạo nơi tay, khắp nơi gặp phải khó có thể ngăn cản công kích hoặc là huyền hóa ra mấy cái phân thân tứ tán chạy trốn, hoặc là mượn nhờ cái kia viễn cảnh đẹp đám người xung quanh hoặc, để công kích bị chuyển hướng Càng có cực gây nên tốc độ, tại cái này trong rừng nhanh chóng du tạo. Hắn thần thức cường đại, vùng rừng tùng này lại không nhỏ, cứ việc sau lưng truy kích thủy trung đều tại, nhưng vẫn là tại cái này trong rừng tới lui tự nhiên. Giờ phút này tiến lên lúc, tay phải hắn tại trên túi chứa vật vỗ, trực tiếp đem cái kia mang theo đế quan thanh niên cầm ra. "Ta là Tiên Vương Sơn Thiên." Dạ Phong trực tiếp một cái tắt tới, không thèm để ý, không nghĩ cũng biết hắn muốn nói cái gì. Dạ Phong giờ phút này chính đang tránh né truy sát, chờ đợi thân thể thể nội huyết mạch chi ngọn nguồn cùng tổ long huyết mạch hoàn toàn dung hợp, làm sao có thời giờ nghe những thứ này nói nhảm. Dựa theo Dạ Phong thôi toán, chỉ cần mình bên này huyết mạch chi ngọn nguồn hoàn toàn dung hợp, Cái kia chín chén đèn dầu liền có thể đình chỉ tản mát ánh sáng, phía bên mình tránh né truy sát nắm chắc liền có thể càng lớn. Chương 344 Giao thủ Thư Viện nhi. Trông thấy cái kia thanh niên vẫn là một bộ không nguyện ý để ý tới bộ dáng, Dạ Phong bên này tính khí càng lớn, lại một cái tát hô đi qua, bọn gia hỏa này có lẽ ở trong mắt người khác xem ra là thiên kiêu, nhưng tại phía bên mình đơn giản là một số mang theo bảo vật ngao ngao đợi làm thịt cừu non, có thể thành thành thật thật nghe chính mình lời nói tốt nhất, nếu như không phối hợp, Dạ Phong cũng không để ý để hắn cảm thụ một chút chính mình những năm gần đây tại tu tiên giới học được hết. cương thế câu chuyện. Thanh niên kia ánh mắt đều đỏ gắt gao nhìn chằm chằm dạ phong, hô hấp rộn dập, nhưng là lại không nói gì thêm, dạ phong cũng không để ý tới, đem người này túi chữ vật xuất ra, lại lật toàn thân, sau đó sương sờ. Ngươi còn tính là cái thiên tiêu? Các ngươi tiên vương sơn có phải hay không nghèo nhất tông môn? Tông môn thiên tiêu đi ra ngoài lịch luyện liền cái gia dáng pháp bảo đều không có còn không biết xấu hổ ở chỗ này là to, e lệ không xấu hổ. Thanh niên này cơ hồ muốn nộ hống, nội tâm cực kỳ phiền muộn, hắn với tư cách là tiên vương sơn thiên tiêu, trên thân nguyên bản có đại lượng pháp bảo, càng có một ít bí bảo, riêng là một số pháp khí, cùng hắn tu vi hỗ trợ lẫn nhau có thể đem hắn thần thông phát huy đến cực hạn, nhưng tại gặp phải Dạ Phong trước đó, hắn thật là gặp phải một lần để hắn cảm thấy nhục nhã ăn cướp. Không có gì cả, lúc này mới cùng Dạ Phong lúc giao thủ, bị dễ như trở bàn tay bắt sống. Giờ phút này hắn cảm thấy rất cảm thấy có đủ. hết lần này tới lần khác trước đó cướp đoạt chính mình cái kia một đám người áo đen mỗi cái tu vi đều không tầm thường, chính mình hộ đạo giả bị bên trong một người một tay vung ra thì trói buộc tại một bên, may đều không động đậy. Trên người mình tiên vương sơn bảo khí cũng vào thời khắc ấy bị bọn họ cướp đoạt mà đi về sau còn gặp phải ba cái thần vương cảnh cướp bóc, cứ việc đều giấu ở áo tràng màu đen bên trong. bên trong một người hẳn là ma sát tông gia hỏa, nghĩ đến nhất định là cái kia huyết lang người. vương ngược dòng giờ phút này đã không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình vừa tiến vào cái này huyền tiên vực thì tao nội nhiều như vậy cướp bóc, vốn là coi là đều là một lần cuối cùng, không nghĩ tới lần này vẫn là người cái không dùng đồ vật, muốn không phải lo lắng gây không cần thiết phiền phức, ta trực tiếp làm thịt ngươi ảnh trên thân học được một số tiểu pháp thuật ở trên người hắn đập vài cái về sau, tại trên mặt đất kéo lấy vương ngực dòng tóc liền đi, tốc độ cực nhanh, vương ngực dòng thân thể run rẩy. Hắn tu vi bị phong, miệng cũng bị phong, riêng là cùng Dạ Phong không biết phát triển mở thủ đoạn gì, thế mà để hắn cảm giác đau mẫn cảm không biết gấp bao nhiêu lần. Tại trên mặt đất kéo lấy đi, dường như lam chỉ kéo một đường, Vương Ngược Dòng mấy lần đau ngất đi, nhưng rất nhanh thì vừa đau tỉnh lại tới loại kia cảm giác, mùi vị đó, đời này của hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nếu là có thể kêu đi ra, hắn tất nhiên sẽ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dạ Phong nhìn cũng không nhìn Vương Ngược Dòng, nắm lấy tóc kéo lấy hắn nhanh chóng tiến lên, chuyên môn tìm một số không dễ đi đường, những nơi đi qua, mặt đất phẳng phất có một số khác biệt đồ vật đang nhảy nhót, xa hành bỏ cả bò rất nhanh, sắc trời dần dần vãn, làm đêm tối hoàn toàn buông xuống lúc. Dạ phong trên thân ngọn đèn đang lắc lư ngọn lửa, tóc xanh cổ khói còn tại bốn phía phiêu động, đống nhiên chấn động, dạ phong thân thể cũng theo đó dừng lại, hắn cảm nhận được huyết dịch của mình, ở trong nháy mắt này lại bị cái kia chín chén đèn dầu hút đi không ít, dạ phong sắc mặt tái nhợt lúc. Sau lưng chín chén đèn dầu hiện ảnh bên trong, còn có đồ đang từ từ nhén lửa, đó phải là hắn trước đó hút lấy lấy huyết mạch chi ngọn nguồn. Đèn đuốc tối tăm, tỏa ra bốn phía xuất hiện vô số cái bóng, riêng là tại cái này ban đêm, tuy nhiên khoảng cách xa nhìn không rõ, nhưng là khoảng cách nếu là không xa, nhất định có thể phát giác. Dạ Phong những mày, làm sao che đậy đều không thể đem hỏa quang che lại. Hắn thở dài, hai mắt chớp động lúc nhanh chóng tiến lên, rước khoát không phải hướng ra phía ngoài, mà là nghĩ đến nơi đây sơn mạch chỗ càng sâu, mau chóng đuổi theo. Nơi này cấm chế càng nhiều, bốn phía an tĩnh, có tiếng gió vô thanh vô tức thổi qua, vương ngược dòng đau chết đi sống lại, bị Dạ Phong kéo mấy canh giờ, hôm nay đã là nửa dạng. Dạ Phong chính tiến lên lúc, đống nhiên bước chân dừng lại, một cỗ cảm giác nguy cơ nháy mắt tại trong lòng hắn hiện hiện, quay người lúc, hắn nhìn đến cách đó không xa trong rừng, đi đến một nữ tử. Nữ tử này rất là mỹ lệ, tại cái này ban đêm, phản phất là theo trong tiên cảnh đi ra một thân váy dài, mi tâm có một cái liêu diệp tuấn ký, thần sắc bình tĩnh, từng bước một, dường như trong thiên địa này chỗ có quang mang đều đảm đạm, chỉ có nàng bóng người trở thành thế gian này chú mục Tiểu Tặc, giao ra ngươi tại miếu thờ bên trong thu hoạch được trí bảo cơ duyên, tha cho ngươi khỏi chết. Đạo thân ảnh này chính là song tử tông một vị khách thiên kiêu thư tuyển nhi, thư tuyển nhi làm cho này đệ nhất ngôi sao mới. ở trên tuy nói có ca ca công tử hiêu che đậy, nhưng làm song tử tông thiên kiêu thân phận cũng tuyệt thực bất phàm. Dạ Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại, cái này thư Biển nhi là trước đó đám đầu tiên cùng hắn xuất thủ một trong mấy người ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn thì cảm nhận được cái này thư viện nhi bất phàm, năng này trên thân giống như có một ít để dạ Phong cảm thấy kiên kỵ khí tức giấu ở trong thân thể, duy nhất luyện hóa ra cũng là cái kia mi tâm song tự ấn ký. Cái này ấn ký dạ Phong tại cái kia công tử dầm dĩ trên thân đã từng nhìn thấy qua, cũng không có giống thư viện nhi như vậy tàn mát ra lớn như thế bi lực cùng bá đạo khí tức, tựa hồ có một bộ hồng hoang cự thú tại thể nội phong ấn, bình thường cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ khi nào cái này đạo ấn ký bị kích phát, theo từ đó tán ra khí tức sợ là những cái kia tự phong tu vi đến thần vương cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đều khó có thể chịu được riêng là để Dạ Phong hai mắt lộ ra sắc bén, là nữ tử này bên người thế mà không có hộ đạo giả. Dạ Phong nhớ đến nàng trước đó tại bên ngoài viện, bên người có hộ đạo giả, nhưng hôm nay nhưng không thấy. Cái này chỉ có thể nói rõ, nữ tử này có đầy đủ tự tin, mà đưa mắt những thứ này thiên tiêu, có tự tin như vậy, cũng có nhiều người thúc. Đến cũng có một chút không tầm thường chỗ, có thể thấy những thứ này thiên tiêu cũng không hoàn toàn đều là những cái kia nhà vỏ bên trong hoa cỏ, rất nhiều cũng đều là có bản lĩnh thật sự người. Đơn độc đối mặt Dạ Phong cái này một cường đại hung hãn tu, thư luyện nhi thần sắc như thường, giống như không chút hoang mang, từng bước một đi tới lúc. Trên người nàng dần dần ngưng tụ ra một cỗ khí thế, khí thế kia mãnh liệt, ở sau lưng nàng thình lình huyên hóa ra một cây đại thụ. Đây là một khỏa cây khô, nhưng là hết lần này tới lần khác tại nó trên thân, cuốn quanh lấy một cái như dao long nhánh dây, toàn thân màu đen, lại mọc ra xanh biếc cảnh lá. Cho, vẫn là không cho. Thư Điển Nhi nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong thần sắc một màn kia cao ngạo, Dạ Phong liếc mắt liền nhìn ra. Đây là một loại đến từ cấp trên tôn nghiêm cùng bá đạo. Chỉ cần một bước phóng ra, vạn sự đều có thể bị diệt. Đây chính là thiên tiêu, một ngày là thiên kiêu ngạo, bá đạo vĩnh viễn không bao giờ diệt. Mà đối với dạ phong mà nói, nhất không mảnh cũng là đối diện với mấy cái này cái gọi là thiên tiêu, chỉ cần ở trước mặt mình, đây hết thể đều là một số bẻ gãy nghiền nát xây dựng, thiên kiêu lại có sợ gì. Diệt ngươi chỉ cần một cái chớp mắt. Trước 345 ta không biết trốn. dám cùng ta nói như vậy người, kết quả cuối cùng bình thường đều rất thảm dạ phong lạnh lùng mà nhìn trước mắt thư viện nhi. Nôn nữ đồng dạng sắp bén, kiệt ngao bất thuần. Dạ phong trả lời cùng nàng nôn tử, căn bản là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào thậm chí còn mang theo một số châm trọng ngay tại nàng sững sờ trong nháy mắt, Dạ Phong trong mắt trực tiếp lộ ra tì mang, thân thể nháy mắt lóe lên, tay phải khi nhấc lên, sau lưng tổ long thần tượng ngưng tụ tưởng tượng đống nhiên biến ảo, ngưng tụ quyền đầu thẳng đến thư huyền nhi một quyền đánh tới, vương ngược dòng sớm đã bị Dạ Phong ném ở một bên, hắn bị trói buộc, giờ phút này ngược lại ở nơi đó, nhìn lấy Dạ Phong cùng thư huyền nhi giao chiến, trong thần sắc lộ ra chờ mong, hừ, điều trùng tiểu kỹ thôi, nhìn ta phá ngươi thuật pháp, thư huyền nhi đạm mạc mở miệng, phía sau nàng đại thụ nhói một cái, nhánh dây mảnh liệt phát ra ánh sáng, vô số cành bay múa. Thình lình cùng Dạ Phong pháp tướng đụng vào nhau, tiếng vang quanh quần ở giữa, Dạ Phong quyền đầu, bị thư Uyển Nhi trước người đột nhiên xuất hiện một mảnh liễu diệp, trực tiếp ngăn cản. Nhưng là không đợi thư Uyển Nhi triển khai hắn thần thông, Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, tay trái nắm quyết, biến ảo chi đạo xuất hiện lần nữa, tại thư Uyển Nhi bên người xuất hiện từng đạo từng đạo ánh sáng luồn lổm, quần sáng nháy mắt lập loài lúc, thư Uyển Nhi, khóe miệng lộ ra một vệt 187 miễm ai, người trốn không thoát. Nàng lời nói ở giữa, thế mà tại vương ngực dòng bốn phía, chóng chóng xuất hiện vô số cảnh, phảng phất muốn đem vương ngực dòng bao phủ. Ta không biết trốn. Hai người lời nói đồng thời nói ra trong mắt, lôi quang quanh minh hai bọn họ bóng người lại nháy mắt trao đổi, dạ phong sắc thực không có trốn, cái này biến ảo chi đạo trong tay hắn vận dụng đến càng lô hỏa thuần thành, lần này triển khai cũng không phải cùng vương ngược dòng đội vị, mà chính là cùng thư viện nhi di hình. tình cảnh này để thư viện nhi bị kinh ngạc, nàng còn không có chờ phản ứng lại, yanh minh quanh quẩn, hai người lại trong thời gian thật ngắn tới lui vui mừng động bảy tám lần nhiều, như thế nhiều lần biến hóa thân thể, thư viện nhi lập tức có chút không thể thừa nhận, một lần còn tốt, hai lần cũng có thể, ba lần về sau xuyên thẳng qua hư vô lúc thân thể loại kia sẽ rách cảm giác, nhất thời máy liệt, trừ phi là có dạ phong mạnh mẽ như vậy thân thể nếu không mà nói, không nhưng là tiếp tục kéo dài, càng làm cho thư viện nhi sắc mặt biến hóa. Về đêm phong tại cùng nàng đổi vị lúc lại còn có thời gian công kích mình bên này, tại dạng phong bên người còn có một đạo bóng người sát khí bộc lộ sát ý vòng thân thể, đây chính là dạng phong đạo thứ hai sát ý phân thân. Thân kích giờ phút này vẫn là tại hắn phân thân trong tay, mặc dù nói không có vũ khí nơi tay, nhưng là dạng phong bên này công kích không loạn chút nào, mỗi một lần thuấn di, tại thư viện nhi biến nào về sau, thì có dạng phong bản tôn hoặc là phân thân trong chốc lát tiến đến, hướng về thư nhi bên này kích sạc, lại là một bóng người xuất hiện, thư nhi lần nữa bị thuấn di xuất hiện. Dạ Phong tại mấy lần di động ở giữa, thế mà còn có thể xuất thủ, quanh minh quanh quẩn, hai người giữa không chung không ngừng mà trao đổi vị trí, xuất thủ lúc, Dạ Phong thần thông như thường, nhưng Thư Huyền Nhi chỗ đó, lại là nhiều lần bị đánh gãy. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, tiếng vang truyền ra, Thư Huyền Nhi toàn thân lập tức buộc phát ra mánh liệt ánh sáng, có nhánh dây phi lên, hóa thành dao long, hướng về bốn phía mạnh mẽ chân phía dưới, sinh sinh tại giữa hai người trong hư vô, sẽ mở một vết nứt, đem hai bọn họ toàn bộ đẩy ra. Thư Nhi cấp tốc lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, lúc lần đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Phong, đối với Dạ Môn thân thể cường hãn, rất là kinh hãi bị hồi. Nàng lời nói mới vừa nói xong, Dạ Phong giữa không trùng lùi sau thân thể miên biến ảo chi đạo lần nữa lóe lên, thư duyệt nhi bên trong sắc mặt biến hóa, nhưng là quần sáng chớp động, lại không có tuấn gì, Dạ Phong chỉ là hù dọa nàng mà thôi, lại là một vệt ánh sáng lóng đốm lóe lên về sau, hắn một quyềnynh kích mà đi, sau lưng tổ long huyết mạch lập lòe ra mấy phần, tu vi kinh thiên, giờ phút này hắn thực lực đã tiếp cận thần vương cảnh trùng kỳ toàn lực bạo phát, quanh minh quanh của lúc, hắn phân thân đi ra, đang muốn cùng nhau trấn áp thư duyệt nhi lúc, thư nhi sau lưng, thế mà cũng đi ra một thân ảnh, đó là nàng pháp thân. Pháp thân xuất hiện, trực tiếp cùng Dạ Phong sát ý phân thân nhất chiến tại trên phân thân còn có một đạo lôi ý cùng tia chớp tùy ý chớp động, lại là một nói tiếng vang cực lớn chớp động. Dạ phong bên này sát ý phân thân lần thứ nhất bị ngăn cản cản, âm âm tiếng vang truyền ra, Dạ phong cầm nhẹ, tay phải tổ long bảo thuật lôi đỉnh chi lực biến ảo mà ra, như thiểm điện quyết đấu. Thư tuyển nhi trước đó thụ đường, giờ phút này liên tục lùi về phía sau, Dạ phong cực kỳ hung mãnh, xuất thủ lúc tiên lôi cuộn cuộn, siêu việt tia chớp, càng có một cô vô địch khí thế chẳng ngập, càng đem thư tuyển nhi áp dạng. Dạ. ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người sát chiêu quyết đấu, lại là một đạo táng chi lực biến ảo mà ra tay ấn vừa ra, thư tuyển nhi hai tay nâng lên. Nàng toàn thân tản mát ra kinh người lục sắc quang mang, hình thành một cái bảo bình ấn, lại cùng táng chi lực cường đại hấp thu năng lực muốn chống lại. Dạ Phong nhoáng một cái, theo tổ long lôi đỉnh chiến nhận hóa thành táng chi lực thủ ấn, hung hăng va chạm, bảo bình sụp đổ lúc, Thư Uyển Nhi tay phải hất lên, lập tức hư vô xuất hiện một dây leo ảnh, ba một tiếng cùng Dạ Phong đụng vào nhau. Táng chi lực thủ ấn vỡ vụn lúc, Dạ Phong khệ miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn lại không có lui về phía sau nửa bước, xông lên phía dưới, thân thể cường hãn bộ phát ra kinh người chi lực, xuất thủ lúc vô số đạo lôi đỉnh biến ảo mà ra, một đạo càng mạnh một đạo liên miên bất tuyệt, thành lôi đỉnh kết vân, để Thư Uyển Nhi lần nữa lùi lại. Nàng kinh hãi vô cùng kinh hãi, cảm thấy giờ khắc này dạ phòng, thế mà so đánh với linh Thục nhi một trận lúc, còn muốn cứng mãnh. Hình như có một cỗ khí thế ngay tại cuộc khởi. Cùng Tiên Vương Sơn cái kia trên người lão giả bá đạo đế ý tương tự giống như, chỉ cần mỗi lần bị hắn bắt lấy một chút phản địch chí thắng cơ hội, về sau một đạo càng liền một đạo, áp bách đến phía bên mình căn bản không có phản kích chỗ trống, dần ra, trên lệch này càng lúc càng lớn, về sau bình tĩnh muốn thua. Hắn có vô địch chi tư, không thể để hắn đem khí thế kia hình thành, nếu không trận chiến này ta sẽ bại. Thư Huyền Nhi hai mắt lóe lên, thân thể lui về phía sau lúc hai tay bấm niệm pháp quyết thần sắc trước cái gọi là nghiêm túc ngàn vạn thần đạo sinh mà có linh viêm dương chi lực mở thư tuyển nhi mở miệng lúc hai tay hướng về phía trước đống như đẩy lập tức một tiếng vang thật lớn phản phất tại giữa hai người nổ tung nhưng lại vẫn chưa quyết tán mà chính là dầu dĩ như là một tiếng nhịp tim đập dạ phong biến sát lúc tiếng thứ hai anh minh truyền ra sau đó tiếng thứ ba tiếng thứ tư càng là ở thời điểm này thư tuyển nhi sau lưng đại tụ, trực tiếp sụp đổ dường như trải qua vô số năm tháng thế mà hóa thành một cái mục này một mãnh liệt xuyên thấu thân thể nàng xuất hiện lúc có tới 100 triệu phương viên vững về Dạ Phong ẩm ẩm mà đến, một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử, nháy mắt hiện hiện Dạ Phong trong lòng, hắn tại cái này một tượng, cảm nhận được tử vong tới gần, bước mặt nguy hiểm, Dạ Phong vỗ túi trữ vẩn, lấy ra một khối đá. Đó là một khỏa kim sắt thạch đầu, như cùng một cái mặt trời, tại cái kia căn mộ quanh minh mà đến trong nháy mắt, Dạ Phong đẩy mạnh tảng đá kia, toàn thân tu vi vận chuyển, thì liền sau lưng chín chén đèn dầu phát tán ánh sáng giờ phút này cũng đều bị ngăn cản, cũng đều mơ hồ. Chương 346 thư nhi hậu thủ. Toàn bộ thuốc dưới tóc, một đạo mảnh liệt ánh sáng, ngập trời mà lên, chiếu rọi khắp nơi để dãy núi này, thậm chí nơi xa xôi mạch, đều lập tức nhìn đến, như cùng một cái mặt trời, thiêu đốt hết thảy, cùng cái kia một đụng vào nhau lúc, mặt đất rung chuyển, trăng sao cùng, run, một hòa tan, thạch không ánh sáng. Cái này thần bí thạch đầu chính là từ hỏa viêm tông kim viêm cái kia chiếm lấy đến tông môn bảo khí, dạ phong chỉ biết vật này bất phàm, không nghĩ đều một lần kích dưới tóc lại có lực lượng lớn như vậy được phóng thích mà ra, đồng thời cũng để cho dạ phong nơi này đối những cái được gọi là thiên tiêu có một tầng mới cái nhìn. Trong những người này vẫn là có không ít người người mang trọng bảo, cũng không ít người thực lực không tầm thường, có thể được xưng là thiên hai chữ. Dạ Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, Thư Tuyển Nhi chỗ đó cả người mãnh liệt rung mạnh, há miệng phun ra máu tươi, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, thân thể cấp tốc lui lại. Muốn đi, không có khả năng, tại dạ nào đó bên này còn không có có thể tùy tiện đào thoát. Dạ Phong trong mắt sát cơ lói lên, tay phải khi nhấc lên, hướng về Thư Tuyển Nhi nhất chỉ. Tại cái này một cái chớp mắt, Dạ Phong trước đó mấy lần cùng đối đầu bên trong, thừa cơ dung nhập thân thể bên trong táng chi lực vào thời khắc này ẩm vàng bắn ra, cùng nhau chui vào thân thể cùng trong kinh mạch. Thư Tuyển Nhi mặt mày biến sắc, thân thể nàng tại thời khắc này, thế mà mất đi tu vi cứ việc chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng tại cái này đấu pháp bên trong đủ để cải biến rất nhiều. tại nàng dừng lại nháy mắt, giả phong đã trực tiếp xuất hiện tại bên người nàng, đang muốn ôm đồn đi lúc, thư tuyển nhi trong mắt lộ ra ngón ý, sau lưng hư ảnh biến ảo, lại muốn lần nữa triển khai cái kia mục thần thông. có thể giả phong há có thể làm cho nàng để toàn nguyện, không còn đi bắt, mà chính là biến ảo chi đạo lại hiện ra, ánh sáng lóe lên, hai người tại khoảng cách gần như vậy, trực tiếp thay hình đổi vị, không ngừng chuyển đổi, chớp mắt cũng là mấy chục lần, liền xem như Dạ phong đều có chút không chịu nổi, cảm thấy thân thể muốn bị xé nứt. thư tuyển nhi chỗ đó càng là như vậy. Phun ra máu tươi lúc, vốn là thụ tổn thương thân thể, trực tiếp trọng thương. Nàng cắn răng bóp nát một cái ngọc giản, tràn ra ba động, giống như dung nhập hư vô, đồng thời cũng biết tâm, lập tức chạm đến chính mình mi mì mắt cái kia liễu diệp ấn ký. Một cố kinh khủng cùng cực khí tức liền muốn truyền ra, phản phất muốn thức tỉnh thời điểm, ra Phong khẽ cắn môi, một đạo thần thức chạm thứ ra, ngay sau đó lại là khống chế Thư Uyển Nhi trong thân thể còn thừa táng chi lực lần nữa hướng về hắn mi tâm cùng thức hải chỗ chen chúc mà đi, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Bạo! Thư Uyển Nhi bị đạo này khủng bố cùng cực khí tức trực tiếp trùng kích đến thần hồn, tựa hồ tính cả thần trí đều tại đây khắc tiêu tán mấy phần. Đạo này khí tức khủng bố mới chậm lại phong thích tốc độ. Thay vào đó là thư huyền nhi một đạo bén nhọn cùng cực thiết lên. "Tiểu Tặc, ta nhất định giết ngươi." Thân hình hắn vẫn là không giảm, mượn nhờ cái kia thức tỉnh khí tức khủng bố liền muốn tại cái này thay hình đổi vị bên trong đạo tẩu, Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải nâng lên, một thanh thế mà chộp vào thư huyền nhi tràn ngập lực đàn hồi trên ông, chết đập nhập về sau, hướng về, sau kéo một cái. Thư huyền nhi thân thể du lên, toàn thân đều nha, giống như lên vô số nỗi ra gà, trực tiếp bị dạo Phong lôi trở lại, trong nháy mắt Phong Tu Vi, mắt tối sầm lại lúc, bị Dạ Phong thu vào chứa vận đại bên trong. Một bên Vương Lão sớm đã mở to mắt, lộ ra rung động. hắn ngơ ngác nhìn lấy Dạ Phong đem thư viện nhi lấy đi, trung gian xuất thủ quá trình, nhìn hắn tê cả da đầu. người này là nơi này thổ dân, hắn hắn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Cùng lúc đó, nơi xa có nội hướng chuyển đến, đó là Linh Thụ Nhi Thanh Âm, càng có đông đảo bóng người, chính ở trên mặt đất chạy nhanh đến. Dạ Phong thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem vương ngược dòng thu vào chữ vật đại bên trong, quay người lúc, sắc ý phân thân dung nhập sau lưng, hóa thành cái bóng, hắn nháy mắt tiến lên. gia yếu hòa quang, Dạ Phong tiến lên lúc miệng tràn ra máu tươi, hắn lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang lúc một đạo kiếm khí từ không trung phía trên ầm ầm mà đến, có thể nhìn đến tại đối diện đỉnh núi đầu, đứng đấy một người, chính là Lục Nhất Minh, hắn cùng dạo phong ngăn cách một cái sơn cốc, giờ phút này có bay, hắn không cách nào bay tới, có thể kiếm khí lại có thể vượt qua trời khe, một kiếm rơi, kiếm khí ngọc trời tản mát ra để thiên vũ thất sắc ba động, để bốn phía tất cả nhìn đến người đều tâm thần chấn động, hắn mắt lộ tia sáng, thở sâu, chân trái lập tức phóng ra, thân thể uốn lượn dường như trở thành một cây cung, Na Hải hiện ra trước đó tại cái tia trong cổ miếu đang nhìn gặp cái tia đạo đệ tử bóng người xuất thủ lúc thiên địa linh khí biến hóa. Trước đó hắn chả muốn đi đem đạo kiếm, khí này thi triển đi ra, có thể liên tiếp mấy ngày đều không có bất kỳ cái gì thành quả, càng về sau dứt khoát không còn càng ngộ, giờ phút này nhìn đến Lục Nhất Minh bên này một đạo kinh thiên kiếm khí trong thân, thể đạo kiếm y kia hạt giống dường như vào thời khắc này phun phóng ra qua mang, tại cái này một cái chớp mắt, bầu trời giống như lên từng tầng từng tầng gợn sóng, khắp nơi giống như thoáng cái thấp bé, dường như dạng phong bóng người, tại thời khắc này vô hạn to lớn. Hắn hô hấp, dường như đem cái này khắp nơi một số lực lượng hấp thu mà đến, hình thành liên tiếp âm. Mà trong tay hắn, nguyên bản không có kiếm nhưng tại cái này một cái chớp mắt thế mà xuất hiện một số giải rắc kiếm khí. Dạ Phong cảm thấy thân thể muốn nổ tung, hắn biết động tác kế tiếp là chân phải hướng về phía trước phóng ra, muốn tốc độ cực nhanh, muốn dẫn lên một trận gió, nhưng hắn lại làm không được, thân thể như muốn đến cực hạn, dường như dung nạp quá nhiều lực lượng ở bên trong, dứt khoát không tại tiến hành cái thứ hai động tác. Dường như mở cung bắn tên, tay phải nâng lên hướng lên bầu trời quét qua, nhất thời hắn thân thể đống nhiên thẳng tắp, giống như đem hết thể lực lượng, hết thể tu vi. Tại cái này một cái chớp mắt, hết thể bạo phát đi ra. Vanh minh bên trong, tại cái này bốn phía bên trong dãy núi tất cả mọi người nhìn qua. Dạ phong chỗ trên dây núi, tuôn ra một đạo kinh người kiếm khí. Kiếm khí này có chút giải rác, nhưng lại tại sông ra lúc, cùng cái kia thiên không tới gần kiếm khí, trực tiếp đụng chạm. Kiếm đạo. Cái này lại là 3000 đạo pháp bên trong khó khăn nhất cảm giác ngộ ra kiếm đạo. Thì liên cái kia thần kiếm tông thiên kiêu lục nhất minh đều cảm ngộ rất lâu mới hơi có tăng trưởng kiếm ý truyền thừa, giờ phút này vậy mà tại trên người người này có bày ra. Cái gì? Hắn hắn thế mà còn biết kiếm đạo? Kiếm, chỉ có những cái kia bằng phàm quân tử mới có thể thi triển đi ra loại kiếm đạo này khí tức, cứ như vậy tiểu nhân, hắn sao có thể thi triển kiếm đạo? bốn phía sơn mạch lập tức truyền ra kinh hô, quanh minh quanh quẩn, giữa không trung hai đạo kiếm khí nháy mắt đụng chạm, tản mắt ra sang trời ánh sáng, để cái này bốn phía một cái trước mắt sáng ngời. đối diện trên dây núi, lục nhất minh thân thể run nhẹ nhẹ, hắn không phải thụ thường, mà chính là kích động, hắn hai mắt bên trong chiến ý, trước đó chưa từng có mấy liệt. nơi xa mấy cái nữ tử thấy cảnh này về sau cũng là há miệng nhỏ, thần sắc chấn kinh, các nàng đối với dạo phong chỗ đó càng phát giác thần bí khó lường, ẩn, ẩn cùng trong trí nhớ cái thân ảnh kia, dường như không còn là một cái người, hắn làm sao lại biến mạnh như vậy? chu âm thở sâu lúc Nơi xa khác một dãy núi, linh thủ nhi thanh âm mang theo phẫn nộ, lập tức trở về lay động chính là. Chương 347, tái chiến Dạ Lan. Thư Uyển Nhi cười lạnh nói, cảm giác mình bên này cuối cùng lật về một ván, nhìn lấy Dạ Phong, châm trọng nói: "Ba." Dạ Phong một bàn tay đập vào Thư Uyển Nhi trên ngực, đau nàng kêu to, giờ khắc này toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng có thể nghe thấy, Thư Uyển Nhi trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập loè, nàng vốn là trong tông môn lão tổ coi trọng nhất nữ đệ tử, ngày bình thường cả cái tông môn từ lão tổ xuống đến các thúc thúc bá bá đối nàng yêu mến cũng không kịp, cái nào chịu được qua loại này tra tấn giờ phút này thư viện nhi muốn giết dạ phong tâm tình không dưới linh thục nhi nửa phần dạ nào đó không có thời gian cùng ngươi tranh luận đừng quên hiện tại ngươi chỉ là ta tù binh nói chuyện cho ta khách khí một chút dạ phong vung tay lên lần nữa đem thư viện nhi cùng vương ngược dòng bắt giữ tại trong túi chữ vật thân hình hắn lôi lên tiếp tục tiến lên thời gian mỗi một ngày trôi qua đạo mắt đã qua mấy ngày mấy ngày nay dạ phong thỉnh thoảng dừng lại thỉnh thoảng tiến lên tại vùng núi này trung việt đi càng xa trên đường cũng có mấy lần gặp phải những tông môn kia ra tộc người nhưng khắp nơi nhất chiến về sau lập tức rút đi thậm chí nhiều khi là hắn cố ý xuất hiện, nhiễu loạn những người này đối với mình hành tung phán đoán, càng là cẩn thận phía dưới, sẽ không tùy tiện cùng người tiếp xúc, tránh cho trên thân nhiễm một số có thể bị theo dõi khí tức chi vật. Mấy ngày về sau, Dạ Phong trong thân thể đánh với Thư viện Nhi một trận sau thương thế hoàn toàn khôi phục, phía sau hắn chín chén đèn dầu tản mát ra ánh sáng, thủy chung đều đang thiếu đốt, theo chưa tát, thậm chí Dạ Phong có thể càng ngày càng mãnh liệt cảm nhận được, tại cái này chín chén đèn dầu bên trong, giống như dần dần đản sinh ra một cỗ có thể so với trí tôn khí tức cái này khiến hắn tâm lý cũng rất kích động. trước đó vương ngược dòng bị nguyền rủa chi lực tan mòn, chẳng lẽ hắn sau cùng muốn nói đến chính là cái vật này? có thể cái này chín chén đèn dầu cũng không có có chỗ đặc biệt gì. giả phong cũng tra xét rõ ràng qua cái này ngọn đèn bên trong linh lực cùng tán phát khí tức, cùng đồng dạng ngọn đèn không khác chút nào. càng đừng nói cái gì tiên thiên trí bảo loại hình. giả phong làm sao cũng nghĩ không thông đến tận cùng là cái gì nhắm trúng cái này bốn chu thiên kiêu ngạo tranh nhau đến cất đoạn. bất quá bây giờ trọng yếu nhất còn là huyết mạch chi ngọn nguồn dung hợp. hai ngày này ngày đêm truy kích, giả phong phát hiện chính mình biến nào chi đạo, sát lục chi đạo có tiến bộ nhảy vọt. Tại đối thần thông thuật pháp vận dụng lên càng thêm thuần thủ. Lại qua một ngày, một ngày này đang lúc hoàng hôn, Dạ Phong chính tại tiến lên, bỗng nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt lui về phía sau lúc, một đạo ưu ảnh nháy mắt mà đến, cơ hồ là dán vào Dạ Phong mi tâm, một cái chớp mắt mà qua. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ nơi không xa từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, khắp nơi đều giống như đang chấn động, dường như đi đến không là một người, mà chính là một tôn viễn cổ hung thú. Đến thân thể người cường tráng, đi tới lúc toàn thân tràn ra kinh người áp, trong đôi mắt có ngôi sao lập lòe, riêng là trên thân thể càng có một tầng chói mắt vầng sáng lượn quanh đó là thân thể bị tu đến cực hạn một loại thể hiện chính là dạ ra dạ lan ngươi quả nhiên đi tới nơi này dạ lan nhìn lấy dạ phong cười ngạo nghễ quả nhiên dạ phong hai mắt lập tức ánh sáng nội liễm quả nhiên hai chữ này ý nghĩa sâu xa lại trước mắt cái này dạ lan dạ phong không xa lạ gì hắn trước đó tại miếu thờ bên ngoài thì chú ý tới dạ gia ba người kia riêng là dạ tịch phong bên kia còn tại ngay từ đầu đối với hắn bên này thầm hạ sát thủ nếu không phải mình biến thái sức khôi phục cùng bất chợt tới thanh em già mua chính mình chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay người kia thế tất yếu giết người này hẳn là dạ gia trưởng lão nhìn cái này, Dạ Lan cùng mơ đêm hai người nói phải cùng bọn họ là thuộc về cùng một mạch. đối với Dạ Gia, Dạ Phong nội tâm rất phức tạp. lúc này mẫu thân mình Dạ Dĩnh Nhi gia tộc phụ thân hiện tại không biết tung tích, chỉ có mẫu thân một người. Dạ Gia, hắn thê tất muốn đi một chuyến. ngươi tạo hóa, ta còn trước mắt, ta nhìn chúng là ngươi. Dạ Lan lời nói ở giữa, bóng người như gió, nháy mắt mà đến, cùng Dạ Phong ở giữa khoảng cách, một cái chớp mắt tiếp cận, trở thành ta tùy tùng. nếu không, chết. Dạ Lan mở miệng lúc, hai mắt phân biệt đều có ngôi sao xuất hiện, làm đến cả người hắn khí thế, nháy mắt thì nhảy lên tới đỉnh phong. một chữ cuối cùng như là lôi đình nổ tung, quanh quần khắp nơi lúc, để cái này bốn phía hư vô và mẹo, phảng phất muốn bị vô hình xé rách, tựa hồ trong chớp mắt, dạ phong dường như trở thành nội hải bên trong thuyền cô độc, muốn bị cái này khắp nơi uy áp trực tiếp nghiền nát. Lan, dạ phong lạnh lùng nhìn lấy dạ Lan, chỉ nói một chữ này, một chữ xuất khẩu, một dạng lớn lôi kinh thiên, dường như hình thành duy nhất đạo âm, quanh minh bốn phía, sụp đổ uy áp, chấn vỡ dạ Lan vô hình khí thế, muốn chết. Dạ Lan cười lạnh, cất bước ở giữa tay phải nâng lên, nắm tay sau trực tiếp một quyền đến, siêu việt thần vương cảnh định phong thân chi lực, tại thời khắc này toàn diện bạo phát, càng là tại hắn sau lưng xuất hiện một cái to lớn pháp tướng hư ảnh này hư ảnh mơ hồ thấy không rõ tránh thức bộ dáng chỉ có thể hơi nhìn đến giống như hình người. Dạ Phong hai mắt càng thêm băng lãnh, không lên tiếng nữa, thân thể tiến về phía trước một bước phóng ra, lục thân chi lực nhất thời bạo phát, tay phải một quyền rơi xuống, cùng đêm đó ngăn cản trực tiếp quyết đấu. Tiếng anh minh bỗng nhiên quên quẩn, Dạ Phong sau lưng luyện hóa ra một đạo chiến thần pháp tướng, càng có tổ long huyết mạch tại thời khắc này bị kích phát, trước mắt hết thảy đều giống như gió cuốn mây tan, ngang tỏa ra bốn phía, Dạ Lan sắc mặt biến hóa, hai người chớp mắt thì quyết đấu gần trăm lần, bốn phía tiếng vang không ngừng. Không gian trực tiếp bị xé nước, lúc này mới lẫn nhau tối lui, Dạ Lan tại lui về phía sau lúc, sắc mặt hơi tái nhợt, không cách nào nhịn xuống, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Dạ Lan hai mắt có hồng mang lóe lên, thậm chí trên mặt đều nâng lên gần xanh, đung nhiên gầm nhẹ thanh âm hắn chuyển ra nháy mắt, sau lưng nhất thời bình minh chuyển ra, hắn mơ hồ pháp tướng hư ảnh, lại tại thời khắc này, thế mà rõ ràng một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, thình lình lộ ra một cái hai đầu người khổng lồ. Người khổng lồ này thân thể bên trên tán phát ra tăng thương khí tức, dường như từ viễn cổ đi tới, xuyên thẳng qua tại thời gian bên trong, hai cái đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời hống một tiếng, nhưng lại im mắng nhưng Dạ Lan chỉnh cái người khí thế lại là nháy mắt di chuyển, cùng lúc trước lập tức khác biệt nhiều một cô kinh thiên hung tàn khăn. hắn lần nữa gầm nhẹ, thân thể một cái trước mắt xông ra, hướng về Dạ Phong trực tiếp tới gần, lại đấm một quyền. Dạ Phong hai mắt có vào, giờ khắc này Dạ Lan để Dạ Phong có cảm giác nguy cơ, hắn thần sắc nghiêm túc, trong thân thể chiến thần huyết mạch bị hắn tại thời khắc này thuận thế kích phát, chiến thần huyết mạch biến nào nháy mắt, giống nhau là người khổng lồ, một dạng ngay trời, nương tụ một quyền, lần nữa cùng Dạ Lan quyết đấu. nhưng lại tại hai người quyết đấu nháy mắt, có tiếng khóc từ đằng xa truyền đến, một bóng người lấy như thiểm điện tốc độ, thẳng đến Dạ Phong. Dạ Phong, ta giữ người. Một đạo sắc bén thét lên từ đằng xa chuyển đến. Trong thanh âm lộ ra vô cùng hận, thân ảnh kia là một nữ tử, chính là Linh Thục Nhi, tinh hà chi hải thành nữ. Giờ phút này tóc hai bụ xù đã hoàn toàn không có trước đó. Dạ Phong bản thân nhìn thấy cái kia cổ thần hái cùng không quan tâm hơn tua cao ngạo.